chương không một vô hạn thăng cấp vĩnh hằng chi chu chương không một vô hạn thăng cấp vĩnh hằng chi chu vô tận hải thiết xa đảo gần biển mênh mông vô bờ mặt biển lóe ra nhọ vụn ánh sáng tựa như bày khắp lắc lư bạc vụn gọn sóng luốt một đầu c ũ nát thuyền đánh cá phát ra có tiết tấu soạt tấm thanh chiếc này một thuyền trưởng ước hơn trượng thân thuyền đ e nhánh n tấm ván gỗ nứt ra khắp nơi có mảnh vá giang minh nhìn xem vừa thu được lưới đánh cá đầy mắt thất vọng tại sao lại không có tiếp tục như vậy đừng nói mua mưa thuyền liền ăn cơm cũng thành vấn đề lưới đánh cá trên chỉ có chút ít mấy đầu đại bạnh ng cái này nếu là ở kết trước giang minh chắc chắn mừng rỡ như điên không thiếu được muốn đem cá treo ở đôi u xe đi lão câu cá trước mặt khoe khoang vài vòng nhưng nơi này là tu tiến thế giới loại này không chứa mảy may linh khí cá tại tu sĩ trong mắt không đáng một đồng lại vung một lưới chỉ mong lần này có thể có thu hoạch giang minh đem trên mạng cá từng cái gỡ xuống hai tay kéo lên lưới đánh cá đi hướng đầu thuyền hắn hai chân phát lực thân eo đột nhiên vặn một cái kia trương tam trượng dài lưới đánh cá liền hô một tiếng gắn ra ngoài như móc ngược bát to mở ra vừa mới vào nước liền cấp tốc đắm chìm giang minh ra sức m ư ơ i phần lão luyện động tác cũng rất sắc bén rơi mặc dù mới tới thế giới này mới hơn tháng nhưng bởi vì kiếp trước rất thích câu cá cùng ngư dân cái nghề nghiệp này cũng coi như dính điểm một bên thích ứng rất nhanh bận rộn xong hắn lập tức triệt hồi thêm tại trên người cự lực thuật tuy nói cái này chỉ là cấp thấp hạ phẩm pháp thuật dù cho một mực duy trì tiêu hao pháp lực cũng không nhiều nhưng hắn chỉ có luyện khí tầng hai tu vi thể nội pháp lực tổng lượng vốn là không nhiều tự nhiên cần tiết kiệm một chút dùng nhìn xem trên b o n g thuyền nhảy nhót tương bừng đại bạch ngư hắn quyết định buổi trưa hôm nay tiếp tục ăn cái này tạo vậy móc bụng rửa sạch xóa mối đôi thuyền tiểu hỏa lô bên trên nồi đất chính đùng ngục ngục mà b ư ớ c lên lấy nhiệt khí giang minh đem xử lý tốt cá g ắ c ở nồi bên trên đắp lên đậy lại hải sản không cần phức tạp nấu nướng đơn giản hấp chính là khó được mỹ vị ước chừng một khắc đồng hồ về sau làm đậy lại lần nữa để lộ một câu ngon ngai ngái m ũ i tràn vào xoắn núi h ẹ ệ giang minh khô khốc một hồi huệ kém chút phun ra hải sản hải sản tươi là thật tươi t h a n h cũng là thật canh nhất là tại không có cái khác gia vị đi tanh tình v ù n dưới từ khi đi vào thế giới này hắn đã liên tục ăn một tháng cá biển lúc này đã vô cùng chắng h é t cũng không có biện pháp không ăn liền phải đói bụng hắn một bên ăn không biết vịn u ố t một bên tưởng tượng lấy cơm trắng ớt xanh t h ị t băm cà chua x à o trứng cung bảo kê đ ì n h tư vị phương thế giới này có chút giống bạo loạn tinh hải lục địa diện tích cực ít nhân loại tụ cư tại lẻ tẻ hòn đảo bên trên giang minh chỗ hòn đảo tên là thiết sa đảo là vô tận hải một tòa hòn đảo cơ trung đảo thượng tiên phạm hỗn hợp thường ở nhân khẩu có hơn mười vạn đảo chủ là một vị kết đan kỳ tu sĩ cỗ thân thể này nguyên chủ là cô nhi từ một vị lao ngư dân môi dưỡng lớn lên lao ngư dân đợi nguyên chủ không tệ không chỉ có truyền thụ bắt cá kỹ nghệ còn đem chính mình dùng hơn m ư ơ i năm thuy thậm chí vì đó thu xếp một mối hôn sự đáng tiếc gặp người không quen nhà gái là cái chuyên nghiệp lừa đảo chờ lễ h ỏ i lừa gạt tới tay liền ngồi tàu chở khách ly khai thiết xa đảo không biết đi phương nào kia lễ hỏi cơ hội là sư đồ hai người tất cả tích xúc lại thêm nguyên chủ còn đối nhà gái động chân t ì n h lập tức trải qua chịu không nổi sự đã kích này tại một lần mượn rượu tiêu sầu bên trong vô ý đột tử giang minh xuyên qua mà khi đến chỉ còn lại một gian đồ có bốn b á c h tường gian phòng cùng một chiếc lung l a sắp đổ thuyền đánh cá thật sự là trời sập bắt đầu a hắn thở dài đem gặm thừa xương cá ném vào trong biển đan phụ khí học tập chi phí cực lớn ngưỡng cửa cao cơ bản bị gia tộc tu sĩ cùng tông môn lũng đoạn giống hắn loại này bốn thuộc tính tạp linh căn lại hào không thiên phú tán tu chỉ có thể xử lý linh thực phu ngư dân linh chủ cái này thấp ngưỡng cửa nghề thấp ngưỡng cửa liền mang ý nghĩa rất quyền dù cho đem hết toàn lực cũng chỉ có thể hôn cái ấm no bây giờ chiếc này lao thuyền đánh cá không biết còn có thể c h è o c h ố n g bao lâu một khi hư mất hắn liền cái này thấp ngưỡng cửa ngư dân đều không làm nổi đang nghĩ ngợi giang minh chợt thấy dưới chân mắt lạnh túi đầu xem xét đáy thuyền không biết khi nào đã nứt ra một cái khe nước biển chính cốt cốt chẳ xuyên qua trước chính là thất nghiệp nhân viên cái này vừa xuyên qua tới bắt cơm lại muốn đập thật sự là liền làm trâu làm ngựa tư cách đều không có hắn thật không có kinh hoàng phu cận đánh cá thuyền không ít mà lại hắn còn là một vị tu sĩ không về phần n g â m nước hắn chỉ là có chút đáng tiếc chiếc thuyền này xấu quá sớm mấy ngày nay b ớ t ăn b ớ t m ặ c để giành được linh tinh còn thiếu nhiều lắm mua chơi mới kiểm tra đến ngại thuyền đánh cá đã hư hao phải chăng bắt đầu dùng b u ồ n hệ thống là ngài cung cấp vĩnh hằng chi chu đang ngồi cảm thán ở giữa một màn ánh sáng đột ngột hiện lên ở giang minh trước mắt phía trên biểu hiện ra một nhóm văn tự đây là kim thủ chỉ hắn mở to hai mắt nhìn không nghĩ tới hệ thống vậy mà cái này thời điểm tới vừa xuyên qua lúc giang minh tìm đi tìm hệ thống tồn tại đáng tiếc không thu hoạch được gì chẳng lẽ là cũ thì không đi mới thì không tới những ý niệm này thoáng một cái đã qua giang minh rất nhanh nghĩ đến một vấn đề phụ cận mấy trong biển bên trong thuyền đánh cá đông đảo giờ phút này bắt đầu dùng có thể hay không bị người phát giác phảng phất thấy rõ hắn tâm tư màn sáng trên lập tức lại hiện hiện hai chữ sẽ không giang minh tiếp t r ư ớ c nhìn qua rất nhiều tiểu thuyết biết rõ hệ thống là không gì làm không được bởi vậy hắn lại không lo nghĩ trực tiếp lựa chọn bắt đầu dùng một giây sau tràn vào đáy thuyền nước biển trong nháy mắt biến mất khe hở cũng không còn nước vào nhưng mà ngoài ra trước mắt thuyền đánh cá tựa hồ cũng không bất kỳ biến hóa nào giang minh nhất thời khó mà phân biệt dưới chân vẫn như cũng là kia chiếc thuyền đánh cá vẫn là cái gọi là vĩnh hằng chi chu đúng lúc này thân t ầ u nổi lên hiện một cái màn sáng vĩnh hằng chi chu lờ và một có thể thăng cấp phẩm giai phàm khí hạ phẩm chủ yếu khu động đơn cột buồn buồn vải phụ trợ khu động dùng tay thuyền mái trèo năng lực một tự do cải biến hình dạng lớn nhỏ nhận được trí mạng lúc công kích khôi phục nguyên dạng nguy trang thăng cấp điều kiện linh tinh mười tấm gỗ cứng mười vải thô một xem hết nội dung hắn lúc này mới minh bạch vĩnh hằng chi chu tiến hành nguy trang trở nên cùng trước đó thuyền đánh cá như lúc đồng dạng ngay sau đó sự chú ý của hắn bị một chuyện khác hấp dẫn cái này vĩnh hằng chi chu vậy mà có thể thăng cấp mà lại thăng cấp điều kiện tựa hồ đã thỏa mãn mười hạt linh tinh trên người hắn ngược lại là có cái này cũng không đáng tiền một viên hạ phẩm linh thạch có thể đổi một trăm h ạ t nhưng tấm gỗ cứng cùng vải thô hắn nhưng không có không phải là trước đó thuyền đánh cá phía trên vật liệu đã có thể lần nữa thăng cấp giang minh đương nhiên sẽ không, không nỡ mười hạt linh tinh lập tức lựa chọn th sau đó màn sáng lại thêm ra một nhóm văn tự mời lựa chọn trở xuống năng lực làm thăng cấp phương hướng phòng ngự công kích ngụy trang tốc độ đánh bắt không gian cơ h ộ i là vô ý thức giang minh nghĩ sau cái toàn tuyển có thể hắn còn không có quyết định ra đến đại lượng tin tức liền tràn vào trong đầu hắn rất nhanh minh bạch vĩnh hằng chi chu chỉ cần thỏa mãn thăng cấp điều kiện liền có thể vô hạn thăng cấp mà lại mỗi lần thăng cấp đồng đều có thể lựa chọn một hạng năng lực giang minh hơi chút suy nghĩ quyết định lựa chọn có thể kiếm tiền năng lực chỉ có dạng này mới có thể để cho vĩnh hằng chi chu thăng cấp nhanh chóng tại vô tận hải thuyền chủ yếu tác dụng có bốn cái phương diện bắt cá vận chuyển chiến đấu nuôi dưỡng bây giờ hắn chỉ có luyện khí tầng hai vĩnh hằng chi chu đẳng cấp cũng thấp khẳng định không thể cùng người đánh nhau về phần vận chuyển rất nhanh cũng bị hắn bắt bỏ vô tận hải hòn đảo ở giữa cự ly xa xôi rất nhiều vật phẩm giá cả đều có khá lớn khác biệt tại mấy cái hòn đảo ở giữa đầu cơ trục lợi hàng hóa lợi nhuận hoàn toàn chính xác phi thường có thể nhìn nhưng đường hàng hải trên không chỉ có hung tàn yêu thú càng có giết người đặt bảo cấp tu nếu như không có đủ thực lực chạy vận chuyển tương đương đưa hàng tới cửa cuối cùng tại bắt cá cùng nuôi dưỡng hai cái này phương diện hắn lâm vào xoắn suýt thông qua hệ thống cho ra tin tức hắn biết rõ lựa chọn không gian năng lực sẽ ở vĩnh hằng chi chu bên trong mở một khối độc lập không gian có thể dùng đến n u ô i dưỡng đằng sau thậm chí còn có thể trồng t r ọ n mà lựa chọn đánh bắt năng lực thì có thể tăng lên bắt cá sản lượng chương hai vĩnh hằng chi chu l v hai chương hai vĩnh hằng chi chu l v hai vĩnh hằng chi chu l v hai chưa đầy đủ thăng cấp điều kiện phẩm dai p h à m khí trung phẩm chủ yếu khu động đơn cột buồn một vải phụ trợ khu động dùng tay thuyền mái trèo năng lực một tự do cải biến hình dạng lớn nhỏ nhận được vết thương trí mạng lúc khôi phục nguyên dạng n g ụ y trang năng lực hai thu lưới lúc ngư hoạch sản lượng một trăm linh đánh bắt thăng cấp điều kiện linh tinh năm mươi thạch văn một n ư ờ i thiết sa năm cân cuối cùng giang minh vẫn là lựa chọn đánh bắt năng lực bởi vì cái này năng lực kiếm tiền nhanh trong thời gian ngắn liền có thể để vĩnh hằng chi chu lần nữa thăng cấp lúc này hắn chính nhìn chăm chú trước mắt hiện hiện số liệu bảng trong mắt tràn đầy kích động chỉ là cấp hai vậy mà liền có thể gia tăng gấp đôi ngư hoạch sản lượng hắn cơ hồ không dám tưởng tượng đối cái này vĩnh hằng chi chu thăng cấp đến pháp bảo linh bảo phẩm giai lại đem ủng có cỡ nào thần kỳ năng lực ngay từ đầu giang minh tại biết rõ cô thân thể này tư chất bình thường về sau nghĩ là năm ngửa tại thiết x a đảo ngồi ăn rồi chờ chết bây giờ kiến thức đến vĩnh hằng chi chu năng lực hắn cảm thấy mình lại đi suy nghĩ lưu chuyển ở giữa giang minh đột nhiên nhớ tới lúc trước vung xuống lưới đánh cá không sai biệt lắm có thể thu lưới vừa vặn hắn cũng cấp thiết muốn nghiệm chứng vĩnh hằng chi chu phải trang danh phủ kỳ thực hai tay vừa chạm đến lưới dây thừng một cô viễn siêu dĩ vãng nặng nghề cảm giác liền từ lòng bàn tay chuyển đến tâm hắn tiếp theo vui thu lưới động tác không khỏi tăng nhanh mấy phần theo lưới đánh cá từng tấp từng tấp bị kéo giang có cố lực lượng không ngừng ý đồ đem hắn t ú m vào trong biển căn cứ kinh nghiệm của di vãng đây cũng là bán linh ngư không thể nghi ngờ chỉ có bọn chúng mới có được như vậy man lực bán linh ngư xen vào p h à m ngư cùng linh ngư ở giữa mặc dù còn sẽ không pháp thuật nhưng hắn chất thịt đã ẩn chứa linh lực dùng ăn một đầu đủ để chống đỡ lên mấy ngày khổ tu chi công đúng lúc này một đầu bàn tay lớn nhỏ màu xanh cá biển bị kéo ra khỏi mặt biển giang minh trong đầu lập tức nhớ tới liên quan tới con cá này tin tức cá chăm lớn bán linh ngư một loại chất thịt ngon ẩn chứa phong phú linh lực giá thị trường mười linh tình một đầu ánh mắt hắn lập tức sáng lên thế này sao lại là cá rõ ràng là từng hạt lập lòe sáng lên linh tinh ly thủy cá chấm lớn nhạy cảm phát giác được nguy cơ bắt đầu điên cùng g i y ruộng cho dù toàn thân bị lưới đánh cá kéo chặt lấy khó mà phát lực hắn vặn vẹo lực lượng vẫn như cũ kinh người cũng may giang minh hai tay vững như bàn thạch nương tựa theo cự lực thuật giá trị vững vàng đem lưới đánh cá một chút xíu kéo vào b ư ờ n nhỏ trên tàu đợi cả trương lưới bị kéo lên thuyền giang minh kiểm kê phát hiện cá số lượng quả nhiên so mấy lần trước thu lưới trọn vẹn nhiều gấp đôi mặc dù mới tăng phần lớn là không có chút nào linh lực phổ thông tạm ngư nhưng có một đầu cá chấm lớn hắn đã rất thỏa mãn Phải biết, hôm nay mấy lần trước thu lưới, có thế là khoanh chân ngồi xuống vận chuyển lên bích thủy quyết khôi phục pháp lực đây là vô tận hải có chút thường gặp thủy hệ công pháp ưu thế tại với tu luyện gia pháp lực tổng lượng càng thêm hùng hậu nếu dùng trò chơi để hình dung chính là màu xanh dài hơn thiết xa đảo trong vòng một ngày thời khắc náo nhất nhất thuộc về hoàng hôn tới gần bến tàu chợ cá bên trong giờ phút này sớm đã tiếng người huyên náo không chỉ có là từ gần b i ể n trở về ngư dân ở đây tụ tập ở trên đảo đông đảo cư dân cũng ùn đùn kéo đến tranh nhau mua sắm tươi mới linh ngư vô tận hải linh thảo số lượng thưa thớt trên thị trường cơ hồ không gặp được tụ khí đan loại hình tinh tiến pháp lực đan dược đê giai tu sĩ như nghĩ nhanh chóng tăng lên tu vi dùng ăn linh ngư liền trở thành chủ yếu nhất đường tắt tuy nói linh ngư hiệu quả có lẽ không bằng đan dược hiệu quả nhanh chóng lại thắng ở không cần lo lắng đan độc cùng kháng dược tính bối rối chỉ cần linh thạch dư giả liền có thể tiếp tục lấy linh ngư làm thức ăn tốc độ tu luyện không chút nào kém hơn căn thuốc chợ cá lối vào giang minh đem năm hạt linh tinh giao cho phòng thủ người chấp pháp lúc này mới dẫn theo sọt cá đi và o ồn ào náo động thị trường các ngư dân có thể tại thiết xa đảo gần biển tương đối an toàn bắt cá toàn do những n à y người chấp pháp cả ngày tuần tra tiêu diệt toàn bộ yêu thú bởi vậy mỗi lần nhập t h ị bán cái này năm hạt linh tinh quản lý phí là ắt không thể thiếu vừa bước vào chợ cá giang minh liền đối diện gặp được một đ o à người n cầm đầu là một tên thân hình t r ắ n g kiện dâu tóc thô lệ hùng tráng hán tử người này tên là hơ bá luyện ký trung kỳ tu vi bất quá sau lưng đều gọi hắn tiếu diện hổ chỉ gặp hắn cười ha ha một tiếng dẫn đầu hướng giang minh chào hỏi Nha, hai ngày không thấy lại bắt được linh ngư rồi giang minh vội vàng cười bồi hứa ca hôm nay vận khí còn không tệ tại bắt được cá chăm lớn về sau hắn lại đánh đến một đầu vẩy màu vàng cá cả hai giá trị không sai bệt lắm hứa ba túi đầu nhìn sọt cá một chút phát hiện bên trong lại có hai đầu bán linh ngư không khỏi kinh ngạc nói ngươi tiểu từ hôm nay vận khí xác thực có thể a nói như vậy giống giang minh loại này luyện khí sơ kỳ tu sĩ hai ba ngày bên trong có thể bắt được một đầu bán linh ngư liền không tệ một ngày liền bắt được hai đầu tình huống cũng có chút hiếm thấy may mắn may mắn giang minh khiêm tốn nói đã ngươi hôm nay phát tài rồi ba hạt linh tinh phí bảo hộ thì càng muốn giao nếu không khẳng định sẽ không bị hoài hảo ý người để mắt tới sợ là bị các ngươi cự kình ba người để mắt tới đi giang minh trong lòng âm thầm nhà ránh mặt ngoài cũng rất thống k h ó i đem còn dư lại trên người cuối cùng ba hạt linh tinh giao cho đối phương nếu là người người cũng giống như tiểu giang ngự như thế hiệu quy củ hứa qatar liền bất lo nhiều hứa ba tiếp nhận linh tinh thỏa mãn cười lớn vô vô giang minh bạ vai lúc này mới mang theo mấy tên thủ hạng nên ngang rời đi giang minh trên mặt chất đống cười đưa mắt nhìn bọn hắn đi xa lúc này mới tìm cái không quầy hàng bắt đầu b ằ n cá đừng nhìn hứa ba bộ dáng coi như hiền lành một khi không giao phí bảo hộ vậy hắn liền sẽ biến thành ăn người không nhà xương ác hổ không gần như chỉ ở chợ cá làm khó dễ ngươi chờ sau khi rời khỏi đây càng là nguy hiểm đến tính mạng hứa ba chỗ cự kình bang bang chủ là một vị trúc cơ tu sĩ trong bang càng là có mấy trăm vị tu sĩ bọn hắn những n à y tầng dưới chót n ư dân ngoại trừ nén giận lại có thể như thế nào một đầu bán linh ngư chỉ có thể bán m ộ ư ơ i hạt linh tinh bị quản lý phí cùng phí bảo hộ tầng tầng bóc lột về sau tới tay chỉ còn lại hai hạt linh tinh đại đa số ngư dân vất vả một năm xuống tới cũng tích lũy không dưới bao nhiêu vườn liếng kỳ thật bắt đi lên linh ngư có thể chính mình ăn dạng này cái gì phí tổn đều không cần giao nhưng ở cái này thiết xa đảo trên sinh tồn khắp nơi cần linh thạch mỗi tháng tiền thuê nhà tu bổ tổn hại lưới đánh cá mua sắm pháp thuật công pháp bởi vậy ngư dân không thể không đến chợ cá bán kiếm lấy linh thạch mà đối giang minh mà nói linh thạch còn có một cái càng quan trọng hơn công dụng đó chính là cho vĩnh hằng chi chu thăng cấp vĩnh hằng chi chu lần sau thăng cấp tài liệu cần thiết là năm mươi hạt linh tinh một mươi đơn vị thạch văn mục năm cân thiết xa thạch văn mục nhịn kỹ năng bơi mạnh trọng lượng hơi nhẹ có tốt đẹp tính bền dẻo là kiến tạo p ả n phẩm cấp thuyền thường dùng đầu gỗ đại khái phải tốn một mươi hạt linh tinh về phần thiết xa t ý vị này một tháng thời gian liền có thể tích lũy cùng thăng cấp cần thiết nhưng mà ý nghĩ này chỉ ở giang mình trong đầu xoay quanh một lát liền bị hắn quả quyết bắt bỏ quá chiêu riêu có vĩnh hằng chi chu hãng tương lai chú định bất khả hàm lượng không cần thiết nóng lòng nhất thời dưới mắt trọng yếu nhất chính là cẩn thận cẩn thận vẫn là con mẹ nó cẩn thận giang minh lúc này quyết định tiếp xuống mấy ngày bắt được bán linh ngư hết thẻ chính mình dùng ăn vừa vặn tăng lên một đợt tu vi luyện k h í tầng hai cảnh giới thực sự quá thấp về phần thăng cấp vĩnh hằng chi chu cùng lắm thì dùng hai ba tháng c h ậ m giải tích lũy tiền chương 0-3, đột phá luyện ký ba tầng chương 0-3, đột phá luyện ký ba tầng giang ca trở về đến rất sớm a hôm nay lại tay không trở về à nhà giang minh còn chưa tới cửa nhà hàng xóm trương hổ liền cười tiến lên đón một mặt không giấu được cao hứng gặp hãn bộ g á n g này giang minh hiếu kỳ nói hộ tử chẳng lẽ lại hôm nay bắt được bán linh ngư rồi trương hổ nhất miệng cười một tiếng không có bắt được bất quá ta có dự cảm ngày mai nhất định thành giang minh lúc này mới minh bạch đối phương khẳng định là cho là hắn cũng không có thu hoạch cùng thuộc cá mẹ một lứa cho nên mới cao hứng như thế theo tính cách của hắn bắt được hai đầu bán linh ngư loại sự tình này là sẽ không chủ động ra bên ngoài nói nhưng nguyên chủ hết lần này tới lần khác là cái thích khoe khoang hàng người tăng thêm t r ợ cá trên biết rõ việc này người quen không ít hắn đành phải học nguyên chủ ráng vẻ g i ả trang ra một bộ đắc ý dạng vậy ngươi có hay không dự cảm đến ta hôm nay bắt hai đầu bán linh ngư trương hổ nụ cười trên mặt trong nháy mắt t ư n g đờ kinh ngạt nói Hai. hai đầu bán linh ngư ngươi xác định không phải phổ thông cá lúc này đến phiên giang minh cười đương nhiên xác định ta đều bán xong đạt được khẳng định trả lời chắc chắn trương hổ trong lòng đột nhiên một trận đau bờn so chính hắn tay không mà về lúc còn khó chịu hơn sau một lúc lâu hắn mới chua chua mở miệng giang ca kiếm lời nhiều như vậy không mời huynh đệ uống một chén tiền ta được tích lũy lấy tu thuyền đánh cá trở về sau khá giả lại mời ngươi lời này ngược lại không tất cả đều là qua loa trương hổ giang minh đến làm cho ngoại nhân biết rõ tiền này đều tiêu vào sửa thuyền bên trên miễn cho nhận người nhớ thương nguyên chủ mất mạng không phải liền là bởi vì tích lũy tiền cưới đạo lữ ư sự t ì n h bị người để mắt tới t r ư n g hổ cũng rõ ràng cái kia chiếc thuyền đánh cá cũ nát không chịu nổi lúc nào cũng có thể tan ra thành từng mảnh nghe lý do này trong lòng điểm này ghen ghét cũng liền phai nhạt trở lại tự mình tiểu viện lao tôn đầu đang nằm tại trên ghế xích đu p h ơ i mặt trời đây là nguyên chủ sư phụ hai người là ở cùng một chỗ mặc dù lao tôn đầu trước kia đối nguyên chủ vô cùng tốt nhưng giang minh từ lúc xuyên qua tới một mực đối với hắn có nhất định cảnh giác trên đời không có vô duyên vô cớ tốt nhất là tại mạnh được yếu thua tu tiến giới lao tôn đầu luôn nói thu giữa nguyên chủ truyền thụ bắt cá tay nghề là vì lao sau có cái dựa vào có thể giang minh lại không quá tin tưởng câu nói này nguyên chủ tư chất kỳ t r í n h lệnh nếu không có cơ duyên vô cùng to lớn đời này căng hết cỡ cũng liền luyện khí hậu kỳ nào có nửa điểm bồi dưỡng giá trị h ù n g chi ngẫm lại hàn bảo bảo cùng lạo âm tệ mặc đại phu đôi thầy trò này vết xe đổ giang minh luôn cảm thấy lao tôn đầu cất giấu cái gì không thể cho ai biết bí mật sư phụ bên ngoài đã không có mặt trời ngồi trong phòng đi giang minh nhẹ giọng nhắc nhở cố gắng đóng vai tốt nguyên chủ lao tôn đầu chậm rãi mở ra đôi mắt dàn mua vần đ ụ hòa ái cười nói thiểu minh trở về nha phong bếp nhịt cháo đi, uống chút đi. giang minh có chút ngoài ý m u ố n trong nhà không phải là không có mét sao vô tận hải thổ địa thưa tớt h ngũ cốc quý giá tầng dưới chót ngư dân ngày thường đều ăn đồ hải sản nhất là trong nhà tích xúc vừa bị người lừa sạch hắn thực sự không nghĩ ra lão tôn đầu vì sao cái này thời điểm mua mét lão tôn đầu ngữ khí ôn hòa giải thích ta nhìn ngươi những ngày này tổng ăn cá sợ làng án liền mua điểm yên tâm sư phụ còn có chút nội tình mới thuyền mua không nổi ăn chút cây lúa vẫn là thành tiếp trước giang minh là người phương nam quen thuộc cắt đạo tới đây sau ngừng lại hải sản xác thực không quá thích ứng lượng cơm ăn đều ít đi một chút hắn không nghĩ tới điểm ấy biến hóa rất nhỏ lại bị lao tôn đầu phát giác còn đặc biệt vì hắn mua mét nguyên chủ cũng thích c ắ n mét cũng không sợ lộ tẩy chỉ là trong lòng không khỏi cảm thán cái này lao tôn đầu đối nguyên chủ là thật quan tâm chính là không biết rõ có hay không mục đích khác đà tạ sư phụ gần nhất thật là có điểm muốn đổi đổi khẩu vị giang minh trên mặt lập tức chất lên mừng rỡ bước nhanh đi hướng phòng bếp v ề phần trong cháo hạ động hắn ngược lại không lo lắng lao tôn đầu nhọc nhằn khổ sở đem nguyên chủ nuôi lớn không có đạo lý vô duyên vô cớ hạ sát thủ lúc ăn cơm giang minh đem hôm nay bắt được hai đầu bán linh ngư sự tình nói cho lao tôn đầu không ngờ đối phương không những không có vui mừng ngược lại giật mình thiếu minh ngươi sẽ không chạy tới viễn hải đi cách thiết xa đảo càng xa bắt được linh ngư tỷ lệ càng lớn có thể tao nộ nhất giai thậm chí nhị giai yêu thú phong hiểm cũng gia tăng thật lớn dù là yếu nhất nhất giai yêu thú cũng phải luyện khí trung kỳ tu sĩ mới đối phó được viễn hải đối luyện khí sơ kỳ tu sĩ tới nói chính là cầm khu giang minh vội vàng giải thích sư phụ ngài yên tâm ta không có đi xa biển thuần túy là vận khí tốt lao tôn đầu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn cũng nhịn không được lành ạ i ai hàng năm đầu xuân bắt cá luôn có người không chịu nổi dụ hoặc hướng viễn hải chạy vận khí tốt là có thể kiếm bụng có thể đại đà số a liền lại không có trở về sắt vách hổ tử thuê kia gian phòng trước một cái chủ nhân chính là mười năm trước lòng tham đi viễn hải đến nay vặt vô âm tín mặc dù giang minh trong ngắn hạn tuyệt không này đọc nhưng vẫn là nghe được say sương n g ơn lành vừa tới thế giới này lúc hắn chỉ muốn tại thiết xa đảo an ổn sống qua ngày dù sao bên ngoài quá nguy hiểm nhưng có vĩnh hằng chi chu về sau ý nghĩ liền khác biệt các loại đem vĩnh hằng chi chu lên tới pháp bảo không tốt nhất là linh bảo cấp bậc hắn nhất định phải đi ra ngoài nhìn xem cái này rộng lớn thế giới một tháng sau giang minh vừa đem vĩnh hằng chi chu tại bến tàu dừng hẳn trương hổ liền bú lại giang ca hôm nay thu hoạch thế nào hoàng hôn thu thuyền lẫn nhau nghe ngóng ngư hoạch là các ngư dân ít có việc vui một trong giang minh sờ lên có chút chống đỡ bụng một mặt thất vọng nói ai hôm nay cái gì cũng không có m ỏ lấy kỳ thật hắn hôm nay bắt được một đầu bán linh ngư bất quá đã tiến vào bụng bán linh ngư chất thì ngon không có chút nào mùi t a n h một tháng qua hắn cách hai ngày liền sẽ ăn một lần ngay xong cái này đáp án trương hổ lập tức mặt mày hớn hở ha, ha ta cũng vậy bất quá ta nghe nói hàn thiết kia tiểu t ử hôm nay gặp v ậ n may thế mà bắt ba đầu linh ngư ba đầu giang minh hứng thú người n g h e ai nói tin tức chuẩn sao hàn thiết cũng là luyện khí sơ kỳ ngư dân nếu như tin tức là thật vậy hắn ngày mai nếu có thể bắt được hai đầu vừa v ẫ n có thể thừa dịp hàn thiết hấp dẫn đám người chú ý lúc điệu thấp đi chợ cá xuất thủ bây giờ hắn đã toàn năm mươi hạt linh tình chỉ cần lại một lần nữa tính bán hai đầu bán linh ngư liền có thể tiếp tục thăng cấp vĩnh hằng chi chu ta tận mắt tại hắn trong g i cá nhìn thấy nhìn cái kia đắc ý sức lực còn chuyên môn dẫn theo cái soạt khắp nơi cho người ta khoe con đây trương hổ nói gần nói xa lộ ra hâm mộ giang minh nghe xong vui vẻ kể từ đó mấy ngày nay nóng lục x o á t đứng đầu bảng trừ hàn thiết ra không còn có thể là ai khác về đến nhà cùng lao tôn đầu nói chuyện phiếm vài câu giang minh liền trở lại trong phòng khoanh chân ngồi tính t o ạ n nguyên chủ lúc đầu tại luyện khí tầng hai đã dừng lại mấy năm sau khi ăn xong hơn mười đầu linh ngư về sau hắn cảm giác luyện khí ba tầng đã có thể đụng tay đến thừa dịp bán linh ngư hiệu lực chưa hoàn toàn tiêu tán đêm nay lại vận chuyển hai lần bích thủy quyết đột phá hy vọng cực lớn một canh giờ sau ngồi xếp bằng bên trong giang minh chợt thấy não hải chỗ sâu ông vang lên một tiếng ré t â m hắn tiếp theo lắm minh bạch đây là đan đ i ể n linh khí tràn đầy đến điểm tới hạn dấu hiệu không dám chậm trễ chút nào hắn lập tức ngưng thần tinh khí toàn lực vận chuyển bích thủy quyết chu vi linh khí thủ công pháp dẫn dắt như dòng suối hợp biển r a tốc tràn vào đan đ i ể n mấy hơi về sau linh khí phản p h ấ t xông phá một loại nào đó vô hình cách ngăn đan đ i ể n không gian đông nhiên nối rộng một vòng mà hắn khí tức cũng theo đó tăng vọt so trước đó hùng hậu chừng b á thành lượt ký ba tầng xong rồi chương bốn cấp ba vinh hằng chi chu năng lực lựa chọn chương bốn cấp ba vinh hằng chi chu năng lực lựa chọn lượt ký ba tầng tu vi Tại trúc cơ kỳ trở lên tu sĩ trong mắt, dĩ nhiên như là sâu kiến. cơ sơ kỳ khí kỳ lên là luyện như Nhưng sâu tu sĩ sĩ dĩ bởi ê tiêm. n trong, đỉnh cho đã được b vậy đối với lần này tấn cấp giang minh vẫn rất cao hứng không ngừng nội thị thể nội khí hải biến hóa các loại tấn cấp mang tới vui sướng dần dần lắng lại hắn bắt đầu suy nghĩ lên bước kế tiếp dự định cũng chính là thăng cấp vĩnh hằng chi chu lúc nên lựa chọn loại năng lực nào dưới mắt vĩnh hằng chi chu chỉ là phạm khí trung phẩm cho dù thăng cấp về sau cũng bất quá đạt tới thực phẩm thực lực vẫn như c ũ yếu đuối bởi vậy giang minh vẫn chưa cân nhắc cùng chiến đấu tương quan năng lực suy tư một lát hắn có khuyên hướng hai lựa chọn thứ nhất tiếp tục cường hóa đánh bắt năng lực bắt được linh ngư có thể tiếp tục dùng ăn dùng để tăng lên tu vi dù sao tu vi mới là căn bản cái khác hết thảy bao quát thăng cấp vĩnh hằng chi chu mục đích cuối cùng nhất cũng là vì tốt hơn mà tăng lên tu vi bất quá lựa chọn năng lực này ngư hoạch tất nhiên tăng nhiều như đại bộ phận bán linh ngư đều chính mình dùng ăn đoán chừng ba bốn tháng về sau tu vi liền có thể đột phá tới luyện khí trung kỳ phải biết đối với năm thuộc tính tạp linh căn hoặc bốn thuộc tính ngụy linh căn mà nói mỗi lần tấn cấp đều cần mấy năm thời gian. như giang minh bốn tháng sau lại lần tấn cấp không khác nào đem ta có kỳ lộ bốn chữ lớn khắc vào trên trán thứ hai lựa chọn không gian năng lực năng lực này là tại vĩnh hằng chi chu bên trong mở một cái không gian độc lập từ bên ngoài nhìn có lẽ chỉ là cái hộp lớn nhỏ và chứa nội bộ lại có thể dung nạp đại lượng vật phẩm Cái này giống này như tại ú i chữ vật, l so túi chợ v ậ cá bán cá không chỉ có muốn bị tầng tầng bóc lột mà lại người quen rất nhiều mỗi lần bán mấy con những cá căn bản không đạt được có thể thiết xa đảo có q u ý củ bắt được bán linh ngư nhất định phải tại chợ cả bán như làm trái phản sẽ bị đuổi ra hòn đảo nhưng nhất gia linh ngư trên người vật liệu liền không có cái này hạn chế lấy cá chấm lớn làm thí dụ sau khi tấn cấp hóa thành thanh giáp ngư h á n chất thì không chỉ có ẩn chứa linh lực vậy cá càng là chế tác nhất giai phòng ngự pháp khí chủ yếu vật liệu đến lúc đó giang minh có thể đem thịt ăn đem ra cá cầm tới thiết xa đảo trung tâm thiết xa thành bán nơi đó mỗi ngày người lưu lượng hơn m ư ơ i vạn gặp được người quen tỷ lệ cứ thấp mà lại trong thành bảy quầy bán hàng chỉ cần giao nạp một lần quầy hàng phí sẽ không bị quá phận bóc lột Vấn đối ề duy nhất là, với n h lao tôn đầu một chút khám phá hắn tu vi giang minh không có ngoài ý muốn dù sao hai người mỗi ngày gặp mặt lẫn nhau ở giữa đều rất quen thuộc hắn khiêm tốn cười cười sư phụ hôm qua nguyễn tu vi vừa lúc đến điểm tới hạn liền nếm thử đột phá một lần không nghĩ tới thuận lợi như vậy Tốt, tốt, tốt. tôn rất tiếp tốt đạt tầng, tiếp thể trung tại thiết xa đảo sinh hoạt, tu trung thuộc thể toàn tôn t Lao lộ liên liền luyện liền luyện liền lại luyện lược. láo luyện ra qua xa cao, cao Hai an vào đảo do không không động, nói Nhiên nhẹ nhàng hẳn năm, sinh cần người nụ. cận ngư dân vi phổ biến không cao, luyện khí đã thuộc cao cấp chiến lực. Hai người có thể an ổn đầu đó, đã đây, đầu cấp kích kỷ khí khí kỳ. Khi khi khí kỳ khí cái chữ. chắc có bước có cư chú Phù phổ vi bị sợ ở khí tức tựa hồ suy yếu chút sư phụ ngươi thế nào hắn vội vàng hỏi thăm lao tôn đầu một mặt lạnh n h ạ t ha ha ta hôm qua muộn cũng đến luyện khí tầm ba nghe vậy giang minh nội tâm lộn bột một cái tu sĩ thọ nguyên cạn hết mấy năm trước thể nội kinh mạch sẽ dần dần h é o rút dẫn đến tu luyện hiệu suất giảm mạnh nghiêm trọng người thậm chí sẽ xuất hiện cảnh giới rơi xuống lao tôn đầu xuất hiện này hình mang ý nghĩa hắn ngày giờ không nhiều sư phụ ngài làm sao không nói sớm một chút ta mang mấy đầu bán linh ngư trở về cho ngài bồi bổ thân thể câu nói này giang minh nói rất chân thành vô luận lao tôn đầu nuôi dưỡng nguyên chủ có gì mục đích phần ân tình này đều là thật sự lao tôn đầu cười nhạt một tiếng không thèm để ý nói ta một kẻ hấp hối sắp chết ă n bán linh ngư chẳng lẽ không phải lãng phí nếu như linh t h ậ t đủ vậy ngươi liền tự mình ăn tranh thủ sớm ngày đột phá đến luyện khí trung kỳ hắn nói chuyện lúc thần sắc nhẹ nhõm phản p h ấ t sớm đã coi nhẹ sinh tử nhưng giang minh vẫn từ hắn trên mặt bắt được vẻ cô đơn lao tôn đầu vất vả tu luyện cả đời trong lòng há có thể không có trường sinh n g ộ bây giờ cảnh giới rơi xuống kia phần thất lạc có thể nghĩ thế là giang minh phản bác thế nào lại là lãng phí cho dù không thể tăng lên tu vi? trên bên tàu đã tụ tập không ít sáng sớm ra thuyền ngư dân giang minh đến lúc nguyên bản còn lo lắng bọn hắn có thể hay không phát giác chính mình tấn cấp sự tỉnh nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện hoàn toàn suy nghĩ nhiều lực chú ý của chúng nhân hoàn toàn không ở trên người hắn đều đang nghị luận hàn thiết cũng không biết cái này hàn tiệu tử đi cái gì vận khí cất chó hai mươi hai hạt linh tinh a ta được làm xong mấy tháng mới có thể kiếm được hừ ta nhìn hắn nhất định là đi viễn hải mới mò được loại số tiền này chỉ sợ có mệnh d ã y mất mạng hoa không biết hàn t i ể u tử có chịu hay không đem thả lưới điểm nói ra thật muốn cùng hắn cùng nhau đi có người hâm mộ có người đỗ kỵ có người đỏ mắt chỉ có giang minh một người thành tâm hy vọng hàn thiết có thể ngày ngày bắt được ba đầu bán linh ngư hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt hắn cũng không dừng lại tham dự thảo luận mà là chuẩn bị nắm chặt thời gian nhiều hạ mấy lưới cố gắng bắt được hai đầu bán linh ngư ngư dân thuyền đều dừng sắt ở bến tàu phía bên phải tìm tới chính mình vĩnh hằng chi chu về sau giang minh liền điều khiển thuyền đánh cá nhanh chóng lái về phía vết chân thưa thất hải vực dĩ vãng vì cầu an toàn hàn tổng ưa thích bao đoàn tại nhiều người chỗ thả lưới có vĩnh hằng chi chu về sau hắn liền bắt đầu một chút xíu rời xa cái khác ngư dân để tránh bắt được bán linh ngư lúc bị người nhìn thấy chương năm không gian độc lập cùng ngư đường hiệu quả chương năm không gian độc lập cùng ngư đường hiệu quả Đang Giang hoàng hôn, giang Minh dẫn theo nặng lúc、so、chiếu cá, theo th sọ pháp lực của hắn tổng lượng tăng lên ba thành t h i triển cự lực thuật tiếp tục thời gian cũng theo đó gia tăng hôm nay hắn trọn vẹn nhiều hạ năm lần lưới rốt cục tại cuối cùng một trong lưới thu hoạch đầu thứ hai bán linh ngư đi vào chợ cá giang minh vừa tìm được một cái quầy hàng liền gặp một cái đen gậy thanh niên tìm đi lên giang minh phí bảo hộ giang đạo h i ế u ngươi luyện khí tầng ba thanh niên lại nói một nửa đột nhiên phát giác giang minh khí tức so trước đó hùng hậu không ít ý thức được giang minh đã tân cấp thái độ của hắn lập tức cùng kính mấy phần dù sao tu tiên giới lấy thực lực vi tôn bây giờ giang minh cảnh giới đã cao hơn hắn một tầng giang minh ngầ nhận ra người này là tiếu diện hổ hứa bá thủ hạ liền biết rõ người này là đến thu phí bảo hộ hắn không do dự lấy ra ba hạt linh tinh đưa tới cũng thuận miệng hỏi hứa ca đâu đen g ầ y thanh niên trên mặt lộ ra mấy phần căm g i ậ n bất bình tại họ hàng tia tiểu từ bên kia hắn hôm nay lại bắt ba đầu bán linh ngư lao đại để hắn nhiều giao điểm phí bảo hộ hắn cũng dám không đáp ứng thật sự là không hiểu q u ý c ụ giang minh những mày không nghĩ tới cái này cự kình bang sẽ còn căn cứ bán bán linh ngư số lượng thêm thu phí bảo hộ t r á c không được mỗi lần hứa bá đến thu phí chắc chắn sẽ có ý vô ý liếc một chút sọc c ngay trước đen gậy thanh niên mặt h ắ n tự nhiên không thể bộc lộ bất mãn thế là đổi chủ đề ra vẻ kinh ngạc nói hàn thiết vậy mà lại bộ hoạch ba đầu bán linh ngư không biết hắn là ở nơi nào hạ lưới n h ắ c lên cái này đen gậy thanh niên cũng tới hào hứng nghe nói là tại gần b i ể n cùng viễn hải châu giao giới hôm nay hắn còn mang theo mấy cái quen biết bằng hữu cùng nhau bắt cá mấy người kia thu hoạch cũng không nhỏ cơ bản đều có một đến hai đầu doanh thu vậy mà nguyện ý cùng bằng hữu chia sẻ thả lưới địa điểm giang minh trong lòng trợn cảm thấy kỳ quái hàn thiết người này ngày bình thường cũng không có như vậy hào phóng đang nghĩ ngợi trước sạp đi tới một vị trung niên phụ nhân n à hôm nay hắn đã thấy qua mấy phát thu hoạch hai đầu ngư dân sớm đã không cảm thấy kinh ngạc mà cái này chính là giang minh chỗ kỳ vọng kết quả đi ra chợ cá vốn muốn về nhà giang minh chợ phát sinh nhắc nghiệm nghĩ lập tức tiến về bến tàu thăng cấp vĩnh hằng chi chu thạch văn m ộ c cùng thiết xa hắn sớm đã chuẩn bị thỏa bây giờ linh tinh cũng đã kiếm đủ nói làm liền làm hắn dẫn theo không s、so、ò cá bước nhanh hướng bến tàu đi đến tuy nói gió mặt trời lên cấp cũng không m u ộ n nhưng hắn đã không kịp chờ đợi muốn thấy một lần kia không gian độc lập bộ dáng bến tàu một bên vẫn có không ít ngư dân vừa mới trở về giang minh hành t u n g cũng không gây nên người bên ngoài chú ý hắn đạp vào vĩnh h à n g chi chu lập tức mở ra bảng phía trên quả nhiên biểu hiện ra đã thỏa mãn thăng cấp điều kiện không do dự hắn quả quyết lựa chọn thăng cấp vĩnh hằng chi chu lờ ba chưa đầy đủ thăng cấp điều kiện phẩm dai, Chủ yếu khu yếu đ ộ nói chung mỗi lần thăng cấp về sau thuyền thể lớn nhỏ trình độ chắc chắn đi thuyền tốc độ vờ vờ sẽ tăng lên nhưng nhân ngụy trang năng lực tồn tại bề ngoài từ đầu đến cuối duy trì lấy phổ thông thuyền đánh cá bộ dáng lần này thăng cấp về sau chỉnh thể vẽ ngoài vẫn như cũ c h ư a biến chỉ là tại trong khoang thuyền nhiều một cái hình chữ nhật hộp gỗ nhỏ giang minh dùng tay l u ngay l phát hiện hắn cố định tại thuyền đáy mà lại không có bất luận cái gì chốt mở hắn bàn tay dán lên hộp gỗ chậm r ã i rót vào pháp lực không bao lâu một cái hình vông không gian rõ ràng hiện lên ở trong đầu hắn chỉ cần tâm niệm vừa động hắn liền có thể lập tức tiến vào bên trong bất quá giang minh cũng không lựa chọn tiến vào một khi làm như vậy thân thể của hắn liền sẽ tại thuyền đánh cá bên trong biến mất vạn nhất bị người phát hiện vậy liền rất khó giấu giếm được đi cũng may trong đầu hắn hình ảnh đầy đủ rõ ràng không cần tiến vào cũng có thể rõ ràng xem xét bên trong không gian này bộ trống chân như vậy tựa như một n g ụ m phóng đại quan tài nghĩ đến binh hằng chi chu có được ngụy trang năng lực có thể tự do cải biến trong đỏ kết cấu giang minh liền thử nghiệm dùng ý niệm điều chỉnh phương này hình không gian hắn tưởng tượng thấy ngư đường bộ dáng rất nhanh trong không gian chậm rãi dâng lên một tòa ước cao một thức bình đài bình đài nội bộ trống rỗng dưới đáy lại cùng đáy thuyền mặt biển liên thông nước biển cốt cốt tràn vào bình đài chẳng mấy chốc sẽ đổ đầy giang minh vội vàng dùng ý niệm đem dưới đáy bịt kín bắt đầu cùng lúc đó một nhóm văn tự hiện hiện trước mắt kiểm tra đến sàn gỗ đã thỏa mãn làm ngư đường điều kiện phải chăng đem nó thiết chí là ngư đường thiết chí là ngư đường giang minh còn đang nghĩ hoặc một đoạn tin tức tràn vào trong đầu t h i ế t thu về sau trên mặt hắn lập tức lộ ra vẻ mừng như điên nếu đem này sàn gỗ thiết chí là ngư đường ngư đường đem ư ờ n g đ thu hoạch được đặc thù tăng thêm hiệu quả thì như tăng lên linh ngư sinh trường tốc độ gia tăng linh ngư tấn cấp sát xuất các loại bất quá làm như vậy cũng là có nhất định đại giới sau này vĩnh hằng chi chu thăng cấp lúc ngư đường cũng sẽ tùy theo thăng cấp cái này mang ý nghĩa thăng cấp điều kiện sẽ tăng nhiều thiết chí là ngư đường giang minh vẹn vẹn suy tính một lát liền làm ra quyết định hắn tin tưởng mình chỉ cần tỉ mỉ kinh doanh ngư đường hắn lâu dài ích lợi tuyệt đối viễn siêu kia thêm ra thăng cấp đại giới ngư đường lờ v ỡ một hiệu quả bán linh ngư tấn cấp làm nhất d i a i linh ngư sát xuất tăng lên hai mươi xem hết nhắc nhở giang minh trên mặt ý cười càng đậm hắn cho đúng cái hiệu quả này đơn giản quá cương đại đ ó lấy hắn nhìn về phía vĩnh hằng chi chu mới thăng cấp điều kiện thăng cấp điều kiện linh tinh ba trăm t r o n năm thạch văn một hai mươi thiết xa hai mươi cân tỉnh thủy liên năm gốc cùng trước đó so sánh nhiều hơn một trăm h ạ t linh tinh cùng năm cây tỉnh thủy liên tỉnh thủy liên thuộc nhất gia i linh thực có tỉnh hóa nguồn nước phóng thích linh khí công hiệu cụ thể giá trị giang minh còn không rõ ràng dự định ngày sau đi thiết xa thành tìm hiểu lần nữa từ thuyền đánh cá ra sắc trời đã trở nên lờ mờ trên bến tàu cũng không có bóng người giang minh không dám trì hoãn tăng tốc bước chân hướng ở lại tiểu viện tiến đến vừa rồi quá mức hưng ấ n để hắn nhất thời quên đi thời gian thiết xa đảo địa vực d ọ quát chỉ có thiết xa thành bên trong trị an tốt hơn ở ngoài thành đi đường ban đêm t a o n ộ cướp bóc phong hiểm không nhỏ nhưng mà sợ điều gì sẽ gặp điều đó làm hành kinh một mảnh rừng già dậm d ắ p lúc mấy tên tu sĩ thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ngăn cản giang minh đường đi chương s á cầu đạo tu tiên chương s á cầu đạo tu tiên ngăn lại giang minh người phân hai nhóm một sáng một tối làm phía trước có người cản đường lúc đường lui của hắn cũng đã bị lặng yên cắt đứt thấy do tự thân tình cảnh về sau giang minh tâm đ ô n g nhiên chìm vào đại cốc hắn không có pháp khí phòng thân có thể dùng cho chiến đấu pháp thuật cũng chỉ có cự lực thuật cùng thủy tiết thuật giờ phút này ham sâu trùng đây đối vừa mới sáng động thủ nhất định thập tử vô sinh lúc này cản đường người chậm rãi x u ố n g lại tới mượn mờ tối sát trời giang minh rất nhanh nhận ra người cầm đầu là h ứ a bá đối phương ánh mắt lạnh lùng gắt gao nhìn chằm chằm hắn như là một đầu vận sức chờ phát động manh thú giang minh nhưng trong lòng kinh ngạc và phần không nghĩ tới kiếp đạo giả đúng là cự kình bang hắn rõ ràng mới giao ba hạt linh tinh phí bảo hộ nhanh như vậy liền trở mặt không nhận người rồi tuy nói hắn hôm nay bán hai đầu bán linh ngư trong tay kiếm lời ít tiền có thể hàn thiết còn bán ba đầu đây vân vân cự kình bang mục tiêu không phải là hàn thiết cưỡng chế khẩn trương trong lòng giang minh miễn cưỡng gạt ra một cái khuôn mặt tươi cười t hứa ca hôm nay rất bận a vừa rồi giao phí bảo hộ lúc đều không thấy được ngài nghe nói như thế t hứa bà ánh mắt dần dần chậm ha ha nguyên lai là tiểu giang làm sao đã trễ thế như vậy còn ở bên ngoài đầu may mắn đụng tới chính là chúng ta nếu là đụng vào những cái tia tâm thuật bất chính tán tu người hôm nay coi như treo giang minh trong lòng đung lòng trận này mai phục quả nhiên không phải nhắm vào mình hắn vội vàng giải thích vừa rồi tại sửa chữa thuyền đánh cá nhất thời quên canh giờ ta cái này trở về hứa ca ngài bận r ộ t ngài nói xong Hắn thử thăm dò tiếp tục hướng phía trước dịch Hứa vung tiếp tục trước tay dò bước. ba lúc ê xuyên n tránh ra một đầu thông lộ. Gặp đây, Giang Minh vội vàng bước nhanh xuyên qua đám người, thân ảnh rất nhanh biến mất trong thủ tức một rất mất tầm mắt hạ lập lộ. l Gặp bước ra đám qua mọi vội đầu đây, người.、Lúc、này một cái mặt tròn thủ hạ cung kính xích lại gần hứa bá lão đại vì sao không cùng cái này tiểu tử lại muốn một bút phí bảo hộ hứa ba sờ mặt lại trách cứ tiểu giang từ trước đến nay quy củ giao phí bảo hộ sao có thể đánh hắn chú ý mục tiêu của chúng ta là những cái kia không giao phí bảo hộ lại có chút của cải tàn tu tiểu giang trong khoảng thời gian này tích lũy điểm này tiền toàn đện ở sửa trở lên tìm hắn không chỉ có ép không ra mấy cái hạt bụi hơn nữa còn không duyên cớ hỏng thanh danh mặt tròn thanh niên bừng tỉnh đại ngộ liên thanh sưng phải không dám nói nữa ngữ hứa ba quét mắt t r ố n g vắng chu vi xác định trong thời gian ngắn mà sẽ không lại người tới không khỏi hùng hùng hổ hổ nói họ hàn g tiểu tử thật mẹ hắn chân trượt xem ra đêm nay đừng nghĩ ngồi xuống hắn tất cả giải tán đi từ bắt đầu từ ngày mai đều cho lão tử nhìn chằm chằm hàn thiết động tĩnh cự k i n h b a n g đám người tán đi lúc giang minh cũng trở về đến chỗ ở t r i để bông lòng sau khi xuống tới hắn bắt đầu nghĩ lại hôm nay sơ sẩy hắn rõ ràng c ự kình bang sẽ đối với c ự giao nộp phí bảo hộ người đã võ cũng từ đen gậy thanh niên c h o ấy biết được hàn thiết không có trung thực giao tiền kỳ thật chỉ cần thêm chút nghĩ lại rất dễ dàng đoán được c ự kình bang ban đêm sẽ có động tác có thể giang minh tâm tư tất cả thăng cấp vĩnh hằng chi chu bên trên căn bản không có bận tâm cái khác hắn thầm hạ quyết tâm sau này gặp chuyện nhất định phải suy nghĩ nhiều suy nghĩ nhiều tuyệt không thể lại để cho chính mình lâm vào như thế hiểm cảnh bất quá đêm nay sự tình ngược lại cũng có một chút chỗ tốt hứa bá sở dĩ không có làm có hắn nói rõ trong khoảng thời gian này chú ý cẩn thận làm ra tác dụng trong mắt người ngoài hắn chính là một người nhát gan sợ phiền phức lại không bao nhiêu thân g i à tiểu tàn tu mặc kệ là cự kình bang hay là cấp tu cũng sẽ không đem hắn xem như mục tiêu sau đó chỉ cần tiếp tục điệu thấp làm việc liền có thể an tâm chăn nuôi bán linh ngư chậm đợi bọn chúng tiến hóa làm nhất giai linh ngư phanh phanh phanh giang ca bắt đầu không sáng sớm hôm sau giang minh vừa tỉnh liền nghe bên ngoài chuyển đến kêu la âm thanh hắn vội vàng rời giường ngáp một cái đi mở cửa hàng rào tường vây tiểu viện ngoài cửa hàng xóm trương hổ chính điểm lấy chân đi đến nhìn quanh thấy một lần giang minh ra lập tức kích động nói giang ca mọi cùng ta đi hàng ca hôm nay muốn dẫn chúng ta cùng một chỗ bắt cá hàng ca giang minh sửng sốt một cái mới minh bạch trương hổ nói là hàn thiết người trước đừng có gấp c ù n g ta cẩn thận nói một chút là chuyện gì xảy ra là như thế này hàng ca nghĩ tổ cái liên minh để ta ngư dân ít thụ điểm cự kình bang bóc lột vì biểu hiện ra thành ý hắn nguyện ý đem thả lưới hải vực chia x ả ra m ọ u cùng ta đi bến tàu lập tức liền muốn lên đường trương hổ lòng như lửa đốt vừa giải thích hai câu lại lần nữa thúc giục còn có loại chuyện tốt này đây là giang minh phản ứng đầu tiên dưới mắt vĩnh hằng chi chu bên trong ngư đường chống chân như vậy nhu cầu cấp bách bổ sung đại lượng bán linh ngư nếu có thể đi hàn thiết thả lưới bắt cá hải vực tăng thêm để cá lấy được tăng gấp đội năng lực nói không chừng một ngày có thể thu lấy được sáu đầu nhưng tỉ mỉ nghĩ lại hắn rất nhanh phát giác không ổn h ổ tử có phải hay không cùng hắn đi đánh cá liền phải gia nhập ngươi nói cái này liên minh chưa hề nói nhất định phải gia nhập bất quá ta cảm thấy gia nhập cũng rất tốt liên minh không có quá nhiều quy củ cũng sẽ không công khai cùng cự kỉnh bang đối n ị c h trương hộ nói liền muốn kéo giang minh hướng chạy chợ kiếm sống hắn thấy cái này kiếm bổn không lỗ mua bán căn bản không cần do dự hắn thiết bị c ự kinh bang nhiều yêu cầu phí bảo hộ sự t ì n h giang minh cũng là biết đến bởi vậy cũng không có hoài nghi đối phương động cơ chỉ là qua loa như vậy liền gia nhập liên minh đồng thời cùng theo ra biển để hắn cảm thấy có chút mạo hiểm thế là hắn tránh ra khỏi lôi kéo mở miệng k h u y ê n nhủ hộ tử ta cảm thấy việc này có chút phong hiểm chúng ta vẫn là t r ư ớ c quan sát mấy ngày đi cái gì phong hiểm t r ư n g h ổ một mặt không hiểu đầu tiên hắn chia sẻ thả lưới hải vực chúng ta cũng không hiểu rõ tùy tiện tiến v ề chỉ sợ có phong hiểm tiếp theo c ự kinh bang thực lực cường đại dính vào cái này liên minh chỉ sợ hậu hoạn vô tận lời nói này không có thể nói phục trương hổ hắn lập tức phản bác hắn ca thả lưới địa điểm còn tại gần biển không có nguy hiểm hôm qua hắn mấy cái bằng hữu đi theo từng cái thắng lợi trở về về phần gia nhập liên minh căn bản không có cưỡng chế tính yêu cầu ngươi nếu là không n g u y ệ n ý có thể lựa chọn không gia nhập những tin tức này giang mình tự nhiên sẽ hiểu có thể mắt thấy mới là thật hay nghe là giả chỉ cần không phải tận mắt nhìn thấy hắn cũng sẽ không tùy tiện tin tưởng dưới mắt hắn chỉ cần đem bắt được bán linh ngư dưỡng thành nhất gia linh ngư liền có phong phú í c h lợi thực sự không cần thiết liều lĩnh chàng phiêu lưu này thế là hắn vẫn là cự tuyệt trương hồ m hồ tử ngươi nói những tin tức này trung quy là nghe thấy ý của ta là đợi thêm mấy ngày nữa xem thanh tình huống mới quyết định tương đối ổn tỏa h gặp giang minh quyết định không đi trương hổ khắp khuôn mặt là vẻ thất vọng hắn cảm thấy ý tưởng này quá mức xem chừng có phần xem thường tu tiên giới nào có bao nhiêu sự t ì n h l à hảo không p h o n g hiểm như tổng lo trước lo sau đợi này cũng khó có tiền đồ hắn lắc đầu n ữ khí phai n h ạ t đi giang ca ngươi cũng quá xem chừng đã như vậy vậy tự ta đi nói xong liền quay người thẳng đến bến tàu nhìn qua trương hổ đi xa bóng lưng giang minh than nhẹ một tiếng đây là nguyên chủ khi còn sống tốt nhất bằng hưu trải qua chuyện này sợ rằng cũng phải dần dần từng bước đi đến đối với cái này hắn cũng rất bất đắc dĩ đạo khác biệt mưu cầu khác nhau mà giang minh lựa chọn là cầu đạo chương bảy đại chiến kiếm ảnh ngư chương bảy đại chiến kiếm ảnh ngư chi màu xám màn trời bung ô xuống phản phất tùy thời muốn ép hướng sóng lớn chập trùng mặt biển thuyền đánh cá tại đầu sóng trên chập trùng lay động giang minh đứng tại đ ô i t h u y ề n cố gắng ổn ở lại bàn ánh mắt khóa chặt cách đó không xa một khối trôi nổi gỗ vụ tấm hắn hít sâu một hơi điều động linh lực theo ý niệm lưu t r u y ề n thuyền bên cạnh quần quận nước biển bị lực vô hình dẫn dắt cấp tốc tại đầu ngón tay hắn phía trước hội tụ áp xúc đi một chi dài hơn thức ngưng thực thủy tiễn đông nhiên thành hình mang theo âm thanh xé gió bán ra ẩm thủy tiễn tinh chuẩn quán xuyên tấm ván gỗ trung tâm mảnh gỗ vụn v y r a phá đ ộ n g tình l ì n h giang minh trong mắt hơi sáng đối lần này thành quả có chút hài lòng dĩ vang pháp lực ít ỏi là không ảnh hưởng bắt cá hắn không dám ở thả lưới khoảng cách tùy ý luyện tập pháp thuật bây giờ pháp lực rốt cục có có dư hắn liền bắt đầu luyện tập lên còn không quá thuần t h u c thủy tiễn thuật nhất giai linh ng bọn chúng thường sẽ một ít pháp thuật tỉ như phun ra thủy tiễn hoặc là nhanh chóng du động sử dụng thân thể công kích các loại ngư đường ngôi dưỡng da nhất giai linh ngư hắn vẫn là không thể thuần thục nắm giữ thủy tiễn thuật rất có thể đánh không lại linh ngư giang minh tính toán hạ thời gian xem chừng có thể thu lưới liền dừng lại luyện tập buổi sáng cùng trương hổ sau khi tách ra hắn cũng không nhiều chậm trễ rất nhanh điều khiển thuyền đánh cá ra biển bắt cá đang tiếp trước mấy lưới thu hoạch đều là phà ngư đến nay không thấy bán linh ngư bóng dáng lần này hắn vừa nhắc lên lưới đánh cá liền nhãn tình sáng lên trong lưới chuyển đến to lớn tránh thoát chi lực nhất định là bán linh ngư không thể nghi ngờ. hắn lúc này tăng tốc thu lưới tốc độ không có một một lát một đầu mực màu đen bán linh ngư trồi lên mặt biển đại hát ngư giang minh lập tức nhận ra này cá nó như tân cấp liền sẽ tiến hóa làm nhất dài kiếm ảnh ngư kiếm ảnh ngư lưng sắc bén như dao du động lúc giống như phi nhanh phi kiếm hắn lưng càng là luyện chế pháp khí công kích chủ yếu vật liệu không tệ chính là ngươi giang minh nhìn quanh chu vi xác nhận phụ cận hải vực không có khắc thuyền liền kéo lấy cả trương lưới đánh cá tiến vào vĩnh hằng chi chu không gian độc lập trong không gian ngư đường chiếm cứ tuyệt đại bộ phận khu vực chỉ để lại một đầu hẹp dài thông đạo giang minh trong lòng biết không thể tại không gian độc lập đợi quá lâu cấp tốc đem đại hắc ngư từ trên mạng lấy xuống đầu nhập ngư đường bên trong đại hắc ngư vào nước tức hóa thành một đạo bóng đen biến mất tại tầm mắt bên trong đón lấy hắn lại đem trên mạng mặt khác mấy đầu p h à m ngư cũng đưa vào đường bên trong làm như vậy dĩ nhiên không phải vì nuôi bọn chúng mà là cho đại hắc ngư cung cấp thức ăn đại hắc ngư là l o à i ăn thịt loài cá ngày bình thường ưa thích lấy hắn l o à i cá làm thức ăn làm xong đây hết thạy hắn đang muốn từ không gian độc lập ra nơi xa đột nhiên chuyển đến bọt nước lăn lộn t h a nhâm giang minh quay đầu nhìn lại chỉ gặp một đạo ư ớ c dài một thước bóng đen tại ngư đường quá móc nhanh tới lui tốc độ kinh người những nơi đi qua bọt nước văng khắp nơi cái này giang minh trực tiếp ngây ngẩn cả người cái này bóng đen so đại hát ngư lớn hơn một vòng du động tốc độ cũng nhanh hơn nhiều chẳng lẽ là kiếm ảnh ngư hắn vội vàng nhớ lại ngư đường hiệu quả ngư đường lờ vờ một hiệu quả bán linh ngư tấn cấp làm nhất giai linh ngư xác suất tăng lên hai mươi hẳn là bắt được đầu này bán linh ngư đã đến tấn cấp điểm tới hạn trải qua ngư đường cái này hai mươi xác suất tăng lên trực tiếp tiến hóa rồi đúng vào lúc này bóng đen đụng phải một đầu đại bạch ngư chỉ nghe s ù y một tiếng văng nhỏ đầu này phạm ngư lại bị trong nháy mắt cắt chém thành hai nửa máu loang t r á n g n h i ê m ra xem ra thật là kiếm ảnh ngư xác nhận bóng đen thân phận về sau giang minh trong lòng xếp chặt nói như vậy ở trong biển đánh cá lúc luyện ký sơ k ỳ ngư dân tao ngộ nhất gia i linh ngư trước tiên chọn chạy trốn bởi vì vô số lần đâm máu sự kiện nói rõ bọn hắn không phải nhất gia i linh ngư đối thủ may mà giờ phút này giang minh đứng ở trên bờ kiếm ảnh ngư lại không có công kích từ xa thủ đoạn bằng không hắn sớm đã trước tiên rời khỏi không gian độc lập nhìn xem ngay tại ăn kiếm ảnh ngư giang minh lâm vào do dự không biết nên không nên hiện tại động thủ săn giết nó. hắn nguyên lai tưởng rằng tấn cấp chí ít còn cần nửa tháng thời gian bởi vậy còn chưa làm tốt chuẩn bị mà lại thủy tiễn thuật cũng không quá thuần t h ủ nhưng nghĩ lại vừa tấn cấp kiếm ảnh ngư không thể nghi ngờ yếu nhất lúc này không g i ế t ngày sau khó đối phó hơn tuy nói ở trong biển luyện ký sơ giai tu sĩ không phải nhất giai linh ngư đối thủ nhưng đây chính là tại ngư đường bên trong chỉ cần hắn đứng ở trên bờ không tiếp cận kiếm ảnh ngư dùng thủy tiễn thuật viễn trình tiêu hao đối thuận tiện không thể thế nhưng lui một vạn bước tới nói dù cho gặp nguy hiểm hắn cũng có thể trong nháy mắt rời khỏi không gian độc lập thiên thời địa lợi nhân hòa ba hắn đều chiếm ư u không cần thiết sợ hã nói làm liền làm bất quá tại trước khi đậu thủ giang minh cẩn thận trở về thuyền đánh cá xác nhận vụ cận hải vực không khắc hình mới trở lại không gian độc lập phát động công kích một chi hơn một xích thủy tiễn cấp tốc tại trước người hắn ngưng tụ thành hình tại mép nước sử dụng cái này nhất pháp thuật đã giảm bớt đi ngưng tụ nguồn nước một bước này cực kỳ tiết kiệm pháp lực lấy trước mắt hắn pháp lực tổng lượng có thể liên tục thi triển hơn trăm lần Siêu. sông sông hai chi thủy tiễn mang theo rất nhỏ tiếng gió kiếm đối lại đôi bai điện, lợi kiếm xuống, Rất rất trước ra trượng, tránh thứ thủy theo toàn thân thể một thoát một tức thân thành một th nhanh, mang nhỏ bắn ảnh ngư. Nhưng lần này phương phòng nhẹ nhọn này. Lập tức nó thân hình như phía kích hóa xa có cá đạo xé bị, bộ về về Lập sau khi ra ngoài hắn lập tức đưa tay đặt tại cái h ộ p gô cảm ứng nội bộ tình huống ẩm hắn đầu tiên là nghe thấy một tiếng v a n g trầm sau đó liền trông thấy ngư đường tóe lên đại l ư ợ n g bằng nước cũng may sàn gỗ dưới một kích này cũng không có tổn hại chỉ là xuất hiện mấy đạo rất nhỏ vết tích giang minh trong lòng một trận may mắn c ò n tốt vĩnh hằng chi chú đã thăng cấp đến phàm khí thực phẩm nếu không cái này va chạm ngư đường tất bị phá hủy gặp kiếm ảnh ngư nhất thời không làm gì được ngư đường giang minh lá gan dần dần lớn lên hắn lập tức quay về không gian độc lập lần nữa phát động công kích vì ngăn ngửa kiếm ảnh ngư liên tục va chạm ngư đường cùng một cái địa phương hắn cô y đổi một cái chỗ đứng cứ như vậy song phương bắt đầu đánh lâu dài mặc dù kiếm ảnh ngư dị thường linh hoạt nhưng chỉ có thể bị động bị đánh dần dần rơi vào hạ phong giang minh thứ năm mươi chi thủy tiễn lần nữa mệnh trùng tại phần đôi u lưu lại một đạo vết thương mặc dù vẫn không có tạo thành vết thương chí mạng nhưng hắn du động tốc độ đã bắt đầu chậm lại gặp đây giang minh trong lòng vui mừng lập tức tăng nhanh thế công lúc này kiếm ảnh ngư đã biết không được lại bắt đầu thất kinh tại nhỏ hẹp ngư đường bên trong điên cùng tán loạn nhưng tại cái này nho nhỏ ngư đường bên trong nó lại có thể chạy trốn tới đâu đây cuối cùng tại giang minh bắn ra hơn bảy mươi chi thủy tiễn về sau nó rốt cục bị thương nặng mà chết bụng cá trắng d ã lẳng lặng trôi lơ lửng ở trên mặt nước chương 08, m chương hồ cầu viện chương 08, m chương hồ cầu viện vừa bộn đầy đất không gian độc lập bên trong giang minh nhìn chằm chằm phiêu p h ù ở mặt nước kiếm ảnh ngư thi thể qua tốt một một lát đối phương vẫn như c ũ không hề có động t í n h gì hắn lúc này mới vững tin con cá này đã chết đến thấu thấu hô hắn thở phào m ộ t hơi triệt để bung ô lòng xuống tới trận này kịch đấu mặc dù vẹn vẹn tiếp tục một khắp đồng hồ nhưng hắn thể lực pháp lực cùng tinh thần đều tiêu hao hơn phân nữa mà lại ngư đường cũng bị đâm đến bốn phía đều là cảm ấn bất quá thu hoạ không nói đến cỗ này giá trị ước tương đương một viên hạ phẩm linh thạch kiếm ảnh ngư thi riêng là đối thủy tiện thuật nắm giữ liền có to lớn b a y vọt hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng vô luận là thi pháp tốc độ vẫn là độ chính xác đều tăng lên rõ rệt như giờ phút này lại có một đầu kiếm ảnh ngư s ă n giết bắt đầu tuyệt sẽ không gian nan như thế đem kiếm ảnh ngư v ứ t lên m ờ hắn phát hiện trên thi thể khắp nơi đều là thủy tiện thuật lưu lại vết thương may mà hắn lưng đầy đủ cứng rắn không bị đến cái gì tổn hại nếu không giá trị sẽ giảm mạnh g i a minh cầm lên một thanh lưới dao bắt đầu cẩn thận nghiêm túc cắt chém toàn bộ lưng cái này lưng hắn dự định ngày sau chuyên đi thiết xa thành bán còn lại thịt cá tự nhiên là đơn giản đun nấu lấp đầy bụng của mình toàn bộ cắt c h é m quá trình dị thường gian nan cái thanh này ngày thường đối phó bán linh ngư lơi ư dao đối mặt nhất gia i linh ngư liền lộ ra lực bất t ò n g tâm giang minh bỏ ra hơn nửa canh giờ thật vất vả đem thi thể xử lý xong xuôi thường dụng thịt cá lúc lại gặp một cái xấu hổ vấn đề con cá này thể tích quá lớn hắn một trận căn bản ăn không hết linh ngư thịt cất giữ càng lâu ẩn chứa linh lực tiêu tán càng nhiều tự nhiên không thể lưu đến bữa tiếp theo về phần mang về nhà cho lão t ô đầu càng thêm không có khả năng nhất gia linh ngư nơi phát ra hắn căn bản là không có cách giải thích cũng may còn lại phân lượng không tính quá nhiều hắn chuẩn bị làm sơ nghỉ ngơi đợi chút nữa mà miễn cưỡng ăn xong chuyện này cũng làm cho hắn nhớ tới dùng ăn linh ngư một cái tệ nạn linh ngư thịt mặc dù không giống đan dược như thế thụ đan độc kháng dược tính hạn chế lại bị giới hạn thân thể hấp thu năng lực ẩn chứa linh lực càng đầy đủ thịt cá càng khó hấp thu nghe nói phổ thông tu sĩ dùng ăn cao dai linh ngư động một tí cần mấy năm mới có thể hoàn toàn tiêu hóa hấp thu nguyên nhân chính là như thế cao dai tu sĩ như nghĩ nhanh chóng tăng lên tu vi vẫn lấy tinh tiến pháp lực đan dược làm chủ g i a n minh nguyên lai、like、tưởng rằng loại phiền não này cách mình rất xa. không nghĩ tới nhanh như vậy liền sơ hiện b á n h q u ỏ e đối bình thường ngư dân tới nói h n không hết linh ngư thịt bán đi là được nhưng vì an toàn trước mắt hắn còn không thể bán ra nhất giai linh ngư chỉ có thể tự nghĩ biện pháp tiêu hao suy tư một lát hắn nghĩ tới hai loại phương án thứ nhất tu luyện một môn công pháp luyện thể loại này công pháp cực kỳ hao tổn khí huyết có thể gián tiếp xúc tiến thân thể đối đồ ăn hấp thu h ư ớ hồ thân thể cường độ sau khi tăng lên hấp thu năng lực cũng sẽ tùy theo tăng lên thứ hai chăn nuôi chút linh sủng để bọn chúng hỗ trợ chia sẻ linh thú hấp thu năng lực bình thường cùng hắn thực lực thành có quan hệ trực tiếp chỉ cần không cho bọn chúng dùng ăn viễn siêu thực lực bản thân linh n g ư đều có thể tương đối nhanh hấp thu nhưng vô luận loại nào phương án đều cần tốn hao một bút linh thạch mới có thể thực hiện bởi vậy chỉ có thể tạm thời gắt lại đợi ngày sau linh thạch khá giả lại tính toán sau ai xem ra thực lực cùng thu hoạch nhất định phải tướng ghép đôi mới được ra giang minh không ngờ tới vẹn vẹn một đầu nhất giai linh n g ư từ săn giết được xử lý thi thể lại đến sau cùng dùng ăn lại khắp nơi đều gặp năn đề bất quá vượt qua về sau chỗ tốt cũng là to lớn nhưng khi hắn liếc qua nghiêng phía trước hải vực lúc lại phát hiện không đúng không biết khi nào lên nguyên bản chỉ là mấy cái điểm đen nhỏ thuyền đánh cá đã có thể nhìn thấy hình dáng mà lại tựa hồ còn tại tốc độ cao nhất chạy hướng phía hắn nhanh chóng tới gần cái này hải vực ư ợ đến đánh cá thuyền đánh cá cũng không nhiều ngày bình thường giữa lẫn nhau đều cách nhau rất xa hắn còn lần thứ nhất gặp phải cách mình gần như vậy thuyền mà lại đến một lần vẫn là mấy chiếc mặc dù còn không có đánh giá ra là địch hay bạn nhưng là cẩn thận lý do hắn trước tiên dâng lên m u ợ n hôm nay hải phong máy liệt mấy chiếc tia thuyền lại là thuận ở gió trong chốc lát cự ly lại bị rút ngắn không ít đang lúc giang minh điều chỉnh thuyền đánh cá phương hướng dự định trở về địa điểm xuất phát về thiết xa đảo lúc hải phong đưa tới tiếng hô h á n giang ca là ta hổ tử thuyền của ta nước vào nhanh cứu ta ngay vậy hắn chăm chú nhìn lại nhất phía trước chiếc thuyền kia xác thực giống c h ư hồ hổ tử không phải cùng hàn thiết cùng một chỗ bắt cá sao làm sao lại xuất hiện ở đây theo cự l i rút ngắn gia minh lại có phát hiện mới trương hổ tựa hồ là đang đ à o m ệ n h cái khác mấy chiếc thuyền thì tại theo đ u ổ i không bỏ chẳng lẽ hàn thiết dẫn người bắt cá là cái cái b ấ y đ á n g t i ế c hắn ở vào hạ phong miệng dù cho nói chuyện trương hổ cũng không nghe thấy không kịp ngâm nghĩ nữa gia minh nhất định phải lập tức quyết định cứu hay là không cứu vĩnh hằng chi chu không có chút nào năng lực tác chiến tuyệt không có khả năng địch qua trương hổ truy binh sau lưng cho dù muốn cứu cũng trước hết cân nhắc tự thân an toàn thế là hắn lần nữa nhanh chóng liếc nhìn trước mắt cục diện rất nhanh phát hiện trương hổ cũng không phải là đã tới t u y ệ t cảnh thuyền của hắn vẫn như c ũ duy trì cao tốc chạy cơ h ổ cùng sau l ư n g truy binh tốc độ tương đương mà lại truy binh thuyền đều là phổ thông thuyền đánh cá còn lâu mới có được đạt tới pháp khí tiêu chuẩn chỉ cần vĩnh hằng chi chu hết tốc độ tiến về phía trước đối phương đại khái s u ấ t khó mà đ ổ i kịp có lẽ có thể tại nơi này chờ đợi trương hổ tiếp vào hắn sẽ cùng nhau đ à m ệ n h ý nghĩ này vừa lên hải phong lại đưa tới trương hổ tiếng la giang ca ta nên nghe ngươi đây hết thể đều là cái bẫy ba chúng ta hơn mười huynh đệ đều bị hàn thiết mang vào độc long bang vào đây bây giờ chỉ còn ta một cái trốn ra được Độc Long Bang. Giang Minh trời o trong n lòng ru lên, trong ngáy g ru mắt n h chút t ì n như truy binh thật sự là độc long bang trương hổ làm sao có thể chạy ra vòng cây giang minh lần nữa nhìn về phía trương hổ chỉ gặp hắn chính xoay người ra sức đem nước biển múc ra thuyền bên ngoài mắt thấy cảnh này giang minh sắc mặt đột biến đông nhiên thay đổi đầu thuyền tốc độ cao nhất lái về phía thiết sa đảo trương hổ thuyền rõ ràng tại nước vào tốc độ lại cùng truy binh không phân trên dưới chuyện này chỉ có thể nói rõ truy binh căn bản chưa hết toàn lực đây là một cái bẫy mà lại mục tiêu đúng là mình giang ca người chờ chúc ta sau lưng lần nữa truyền đến trương hổ kêu gọi nhưng lần này giang minh chỉ coi không nghe thấy vô luận trương hổ là bị người lợi dụng vẫn là cam làm mồi nhử lừa gạt mình đều đã không trọng yếu việc cấp bách là hỏa tốc trở về thiết sa đảo về phần trương hổ chỉ có thể để hắn tự sinh tự diện n g ư ơ i vai phải t h ụ thương chương không chín n g ư ơ i vai phải t h ụ thương sóng lớn manh liệt trên mặt biển mấy chiếc thuyền đánh cá chính cao tốc phá sóng tiến lên xông lên phía trước nhất chính là giang minh vĩnh hằng chi chu vì đem tốc độ tăng lên tới cực hạn hắn đồng thời vận dụng thuyền hai loại khu động phương thức vùng chống đầy kinh phong mà bản thân hắn thì không người hai tay giao thế nhanh chóng huy động một mái trèo vừa ăn kiếm ảnh ngư cung cấp dùng không hết lực ý, lại thêm cự lực thuật giá trị k i ê đối một mái trèo tại hắn trong tay hóa thành hai đạo mơ hồ màu đen tàn ảnh phốc phốc vạch nước â m thanh nối thành một mảnh tại cánh buồn cùng một mái trèo phi tốc lao về phía trước không có một một lát liền cùng sau lưng mấy đầu truy thuyền kéo ra cự l y phía sau truy binh mắt nhìn xem giang minh đem một mái trèo vung vẩy đến chỉ còn tàn ảnh đều trận mắt hốt mộn không nghĩ ra người này lấy ở đâu lớn như thế khí lực nhưng mà tiệc vui trong tàn ngay tại giang minh coi là có thể thuận lợi hất ra truy binh thời khắc một chiếc cao lớn thuyền buồm lại không có dấu hiệu nào xuất hiện tại hắn chính phía trước giang minh trong lòng t h c h ấ n thuyền này đúng là chống rông xuất hiện tiểu tử đem thuyền đánh cá ngoan ngoan giao ra có thể tha cho ngươi bất tử thuyền bốn bên trong chuyển ra một cái thô cạnh hùng ác nam tử tiếng nói vĩnh hằng chi chu giống như là giang minh mệnh cán tử tự nhiên là không có khả năng giao ra hắn mím chặt bờ môi không nói một lời đông nhiên thay đổi đầu thuyền y đổ vòng qua chiếc này thuyền buồm có thể hắn vừa mới chuyển hướng kia thuyền buồm cũng theo đó di động từ đầu đến cuối gắt gao kẹt tại thông hướng thiết xa đảo phải qua trên đường mà lần trì hoa này sau lưng truy binh cự ly lại kéo gần lại không ít giang minh trong lòng biết không ổn còn như vậy bị thuyền buồm dây dưa tiếp sớm muộn sẽ bị vây kín trong mắt của hắn tàn khốc lói lên dứt khoác không né tránh nữa thẳng tắp hướng phía kia cao lớn thuyền buồm vọt mạnh đi qua ha ha ha ha ti kia thu kệ thanh em vang lên lần nữa lần này tăng thêm mấy phần hung h á c lập tức dừng lại thuyền đánh cá nếu không bảo ngươi hồn phi phát tán giang minh mắt điếc thai ngơ trên tay mái trèo động tác ngược lại càng nhanh gấp hơn đối phương thuyền b u ồ n mặc dù so với hắn thuyền đánh cá lớn hơn, hơn hai ơ lần nhưng đây bất quá là vĩnh hằng chi chu ngụy trang hình thái hắn chân chính bản thể kỳ thật so kia thuyền b u ồ n còn muốn lớn hơn một vòng ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng trực tiếp đụt vào dĩ nhiên khả năng lưỡng bại câu thương nhưng đây cũng là tranh đến một chút hy vọng sống duy nhất cơ hội dừng lại thuyền đem tính mạng giao cho người khác tuyệt không phải tính cách của hắn. thuyền bồn u bên trong một tên dáng v ó c cao lớn trung niên nhân mặt â m trầm gắt gao nhìn chằm chằm kia chiếc ngang nhiên vọt tới thuyền cá nhỏ hắn m u ố n cho rằng đối phương sẽ ngoan ngoãn đi vào khuất khổ không nghĩ tới càng như thế không biết sống chết nhiệm vụ lần này mặc dù chỉ có thể là nhiều mang về ngư dân cùng với bọn hắn thuyền đánh cá nhưng đã đối phương muốn chết thì nên trách không được hắn về phần tránh ra vị trí đối đầu phương ly khai hắn căn bản là không có cân nhắc qua đường đường luyện k h í trung dai tu sĩ như bị một đầu thuyền cá nhỏ bất lui còn mặt mũi nào mà tồn tại h u n g hồ hắn thấy hai thuyền chạm vào nhau chính mình thuyền bồn nhiều nhất thụ điểm vết thương nhẹ không ảnh hưởng Vâng anh. điện quan g hỏa thạch ở giữa một lớn một nhỏ hai chiếc thuyền m á n h liệt chạm vào nhau vật liệu gỗ tiếng bạo liệt cùng sóng lớn o a n h minh trùng điệp nổ vang to lớn lực trùng kích trong nháy mắt đem thuyền đánh cá trên cố định hỏa lô lưới đánh cá các loại tạp vật cao cao nhấc lên giang minh sớm có chuẩn bị g ắ t gao bắt lấy mạn thuyền một bên mới khó khăn lắm ổn định thân hình xung kích qua đi hắn trước tiên nhìn về phía đầu thuyền chỉ gặp nơi đó nguyên bản cứng rắn d ậ đặt vật liệu gô đã băng liệt xuất hiện một đạo dài vài thốn lỗ hổng giang minh gánh nặng trong lòng liền được giải khai c ò tốt chỉ là bị thương ngo chỉ gặp kia thuyền bồn u đầu thình lình bị xô ra một cái lỗ thủng to lớn từ khe chỗ có thể trông thấy khoang thuyền nội bộ bừa bộn u không chịu nổi như là bị cự thú g ặ m nước qua nước biển đang điên cùng từ khe rót ngược vào bất quá một lát kia thuyền bồn u đầu thuyền liền đâm vào trong biển đôi thuyền thì có chút hướng lên nít lên giang minh cảnh giác nhìn quanh chu vi từ đầu đến cuối không thấy thuyền bồn u chủ nhân b ó n g dáng hắn không dám dừng lại thêm lập tức thao túng vĩnh h ẳ n g chi chu tránh đi chìm xuống thuyền bồn sau mái trèo ra sức huy động lần nữa hướng phía thiết xa đạo phương hướng phi nhanh đầu thuyền cái kia đạo băng liệt mở lỗ hỏng v ĩ ngươi h h n dám hủy thuyền của ta ta muốn người muốn sống không được muốn chết không xong tia trung niên nam tử gắt gao trừng mắt giang minh trong mắt hận ý ngập trời phảng phất muốn đem hạt năn sống mất tươi giang minh cố tự chấn định xuống đến sử dụng linh mục thuật bất động thanh sắc đánh giá đến đối phương luyện k h í tầng bốn tu vi ước chừng khoảng bốn mươi tuổi trên vai phải còn thật sâu cắm một khối đứt gây bong thuyền h i ệ n nhiên là vừa rồi va chạm tạo thành có thể đánh giang minh trong nháy mắt có phán đoán đồng thời bắt đầu ngưng thần thi triển thủy tiễn thuật kia trung niên nam tử vừa ra sức bỏ lên trên đầu thuyền liền gặp một dòng nước tới lúc gấp rút nhanh tại giang minh trước người hội tụ thành hình hắn không dám thất lễ cũng lập tức thôi động pháp lực thi triển từ bản thân thủy tiễn thuật mặc dù giang minh dẫn đầu thi pháp nhưng trung niên nam tử tu vi cao hơn lại đối với mình thủy tiễn thuật tạo nghệ có ch hắn tin tưởng mình nhất định có thể phát sau mà đến trước giang minh đồng dạng lòng tin mười phần cái này tự tin bắt nguồn từ trước đây không lâu cùng kiếm ảnh ngư chém giết húng chi nơi này là hắn sân nhà cho dù thi pháp tốc độ kém hơn một chút hắn cũng có năm chắc n ẽ tránh công kích của đối phương một hơi qua đi hai người thủy tiễn thuật lại gần như đồng thời ngưng tụ thành hình trung nhiên đại h ắ n trong mắt lóe lên vẻ kinh hoàng dựa theo này xuống dưới sợ là muốn lưỡng bại câu thương có thể tên đã trên dây không phát không được hắn như có chút chăn trở đối phương thủy tiễn liền sẽ vượt lên trước phòng tới trừ khi hắn từ bỏ báo t h ủ lập tức nhảy xuống biển chạy trốn có thể hắn ăn cơm ra hỏa thuyền b u ố n bị đối phương hủy dù cho đ à o tàu tại độc lòng b ă n g cũng lăn lộn ngoài đời không nổi chỉ có mạo hiểm đem đối phương chiếc này bề ngoài xấu xí thuyền đánh cá đoạt tới tay mới có thể đền bù lần t ố n thất này giang minh nhìn xem trung niên đại hán chi kia càng thêm thô to ngưng thực thủy tiễn nhưng trong lòng không có chút nào ý sợ hãi hắn không chút do dự điều khiển thủy tiễn bắn thẳng đến trung niên đại hán mặt cùng lúc đó đối phương chi kia uy thế mạnh hơn thủy tiễn cũng phá không đánh tới hai người đồng thời làm ra né tránh động tác trung niên đại hán thân thể bỗng nhiên trùn xuống đem hết toàn lực phía bên trái lật nghiêng lăn mà giang minh lại không thấy trên diện rộng động tác chỉ là chân phải lặng yên bước lên kia có dấu không gian độc lập và gỗ tại thủy tiễn sắp xuyên thùng thân thể của hắn trước một sát thân ảnh của hắn bỗng nhiên biến mất một hơi về sau lại tại tại chỗ chống rông xuất hiện mà trung niên đại hán lại bị giang minh thủy tiễn tinh chuẩn m ệ n h trung l ự c lưu lại một cái cốt cốt buốc lên máu đáng sợ lỗ thủng hắn t ê liệt ngã xuống trên bông thuyền khó có thể tin nhìn qua lại xuất hiện giang minh người người làm sao biết rõ ta muốn hướng bên trái tránh giang minh không có hướng địch nhân giải thích quen thuộc lần nữa ngưng tụ ra một chi thủy tiễn không chút do dự bắn về phía đại hán đại hán thụ trọng thương mấy lần dãy ruổi lấy nghĩ bỏ lên lại tốn công vô ích cuối cùng chi k i ê u thủy tiễn tinh chuẩn quán xuyên mi tâm của hắn kết thúc hắn tội ác cả đời giang minh nhìn xem đại hán thi thể t h ấ p giọng giải thích bởi vì vai phải của ngươi bị thương phía bên phải trốn tránh cần phía bên phải thân thể phát lực mà hắn vai phải có tổn thương vì bảo hộ thụ thương bộ vị bản năng của thân thể sẽ phản ứng lựa chọn phía bên trái lẩn tránh mà đại hán vì có thể nhanh chóng tranh né cũng sẽ càng có khuynh hướng b giang minh thủy tiễn tử vừa mới bắt đầu nhắm chuẩn chính là đại hán thân thể trái phía dưới vị t r ư ơ n g mười tiền của phi nghĩa cùng trần tướng t r ư ơ n g mười tiền của phi nghĩa cùng trần tướng vĩnh hằng chi chu bên trên giang minh đang bệ bộn t r ư ớ c bận đ i ệ u sau xử lý lấy chiến trường vết tích cũng may bằng vào ngụy trang năng lực hắn có thể đem thân tàu tổn hại trỗi trở về hình dáng ban đầu mặc dù vết thương vẫn tồn tại như cũ nhưng ít ra từ mặt ngoài đã nhìn không ra dị dạng mà lại những ngày vết thương sẽ theo lần sau thăng cấp mà biến mất chỉ cần tại trong lúc này không tái phát dữ dội liệt va chạm liền sẽ không lưu lại hai hoàng ẩm lúc này truy minh sau lưng đã thối lui trong niên hán đại túi không c bị ra nước thả vào biển chừng một mét khối đầu tiên đập vào mi mắt là một đống lít nha lít nhít sáng lên tinh thể hắn thô sơ giản lược đến một lần chừng gần hai trăm linh hạt linh tinh linh tinh đóng bên cạnh c ò n c ấ t đặt lấy một cái màu xám trắng ngọc giản hai tấm không biết tên phủ lục cùng một thanh đen nhánh dao găm còn lại chính là một chút không đáng tiền tạ p vật như là quần áo rượu các loại giang minh đối cái khác nam t ử vật phẩm riêng có bệnh thích sạch sẽ nhìn cũng không nhìn liền một mạch đem những này tạ p vật ném vào trong biển đ ó lấy hắn cẩn thận nghiên cứu lên mặt khác ba loại vật phẩm hắn lấy trước lên ngọc giản thân thức dò vào trong đó thấy rõ nội dung sau không khỏi nhãn tình sáng lên bên trong đúng là hắn cần thiết liễm khí quyết bi tịch hắn vội vàng nhanh chóng xem một lần xác nhận nội dung không sai về sau lại bỏ lại túi giờ phút này cũng không phải là cẩn thận nghiên cứu thời điểm tia hai tấm phụ lục mặt ngoài ẩn ẩn có linh lực lưu truyền h i ệ n nhiên là hoàn hảo không chút tổn hại có thể bình thường sử dụng bất quá hắn cần b ấ t thời gian làm rõ ràng cụ thể là cái gì phụ lục về phần trôi này giao găm cũng là kiện tốt đồ vật lưới lao cực kỳ sắc bén hơn xa cái tia đem giết cá đao dù chưa đạt pháp khí cấp bậc nhưng phẩm giai đoan chừng đã tới phạm khí c h ự c phẩm kiểm kê xong xuôi hắn lập tức đem tất cả vật phẩm tính cả túi chữ vật cùng nhau thu nhập không gian độc lập căn cứ chương hồ tin tức truyền đến lần này phong ba t ự a hồ không nh tây thiên vân hà còn đốt cuối cùng một vòng v ỏ q u ý t đem nóc nhà mảnh ngói rắt lên một tầng ấm áp vòng sáng dưới mái hiên giang minh cùng lao tôn đầu vây quanh bàn đá ngồi đối diện nhau trên bàn bày biện cái thô sứ chen lớn bên trong đựng lấy vừa hầm tốt cá chăm lớn màu hổ phách nước canh hiện ra b ó n g loáng nhiệt khí lôi cuốn lấy tơi ư hương chậm dại hướng trên phiêu tán lao tôn đầu vớt vớt hơi bạc trong dâu kẹp lên một khối thịt cá cẩn thận loại bỏ đi gai nhọn chậm dại đưa vào miệng bên trong hít mắt chép miệng một cái giang minh vông xuống đũa n ế t miệng cười một tiếng ăn ngon ngày liền ăn nhiều một chút tranh thủ đem tu vi khôi phục lại luyện khí trung kỳ ta bộ xương già này đều gần đất xa trời khôi không khôi phục đều đồng dạng lần sau bắt được bán linh ngư vẫn là cầm đi chợ cá bán đi nghe nói gần nhất lên giá vừa vặn có thể kiếm nhiều một chút nghe xong lão tôn đầu nhấc lên tăng giá giang minh trong lòng liền luồn lên một cô vô danh lửa lúc này về khoảng cách lần bị độc lòng bang truy sát đã qua đi nửa tháng có thừa giang minh trở về thiết xa đảo sau mới biết được trận tiếp h o n g ba đúng là độc lòng bang tỉ mỉ bài kế bọn hắn thông qua thu mua uy hiếp thậm chí bắt cóc bắt đi ở trên đảo gần trăm tên ngư dân việc này huyên náo xôn xao nghe nói liền thiết xa đảo đảo chủ đều đã bị kinh động nhưng cuối cùng lại là không giải quyết được gì c h ư hổ bọn hắn rốt cuộc không có thể trở về tới lập tức thiếu đi nhiều như vậy ngư dân chợ cá bên trong bán linh ngư lập tức c ũ n g không đủ cầu trước mấy ngày giá cả cuối cùng từ m ộ ư ơ i linh tinh đã tăng tới m ộ ư ơ i năm linh tinh hôm nay gia n g minh bộ hoạch một đầu cá t r ă m lớn bởi vì nó là l o à i ăn cỏ l o à i cá trước mắt còn chưa thuận tiện cho nó tìm đồ ăn liền không chuẩn bị đặt vào ngư đường nghĩ đến đem nó bán đi nhưng đến chợ cá lối vào mới phát hiện quản lý phí lại cũng từ năm linh tinh đã tăng tới mười linh tinh đối với những cái kia chỉ bắt được một con cá ngư dân tới nói cái này tăng giá tương đương không có t r ư ớ n g giang minh dứt khoát không bán mang về nhà hầm tốt cùng lao tôn đầu cùng nhau hưởng dụng nghe nói quản lý phí cũng tăng lao tôn đầu một mặt kinh ngạc hắn làm cả một đời ngư dân chưa bao giờ thấy qua cao như vậy quản lý phí giang minh cười lạnh một tiếng nửa tháng trước vì phòng ngừa độc long b a n g lại đến bắt người đảo chủ đem thiết xa đảo phụ cận đội tuần tra tăng lên gấp đôi cái này mới tăng quản lý phí chính là dùng để nuôi nhóm người này lấy tên đẹp lấy chi ngư dân dùng ngư dân lao tôn đầu thở dài không có cách nào khác tu tiên giới chính là như vậy tầng dưới chót tu sĩ vĩnh viễn là bị bóp l ộ t bệnh hai người trầm mặc một lát giang minh nhớ tới trong lòng nghi hoặc mở miệng hỏi sư phụ ngài có thể biết rõ độc l o n g b a n g vì sao muốn bắt nhiều như vậy ngư dân những ngày thời gian hắn mỗi lần ra biển đều nơm nớp lo sợ sợ độc l o n g b a n g người đột nhiên xuất hiện lao tôn đầu buông xuống đũa ngưng thần suy tư một một lát lắc đầu nói ta cũng không rõ ràng độc l o n g b a n g từ trước lấy cướp bóp thương thuyền làm chủ trong băng không thiếu hảo thủ theo lý thuyết bọn hắn nên nhìn không lên chúng ta những n à y nghèo đánh cá mới đúng gặp h i không ra kết quả giang minh cũng không nói nữa hai người chuyên tâm đối phó lên t r o n g chén ngon thịt cá sáng sớm hôm sau sắc trời chưa sáng rõ giang minh liền lặng lẽ đứng dậy hắn đơn giản cải trang một phen rón rén ly khai tiểu viện một đường đi nhanh đến bến tàu lúc này bốn phía yên tĩnh các ngư dân còn chưa ra biển thừa dịp không người hắn lách mình tiến vào vĩnh hằng chi chu không gian độc lập không gian một góc lạng lặng nằm cái k i a túi chữ vật hắn không có dừng lại thêm cầm lấy túi chữ vật liền ly khai không gian độc lập trực tiếp hướng hòn đảo trung ương thiết xa thành phương hướng đi đến cái này không gian độc lập đối với hắn mà nói là nhất ngoài vật vì cất tại thiết t phẩm Hôm muốn quý đều giá giữ bởi đi đây. nay xa n h ớ cố lấy ra hắn còn dự định mua sắm một chút tỉnh thủy liên cùng cây rong thực vật hạt giống tỉnh thủy liên là thang cấp vĩnh hằng chi chu thiết yếu vật liệu mà cây rong thực vật thì là vì trồng trọt tại ngư đường bên trong là cá chấm lớn các loại loại ăn có bán linh ngư cung cấp thiên nhiên đ ồ ăn như mua sắm hạt giống sau linh tinh còn có có dư hắn còn kế hoạch mua một bản công pháp luyện thể hoặc là mua sắm một cái linh s ủ n g con non bây giờ ngư đường bên trong nuôi năm đầu bán linh ngư một khi bọn chúng toàn bộ thành công tấn cấp làm linh ngư chỉ dựa vào chính hắn là tuyệt đối ăn không hết phải biết trước đó ăn hết đầu kia linh ngư hao phí tới tận hắn bốn ngày thời gian mới hoàn toàn hấp thu hắn linh lực chương m ư ơ i một tiến về thiết sa thành chương m ư ơ i một tiến về thiết sa thành giang minh vừa ly khai bến tàu không lâu sắc trời liền dần dần sáng lên trên đường cũng bắt đầu lẹ tẻ xuất hiện người đi đường lúc này một cỗ từ hai thớt nhất gia linh thú xích lân mã kéo động xe mở môi xe ngựa chạy nhanh đến l o à i ngựa này xe chuyên chạy chợ kiếm sống đến t i ế t xa thành lộ tuyến tiền xe chỉ cần một hạt linh tinh giang minh vội vàng ngoắc ngăn lại lên xe sau đem một hạt linh tinh đưa cho x a phu nơi đây cách t i ế t xa thành bất quá ba mươi dặm n h ư cho mình ra chỉ cự lực thuật toàn lực chạy không cần một canh giờ cũng có thể đến nhưng thời khắc này giang minh thân gia đã có hơn hai trăm linh tinh điểm ấy món tiền nhỏ từ không thèm để ý húng chi cưới xe ngựa nhưng so sánh chính mình cất toàn bộ gia sản trên đường buôn ba an toàn được nhiều bởi vì có đại lượng tu sĩ tồn tại tu tiên giới xây dựng cơ bản năng lực cũng là cường hãn vô cùng tuy không cốt thép xi、si、măng cùng hiện đại hóa máy móc nhưng nắm giữ các loại thổ hệ pháp thuật trúc kiến sư đồng dạng có thể gặp núi mở đường gặp nước bắc cầu bọn hắn sở tu trúc con đường rộng lớn bằng thẳng không chút nào kém hơn giang minh trong trí nhớ đường cao tốc ngồi tại bình ổn phi nhanh trên xe ngựa cơ hồ cảm giác không thấy mảy may sốc này xích lân mã cước lực kính người mặc dù trên đường nhiều lần bị người ngăn lại chở khách nhưng không đến nửa canh giờ một tòa nguy nga thành trì hình dáng đã ánh vào giang minh tầm mắt thiết xa thành tường thành nghe nói toàn thân t ử cứng rắn vô cùng thiết xa xây trúc mà thành đủ để chống cự cấp ba yêu thú s u n g kích cùng cấp ba thiên phong tứ ngược xe ngựa cuối cùng tại cự cử li cửa thành còn có hai dặm địa phương ngừng lại cũng không phải là đến điểm cuối mà là phía trước đại lượng xe ngựa cùng người đi đường hỗn loạn cùng một chỗ đem rộng vài trượng quan đạo chắn đến t h ậ t như nem cối vô tận hải tổng nhân khẩu cũng không nhiều nhưng phần lớn tập trung ở trung tâm hình hòn đảo phía trên thiết xa thành làm phương viên trên vạn hải phòng trong lớn nhất thành trì của nó nhân khẩu đông đúc trình độ có thể nghĩ giang minh gặp kinh nghiệm lao đạo hành khách nhào nhào xuống xe đi bộ cũng lập tức hộ gấp bên hông túi chữ vật tụ hợp vào phun thành cửa ra vào một đội áo trắng thủ vệ chính lần lượt hướng vào thành tu sĩ thu nạp lệ phí vào thành mỗi người cần giao nạp hai mươi hạt linh tinh ngưỡng cửa không thể bảo là không cao nhưng mà y nguyên có đến không hết tu sĩ chạy theo như vịt chỉ vì nơi này có vô số công pháp đan dược pháp khí phụ lục linh thực linh sủng cợ nữ chỉ cần có đầy đủ linh thạch không có cái gì là ở chỗ này không mua được trọng yếu nhất chính là thiết x a thành tọa lạc ở một tòa linh mạch cấp hai phía trên bên trong thành linh khí có chút đầm đậm vô số tán tu lâu dài bên ngoài biển bốc lên nguy hiểm tính mạng săn giết yếu thú sở c â u bất quá là ở trong thành an ổn tu luyện t hưởng thụ một lát phun hoa hai mươi hạt linh tinh mặc dù để giang minh có chút đau lòng nhưng tiền này lại lạ tính không được thuận lợi vào thành về sau hắn xuyên qua rộn rộn ràng ràng đám người thẳng đến thành nam tán tu bảy quẩy bán hàng khu vực tuy là lần đầu tiên tới thiết sa thành nhưng trước đây nhiều lần hướng lao tôn đầu nghe nóng g bên trong thành tình trạng đã có đại khái hiểu rõ m ả n h này khu vực quầy hàng tiền thuê rẻ tiền chỉ cần giao nạp năm hạt linh tinh liền có thể bảy quẩy bán hàng một ngày khuyết điểm duy nhất là quầy hàng có hạn tới chậm cũng chỉ có thể không biết làm gì giang minh sở dĩ trời chưa sáng liền xuất phát chính là vì chiếm t r ư ớ c quầy hàng vận khí của hắn còn có thể lúc chạy đến còn lại mấy cái không vị giao nạp năm hạt linh tinh về sau hắn chọn lựa một cái hơi gần phía trước quầy hàng tiếp lấy đem một khối sớm đã chuẩn bị tốt vải trắng c h ả i tại quầy hàng bên trên thoải mái từ trong túi chữ vật lấy ra hai đầu kiếm ảnh ngư lương đặt trên đó có thể vào thiết xa thành tu sĩ thân g i a đều tính phong phú cái này hai khối l ư n g giá trị bất quá một viên linh thạch nghĩ đến không về phần làm cho người ngấp nghẽ lúc này canh giờ còn sớm đi dạo quầy hàng tu sĩ lác đắc không có mấy giang minh thấy không có người ngừng chân hắn q u ầ y hàng l i ề n bắt đầu đánh giá đến chung quanh bên tay phải hắn là vị l ã o giả t r ư ớ c sạp bày đ ầ y bình s ứ nhỏ trên bình lấy ngọn bút viết tích cốc đan tụ khí đan ngọc lộ đan một vị thanh niên tu sĩ đi tới t r ư ớ c sạp chỉ vào tích cốc đan bình s ứ hỏi cái này bán thế nào l ã o giả không đáp lời nói t r ư ớ c lộ ra hiền lành tiểu dung đạo hữu cái này tích cốc đan là lấy nhất giai linh ngư thịt làm chủ tài lợi u chế phục một hạt có thể khoảng năm ngày không đói bụng mà lại ẩn chứa tinh thuần linh lực có thể trực tiếp tăng lên tu vi một bình có ba mươi hạt chỉ cần mười cái linh thạch thanh niên tu sĩ tựa hồ không phải lần đầu tiên mua sắm. chưa hỏi nhiều nữa trực tiếp lấy ra mười cái linh thạch mua một bình mắt thấy cảnh này giang minh âm thầm tắt lưỡi cái này một bình tích cốc đan giá cả lại so với hắn toàn bộ thân gia còn đắt hơn càng làm hắn hơn kinh ngạc chính là linh ngư thịt càng hợp dùng để luyện đan trước đây hắn vẫn cho là linh ngư thịt nhất định phải thừa dịp tươi dùng đ a n nếu không linh lực liền sẽ tiêu tán nhưng nhìn tình hình này luyện chế thành đan dược về sau liền không cần lo lắng linh lực xói mòn nếu không tên thanh niên kia cũng sẽ không duy nhất một lần mua sắm nhiều như vậy hắn đột nhiên liền có học tập luyện đan thuật ý nghĩ có thể ý nghĩ này vừa lên lập tức lại bỏ đi làm t u chân bách nghệ bên trong khó khăn nhất bốn môn kỹ nghệ một trong trừ khi có phương diện này thiên phú nếu không cần đầu nhập đại lượng thời gian cùng linh thạch bây giờ vĩnh hằng chi chu tựa như một cái thôn kim thú cần đại lượng linh thạch cùng tài nguyên đâu còn có linh thạch đi nghiên cứu luyện đan gặp hai người giao dịch hoàn thành giang minh lại bắt đầu dò xét bên tay trái quầy hàng chủ quán là một vị thân mang trắng thuần cung trang nữ tu đen nhánh tóc dài như thác nước rủ xuống đầu vai nàng chính k h ẽ t ú i đầu yên t ĩ n h đọc qua trong tay thư quyển khí chất thanh lánh xuất trần giang minh chưa phát giác nhìn nhiều mấy hơi chợt thấy k h ó ổn vội vàng rời ánh mắt ngược lại xem kỹ chỉ gặp bảy ra bảy khắc màu vàng p h ủ lục mỗi tấm đều lấy khối g u ngăn chặn trên đó phủ văn không giống nhau hắn dần dần l i ế n nhìn ánh mắt đống nhiên ngưng tụ một tấm trong đó phủ lục đường vân lại cùng hắn trong túi chữ vật kia hai tấm không biết tên phủ lục cơ hồ như đúc đồng dạng đáng tiếc áo trắng nữ tu cũng không tại phủ lục bên cạnh đánh dấu tên để hắn không vui một trận hắn tâm m i ệ m khẽ nhúc đ í c h muốn mở miệng hỏi thăm nhưng thoáng nhìn nữ tu kia băng lánh khuôn mặt lời đến k h ỏ miệng lại nuốt trở vào lúc này áo trắng nữ tu hình như có cảm giác nâng lên trán nhàn nhạc hỏi đạo hưu có cái tại hạ muốn thỉnh giáo thờ phù lục này tác dụng áo trắng n ữ tu cũng không bởi vì không mua mà không vui bình tĩnh giải thích nói đây là nhất gia i ẩn vật phù có thể ẩn trốn chỉ định vật phẩm có tác dụng trong thời gian hạn định một canh giờ bất quá loại này ẩn tàng hiệu quả tại một dặm phạm vi bên trong v ô hiệu giang minh nghe vậy lập tức bừng tỉnh đại ngộ rốt c ụ c minh bạch độc long bang cái tia trung niên đại hán thuyền buồm vì sao có thể lạng yên không một tiếng động tới gần hắn không biết này ẩn vật phù giá bán bao nhiêu hắn lần nữa hỏi tham một viên linh h ạ c h năm tấm cái này giá cả cũng không tính là quý đ ộ c long bang dùng cái này phủ cướp bóc đơn giản như hổ thêm cánh xem ra ngày sau ra biển nhất định phải để phòng đối phương dùng này phủ tiếp cận hỏi thăm xong giang minh đồi áo trắng nữ tu hãy náy cười một tiếng đa tạ đạo hữu giải hoặc tại hạ tạm thời không mua sắm áo trắng nữ tu khẽ b ư ớ c cảm thần sắc bình tĩnh như trước tựa hồ sớm có chủ ý chật nàng ánh mắt rời xuống rơi vào giang minh b ả y ra kiếm ảnh ngư trên s ố n g lưng đ ỗ n g nhiên mở miệng người ứng thường xử lý linh ngư thi thể a không chi ngư ra đều là xử lý như thế nào giang minh trong lòng giật mình hắn s á t thực thường xuyên tự mình nấu nướng bán linh ngư nhưng đối phương làm thế nào nhìn ra được chương mười hai xào b á c toàn giải chương mười hai xào b á c toàn giải mặc dù giang minh rất muốn thể thốt phủ nhận nhưng đối phương đã trực tiếp điểm phá chắc hẳn có chỗ căn cứ hắn như vội vã phủ nhận ngược lại lộ ra càng c h e càng lộ khiến người hoài nghi hơi chút chân trước hắn cẩn thận mở miệng tại hạ s á t thực thường xuyên giúp sư phụ xử lý bán linh ngư thi thể bất quá da cá từ trước đến nay là tính cả thịt cá cùng nhau bán đi hoặc dùng ăn áo trắng nữ tu khẽ lắc đầu như thế rất là đáng tiếc ngươi nếu có thể hoàn chỉnh lột bỏ da cá có thể bán cho ta bán linh ngư ra một linh tinh một t r ư ờ n g nhất giai linh ngư ra m ư ờ i linh tinh một t r ư ờ n g r a cá lại cũng có thể bán lấy tiền giang minh trong lòng có chút kinh ngạc hắn chưa từng nghe lão tôn đầu hoặc cái khác ngư dân nói mà lại lấy chỗ hắn ly bán linh ngư kinh nghiệm r a cá cùng thịt cá dính liền chặt chẽ không dễ dàng như vậy bóc ra áo trắng nữ tu giống như xem thấu hắn lo nghĩ từ bày ra lấy ra một tấm bửa chú đưa tới linh ngư ra chỉ cần đơn giản gia công liền có thể chế thành lá bửa người chưa từng nghe nói một là này kỹ nghệ chưa phổ cập hay là l u t da có nhất định độ khó cần học tập chuyên môn kỹ xảo mới có thể nắm giữ giang minh tiếp nhận phụ lục đầu tiên là cẩn thận chú đáo tiếp theo xích lại gần c h ó t mũi nhẹ người quả nhiên nghe được một tia nhàn nhạt ngư tinh khí không tệ n à y lá b ù a thật là dùng linh ngư ra chế xác nhận không sai về sau hắn đem phụ lục đưa còn đối phương tiếp nhận phụ lục nhưng lại đưa tới một bản ư ớ c hai ngón tay dày thư tịch đây là lột d a bí tịch phía trên ghi chép cặn kẽ lột d a kỹ nghệ cũng có kèm theo tâm đắc của ta phê bình chú giải ngươi như nguyện học tập này kỹ nghệ ngày sau chỗ lột linh ngư ra đều có thể bán cùng ta lần này cử động khiến giang minh cảm thấy ngoài ý muốn không nghĩ tới vị này nhìn như thanh lãnh nữ tu cảng như thế nhiệ tâm hà nội v vàng hai tay tiếp nhận lật ra trang tên i sách rõ ràng là xảo b á t toàn giải bốn cái mạnh mẽ chữ lớn bên trong trang văn hay chữ đẹp kỹ càng giảng giải lột ra mỗi một cái trình tự đang muốn nhìn kỹ nữ tu thanh lanh thanh n â m vang lên lần nữa ngươi nếu như có ý học tập b í tịch này có thể tiện nghi bán cho ngươi chỉ cần năm mươi hạt linh tinh năm mươi hạt giang minh giật mình trong lòng lúc này mới bừng tỉnh nguyên lai nối mới là tại trào hàng b í tịch hà nội v vàng khép sách lại sách thả lại nữ tu trong tay tiên tử vật này quá quý giá tại hạ chỉ sợ lật xem vô ý có chỗ tổn hại năm mươi hạt linh tinh đối với hắn mà nói có thể xưng ơ khoản tiền lớn cho dù cắn răng mua xuống có thể hay không học được cũng là không thể biết được giang minh mới không muốn làm cái này oan đại đầu áo trắng nữa tu nao nao không ngờ tới hắn cự tuyệt đến như thế dứt khoát nhưng nàng cũng không từ bỏ lần nữa khuyên nhủ đạo hưu đã thường xuyên xử lý linh ngư thi thể không tập này kỹ nghệ đúng là phung phí của trời nếu là cảm thấy giá cao có thể lại thương nghị giang minh cũng cảm thấy rất đáng tiếc ngẫm nghĩ lại đoạn này thời gian hắn ăn hết bán linh ngư đã gần đến ba mươi đầu nếu như đã sớm biết môn này kỹ nghệ đây chính là ba mươi hạt linh tinh a do dự một chút hắn mở miệng hỏi thăm tiên tử không biết cái này lột ra kỹ nghệ học có bao nhiêu khó tại người bên ngoài mà nói cần hoa lớn đại giới mới có thể học được nếu không phải gặp ngươi thường xuyên xử lý sắc cá ta cũng sẽ không để cử cho ngươi có bí t ị c h này ngươi lại siêng năng luyện tập nắm giữ không thành vấn đề nghe nàng lại nhắc lên chính mình thường xử lý sắc cá giang minh không khỏi hiếu kỳ hỏi tha thứ tại hạ mà ạ muội không biết tiên tử dùng cái gì kết luận tại hạ thường xử lý sắc cá áo trắng nữ tu ánh mắt ở trên người hắn nhẹ nhàng quét qua ngươi cẩn thân lúc quanh thân đều là linh ngư đặc hữu mùi t a n h giang minh cực kỳ lung túng vô ý thức giơ cánh tay lên n g ử i nghe lại không hề có cảm giác không cần ngửi nay khí người bình thường khó phân biệt ta trời sinh đối mùi mẹ cảm mới có thể phát giác nữ tu ngừng lại động tác của hắn ngược lại hỏi muốn hay không mua sắm ta có thể tiện nghi hơn m ộ ư ơ i hạt linh tinh giang minh mỉm cười tại hạ biết rõ tiên tử bí tịch c h â n quý dị thường vốn không nên trả giá thế nhưng thực sự xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết mong rằng tiên tử có thể tiện nghi hơn một chút áo trắng nữ tu trầm ngâm một lát lần nữa giảm bớt một mươi hạt linh tinh không thể ít hơn nữa nói xong nàng liền rủ xuống tầm mắt tiếp tục xem lên sách một bộ không còn mặc cả tư thái nói thật cái này giá cả giang minh có chút tâm động nhưng hắn lần này muốn mua vật phẩm có chút nhiều không dám hoa quá nhiều linh tinh do dự một lát hắn linh cơ k h ẽ động đưa ra điều hòa kế sách tiên tử có thể hay không cho tại hạ trước g i a o mười hạt linh tinh dư khoản lấy bán linh ngư bị tướng chống đỡ đối phương đột nhiên ngầm đầu trong mắt lướt qua vẻ kinh ngạc trong tay ngươi đã có bán linh ngư ra cũng không có nhưng nếu là nắm giữ này kỹ nghệ sẽ làm trước tiên giao phó áo trắng nữ tu kia xưa nay bình tĩnh không lay động khuôn mặt rốt cục hiện ra một tia gọn sóng nàng kinh ngạc nhìn về phía giang minh giống như không ngờ đến hắn có thể nghĩ ra như vậy mặc cả chi pháp lập tức nàng đôi mi thanh tú cao lại quả quyết tự tuyệt không thể nếu ngươi đem linh ngư ra bán cho người khác hoặc căn bản không có học được ta chẳng lẽ không phải thua lỗ tiên tử lời ấy sai rồi giang minh t h o n g giọng nói bị tịch sao chép một phần lại không hưởng phí quá nhiều thời gian sao là lỗ vốn mà nói sao không trên người ta làm đầu tư đâu lời nói này để áo trắng nữ tu rơi vào trầm tư giang minh không cần phải nhiều lời nữa yên lặng chờ đ ợ i hắn lần này trả giá dĩ nhiên là bởi vì trong tay căng thẳng nhưng cũng cất ý dò xét như đối phương đáp ứng cho thấy nàng nguyện ý tín nhiệm chính mình đó chính là cái đáng giá hợp tác lâu dài đáng tin đồng bạn hắn ngư đường bên trong linh ngư ngày sau sẽ chỉ càng ngày càng nhiều nếu có thể có cái ổn định bán ra cả con đường vậy sẽ giảm bớt rất nhiều chuyện qua tốt một một lát áo trắng nữ tu mới chậm rãi mở miệng ta có thể đáp ứng nhưng ngươi sau đó cần trả cho ta ba mươi tấm hoàn chỉnh bán linh ngư ra một lời đã định giang minh lập tức đáp ứng móc ra mười hạt linh tinh giao cho đối phương tiền hàng hai bên thỏa thuận xong về sau hắn bảy hàng cũng nên đón thủ vị khách hàng một tên lão giả phối hợp ngồi xuống bán t xong xuôi giang minh không lại trì hoãn hướng áo trắng nữ tu hỏi rõ ngày sau liên lạc chi pháp liền vội vàng chạy tới thành đông linh thực cửa hàng ban đêm hắn còn muốn chạy về nhà phải nắm chắc thời gian mua sắm cần thiết vật phẩm hắn lựa chọn đi chính quy cửa hàng mà không phải hàng vỉa hè mua sắm chủ yếu là lo lắng bị lừa hắn đ ố i linh thực hạt giống nhất khiếu bất thông vạn nhất những tán tu kia cho hắn một chút khác giá rẻ hạt giống chỉ sợ chỉ có chờ hạt giống này mà mới có thể biết rõ mắc lửa duyệt thảo hiên chính là vô tận hài tứ đại thương minh một trong giới cờ linh thực cửa hàng chi nhánh trải rộng chữ đảo trong tiệm linh thực đủ các loại phẩm chất cũng có bảo hộ khuyết điểm duy nhất chính là giá cao chót vót giang minh giấu trong lòng chỉ có một viên hạ phẩm linh thạch cùng gần hai trăm linh tinh tâm tình thấp phỏng bức vào tòa này xưa cũ khí quyển cửa hàng kiểu l trong, huyết huyết trong lúc nhất thời rực rỡ mươn mẩu thấy hắn hoa mắt lúc này một vị thân mang vàng nhạt quần áo mặt tròn thiếu nữ mịm cười đi tới nhẹ lời hỏi xin hỏi ngài cần thứ gì nhưng có cả cây tịnh thủy liên hoặc là hạt giống có mời tới bên này mặt tròn thị nữ dẫn giang minh đi vào phía bên phải một phương bên mở ao chỉ vào vài cọng tương tự lá sen thực vật giới thiệu nói đây cũng là nhất giai linh thực tỉnh thủy liên mỗi gốc một viên hạ phẩm linh thạch ngài cần bao nhiêu giang minh góc miệng nhỏ không thể thấy có rú một cái vào cửa trước đó hắn liền ngờ tới nơi đây giá hàng không ít lại không nghĩ tới càng như thế đắt đỏ vĩnh hằng chi chu thăng cấp điều kiện yêu cầu năm cây cho dù dốc hết tất cả hắn cũng mua không nổi nhìn nhìn lại tỉnh thủy liên hạt giống đi hắn ngự khí bình thản mở miệng thị nữ lần nữa đem hắn mang đến một loạt kệ hàng trước chỉ hướng trong đó một c á n ngăn chứa đây cũng là tỉnh thủy liên hạt giống một hạt linh tinh một viên bất quá này sen không dễ trồng nếu như ngài là lần thứ nhất trồng trọt dù cho có tương ứng trồng trọt thư tịch cũng rất khó sống được đề nghị ngài vẫn là mua cả cây tương đối tốt đề nghị rất tốt lần sau đừng lại đề nghị giang minh không để ý đối phương đề nghị trực tiếp hỏi tương ứng trồng trọt thư tịch cần bao nhiêu linh thạch một viên hạ phẩm linh thạch một k h ắ c đồng hồ về sau giang minh hài lòng đi ra duyệt thảo hiên lần này hắn tổng tốn hao một trăm năm mươi ba hạt linh tinh ngoại trừ mua hàng hai mươi quả tịnh thủy liên hạt giống cùng nguyên bộ trồng trọt thư tịch còn ngoài định mức mua m ư ơ i quả sóng biết cỏ hạt giống sóng biết cỏ cùng thuộc nhất gia linh thực lại rất dễ s ố n g được cơ hồ chỉ cần đặt trong nước không cần quá nhiều quản lý liền có thể sinh trưởng cỏ này chính là cá chăm lớn các loại l o à i ăn cỏ linh ngư yêu nhất đồ ăn một t r ò n g một khi trưởng thành cái tiêu ngư đường liền có thể đ ế m thử nuôi dưỡng cái này bán linh ngư thành đông là thiết xa thành phồn hoa nhất chỗ ra lúc ngày gần giữa trưa chính là trong một ngày náo nhiệt nhất canh giờ trên đường phố xe ngựa như nước rộn rộn ràng ràng tam giáo cựu lưu hội tụ ở đây một phái cường thịnh ồn ào náo động cảnh tượng bán công pháp luyện thể hoặc linh thu hấu sùng cửa hàng san sát nối tiếp nhau nhất thời khó mà lựa chọn giang minh dứt khoát dọc theo đường đi dạo chơi đi dạo ven đường thấy đều là cửa hàng quán rượu xe ngựa đi phòng đấu giá cuối cùng h ắ n tại một tòa tên là thiên hương lâu l â u c ắ t t r ư ớ c đ ư ờ n g chân lâu này cực kỳ cao lớn là phụ cận kiến trúc cao nhất chừng mười tầng tri cự nhưng mà chân chính để hắn dừng bước lại là kia thiên hương lâu ba chữ đây là một tòa thanh lâu nghe đồn trong đó cơ nữ đều xuất thân hợp h o à n tông từng cái song tu công pháp đến vô tận hải nam tu đều trong lòng mong mỏi cái này địa phương giang minh sớm có nghe thấy hôm nay mới nhìn thấy chân dung hắn mở đầu nhìn lại trong lầu các một mảnh yên tĩnh lộ ra có chút q u ặ n cũ v bất quá giờ phút này chính vào giữa trưa cũng là hợp tình hợp lý hơi chút dò xét giang minh liền tiếp theo tiến lên thực s á t tính giã đối với thiên hương lâu hắn tự nhiên cũng là hướng tới nhưng lấy trước mắt hắn năng lực còn không đủ để đặt chân bực này tiêu kim quật nghe nói trong này mỗi đêm thấp nhất tiêu phí liền cần năm mươi k h ỏ a hạ phẩm linh thạch một k h ắ c đồng hồ về sau giang minh đi vào một nhà linh sùng điếm cửa hàng t r ư ờ n g quỹ nhưng có tiện nghi chút còn nhỏ linh thú tốt nhất là thủy hệ hoặc phi cầm loại t r ư ờ n g quỹ là cái phúc hậu trung niên nam tử nghe vậy nhiệt tình giới thiệu đương nhiên là có muốn nói nhất giàu nhân ái thuộc về thủy tiến rùa mười khoả hạ phẩm linh thạch một cái sức ăn nhỏ rất dễ nuôi sống giang minh cảm thấy kinh ngạc không ngờ tới cái này linh quý như thế chi quý làm một rùa truyền đời thứ ba người rùa chết còn tại thủy tiến rùa tại ngư dân bên trong có phần bị hoang nhen rất nhiều luyện khí trung kỳ ngư dân đều sẽ nuôi dưỡng một cái làm lúc ra biển giúp đỡ còn có c à n g tiện nghi chút sao giang minh lần nữa hỏi trên người hắn chỉ còn lại hơn một trăm h ạ t linh tinh tự nhiên mua không nổi thủy tiến rùa huống hồ hắn bản ý là muốn tìm chỉ sức ăn lớn một chút tốt hỗ trợ tiêu hao linh ngư thịt trưởng quý nghe xong liền biết hắn xấu hổ vì trong ví tiền giống thuyết, thái độ lập tức đạo mấy phần nhưng vẫn tận trách gi vậy cũng chỉ có phi cầm loại hoặc loại bò sát linh t h ú trứng rẻ nhất chỉ cần một viên hạ phẩm linh thạch vô luận cái nào thế giới nghèo khó kiểu gì cũng sẽ bị người khinh thị giang minh ngược lại không để ý trưởng quỹ thái độ thuận chỉ dẫn nhìn về phía cất đặt trứng linh t h ú quầy hàng một viên linh thạch giá cả s ắ c thực có thể cân nhắc lúc này trưởng quỹ lên tiếng lần nữa ngự khí mang theo khuyên nhủ t i ể u huynh đệ ta khuyên ngươi vẫn là đừng mua cho thỏa đáng có kia linh thạch không bằng mua mấy đầu bán linh ngư tăng lên tu vi tới thực sự lại có đem sinh ý đẩy g i phía ngoài gặp trưởng quỹ tựa hồ cũng không h ắ ý giang minh hiếu kỳ hỏi trưởng quỹ, hẳn là mua xăm trứng linh thú có gì không ổn trưởng quỹ một tiếng cười lạnh hẳn là ngươi cho rằng tự dưỡng linh thú liền đơn giản như vậy từ ấp khế ước đến bồi dưỡng tăng tiến độ thân mật huấn luyện hợp đồng tác chiến cái này từng cọp từng cọp từng kiện loại nào không cần chuyên môn tri thức cùng công pháp cuối cùng giang minh hậm hực đi ra linh sùng điếm hắn nguyên chỉ muốn nuôi chỉ linh sùng xử lý linh ngư thịt căn bản không có truy đến cùng như thế nào chăn nuôi vấn đề trải qua trưởng quỹ chỉ điểm hắn mới minh bạch không có gần trăm khỏi linh thạch đặt cơ sở căn bản đừng nghị khế ước một cái có sức chiến đấu linh sùng lại đi dạo mấy con phố hắn đi vào một nhà tên là tứ hải thương minh cửa hàng tứ hải thương minh cùng là vô tận hải tứ đại thương minh một trong lại tự mở ra một con đường đi cấp thấp lộ tuyến trong đó thương phẩm lấy kinh tế lợi ích thực tế lấy sưng thâm thụ tán tu ưu ái thiên sư văn an xin hỏi có gì cần giang minh vừa bước qua ngưỡng cửa một vị tướng mạo thanh tú thị nữ liền tiến lên đón cung kính hành lệ ân cần thăm hỏi hắn quét thị nữ một chút cảm thấy thầm nghĩ quả nhiên để nghi lấy sưng liền đón khách thị nữ dùng đều là giá rẻ phạm nhân nữ tử cái này khiến giang minh lập tức có chút lòng tin đoạn đường này đi tới thiết xa thành cao giá hàng gần như sắp đem hắn đánh không có chút nào lòng tin ta muốn thấy nhìn công pháp luyện thể hắn nói thẳng ra mục đích xin ngài theo ta lên lầu ba thị nữ ngọn ngọc cười phía trước dẫn đường một đường bước đi giang minh phát hiện trong tiệm không gian cực lớn phẩm loại đầy đủ p h u lục pháp khí đan dược công pháp vật liệu linh thử linh sủng cái gì cần có đều có đến lầu ba tiếp đại hắn chính là một vị luyện khí sơ kỳ nữ tu nghe nói nhu cầu nữ tu nhiệt tình để cử nhiều môn công pháp luyện thể như huyền vũ quyết đồng tượng công thanh cương luyện thân pháp thiên lòng kim cương chính pháp các loại trong đó tuy có mấy môn giá cả tương đối lợi ích thực tế lại vẫn vượt ra khỏi giang minh dự toán nữ tu nhìn mặt mà nói chuyện chú ý tới hắn khó xử lần nữa đề cử càng tiện nghi cũng có bất quá những công pháp này hoặc là thuộc về bảng môn tà đạo hoặc là tu luyện tồn tại không ít thiếu hụt giang minh trong lòng hơi động lập tức truy vấn xin lắng hay nghe nữ tu giới thiệu nói thí dụ như cựu luyện môn cựu luyện kim cương quyết này công như luyện tới đ ỉ n h phong có khai sơn phách hải chi uy chính là vô tận hải định cấp công pháp luyện thể chỉ cần một viên hạ phẩm linh thạch liền có thể mua hàng định cấp công pháp một viên linh thạch giang minh rất là kinh ngạc lần ạ tại i mới, chương 14, hàng xóm mới. Đổi tại mặt trời xuống núi trước, Giang Minh dựng vào cuối có chuyện bực chương chương trước, cùng ban một xích lân má xe, bước hàng hàng xuống này, dựng bàn lân lên đường tốt mặt một bể. vào xóm xóm má l xe, này thiết xa thành chuyến đi mang đến cho hắn một cảm giác chỉ có một chữ quý giấu trong lòng ba trăm h ạ t l i n h tinh thân ra vốn cho rằng rất có sức mua hiện thực lại rắn rắn chắc chắc cho hắn lên bài học may mắn kết quả còn coi như viên mãn trọng yếu nhất tỉnh thủy liên cùng sóng biết cỏ hạt giống đồng đều đã đến tay hơn nữa còn mua đến công pháp luyện thể cựu luyện kim c ư n g quyết công pháp này giá bán sở dĩ chỉ có một viên linh hạch mấu chốt ở châu bán ra chỉ có tầng thứ nhất cựu luyện kim cương quyết tổng cộng có chín tầng cảnh giới theo thứ tự là luyện bì luyện đ ủ luyện cân luyện cốt luyện huyết luyện mạch luyện tủy luyện h ồ n luyện thần đến tiếp sau công pháp nhưng là không còn dễ dàng như vậy thu hoạch trên thực tế cựu luyện môn mua bán cũng không phải là công pháp bản thân nếu không phải sao chép cần chi phí bọn hắn thậm chí nghĩ miễn phí đưa t ạ o công pháp này hố địa phương ở chỗ lúc tu luyện thiết yếu phối hợp cựu luyện môn độc môn tám thuốc đây mới là bọn hắn chân chính muốn mua bán giang minh tự nhiên không có tiền mua thuốc tám hắn cũng không có ý định lập tức đem thân thể tu luyện đào thương bất nhập Mà lại, cho dù không có tắm thuốc công pháp cũng là có thể tu luyện chỉ là hiệu suất sẽ đánh lớn chiết khấu hắn nghĩ đến trước dạng này tu luyện đợi ngày sau vĩnh hằng chi chu đẳng cấp cao kiếm lấy linh thạch chắc hẳn sẽ nhẹ nhõm rất nhiều đến lúc đó lại mua tắm thuốc cũng không m u ộ n xe ngựa bình ổn tiến lên giang minh lấy ra quyển k i a tỉnh thủy liên trồng trọt thư tịch nương thần bắt đầu nghiền ngấm độc đối không có chút nào trồng trọt kinh nghiệm tân thủ mà nói thành công bồi dưỡng sát xuất rất thấp hắn vẹn vẹn mua hai mươi hạt h ạ giống lại cần trồng ra năm cây tỉnh thủy liên nhiệm vụ này tuyệt không nhẹ nhõm ha, ha ha vừa tới gần ở lại tiểu viện giang minh liền nghe lá chuyện gì như thế vui vẻ mang theo nghi vấn hắn đẩy ra cửa sân chỉ gặp lao tôn đầu ngồi tại trên ghế nằm mà hắn bình thường thường đợi vị trí bên trên giờ phút này đang ngồi lấy một vị lạ lâm nữ tu nghe tiếng hai người cùng nhau trông lại giang minh lúc này mới có thể thấy do nữ tu dung mạo đẹp đây là hắn cảm thụ trực tiếp nhất xuyên qua đến nay đây là hắn gặp qua đẹp nhất mạo nữ tử khuôn mặt tinh xảo như tranh vẽ da thịt trắng m u ố t trắng hơn tuyết thiều minh trở về lao tôn đầu đứng dậy nhiệt tình giới thiệu nói mau tới gặp qua đây là bạch nguyện chúng ta hàng xóm mới nữ tu tùy theo đứng lên hướng giang minh triển lộ dịu dàng mỉm cười tiểu minh ngươi tốt mới một mực nghe tôn bá phụ tán dương ngươi giờ phút này thấy một lần quả nhiên tuân tú lịch sự tráng tiên tử quá khét rồi tại hạ không dám nhận ngược lại là tiên tử đúng như tiên nữ hạ phàm đối mặt bạch n g u y ệ t nguyệt ánh mắt giang minh không hiểu có chút có khắp kỳ hỉ tiểu minh thật biết nói chuyện bạch n g u y ệ t nguyệt n ở nụ cười xinh đẹp bước liên tục nhẹ nhàng đi hướng giang minh lần đầu gặp mặt chưa chuẩn bị lẽ mọn nghe tôn bá phụ nói ngươi thường tại trên biển đánh cá viên này tị thủy châu có lẽ đối ngươi có chút tác dụng cái này này làm sao có ý tốt giang minh cũng không lập tức tiếp nhận ngược lại có chút thụ sùng n h ư ợ c kinh tị thủy châu hắn cũng đã được nghe nói nghe đây chính là hàng thật giá thật pháp khí chỉ cần một chút linh lực tôi động liền có thể thời gian d à i tiềm hành trong nước như chỉ là hàng xóm quan hệ phần này lễ gặp mặt không khỏi quá mức quý giá cầm đi không cần khách khí với ta bạch nguyệt nguyệt không nói lời gì nắm lên giang minh bàn tay đem tị thủy châu nhét vào hắn trong tay rất trơn rất mềm đây là giang minh trong nháy mắt xúc cảm cái trước là tị thủy châu sàn loáng cái sau là kia bàn tay mềm hại lúc này lao tôn đầu cũng lên tiếng tiều minh thu cất đi đều không phải là ngoại nhân n g u y ệ t nguyệt đứa nhỏ này ta là nhìn xem nàng lớn lên nguyên lai、like、đã sớm nhận biết ta giang minh lúc này mới yên tâm lại mấy người lại rảnh rỗi tự một lát bạch nguyệt nguyệt lợi dụng sắc trời dần dần muộn làm lý do cáo tử rời đi giang minh rốt cục kìm nén không được đầy bụng nghi vấn sư phụ vị này bạch nguyệt nguyệt là người phương nào các ngươi tựa hồ đã sớm nhận biết lao tôn đầu gật đầu thật là quen biết cũ n g u y ệ t nguyệt phụ mẫu cũng là thiết xa đảo ngư dân chúng ta tương giao nhiều năm hơn mười năm trước nàng bị thiên thủy cung thu làm ngoại môn đệ tử hán phụ mẫu sau đó không lâu cũng bởi vì thọ nguyên hao hết lần lượt qua đời cho đến hôm nay mới lần nữa nhìn thấy nàng thiên thủy cung đệ tử gia n g minh lập tức nổi lòng tôn kính vô tận hải ba đại đ ỉ n h cấp thế lực hợp hoa tông thiên thủy cung l a m g tinh đạo có thể bị cái này ba nhà thu làm đệ tử người hẳn là thiên tư chắc tuyệt hàng người ai lao tôn đầu thật sâu thở dài tiếp tục nói đáng tiếc ca nguyện nguyện trước đây không lâu bị thiên thủy cung trục xuất sư môn kinh mạch cũng bị thương nặng bây giờ chỉ là một giới t ạ n tu lần này trở lại thiết xa đào định cư dự định nhận t h u mấy ngụm ngư đường ngươi như lại bắt được bán linh ngư không muốn đi chợ cả bán có thể tự mình giao dịch cho nàng c h ắ c không được sắc mặt nàng được không hơi có vẻ dị thường nguyên là thân có ám thương giang minh gật gật đầu chưa hỏi nhiều nữa loại này đại tông môn bên trong nước có thể sâu không phải hắn nên đánh nghe về phần phải trăng tự mình bán cá cho nàng thì cần phải thận trọng cân nhắc thiết xa đảo mệnh lệnh rõ ràng quy định ngư dân bắt được cá nhất định phải bán cho chợ cá người vi phạm tịch thu hết t h ể gia sản ngang nhau trục xuất đảo hàng năm luôn có mấy người bởi vì đầu cơ trục lợi bị bắt hạ tràng thê thảm vô cùng như tự mình giao dịch cho bạch nguyện nguyện lại bị nàng trở tay báo cáo hậu quả khó mà lường được một khi vĩnh hằng chi chu bị mất đợi này lại không xoay người khả năng ngày thứ hai giang minh ra b i ể n bày ra lưới đánh cá về sau liền không kịp chờ đợi tiến vào không gian độc lập bắt đầu cải tạo ngư đường hắn đầu tiên tại ngư đường trung ương dâng lên một đạo chất gỗ tấm ăn đem nó một phân thành hai loại ăn thịt linh ngư tính công kích mạnh nhất định phải cùng ăn cỏ tính linh ngư tách ra chăn nuôi nếu không ăn cỏ tính linh ngư bị ăn sạch tổn thất coi như thảm trọng tiếp lấy cần tại ngư đường dưới đáy trải bùn đất vô luận là tịnh thủy liên hay là sóng bích cỏ đều cần cắm rễ bùn đất sinh trường nguyên bản hắn dự định lặng lẽ trên thiết xa đạo dùng túi chữa vật chứa chứa chú dù sao ở trên đảo nhiều người phức tạp rất dễ dàng bị người phát hiện giang minh đi vào đầu thuyền lấy ra tị thủy châu hướng trong đó quán chú pháp lực một cái trong suốt b ọ t khí chậm rãi từ hắn quanh người hiện hiện cho đến đem hắn toàn thân bao khoả trong đó lập tức hắn thả người nhảy vào trong biển b ọ t khí nhìn như yếu ớt lại đem nước biển vững vàng ngăn cách bên ngoài theo thân thể chậm rãi chìm xuống giang minh phảng phất xâm nhập một cái thế giới hoàn toàn mới thỉnh thoảng có b ầ y cá từ trước mắt hắn khoan thai bơi qua bọn khí ẩn nấp hiệu quả để bọn chúng toàn vẹn chưa phát giác ngầm đầu nhìn lại mặt biển như một mảnh lấp lóe lư li nơi đây chính là gần biển, nước sâu có lặn xuống mười mấy mét, liền xuống đến ngãi biển. Nơi này năm màu mười mấy mét, san hắn ô không ít tôn mọc của các c thành ít vật biển tại sinh biển bùi giữa, loại ở du lịch đến một chỗ nước bùn trầm tích chi địa lấy ra túi chữ vật bắt đầu xem chừng đắm bóc nước bùn bị tầng tầng đắm mở một điểm vũ quang lưu chuyển tinh thể hiện lộ ra hắn vội vàng nhặt lên nhìn kỹ trong lòng lập tất phun lên một trận kinh hỷ 30 năm trước, Tứ hai mươi năm h chi từ 20 chiếc thượng phẩm pháp khí thuyền thành Minh phía Thiết đảo trên đường, tao cấp 4 phong, một Nam đội nộ từ tạo tàu, từ trên tao tiên tàu toàn quân bị diện, đều táng cấp biển lái chi đội diện, ngãi đường, quân thân cấp đều về bị biển. đảo Đảo Sa cả trước thiết sa đảo tu sĩ cùng độc long bang tại hòn đảo phụ cận hải vượt bão phát một trận tiếp tục bốn ngày kịch chiến theo sau đó thống kê song phương tổng cộng hơn bốn mươi chiếc pháp khí cấp chiến thuyền cùng phi chu tổn hại đám chìm mười năm trước thạch ra một chi số lượng không rõ đội tàu từ thiết sa đảo xuất phát năm ngày sau mất tích bí ẩn đến nay bật vô âm tín đội tìm kiếm cứu nạn sau đó phân tích sợ bị cường đại yêu thụ tập kích đã toàn quân bị diện giang minh tại nguyên chủ trong trí nhớ thêm chút tìm kiếm liền tìm ra mấy chục lên tương tự cỡ lớn thuyền đắm sự kiện bởi vậy đối với từ đáy biển đào được linh tinh chuyện này ngắn ngủi kinh hỉ qua đi hắn liền cảm giác hợp tình hợp lý cái này mênh mông đáy biển không khác nào một tòa to lớn bảo tàng ngàn vạn năm đến không biết mai táng bao nhiêu t à i phú chân bảo mà chân chính bị đánh vất lên tới lại ít càng thêm ít biển sâu yêu thú h o n h hành lặn xuống trên đường một khi tao nộ vệ công đào m ệ n đều thành hy vọng xa vời húng chi rất nhiều thuyền đắm cụ thể vị trí sớm đã không thể nào khảo chứng mò kim đáy biển nói nghe thì dễ giang minh tại đáy biển chờ đ cho đến pháp lực gần như hao hết mới trở về mặt biển trong lúc đó hắn tổng tìm được năm hạt linh tinh số lượng mặc dù không coi là nhiều lại là chính cống ngoại ý muốn chi tài tự nhiên đáng giá mừng rỡ càng mấu chốt chính là việc này vì hắn mở ra một cái thông hướng thế giới mới cửa chính hắn đột nhiên ý thức được ở trong biển kiếm lấy linh thạch ngoại trừ bắt cá còn có vớt thuyền đắm con đường này bất quá ý nghĩ này trước mắt còn không cách nào thực hiện chỉ sợ phải đợi đến đem v ĩ n h hàng chi chu thăng cấp đến pháp bảo phẩm giai đầu tiên cần thăng cấp đánh bắt năng lực năng lực này không chỉ có thể tăng lên bắt cá năng lực đánh nhau vứt đáy biển vật phẩm đồng dạng có hiệu quả tiếp theo muốn thăng cấp phòng ngự năng lực biển sâu thủy áp phi thường c ủ n g bố phổ thông thuyền đến nơi đó chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ bị phá hủy cuối cùng còn cần thăng cấp ngụy trang năng lực đáy biển là yêu thú sân nhà nhất định phải bảo đảm hành tung không bị phát giác mà lại vì lý do an toàn tốc độ năng lực cũng cần thăng cấp để tại đ ộ t phát nguy cơ lúc có thể thuận lợi thoát thân đây hết thảy quá mức xa xôi giang minh không có suy nghĩ nhiều h ắ n cầm từ đáy biển đào tới nước bùn tiến vào không gian độc lập đem nó đều đều trải tại ngư đường dưới đáy đ ó lấy lại lấy ra tịnh thủy liên cùng sóng biết cỏ h ạ giống toàn bộ vùi sâu vào nước bùn bên trong làm xong đây hết thảy hắn xuất ra tỉnh thủy liên trồng trọt thư tịch cẩn thận thẩm tra đối chiếu xác nhận mỗi một bước đột nhiên không sai về sau mới ly khai không gian lúc này vừa vặn đến thu lưới thời gian giang minh lại cho mình thực hiện cự l ự c t h u ậ t đem lưới đánh cá kéo lên lần này vận khí không tệ bộ hoạch một đầu cá chăm lớn mặc dù ngư đường còn không thể nuôi dưỡng lại vừa vặn có thể dùng này cá luyện tập lột ra kỹ nghệ đêm qua hắn đã xem quyển kia từ áo trắng nữ tu chỗ mua hàng xảo bác toàn giải đọc hiệu một lần lý luận chi thức sơ bộ nắm giữ chính cần thực tiễn xác minh sau nửa cách giờ giang minh k ở i trần xếp bằng ở đầu thuyền giờ phút này, toàn thân hắn mỗi một t ấ p da thịt mỗi một khối cơ bắp đều tại không bị khống chế rung động xương cốt chỗ sâu như có k i ế n bò mau trong cơ thể tốc độ c h ả y đột nhiệt tăng nhiệt độ liên tục tăng lên bất quá một lát cả người hắn đã như là đùn sôi tôm bự da thịt đỏ thâm như bàn ủi nha ngứa chua đau nhức đủ loại khó nói lên lời cảm giác tại thể nội tứ n g ư ợ c b ư c lên điên c ồ n g đánh thẳng vào ý chí của hắn cực hạ giang minh bảo vệ chặt tâm thần kiệt lực vận chuyển cựu luyện kim cương quyết tầm thứ nhất nhập môn pháp quyết m ư ờ đôi cá chấm lớn lột ra nếm thử không có chút nào ngoài ý muốn thất bại mà lại thất bại rất trơ mắt nhìn xem một hạt linh tinh như vậy lãng phí hắn chỉ có thể hóa bi phẫn làm thức ăn u ố n đem chọn con cá nuốt vào trong bụng chật hắn liền lấy ra tại tứ hải thương minh mua hàng công pháp luyện thể bắt đầu lần đầu tu luyện như lúc này có thể ngâm tại cựu luyện môn đặc chế tắm thuốc bên trong không chỉ có thể cực lớn làm dịu thân thể đau nhức càng có thể làm tu luyện làm ít công to nhưng mà dưới mắt hắn chỉ có trọi cứng rốt cục giang minh khó khăn đem pháp quyết tại thể nội hoàn chỉnh vận chuyển một chu thiên cũng nhịn không được nữa hắn tứ thể nội, kia nuốt vào linh ngư thị chính hóa thành từng tia từng tia tinh thuần năng lượng l ạ g yên tu bổ thân thể hao tổn như thế nằm chừng một canh giờ thể nội đau đớn dị cảm giác mới giống như thủy chiều thối lui biến mất không còn tam tích cùng lúc đó án bán linh ngư thịt cũng đã đều bị thân thể hấp thu giang minh dùng sức nắm chặt lại quyền tựa hồ cảm giác lực lượng tăng trưởng mấy phần đương nhiên cái này chỉ là ảo giác công pháp luyện thể vốn thuộc mài nước công phu cần trải qua thiên truy bách luyện mới có chất biến hiệu quả không có khả năng như thế hiệu quả nhanh chóng sờ lên lần nữa cảm thấy đói khát bụng giang minh hài lòng tự nói không tệ nay k ô n g quả nhiên có trợ hấp thu linh ngư thịt tinh hoa sau này chỉ cần ăn linh ngư liền vận chuyển công pháp này tu luyện một phen lúc chạm vào tối giang minh mặt mỉm cười hướng chỗ ở đi đến hôm nay trôi qua phá lệ phong phú tu vi thân thể cường độ lột da kỹ nghệ linh thực trồng trọt kinh nghiệm đều có bổ í c h hắn thậm chí dành thời gian tu luyện từ độc lòng bang trung niên đại hán chỗ có được liễm khí quyết dọc đ ư ờ n g một mảnh ngư đ ư ờ n g lúc giang minh vừa lúc cùng ngầm đầu chính thu dọn trên c h á n mấy sợi toái phát bạch nguyện Nguyệt bốn mắt nhìn nhau bạch tiết tử đây cũng là ngư nhận thấu ngư đường hắn mỉm cười treo lên trò hỏi bạch nguyện cuốn quýt lau sạch lấy nhiễm nước bùn gương m Là Tiểu i m nhưng A. Thật trên có lỗi, n g ờ i của ta b ẩ như n vậy, à này, nàng y chuyện tay đầy lấy khác phút chính chân cánh dính áo nước cũng nước trò tiếp trần trong, trắng trên rơi quần xuống đứng ngư đường bùn bên non cánh tay dính đầy vũng bùn, đi. Giờ i đ ở ể mà điểm m bùn Nhưng ô. giang minh lại cảm thấy thời khắc này bạch nguyệt nguyệt so hôm qua tăng thêm mấy phần động lòng người hôm qua nàng như là không ăn khói l ử a nhân gian tiết tử để giang minh có chút tự ti mặc cảm tự giác không phải người một đường mà giờ khắc này nàng lại giống như lân ra tỉ tỉ bằng thêm rất nhiều cảm giác thân thiết thấy đối phương lại muốn túi người lao động giang minh vội và nói bạch tiết tử kỳ thật ngươi bây giờ dám vẻ mới người. là lòng nhất động lòng người. bạch nguyệt nguyệt nghe vậy đầu tiên là s ư n g sở lập tức gương mặt từng đỏ h i ệ n nhiên là hiểu lầm giang minh ý trong lời nói giang minh vội vàng giải thích tại hạ tuyệt không phải ngôn ngữ l ô mãng đều là lời thật lòng lời này để bạch nguyệt nguyệt nhất thời không biết như thế nào tiếp đành phải lại túi đầu bận rộn giang minh thấy đối phương như là p h à m nhân tự tay tại nước bùn bên trong cắm trồng linh thực không khỏi hiếu kỳ hỏi bạch t i ế n tử ngươi vì sao xuống đến ngư đường tự tay trồng khu vật thuật đến luyện khí trung kỳ liền có thể tu tập mà bạch nguyệt, nguyệt quanh thân khí tức xa so với hắn cường đại hiển nhiên sớm đã tấn thăng trung kỳ đã lâu bởi vậy hắn có chút không hiểu đối mới là sao không dùng khu vật thuật bạch nguyệt nguyệt túi đầu giải thích nói đây là tịnh thủy liên tấy ghép điều kiện có chút hà khắc ta đối khu vật thuật nắm giữ vẫn chưa tới vị chỉ có thể tự tay trồng tịnh thủy liên giang minh nhãn tình sáng lên vội vàng truy vấn tiên tử hiểu được trồng trọt tịnh thủy liên không tính tinh thông lúc trước tại thiên thủy cung từng trồng trọt qua mấy năm nghe vậy giang minh trong lòng mừng rỡ lúc này rút đi vỡ dày nhảy vào ngư đường bạch tiên tử ta tới giút ngươi hắn đang vì như thế nào thành công trồng ra năm cây tịnh thủy liên mà phát sầu hiện tại có học tập cơ hội tốt hạ có thể bỏ lỡ chương mười sáu ba tháng chương mười sáu ba tháng bạch n g u y ệ t nguyệt nhìn qua không để ý vũ bùn một lòng hỗ trợ giang minh trong mắt ánh mắt phức tạp nàng hiện nhiên hiểu lầm giang minh dụ ý cho là hắn là đang theo đuổi chính mình trước đây ít năm nàng gặp quá nhiều ưu tú nam tu ở trước mặt nàng hiện ra tương tự ân cần như trước kia giống giang minh như vậy tư chất cực kém không có chút nào bối cảnh tán tu nàng căn bản chẳng thèm nó g tới nhưng mà trải qua bản thân phản bội đồng môn khi n h ụ sư môn khu trục các loại biến cố về sau nàng thấy rõ rất nhiều chuyện có lẽ cùng một cái bình thường nam tu kết làm đạo lữ như vậy bình tĩnh cùng chung quãng đời còn lại cũng chưa hẳn không phải một loại lựa chọn nghĩ tới đây nàng khoe môi khé nhết đứng ở một bên chỉ điểm lên giang minh cấy ghép tỉnh thủy liên trời chiều tây hạ đem thân ảnh của hai người không ngừng kéo dài t h ẳ n g đến ngày chìm vào mặt biển giang minh mới trở về trụ sở mặc dù mới hỗ trợ không đủ nửa cách giờ hắn lại thu hoạch rất nhiều bạch nguyệt nguyệt không hổ là đã từng đỉnh cấp tông môn đệ tử hắn kiến thức cùng kinh nghiệm xa không phải hắn có thể bằng chỉ riêng chồng chọn tỉnh thủy liên mà nói nàng liền có một bộ cảng cao minh phương án cần trước tiên ở trong linh điền trôn xuống hạt giống mỗi ngày lấy linh vũ quyết đổ vào đợi mầm non dài tới một thước lại thấy ghép đến ngư đường đáng t i ế c là bộ này phương án giang minh không cách nào dập hơn hắn cũng sẽ không linh vũ quyết sau đó giang minh mỗi ngày t r ạ n g vạn g tối đều sớm nửa canh giờ trở về địa điểm xuất phát mượn hỗ trợ cơ hội t hướng bạch n g u y ệ t n g u y ệ t học tập bồi dưỡng tỉnh thủy liên mầm non cùng kinh doanh ngư đường kinh nghiệm mà hắn không gian độc lập bên trong ngư đường thì hiện ra một mảnh vui vẻ phồn bình c h i cảnh cuối cùng mười cây sóng biết còn đều sống được tỉnh thủy liên cũng thành công bồi dưỡng ra tám cây một bên khác chăn nuôi ăn thịt loại bán linh ngư, ngư đường càng là tin chiến thắng liên tiếp báo về bình quân cách mỗi mấy ngày liền có một đầu thành công tấn cấp giang minh còn phát hiện từ bạch nguyệt nguyệt chuyển đến về sau l ã o tôn đầu cả người cũng giống như biến thành người khác hắn mỗi ngày tâm tình phá lệ thư sướng lại không đem nửa thân thể xuống mồ treo ở bên miệng thậm chí chủ động để giang minh mang bán linh ngư trở về bổ thân thể nếu không phải hiểu rõ l ã o tôn đầu cùng bạch nguyệt nguyệt l à người giang minh thật muốn lòng nghi ngờ giữa hai người phải chăng có cái gì chuyện ẩn ở bên trong có một lần hắn n h ị n không được hướng l ã o tôn đầu hỏi t h ă m nguyên do đối phương lại chỉ là cười không đáp chỉ nói là đến lúc đó liền biết như tại vừa xuyên qua tới lúc giang minh khẳng định phải hoài nghi lão nhân này phải chăng đang lưu đổ tính toàn hắn nhưng cộng đồng sinh hoạt mấy tháng sau, hắn cảm nhận được rõ ràng lão tôn đầu là chân tâm thật ý đem hắn coi như đồ đệ đối lãi thời gian thấm thoát đảo mắt đã qua ba tháng ngay hôm đó giang minh vừa lái thuyền c ậ p bờ liền gặp một bộ áo trắng bạch n g u y ệ t n g u y ệ t chính đứng lặng tại cách đó không xa nhìn qua hắn trong lòng của hắn bông cảm giác kinh ngạc đây là bạch n g u y ệ t n g u y ệ t lần thứ nhất đến bến tàu đến tìm hắn hắn bước nhanh lên tiến lên mỉm cười hỏi bạch t ỷ hôm nay làm sao rảnh rỗi đến bến tàu rồi bạch nguyện lại thần sắc trịnh trọng có chuyện quan trọng cùng ngươi giảng chúng ta tìm cái chỗ hẻo lánh nói chuyện nghe vậy giang minh thần sắc cũng tr có thể để cho một vị luyện khí bậy tầng tu sĩ trịnh trọng như vậy việc sự tình tất nhiên không nhỏ hắn lập tức dẫn bạch nguyện nguyện bước nhanh hướng bến tàu đi ra ngoài giờ phút này chính vào bến tàu náo nhiệt nhất thời gian không ít ngư dân vừa mới trở về địa điểm xuất phát chưa trở về nhà đám người gặp một vị tiên nữ giống như nhân vật cùng giang minh có chút thân cận nao nhao căng tới hâm mộ ánh mắt trong đó một tên i gọi là cây cột gầy còm tiểu tử đợi giang minh trải qua lúc cười đùa t r e o chọc nói giang ca cái gì thời điểm mời các huynh đệ uống rượu mừng a giang minh quay đầu nhìn về phía cây cột chính nghi hoặc câu nói này có ý tứ gì chợ phát hiện mọi người chung quanh ánh mắt đều tập trung tại hắn cùng bạch n g u y ệ t n g u y ệ t trên thân trong nháy mắt dây hiểu đi đi đi nói mọi gì hắn vội vàng quát lớn cây cột chính hắn ngược lại không quan trọng mấu chốt là không thể hỏng bạch n g u y ệ t n g u y ệ t danh dự trong khoảng thời gian này ở chung xuống tới bạch nguyện t g u y ệ t với hắn như là thầy tốt bạn hiền không chỉ có truyền thụ rất nhiều nuôi cá cùng tu hành quyết hiếu càng chia sẻ rất nhiều tu tiên giới kiến thức bạch nguyện Nguyệt mang đến cho hắn một cảm giác tựa như là một người đại tỷ tỷ hai người căn bản cũng không có bất kỳ tình yêu nam nữ gì quát lơn xong hắn t h ử cơ mắt nhìn bạch nguyện đối phương diện sắc bình tĩnh chỉ lo cúi đầu đi đường hôm nay buổi chiều có cái lén lén lút lút người tại ta ngư đường phụ cận nhìn trộm ta nguyên lai tưởng rằng hắn muốn trồng cá đem nó bắt hỏi phía dưới mới biết đúng là hướng về phía ngươi tới hướng ta giang minh kinh hãi hoàn toàn không rõ ràng cho lắm mạnh nguyện nguyệt dừng một chút tiếp tục giải thích người này nhận tội là thụ kia lao đại hứa bá sai sử đến đây kiểm chứng ngươi là có hay không tự mình bán bán linh ngư cho ta có thể giữa chúng ta cũng không như thế giao dịch ta lòng nghi ngờ bọn hắn là nghĩ mưu hại ngươi giang minh lâm vào trầm tư thực sự không nghĩ ra hứa bá vì sao muốn hãm hại chính mình lấy hắn chỉ là luyện khí sơ kỳ không quan trọng tu vi đối phương nếu muốn đối phó hắn dễ như t r ở bàn tay không cần như thế đại phí khổ tâm đông nhiên hắn linh quang loại lên nghĩ đến nguyên do trong khoảng thời gian này hắn chỗ bắt được cá hoặc là nuôi dưỡng ở tự mình ngư đường hoặc là tiến vào bụng cứ ít đi chợ cá bán không phải là hứa bá gặp hắn lâu không giao nạp phí bảo hộ lòng nghi ngờ hắn tự mình bán lúc này mới phái người điều tra nghĩ thông suốt đoạn mấu chốt này giang minh hướng bạch n g u y ệ t nguyệt, nguyệt chắp tay gửi tới lời cảm ơn đa tạ bạch tỷ báo tin tin tức này đối ta cực kỳ trọng yếu khách khí với ta cái gì bạch n g u y ệ t nguyệt lo lắng hỏi thăm ngươi nhưng có cách đối phó có muốn hay không ta hỗ trợ không cần làm p h i ề n bạch tỷ ta biết rõ làm như thế nào ứng đối giang minh cười từ chối nhã nhặn hỗ trợ đề nghị việc này với hắn mà nói muốn hòa bình giải quyết kỳ thật rất đơn giản chỉ cần sau này đi thêm mấy lần trợ cá bán bán linh ngư hứa ba tự nhiên là sẽ không tìm hắn phiên phức nhưng hắn không cam tâm tiếp tục bị bóc lột bây giờ bỏ ra như thế sức lực lớn tại không gian độc lập bên trong từ không tới có kiến tạo ngư đường không phải là vì có thể kiếm nhiều một chút linh thạch giang minh không có tự mình buôn bán bán linh ngư tự nhiên không sợ bị điều tra duy nhất cần cảnh giác là hứa bá khả năng vận dụng vũ lực cẩn thận cân nhắc một phen về sau giang minh quyết định ngày mai lại đi một chuyến thiết x a thành mục đích chuyến đi này có hai thứ nhất thuê một gian phòng tu luyện đem tu vi đột phá tới luyện khí tầng bốn mấy tháng qua hắn không biết dùng ăn bao nhiêu bán linh ngư cùng nhất giai linh ngư mấy ngày trước tu vi đã đạt luyện khí ba tầng viên mãn trước đó hắn còn đang do dự muốn hay không tận cấp mặc dù đã nắm giữ l i ê m khí quyết luyện khí kỳ tu sĩ không cách nào khám phá hắn tu vi nhưng vẫn là cảm thấy không quá ổn thỏa bây giờ đối mặt c ự kinh ba nguy hiếp cũng chỉ có thể lựa chọn tấn thăng bất quá cần phải mượn linh khí nồng đậm trí đ ị a vận chuyển bích thủy quyết mới có thể đột phá đến luyện khí tầng bốn linh ngư thịt cung cấp linh lực như tia nước nhỏ mặc dù kéo dài lại khó mà sông phá ba tầng đến bốn tầng ở giữa c á c h ngăn thứ hai bán cái này mấy tháng góp nhặt linh ngư vật liệu lại mua chút phụ lục pháp thuật lấy tăng cường thực lực bản thân hắn tu tập cựu luyện kim cương quyết luyện bỉ giai đoạn có bây giờ hắn đã đạt tới g i a châu cấp độ công pháp toàn lực vận chuyển lúc đủ để ngạch kháng luyện khí sơ kỳ tu sĩ mấy lần công kích hiện hứa ba bất quá luyện khí tầng bốn hắn thủ hạ càng là chỉ có luyện khí sơ kỳ tu vi sau này cho dù xung đột chính diện hắn cũng có sức đánh một trận chương mười bảy tấn cấp luyện khí trung kỳ chương mười bảy tấn cấp luyện khí trung kỳ thiết xa thành đông bởi vì tới gần linh mạch cấp hai hấp dẫn không ít thương gia mở khách sạn chuyên v ị tán tu cung cấp thuê phục vụ trong khách sạn gian phòng căn cứ nồng độ linh khí cao thấp chia làm thiên địa nhân ba loại nơi này thời hạn muốn linh hoạt đã có thể ngắn thuê mấy canh giờ cũng có thể giải thuê m ấ y tháng sáng sớm giang minh theo thường lệ cưới thứ nhất ban xích lân mã xe đến t i ế t x a thành trực tiếp chạy tới thành đông khách sạn vừa mới vào môn hắn liền đối với canh giữ ở cửa ra vào một tên p h à m nhân nam tử phân phó nói tiểu nhị mở một gian phòng chữ nhân phòng linh ngư vật liệu chưa xuất thủ trên người hắn không có bao nhiêu linh tinh chỉ có thể tuyển rẻ nhất huống hồ chỉ là s u n g kích luyện khí tầm bốn phòng chữ nhân gian phòng linh khí cũng đầy đủ kêu phạm nhân nam tử vội vàng không mình hành lễ cung kính đáp thiên sư mạnh k h phòng chữ nhân phòng mỗi ngày năm mươi hạt linh tinh như ngắn thuê thì mỗi canh giờ mười hạt linh tinh không biết tiên sư muốn thuê bao lâu một c á c h giờ giang minh tu vi đã đạt luyện khí ba tầng viên mãn chỉ cần vận chuyển một lần bích thủy quyết liền có thể đột phá tốn thời gian sẽ không quá dài được rồi tiên sư mời đi theo tiểu nhân vừa bước vào chỗ phòng cho thuê ở giữa giang minh liền cảm giác một dòng nước ấ m trong nháy mắt bao khỏa toàn thân phản g p h ấ t xuyên vào suối nước nóng từ đầu đến chân đ ề u ấm áp nơi đây linh khí càng như thế r ồ i r à o hắn không khỏi hiếu kỳ phòng chữ địa cùng phòng chữ thiên gian phòng linh khí lại nên là cơ nào đầm đầm cái này linh tinh xài đáng giá giang minh trong lòng thầm khen một tiếng lập tức nhìn quanh chu vi gian phòng bày biện cực kỳ đơn giản bất quá là cái bốn phương nhà nhỏ ngoại trừ trung ương một cái b ộ đoàn liền cái giường cũng không có hắn âm thầm ghi lại ngay sau như cùng nữ tử cùng một chỗ phòng cho thuê tu luyện tuyệt đối không thể tuyển người danh tiếng gian phòng liền xử lý những chuyện khác đều không được thời gian chính là linh tinh hắn không có nhiều chậm trễ đóng k ỹ cửa phòng liền khoanh chân ngồi lên b ộ đoàn bắt đầu vận công tu luyện nếu có thể sớm đi đột phá có lẽ còn có nhiều thời giờ củng cố cảnh giới thời gian chậm rãi trôi qua quanh mình nồng đập linh khí bị linh căn thu nạp thuận kinh mạch chậm rãi tụ Theo đương nhiên những này cũng không phải là trọng yếu nhất bước vào luyện khí trung kỳ mang ý nghĩa thể nội pháp lực có thể ngoại phóng ý vị này hắn có thể tu luyện khu vật thuật điều khiển các loại vũ khí viễn t h ì n h tấn công địch cũng mang ý nghĩa nhưng vì phi hành pháp khí quán chú pháp lực thực hiện ngự không phi hành kềm chế kích động tâm tư giang minh lần nữa nhắm mắt chuyên tâm củng cố cảnh giới cho đến ngoài cửa vang lên rất nhỏ tiếng gõ cửa mới kết thúc lần này tu luyện ly khai khách sạn về sau hắn thẳng đến thành nam tán tu tụ tập bảy quầy bán hàng khu vực cảnh giới mặc dù đã tăng lên nhưng hắn nắm giữ đối địch thủ đoạn quá ít cần đem góp nhặt linh ngư vật liệu xuất thủ đổi lấy một chút pháp thuật bí tịch cùng phụ lục lấy tăng cường thực lực hành tẩu trên đường phố giang minh rất nhanh phát rất được hôm nay dòng người so với hắn lần trước lúc đến rõ ràng dày đặc rất nhiều một tia dự cảm không ổn nổi lên trong lòng quả nhiên tới mục đích lúc tất cả quầy hàng đã sớm bị chi hôm nay là cái gì thời gian trong lòng của hắn buồn bực rơi vào đường cùng hắn quyết định trước tiên tìm tìm vị kia từng bán xào bắc toàn g i ả i cho hắn phụ sư trước đây phân biệt lúc hắn đã từng hỏi qua đối phương phương thức liên lạc biết được nàng mỗi ngày cũng sẽ ở này bảy q u à y bán hàng lần này cũng rất thuận lợi không có đi dạo bao lâu hắn ngay tại một chỗ trống mặt phát hiện kia xóa thân ảnh quen thuộc nàng vẫn như cũ một bộ trắng thuần cung trang huyện chuyển dáng người trong đám người hết sức dễ thấy lúc này chiếc sạp đang có khách hàng giang minh n g h lặng đợi ở một bên đợi khách nhân ly khai mới chậm rãi tiến lên mỉm cười chắp tay t i ê người tử từ tay khi chia tay đến i ờ không có vấn đề gì chứ. vấn n gì g có đề rốt lột trắng tu đột cuộc cảm đã đến, lột ra. Áo phát gặp tập hắn đột nhiên hiền thần, cảm thấy ngoài ý muốn, đang chờ hỏi thăm học tập lột ra tiến độ, phát giác dị dạng, kinh ngạc nói. À, người khi i n ngạc n ó nào g ư i khi n tiến vào luyện khí trung kỳ chúc mừng đạo hữu cự ly đại đạo thêm gần một bước gia minh khiêm tốn đáp lại đa tạ t i ê n tử đã tấn cấp hai tháng có thừa giờ phút này hắn cũng không vận chuyển liêm khí quyết đối phương cũng không biết do hắn khi nào đột phá luyện khí ba tầng bởi vậy hiện lộ chân thực tu vi cũng đều thỏa lựa chọn không nặn tàng cũng là vì tiến p x u ố g lượng đại bảo thiết sa thành trước tiên lựa chọn trước tân cấp cũng là vì đây giang minh lập tức tử trong túi chữ vật lấy ra một chồng bán linh ngư ra đưa về phía nữ tu tiên tử đây là tại hạ trong khoảng thời gian này luyện tập thành quả tổng hai mươi tấm mời xem qua nhìn xem có mấy trường hợp yêu cầu của ngươi ngươi ngươi đã học xong áo trắng nữ tu khó nén chấn kinh ngắn ngủi ba tháng đối phương không chỉ có tập được kỹ nghệ lại vẫn lột ra nhiều như vậy t r ư ơ n g kỳ thật trước đây giao dịch hoàn thành về sau nàng cũng có chút hối hận cái này lột ra kỹ nghệ cũng không tốt học nàng cảm thấy kêu ba mươi tấm hoàn chỉnh bán linh ngư ra hứa hẹn hơn phân nửa muốn thất bại giang minh khiêm tốn ó i còn không có học được những n à y da cá đều có tì vết còn cần tiên tử kiểm tra một lần để xuống trong lòng kinh dị áo trắng nữ tu bắt đầu từng cái kiểm tra thực hư xác thực không có một chương là hoàn chỉnh Tốt nàng h ấ t c tư đáy tám lòng khen kỳ thật giang minh ở phương diện này cũng không đặc biệt thiên phú chỉ là hắn lột nhiều mà thôi ngư đường diện tích có hạn cái này ba tháng bắt được bán linh ngư hơn phân nửa đều bị hắn lấy ra lột ra luyện tập hạn tự nhiên không thể nói rõ có được đại lượng bán linh ngư luyện tập liền thuận thế nói tiên tử quá khen may mắn thôi ngươi nhìn những này có thể chống đỡ mấy t r ư ơ n g hoàn chỉnh còn sót lại cho ta ngày sau bổ sung không ngờ áo trắng nữ tu nhìn cũng không nhìn nhân tiện nói coi như hai mươi tấm hoàn chỉnh đi còn lại mười cái cũng không cần lại bổ n g à y sau nếu có lô tốt ta theo sớm định ra giá cả thu mua là được giang minh tự nhiên rõ ràng đối phương làm như thế là nhìn chúng hắn thiên phú muốn cùng hắn giao hảo vì sau này có đại lượng linh ngư ra nơi phát ra đây cũng là hắn chỗ hy vọng bởi vậy vui vẻ đồng ý nói xong việc này hắn quan sát vẫn như cũ chen trúc q u y hàng hiếu kỳ hỏi tiết tử không biết hôm nay là duyên cớ nào thiết xa thành cảng như thế náo nhiệt nguyên lai、like、ngươi còn không biết thiên thủy cung sau ba tháng tại thiết xa thành thu đồ không riêng hôm nay tương lai một đoạn thời gian rất dài chỉ sợ đều sẽ như vậy náo nhiệt chương mười tám phụ sư kiếm tiền năng lực chương mười tám phụ sư kiếm tiền năng lực thiết xa đảo thuộc về thiên thủy cung phạm vi thế lực cách mỗi m ộ ư ơ i năm năm thiên thủy cung liền sẽ phái người đến quản lý các đảo t r i ề u thu đệ tử mười lăm năm trước bạch n g u y ệ t nguyệt chính là nhờ vào đó cơ hội trở thành thiên thủy cung ngoại môn đệ tử giang minh không nghĩ tới chính mình lại vừa lúc gặp được áo trắng nữ tu nhìn ra hắn k ó xử đề nghị đạo hữu không ngại đem muốn bán chi vật đặt ở ta quầy hàng trên g ư i bán có t h vương này. g manh nhất ngạc,、cái、này hắn cái h t giai phụ sư nữ tú đáp vương manh giang minh liên quan nàng từ đầu đến cuối thanh lánh khuôn mặt thực sự nhìn không ra nửa điểm manh ý đương nhiên lời này hắn chỉ dám ở trong lòng nói t h ầ m gặp vương manh đã để ra một nửa quầy hàng giang minh đem m ộ ư ơ i bốn khối kiếm ảnh ngư lưng cùng hai bộ thanh giáp ngư lân phiến bày đi lên cái trước là luyện chế nhất giai pháp khí công kích chủ tài cái sau thì là luyện chế nhất giai phòng ngự pháp khí chủ tài về phần bọn chúng da cá sớm tại săn giết lúc đã tổn hại đây cũng là không thể thế nhưng sự tình trừ khi thủy tiễn thuật có thể tinh chuẩn m ệ n h t r u n g linh ngư đầu nếu không có chút sai lầm da cá tranh luận bảo toàn linh ngư ở trong nước du động cấp tốc lấy trước mắt hắn năng lực có thể bệnh chung đã thuộc không dễ vương manh nhìn thấy nhiều như vậy vật liệu hơi có vẻ kinh ngạc a n g ư ơ i lấy ở đâu nhiều như vậy nhất giai linh ngư vật liệu giang minh phong rong giải thích cũng không phải là tất cả đều là tại hạng có vị hàng xóm nuôi dưỡng mấy đường linh ngư ta thay nàng bán hộ hắn chỉ tự nhiên là bạch nguyệt nguyệt mặc dù nàng nuôi dưỡng linh ngư chưa trưởng thành nhưng người nào không có việc gì đi điều tra như thế mảnh vương manh gật gật đầu chưa hỏi nhiều nữa những tài liệu này cộng lại cũng bất quá giá trị tám khỏa linh thạch nếu nàng phù lục bán được thuận lợi hai ngày liền có thể kiếm được số này gặp giang minh ngồi sổm ở trước sạp có chút trở ngại khách hàng vương manh lại đem thân thể phía bên trái bên cạnh xê dịch g a hiệu nói giang đạo hữu mời đến ngồi bên này đi đà tạ vương tiên tử giang minh chưa làm suy nghĩ nhiều vòng qua hàng vỉa hè cùng vương manh sóng vai mà ngồi rất nhanh một trận thiếu nữ mùi thơm từ phía bên phải chuyển đến hắn chợt nhớ tới đối phương k cứu giác nhạy cảm không biết phải chăng là người thấy trên người mình mùi cá canh nhìn trộm dò xét vương manh chỉ gặp nàng lại cầm lấy một bản thư tịch chuyên chú đọc thần s á c như thường cũng may xấu hổ cũng không tiếp tục quá lâu rất nhanh một tên thanh niên khách hàng đi vào chiếc sạp hỏi thăm liên tiếp lôi phủ bao nhiêu linh thạch một chương một viên hạ phẩm linh thạch vương manh á p địa thứ phủ đâu hai mươi linh tinh thanh niên do dự một chút cuối cùng tốn hao ba viên linh thạch mua xuống hai trương liên châu lôi phủ cùng năm tấm địa thứ phủ sau đó hắn ánh mắt chuyển hướng một bên linh ngư vật liệu giang minh mừng rỡ đang chờ giới thiệu đối phương lại lắc đầu quay người rời đi không biết hàng giang minh đem thẩm đoán thầm một câu ngược lại đem l ự c chú ý nhìn về phía vương manh phủ lục vương tiên tử mới chỗ bán cái này mấy trương phủ vẽ cần tốn thời gian bao lâu thuận lợi không đến nửa canh giờ ngay vậy giang minh kiếp sợ không thôi nửa canh giờ ba viên linh thạch cho dù khấu trừ chi phí nói ít cũng có thể kiếm hai viên a khi một ngày chẳng phải là có thể kiếm hơn hai mươi k h ỏ a linh thạch phát giác giang minh h i ể u lầm vương minh giải thích nói vẽ phù lục cực kỳ hao tổn tinh khí thần khó mà lâu dài tiếp tục mà lại tỷ lệ thất bại khá cao một khi thất bại sử dụng lá bùa đàn s a đều hết hiệu lực thực tế đoạt được kém xa người tưởng tượng khó trách vương minh thường tại trước sạp đọc sách nguyên lai là đang khôi phục tinh thần giang minh không khỏi cảm thán xem ra cắp đi đều có không dễ bất quá hắn cũng rõ ràng vương minh có khiêm tốn thành phần phụ sư làm sao có thể không kiếm tiền thừa dịp không người vào xem hắn bắt đầu tính toán sắp tới tay tám khoả linh thạch phân ch vĩnh hằng chi chu thăng cấp vẫn cần ba trăm h ạ t linh tinh hai mươi đơn vị trăm năm thạch văn mục cùng hai mươi cân thiết xa thiết xa không đáng tiền trăm năm thạch văn mục lúc trước hắn hỏi quá giá ước cần một viên linh thạch như thế tính ra có thể dùng cho tăng thực lực lên linh thạch còn sót lại bốn quả khu vật thuật bí tịch nhất định phải mua pháp khí quá đắt chỉ có thể trước dùng từ độc lòng bang tu sĩ châu có được giao găm cái này giao găm sắc bén dị thường mặc dù còn chưa tới pháp khí tiêu chuẩn nhưng cũng t r ê n l ệ không xa còn thừa linh thạch hắn nghĩ lại mua một môn công kích pháp thuật dựa vào một môn thủy tiễn thuật tác chiến thủ đoạn quá mức đất còn cần mua x ă m chút phủ lục làm át chủ bài cái này đ ồ vật có thể không cần nhưng tuyệt không thể không có thời khắc nguy cấp thế nhưng là có thể cứu mạng đang suy nghĩ ở giữa tia sáng đ ỗ n g nhiên một tối một vị dâu bạc trắng lao giả đã đứng ở trước sạp ánh mắt chính rơi vào linh ngư trong tài liệu giang minh cảm thấy người này có chút quay mặt nghĩ lại phía dưới nhớ lại chính là lần trước mua đi hai khối kiếm ảnh ngư lương vị tia lao giả đối mới hiện lộ ra nhưng cũng nhận ra hắn mở miệng hỏi thiếu n i ê n ngươi thường xuyên có thể lấy được linh ngư vật liệu cái này lao giả khí tức mạnh là giang minh thấy qua người bên trong nhất là cường đại cho dù chưa tới chút cơ kỳ chỉ sợ cũng xác nhận luyện khí kỳ viên mãn hắn không d á m thất lễ liền vội vàng đứng lên cung kính nói v ạ n bối thực sự có thể lấy tới một chút nhưng số lượng có hạn lần sau lại có không cần tới đây bảy q u ầ y bán hàng trực tiếp đi tứ hải thương minh tìm ta lao giả nói xong đem tám k h ỏ a linh thạch vứt cho giang minh vung tay lên bày ra tất cả linh ngư vật liệu trong nháy mắt biến mất không còn t â m tích nguyên lai là tứ hải thương minh người giang minh trong lòng vui mừng lại lấy được một đầu ổn định bán ra tài liệu đường tắt hắn tiếp nhận linh thạch vội vàng nhận lời tiền bối yên tâm văn bối lần sau nhất định đi đi liền nói tìm bạch đại sư lao giả căn dặn một tiếng quay người rời đi cầm trong tay tám khoả linh thạch giang minh trong lòng một trận mừng rỡ đây chính là ba tháng vất vả lao động thành quả đương nhiên đó cũng không phải toàn bộ đại bộ phận thành quả đã hóa thành tu vi cùng luyện thể nhập môn t ư lương bị hắn tiêu hao hết sau đó chính là mua sắm thời gian hắn nhìn về phía vương manh hỏi vương tiên tử có biết nơi nào có tiện nghi khu vật thuật bí tịch bán ra vương manh hơi chút chân trở đắp tà chỗ này liền có người như muốn mua t i ệ n nghi chút hai mươi hạt linh tình bán ngươi nghe vậy giang minh sắc mặt hơi có vẻ cổ quái lần trước gặp mặt trào hàng xạo bát toàn giải lần này lại bán khu vật thuật làm phù sư đều như thế quyền còn cần như vậy phát triển n g h i ệ p vụ a vương minh cũng ý thức được điểm ấy chủ động giải thích nói ta tinh thần mọi mệnh lúc yêu thích đọc sách viết chữ những bí tịch này đều là lúc nghỉ ngơi ghi chép bất quá loại này bí tịch không được công khai bày bán ngươi xem như ta vị thứ nhất khách hàng những bí tịch này đều là có bản quyền tán thu mua sắm sau chỉ cung cấp dùng riêng như công khai bán bị phát hiện át gặp t r ọ n phạt vương minh sao chép những bí tịch này sau một mực không có cơ hội xuất thủ thẳng đến lần trước ngử được giang minh trên người mùi cá canh mới chủ động hướng hắn đề cử trước đây hắn đầu tiên là tốn hao một viên hạ phẩm linh thạch từ vương manh chỗ mua hàng khu vật thuật bí tịch một t r ư ờ n g khinh thân phủ cùng ba tấm địa thứ phủ về phần liên tiếp lôi phủ hỏa vân phủ cái này sơ cấp cao dài phù lục giá cao c h ó vót hắn tạm thời mua không nổi đón lấy hắn lại tiến về tứ hải thương minh mua sắm hai mươi đơn vị trăm năm thạch văn mục cùng một môn tên là thủy lao thuật cấp thấp pháp thuật đến tận đây năm viên linh thạch tiêu hao hầu như không còn còn lại ba viên là dùng tại thăng cấp vĩnh hằng chi chu lần này thăng cấp hắn y nguyên chuẩn bị lựa chọn không gian năng lực trước đó tại không gian độc lập bên trong kiến tạo ngư đường đạt được hệ thống thừa nhận cho hắn linh cảm hắn muốn thử xem những kiến trúc khác phải chăng cũng có thể như thế thao tác giang minh theo thường lệ lái thuyền ra biển lái vào không người hải vực về sau mới mở ra bảng xác nhận thăng cấp vĩnh hằng chi chu l và bốn chưa đầy đủ thăng cấp điều kiện dai, khí, phẩm dai phan khí thực phẩm Chủ yếu khu yếu buồn buồn năng lực một tự do cải biến hình dạng lớn nhỏ nhận được vết thương trí mạng lúc khôi phục nguyên dạng nguy trang năng lực hai thu lưới lúc cá lấy được sản lượng một trăm linh đánh bắt năng lực ba có được hai mươi hai mươi tám mét khối không gian độc lập không gian thấy ă n do bảng trong nhánh mắt giang minh t trong lòng dân lên sóng to gió lớn cả người vừa mừng vừa sợ kinh hãi là lần tiếp theo thăng cấp điều kiện yêu cầu càng như thế cao ý vị này lần sau thăng cấp về sau vĩnh hằng chi chu đem chính thức bước vào pháp khí phẩm giai lại vô cùng có khả năng thu hoạch được năng lực phi hành bởi vì phong linh thạch chính là luyện chế phi hành pháp khí hạch tầm vật liệu về phần nghe thường thảo hắn phỏng đoán xác nhận ngư đường thăng cấp cần thiết cọ này lại tên dụ yêu thảo đối yêu thú có trí mạng lực hấp dẫn ăn sau có thể xúc tiến yêu thú sinh sôi tiến hóa như một cấp linh ngư tiến hóa vậy coi như là có thể so với trúc cơ sơ kỳ cấp hai y ê u thú một cố cảm giác cấp bách đột nhiên đánh tới giang minh ý thức được như tự thân tu vi không thể mau chóng tăng lên một khi ngư đường bên trong xuất hiện cấp hai y ê u thú hậu quả khó mà lường được để xuống hỗn loạn suy nghĩ lần nữa xác nhận quanh mình hải vực không người về sau hắn tiến vào không gian độc lập quá lớn đây là hắn phản ứng đầu tiên không gian độ cao chừng tám m lúc trước kia cổ áp lực cảm giác không còn sót lại chút gì nguyên bản cơ hồ chiếm cứ toàn bộ không gian ngư đường giờ phút này vẹn vẹn chiếm cứ một góc toàn bộ không gian diện tích đã có、so、t hiệu quả một bán linh ngư tấn cấp làm nhất giai linh ngư sát xuất tăng lên hai mươi hiệu t h ă quả hai nhất giai sống dưới nước thực vật sinh trưởng tốc độ tăng lên một trăm linh tịnh thủy liên ngưng tụ liên tâm lộ sát xuất tăng lên một trăm linh giang minh trên mặt lần nữa hiện hiện vẻ mừng như liên sau này như diện tích lớn trồng trọt tỉnh thủy liên ích lợi chắc chắn vô cùng to lớn thậm chí khả năng siêu việt linh ngư cùng công dụng tương đối đơn nhất linh ngư vật liệu khác biệt liên tâm lộ tác dụng coi như nhiều nó từ t ị n h thủy liên hấp thu thiên điệu tinh hoa ngưng tụ mặt thành tại luật an cất rượu trồng trọt nấu nướng các loại cơ hồ tất cả lĩnh vực đều có thể phát huy mấu chốt tác dụng vật này ở trên thị trường cung không đủ cầu căn bản không tồn tại cố định giá cả bạch n g u y ệ t n g u y ệ t tại ngư đường bên trong đại lượng trồng trọt tỉnh thủy liên mục đích chính là thu thập liên t â m lộ bất quá vật này xuất hiện sát xuất cực thấp trước đó giang minh m i ễ n cưỡng nuôi sống t ă n g cây căn bản không dám hy vọng xa v ở i có thể ngưng tụ ra kinh hỷ qua đi giang minh lập tức vận dụng vĩnh hằng chi chú biến hình năng lực một lần nữa thiết kế ngư đường bây giờ không gian độc lập diện tích tăng lớn tự nhiên muốn mở rộng ngư đường tỉnh thủy liên bản thân có có tỉnh hóa nguồn nước phóng thích linh khí công hiệu linh ngư không chỉ có sẽ không tổn thương bọn chúng ngược lại sẽ tiến hành bảo hộ bởi vậy hai người hoàn toàn có thể cùng tồn tại khuyết trương đại ngư đường chính là nhất cử lương tiện. đã có thể mở rộng lần này đào móc quá trình bên trong cũng không lại phát hiện linh tinh trên thực tế gần mấy tháng hắn thường xuyên chui vào đáy biển tìm kiếm từ đầu đến cuối không thu hoạch được gì cái này cũng không khó lý giải nơi đây chính là gần biển chui vào đáy biển quá mức dễ dàng cho dù thật có bảo vật chìm vào đáy biển cũng sớm bị người nhanh chân đến trước ngư đường bố trí thỏa đáng không gian độc lập còn lại một khối nhỏ khu vực giang minh đem nó một phân thành hai một khối dự trừa lại đến kế hoạch này sau bố trí thành linh điển để mà bồi dưỡng tỉnh thủy liên mầm non một cái khác khối bên trên hắn lần nữa khu đ ộ n g vĩnh hằng chi chủ biến hình năng lực kiến tạo một gian mấy mét vông nhà gỗ nhỏ đón lấy hắn trở lại thuyền đánh cá bên trên đem lột ra dùng tạo vải đao t ơ tầm thủ sáo các loại công cụ toàn bộ chuyển nhập trong nhà gỗ hắn làm như vậy chính là nghĩ bắt chước ngư đường nên thử có thể hay không thu hoạch được hệ thống tán thành kết quả thuận lợ vừa đi ra nhà gỗ một nhóm văn tự liền hiện lên ở trước mắt kiểm tra đến nhà gỗ đã thỏa mãn làm phù lục công xưởng điều kiện phải chăng đem nó thiết chí là phù lục công xưởng phù lục công xưởng giang minh xứng sở hắn vốn cho rằng sẽ là lột ra thất loại hình hẳn là trong lòng hắn đ ỗ n g nhiên nhảy một cái cái này phù lục công xưởng rất có thể hàm cái lột ra chế tác lá bửa vẽ phù lục các loại nguyên bộ quá trình nghĩ đến đây nội tâm của hắn một mảnh hòa nhiệt nếu thật có thể phụ trợ vẽ phù lục ngày sau liền rốt cuộc không cần là linh thạch phát sầu rõ hắn không chút do dự xác nhận phù lục công xưởng lờ một hiệu quả một bóc ra bán linh ngư ra độ khó giảm xuống 50%, bóc ra nhất giai linh ngư ra độ khó giảm xuống 30%. ha ha quả nhiên đã bao hàm lột d a giang minh lập tức mừng rỡ như điên độ khó thấp xuống nhiều như vậy nhưng lại không cách nào bóc ra hoàn chỉnh ra cá kia thật có thể đem tay chặt hắn lúc này liền muốn tìm đầu bán linh ngư luyện tập nhưng sát trời đã tối lại xuống lưới đã tới không kịp về phần ngư đường bên trong bán linh ngư hắn còn trông cậy vào t ấ n cấp cũng không phải dết thời điểm k e m chế muốn nếm thử tâm tình hắn lần nữa nhìn về phía vĩnh hằng chi chu thăng cấp điều kiện thăng cấp điều kiện linh thạch năm mươi năm mươi năm thiết mộc năm mươi phong linh thạch hai mươi huyền thiết một trăm n mười năm nghe thường thảo ba mươi phủ chỉ yếu lực một mới tăng phủ chỉ yếu lực tựa hồ là chế tác lá đ ù a thư tịch điều này nói rõ phủ lục công xưởng cấp tiếp theo hiệu quả đại khái xuất cùng chế tác lá đ ù a có quan hệ lần sau đi thiết sa thành có thể hướng vương manh nhe g ngóng nơi nào bán giang minh ở trong lòng tính toán cuối cùng hắn trên mặt nụ cười thỏa mãn tại không gian độc lập bên trong tuần s á t một vòng lúc này mới lai thuyền trở về địa điểm xuất phát chương hai mươi giang minh danh giới cuối cùng chương hai mươi giang minh danh giới cuối cùng gần nhất làm sao không gặp ngươi đi chợ cá bán linh ngư bến tàu một bên hứa bá dẫn một đám thủ hạ xếp thành một hàng ngăn chặn giang minh đường đi kẻ đến không thiện đón đối phương kia hùng hổ dọa người ánh mắt giang minh trong lòng biết hôm nay chỉ sợ khó mà thiện lúc này trên bến tàu tuy có không ít ngư dân nhưng phát giác được bầu không khí không đối về sau sớm đã nhao nhao tránh đi không người có tiến lên tương trợ ý tứ bất quá h ắ n đ ố i với cái này sớm có tâm lý chuẩn bị cho nên cũng không bối rối chỉ là cười nhạt một tiếng đáp lại nói ha ha nguyên lai、like、là hứa ca đa tạ hứa ca quan tâm gần nhất trong tay khá giả chút bắt được bán linh ngư đều giữ lại cùng sư phụ cùng một chỗ ăn giang minh phản ứng để hứa bán nao nao hắn cảm giác đối phương p h ả n phất đổi một người mặc dù thái độ vẫn như cũ cung k í n h nhưng không có trước đó như vậy cẩn thận chặt chẽ lộ ra một cỗ t h ô n g dong hắn vội ý thức âm thầm thôi động linh mục thuật g i xét con tốt vẫn là luyện khí ba tầng thu vi chưa biến cái này khiến hắn thoáng thả lòng trong lòng lần nữa ép sẵn nói không thiếu tiền vậy n g ư ơ i mấy tháng này tiền thuê nhà là dùng ở đâu ra linh tinh giao sẽ không phải là sau lưng vụ trộm bán bán linh n g ư a hứa ca nói đùa ta làm sao sẽ làm vụ trộm bán cá sự tình chưa làm qua sự tình giang minh đương nhiên sẽ không nhận về phần linh tinh nơi phát ra hắn sớm có ứng đối c h i tử gần nhất một mực tại bạch tiên tử ngư đường làm rút kiếm chút tiền công hắn dù chưa cùng bạch n g u y ệ t n g u y ệ t trước đó thông đồng nhưng hắn tin tưởng nếu có người hỏi đối phương chắc chắn thay hắn ché lấp bạch n g u y ệ t n g u y ệ t hứa b a cao mày cái này đáp án ra ngoài ý định để hắn đông cảm giác khó giải quyết bạch nguyện nguyện thế nhưng là luyện khí hậu kỳ tu sĩ luận thực lực hơn xa với hắn luận thân phận người ta tốt xấu từng là thiên thủy cung đệ tử kia là hắn đời này đều không thể đ một bên áo đen tiểu đệ nhìn ra lão đại khó x ử chủ động mở miệng tạo áp lực tiểu giang mặc kệ ngươi cho ai làm rút chỉ cần ngươi vẫn là cái ngư dân liền phải theo quy củ đi chợ cá b ằ n cá giang minh lông mày nhữ lại ra vẻ n g h i hoặc ồ、oh, đây là thiết s a đảo mới lập quy củ ta làm sao không nghe nói đây là chúng ta cự kình bàn quy củ áo đen tiểu đệ ngẩng đầu g ỡ ngực dọn mang tự hào giang minh không muốn cùng hứa b á bọn hắn lên xung đột dù cho làm xong đ ư ơ n g đ ố i hắn cũng không muốn nếu có thể hắn càng hy vọng có thể vượt cấp chiến đấu chính là hắn đến chúc cơ kỳ về sau lại cùng hứa ba đám người này lần đấu nhưng bây giờ đối phương không muốn để cho hắn h ả o h ả o kinh doanh ngư đường vậy liền chạm đến d a n h giới cuối cùng của hắn hắn ánh mắt sắc bén nhìn chăm chú về phía k i a thanh niên mặc áo đen cao giọng chất hỏi cựu kinh bang cái gì thời điểm có thể tại thiết xa đảo ra lệnh rồi hẳn là cái này thiết xa đảo đã đổi đảo chủ hay sao thanh âm của hắn to lớn liền nơi xa xem náo nhiệt ngư dân cũng nghe được rõ ràng ngươi tiểu tử ngươi dám không đem chúng ta cựu kinh bang để vào mắt thanh niên mặc áo đen bị ngại lại, lập tức có chút tức hồn hển thật có lỗi giang minh k h p h á c đáp lại ta là thiết xa đảo ngư dân chỉ nghe đảo chủ mệnh l đồng thời hắn đã tối tự làm tốt chuẩn bị một khi đối phương độc thủ lập tức kích phát hình thân phủ thoát thân bằng vào kiểu luyện kim cương quyết phòng ngự n mạnh kháng mấy lần công kích đứng không có gì đáng ngại lại dùng ra địa thứ phủ ngăn cản truy binh thoát thân ứ n g không thành vấn đề về sau hắn sẽ trước tiên hướng thiết xa đảo đội chấp pháp báo án cả trang xung đột chung quanh ngư dân đều là chứng kiến hắn không tin cự kình bang có thể một tay che trời về phần trực tiếp cùng hứa bá bọn hắn độc thủ hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới cự kình bang thế lực to lớn giết hứa bá còn sẽ coi trừ bá lý bá đến lúc đó trừ khi đội chỗ đổ nếu không mơ tưởng hào hào an lời nói này vừa ra hứa bá mấy tên thủ hạ lập tức hùng hùng hổ hổ bắt đầu nhưng mà hứa bá bản thân lại n í u chặt lông mày giang minh hôm nay bộ này không có sợ hãi bộ dáng để tâm hắn sinh nghi lo lo lắng đối phương phía sau có người tăng thêm chung quanh đông đảo ngư dân vây xem hắn xác thực không cách nào không hề cố kỵ đọc thủ đại ca chúng ta đọc thủ thanh niên mặc áo đen kìm nén không được hướng hứa bá xin chỉ thị hứa bá cũng không đáp lại chỉ là lạnh lùng lườm giang minh một chút lập tức cũng không quay đầu lại quay người rời đi tiểu tử ngươi chờ thủ hạ gặp lão đại đi còn xuống câu văn thoại cũng liền bận bịuổi theo t hắn g vẹn vẹn vẫn là lần đầu gặp hứa bá kinh ngạc trong lòng kia cự kỉnh bang không thể chiến thắng e ngại cảm giác thợ hồ bông lỏng mấy phần giang ca ta ủng hộ ngươi giang ca cảm ơn ngươi thay chúng ta thở dài một ngụm ngay sau đó ở đây ngư dân nhao nhao lên tiếng phụ họa bọn hắn ngày thường động lại hoán khí không dám nói biểu giờ phút này phảng phất tìm được phát tiết cửa ra vào nhưng cũng có tỉnh táo người một vị đầu tóc hoa dâm lão ngư dân lo lắng căn dặn tiểu giang à về sau có thể được ngàn vạn xem chừng trong đêm chia ra môn vắng vẻ địa phương cũng đừng đi trải qua này nhắc nhở đám người mới tỉnh táo t â y cột vội vàng đề nghị mọi người về sau trở lại hàng đều trước đường về nhà chúng ta cùng một chỗ hộ tống giang ca trở về thế nào ý kiến hay thính ta một người ta cũng coi như một cái mặc dù đám người này vừa rồi đều là một bộ trí thân sự ngoại bộ g á n g nhưng lúc này phát ra từ nội tâm lo lắng vẫn là để giang minh trong lòng có một tia ấm áp nhưng hắn không muốn đem sự tình h u y ê n n á o quá lớn liền từ chối nói đa tạ mọi người hào ý hộ tống thì không cần ta chính sẽ nhiều hơn cẩn thận từ hôm nay sự tình hắn cũng nhìn ra hứa bá làm việc còn không dám quá mức trắng trợn sau này chỉ cần cẩn thận chút không đi đường ban đêm không cho đối phương bố trí mai phục cơ hội tạm thời xác nhận an toàn hứa hồ hắn bây giờ cũng không phải không có chút nào sức tự vệ đây cũng là hắn có can đảm cự tuyệt cự kình bang lực lập chỗ đương nhiên ngoại trừ cẩn thận càng khẩn yếu hơn chính là mau chóng tăng thực lực lên đối hắn trúc cơ về sau sẽ cùng hứa bá hảo hảo tính bút chứng này cùng lúc đó dừng dậm chỗ hẻo lánh hứa bá một nhóm cũng tại thương nghị như thế nào tìm g i a n g minh tính sổ sách hôm nay bọn hắn tại đông đảo ngư dân trước mặt xảy ra lớn như vậy xấu nếu như không thể lấy lại danh dự sau này chỉ sợ sẽ có càng nhiều người không giao phí bảo hộ tia thanh niên mặc áo đen trong mắt lóe lên n g o a n lệ lão đại giang minh cái này tiểu tử sau này khẳng định sẽ khắp nơi xem chừng nếu không nửa đem chạm vào chỗ ở của hắn đem hắn làm không ổn hứa bá quả quyết bác bỏ bạch nguyện nguyệt liền ở tại b Tám mới chín phần sau ẽ bị nàng phát giác. Lấy nàng cùng giác. phát i Lấy k t i ể từ nhất quan hệ, đó ị hh ủ còn có thể hưởng dụng một phen nói đến đây trên mặt hắn lộ ra dữ tợn cười dâm những người khác nghe vậy cũng lập tức liên tưởng đến bạch n g u y ệ t n g u y ệ t k i a trắng non dung nhan cùng nguyện chuyển dáng người t ừ n g cái trên mặt hiện ra hẹn mọn thân sắc hứa bá trong mắt cũng lướt qua một tia hỏa nhiệt nhưng rất nhanh liền dập tắt hắn hướng đám người đ i ệ m tình bạch n g u y ệ t n g u y ệ t liền xem như khí đồ cũng không tới phiên các ngươi khi nhục việc này như chuyển đến thiên thủy cung trong lỗ thai toàn bộ cự k ì n h băng đều đ ạ m đường không nổi lời này như là dội gáo nước lạnh vào đầu đám người trong nháy mắt thanh tỉnh trên mặt hiện hiện nghĩ mà sợ chi sắc vất quá hứa bá lời nói xoay chuyển n h â miệng lên một vòng âm hiểm đường cong chúng ta không, dám động, nàng, không, có nghĩa là không ai dám động nàng thân là khí đồ tại thiên thủy cung bên trong chắc hẳn gây t h ù hẳn không ít đúng lúc sau ba tháng thiên thủy cung liền muốn phái người đến thiết xa thành triều thu đệ tử đến thời điểm chương hai mươi mốt bạch tỷ thời gian không còn sớm chúng ta bắt đầu đi chương hai mươi mốt bạch tỷ thời gian không còn sớm chúng ta bắt đầu đi bành bành bành cùng cự kình bang xung đột qua đi giang minh cũng không trực tiếp trở lại chỗ ở mà là mang theo một cái sọt cá đi tới bạch nguyện t g u y ệ t nơi ở đối phương nghe được tiếng gõ cửa từ phòng bếp thò đầu ra thấy là g i a minh liền bước nhanh ra đến mở cửa thiều minh sao ngươi lại tới đây g i a minh nhắc lên cá trong tay cái sọt ra hiệu bạch tỷ mang cho ngươi đầu bán linh ngư bán linh ngư bạch n g u y ệ t n g u y ệ t mặt mũi tràn đầy kinh ngạc vô ý thức nhìn quanh chu vi cự kính bang không phải đàng tra ngươi tự mình bán bán linh ngư sao ngươi làm sao còn dám cho ta cái này giang minh lại một mặt nhẹ nhõm trực tiếp đi hướng phòng bếp yên tâm ta là tặng cho ngươi ăn cũng không phải tự mình bán cho ngươi nói hắn cầm lấy trên thất thái đao bắt đầu xử lý đầu kia bán linh ngư một bộ muốn tự mình xuống bếp tư thế cử động này thấy bạch nguyện Nguyệt càng thêm mẹ hoặc có thể nàng lập tức như nghĩ đến cái gì gương mặt nổi lên đường đỏ nội tâm cũng bắt đầu khẩn trương bắt đầu đứng tại phòng bếp cửa ra vào đang trần trờ nói. khi nói h ngươi c chuyện hắn đã lợi rơi xuống đất đem cá xử lý xong xuôi bạch nguyện nguyện trước đó liền đang nấu cơm lúc này bếp lò lửa chính vượng hắn dự định làm một đạo dấm đường cá trăm lớn vừa xuyên qua đến thế giới này lúc vì bất việc hắn đều là hấp về sau tràn ăn liền dựa vào trí nhớ của kiết trước kết hợp thế giới này gia vị lục lọi ra mấy loại mới cách làm có việc muốn giảng còn chuyên môn xuống bếp là ta làm đồ ăn không phải là muốn thổ lộ bạch nguyệt nguyệt trong lòng đ ố n g nhiên toát ra ý nghĩ này mà lại càng nghĩ càng giống chuyện như vậy từ lúc đem đến nơi này ở giang minh liền mỗi ngày đều giúp bận bị quản lý ngư đường bây giờ liền nấu cơm cũng muốn c ấ ớ p làm ngoại trừ muốn lấy nàng làm đạo lữ nàng thực sự nghĩ không ra lý do khác nàng ngược lại không phản cảm giang minh nhưng bây giờ liền nói kết làm đạo lữ không khỏi quá nhanh chút ngoài phòng sắt trời đã hoàn toàn đen như mực nho nhỏ trong phòng bếp cũng chỉ có hai người bọn họ mắt thấy trong nồi cá đã bay ra mùi thơm mê người trong nội tâm nàng càng phát ra bối dối làm sao bây giờ đợi lát nữa nếu là cự tuyệt thổ lộ hắn có tức giận hay không nếu như hắn động thủ động cước ta có nên hay không phản kháng ngay tại nàng tâm loạn như ma thời khắc giang minh đã xem hương khí bốn phía dấm đường cá chấm lớn bưng đến trước mặt nàng bạch tỷ nếm thử bạch n g u y ệ t n g u y ệ t trần trờ cầm lấy búa kẹp một khối n h ỏ thịt cá đưa vào trong miệng miễn cưỡng gạt ra tiểu dung ăn ngon kỳ thật nàng khẩn trương đến căn bản nếm không ra hương vị ăn ngon liền ăn nhiều một chút giang minh hoàn toàn chưa tình sự khác thường của nàng phối hợp nói ra đúng rồi bạch tỷ ngươi có thể hay không dạy ta thi triển linh vũ quyết bạch nguyệt nguyệt gắp thức ăn tay một trận kinh ngạc nói đây chính là ngươi muốn thương lượng với ta sự t ì n h thấy đối phương phản ứng như thế lớn giang minh hơi nghi hoặc một chút nhưng vẫn là thành thật một chút đầu không sai ta sau này cũng muốn thuê cái ngư đường loại tỉnh thủy liên cho nên nghị sớm học một ít linh vũ quyết tỉnh thủy liên đối linh khí yêu cầu cao cần thường dùng linh vũ quyết đổ vào lần trước hắn trồng hai mươi gốc chỉ sống sót t ă n g cây chính là linh khí không đủ nguyên nhân đã dự định đại quy mô trồng trọn tự nhiên trước tiên cần phải học được linh vũ quyết chỉ là tiền hắn đã tiêu hết mua không nổi bí tịch càng nghĩ liền quyết định tìm bạch nguyệt nhưng hắn lại không tốt ý tứ trực tiếp mở miệng lúc này mới từ ngư đường mở đầu bán linh ngư nghĩ trước hết mời nàng ăn bữa cơm nhắc lại đ ạ t được xác nhận bạch n g u y ệ t n g u y ệ t căng cứng thần kinh trong nháy mắt lỏng cả người đều nhẹ nhõm xuống tới đương nhiên có thể dạy ngươi chút chuyện nhỏ này ngươi nói thẳng là được làm gì chuyên môn mang đầu bán linh ngư tới hh ắ c ắ c giang minh gãi gãi đầu đây không phải là muốn cho bạch tỉn đếm thử thủ nghệ của ta nha đạo này giống đường cá chăm lớn thế nhưng là ta độc môn bí phương nơi khác có thể ăn không đến lời này khơi gợi lên bạch nguyện nguyện lòng hiếu kỳ nàng một lần nữa kẹp lên một khối thịt cá tinh tế nhấm nháp bên ngoài xốp giòn trong mềm chua ngọt nước tương c h e phủ vừa đúng tư vị tại đầu lươi tràn ra ánh mắt của nàng sáng lên từ đáy lòng khen ừ m thật rất thắng ngon thừa dịp nàng ăn cá công phu giang minh đem mấy cái tỉnh thủy liên tương quan nghi v ấ n hỏi lên bạch tỷ ngươi loại tỉnh thủy liên ngưng tụ ra liên tâm lộ sao nào có nhanh như vậy bạch nguyệt nguyệt lắc đầu tỉnh thủy liên hoàn toàn trưởng thành muốn ba tháng ta những cái kia vừa mới bắt đầu ngưng tụ đây làm sao ngươi thật dự định loại giang minh gật đầu tương lai là có quyết định này cho nên suy nghĩ nhiều hướng bạch tỷ hiểu rõ một chút ngay vậy bạch nguyệt, nguyệt trong lòng thầm nghĩ hẳn là hắn hỗ trợ quản lý ngư đường chỉ là vì chính ngày sau kinh doanh nhưng chuyển niệm lại nghĩ lên t i ê n thủy cung những cái kia tìm các loại lấy cớ tiếp cận nàng nam tu lập tức phủ định suy đoán này lại nhìn giang minh chứng chạc đ à n g hoàng g á n g vẻ nàng không khỏi âm thầm bật cười tiếp tục giả vờ đi nhìn ngươi giả vờ đến lúc nào giang minh tự nhiên không biết nàng suy nghĩ tiếp lấy hỏi kia bạch tỷ ngươi biết do tỉnh thủy liên ngưng tụ liên tâm lộ sát xuất bình thường là bao nhiêu không bạch nguyện mặc dù xem thấu hắn tâm tư cũng là không ghét liền nói rõ sự thật một tháng đại khái có thể ngưng tụ một dập đi bất quá cái này cần nhìn tỉnh thủy liên khỏe mạnh tình tr khả năng một giọt đều không có cái này đáp án để giang minh có chút ngoài ý muốn sản lượng càng như thế thấp coi như sát xuất gấp b ộ i một tháng cũng mới hai giọt còn phải thời khắc cam đ o a n cây khỏe mạnh hắn không khỏi may mắn cùng bạch tỷ học được ba tháng nếu không chỉ sợ liền khỏe mạnh tình trạng đều khó mà duy trì kia như thế nào mới có thể đem liên tâm lộ bán đi giá cao nhất hắn chỉ biết vật này có tiền mà không mua được cụ thể hành tình lại không rõ ràng vấn đề này ta cũng suy nghĩ qua bình thường bán cho luyện đăng sư phụ lục sư tốt nhất bọn hắn tương đối có tiền bất quá cũng không tuyệt đối nếu có người nhu cầu cấp bách cũng có thể bán đi rất cao giá cả bạch n g u y ệ t n g u y ệ t dừng một chút đ ỗ n g nhiên cười giả dối thiên thủy cung thu đồ không chỉ nhìn tư chất tại đan phù trận khí thực các phương diện có thiên phú cũng được nhớ kỹ năm đó ta tham gia khảo hay lúc không ít đệ tử tại tham gia những kỹ nghệ này khảo hay lúc đều chịu ra giá cao mua liên tâm lộ sau ba tháng ta liền định đem để giành được liên tâm lộ bán cho bọn hắn giang minh xứng sở lập tức ý thức được đó là cái tuyệt hảo kiếm tiền cơ hội l i ê n lấy vé bụa tới nói nếu như tại đ à n xa bên trong gia nhập liên t â m lộ liền sẽ hơi tăng lên thành phủ sát xuất đối với một trận quyết định tương lai vận mệnh khảo hạch tới nói dù là tăng lên sát xuất không cao cũng đáng được tốn giá cao mua hắn lập tức quyết định bắt lấy cái này cơ hội tịnh thủy liên trưởng thành kỳ mặc dù muốn ba tháng nhưng cũng may ngư đường có thể ra tốc gấp đôi sinh t r ư ở n g tốc độ về thời gian tới kịp bất quá dưới mắt hắn còn sẽ không linh vũ quyết hơn nữa còn cần tiết kiệm tiền mua sắm tịnh thủy liên hạt giống nhất định phải nắm chặt thời gian gặp bạch nguyện vừa ăn ngon xong cuối cùng một mụ cá hắn không kịp chờ lợi nói bạch tỉ thời gian không còn sớm chúng ta bắt đầu đi. chương hai mươi hai tỉnh thủy liên bệnh biến chương hai mươi hai tỉnh thủy liên bệnh biến sáng sớm hôm sau thiết xa đảo gần biển giang minh đem lưới đánh cá vung vào trong biển liền không kịp chờ đợi tiến vào không gian độc lập trước đây hắn cũng không đặc biệt để ý tỉnh thủy liên khỏe mạnh tình trạng bây giờ biết được cái này trực tiếp ảnh hưởng liền tâm lộ ngưng tụ tự nhiên không còn dám phớt lờ tỉnh thủy liên tương tự kiếp trước lá sen hình tròn phiến l á có chút hướng lên xoay tròn ở trung tâm có một cái n o nhỏ lõm tựa như chống ra xanh biết dù nhỏ một khi sinh bệnh phiến lá liền sẽ xuất hiện màu đen điểm lầm tấm nghiêm trọng lúc thậm chí sẽ lưu lại lỗ thủng giang minh đến gần k đang muốn cẩn thận kiểm tra ánh mắt lại bỗng nhiên định trụ chỉ gặp trong đó một gốc tỉnh thủy liên phiến lá trung tâm chỗ long xuống một d ọ a p ó n g ánh sáng long lanh dọ a xương chính theo phiến lá k h ẽ run nhẹ nhàng nhấp nô liên tâm lộ kinh h ỉ tới quá mức đột nhiên hắn nhất thời lại có chút không dám tin nhưng nghĩ lại từ gieo xuống tỉnh thủy liên đến nay đã gần đến ba tháng ngưng tụ ra liên tâm lộ cũng là hợp tình lý mắt thấy k i a dọ a xương lúc nào cũng có thể lăn xuống n g ư đường hắn vội vàng từ trong ngực lấy ra một cái bình xứ bước nhanh tiến lên cẩn thận nghiêm túc mà đưa nó thu thập đi vào bịt tốt bình xứ về sau hắn mới bình phục tâm tỉnh tiếp tục quan sát tỉnh thủy liên tình trạng nhưng m à cái này xem xét mới kích động trong nháy mắt tiêu tán hơn phân nửa tình thủy liên ngã bệnh có hai gốc trên phi lá thình lình xuất hiện một cái ngón tay lớn nhỏ đúng đen đây là từ vô số nhỏ bé côn trùng có hại tụ tập hình thành ổ bệnh muốn trị liệu bình thường có hai loại phương pháp một là nắm giữ một loại có thể tinh diệu điều khiển tại k h ô n g thương tổn phiến lá điều kiện tiên quyết diệt s á t tất cả côn trùng pháp thuật hai là đi thiết xa thành mua sắm chuyên môn trừ sâu dược t ề nhỏ tại chỗ đau đáng tiếc g i a minh giới mắt cả hai đều làm không được hắn nhớ ký bạch nguyệt, nguyệt liền nắm giữ một môn loại này pháp thuật tên là quý thủy、Thứ. phương pháp này có thể từ đầu ngón tay kích xạ ra một đạo cực nhỏ lại cô độc như thực chất mất nước hắn hình thái tuy nhỏ lại ẩn chứa kinh khủng lực xuyên thấu có thể tùy tiện bắn thủng đại bộ phận cùng giai h ộ thuẫn đối phó những n à y côn trùng có hại có thể xương d ễ như t r ở bàn tay nhưng cái này chính là thiên thủy cung độc lập pháp thuật bạch nguyệt nguyệt từng lập lời thề không được tự mình truyền thụ về phần mua sắm trừ sâu dược t h đi một chuyến thiết xa thành chỉ là lệ phí vào thành liền phải hai mươi linh tinh lại thêm dược tề tiền hắn lúc này tiền căn bản không đủ mời bạch nguyệt, nguyệt đến giút đỡ sát trùng thì càng không thể nào vĩnh hẳng chi chu bí mật hắn tuyệt không nguyện tiết lộ mảy may. Rơi vào đường cùng. hắn đành phải đưa tay phải ra đầu ngón tay ánh sáng nhạt lóe lên một chi dài ba tấc thủy tiên bắn nhanh mà ra Phúc! thủy tiên tinh chuẩn đâm vào đống đen nhưng cũng không thể tránh né tại trên phiến lá lưu lại một cái đầu ngón tay lớn nhỏ lỗ thủng chỉ có thể dùng loại này đả thương địch thủ một ngàn tự t ổ n tám trăm phương pháp hắn không thể chờ x u ố n g d ư ớ i nếu không đốn đen sẽ nhanh chóng mở rộng thậm chí lây cho khỏe mạnh t ị n h thủy liên cũng may ngư đường cung cấp tăng gấp b ộ i sinh t r ư ở n g tốc độ đoán chừng hơn mười ngày liền có thể một lần nữa mọc tốt cuối cùng hắn lần nữa cẩn thận kiểm tra một lần tất cả phi lá xác nhận không còn gì khác ổ bệnh lúc này mới ly khai không gian độ trở lại đ ầ u t h u y ề n hắn khoanh chân ngồi xuống bắt đầu chuyên tâm tu luyện gần đây mua sắm khu vật thuật cùng thủy lao thuật linh vũ quyết thì lưu lại chờ ban đêm tu luyện vừa v ẫ n có thể mời bạch nguyệt nguyệt chỉ điểm cái này hai môn pháp thuật đồng dạng cực kỳ trọng yếu nhất định phải nhanh nắm giữ thủy lao thuật là một môn khống chế pháp thuật có thể lợi dụng dòng nước giam cầm đ ị c h nhân không chỉ có thể dùng cho chiến đấu càng là đối với dao nhất giai linh ngư lợi khí trước đây bởi vì linh ngư ở trong nước tốc độ quá nhanh khó mà nhắm chuẩn hắm thủy tiễn thuật thường thường đem ra cá đều phá hư mất n h ư nắm giữ này thuật liền có thể đem nó định tại nguyên chỗ đến lúc đó liền có thể nhẹ nhõm đem nó chém giết mà không thương tổn giá cá khu vật thuật công dụng thì càng thêm rộng khắp liền lấy vừa rồi thu thập l i ề n tâm lộ tới nói hoàn toàn có thể đứng ở đằng xa khu động hạt sương bay thẳng nhập trong tay bình xứ nửa tháng sau giang minh xuất hiện lần nữa tại vương manh trước gian hàng vương tiên tử đây là lần này ra cá ngươi xem một chút giá trị bao nhiêu linh tinh hắn đem một chồng xử lý tốt da cá đưa tới vương manh vẫn như c ũ một bộ áo trắng ngồi ngay ngắn bậy sau nàng tiếp nhận ra cá bắt đầu dần dần kiểm tra thực hư mới đầu cũng không ôm quá lớn trở mong dù sao mới trôi qua nửa tháng đối phương lột ra kỹ nghệ lại có thể lớn bao nhiêu tinh tiến nhưng mà tờ thứ nhất liền để nàng ánh mắt ngưng tụ đúng là một chương cực kỳ hoàn chỉnh bán linh ngư gia đây là ngươi lột nàng kinh ngạc dương mắt nhìn về phía giang minh giang minh mỉm cười gật đầu nhất thời may mắn vương manh đệ xuống trong lòng gật sóng nghĩ thầm lấy đối phương thiên phú ngẫu nhiên lột ra một chương hoàn chỉnh ra cũng là chẳng có gì lạ nhưng khi nàng nhìn về phía tấm thứ hai lúc kinh ngạc lần nữa phư lên cái này đúng là một chương hoàn chỉnh nhất gia linh ngư gia mặc dù không thi đậu một chương hoàn mỹ nhưng cũng coi như hoàn chỉnh không ảnh hưởng lá bụa chế tác lần này không đợi nàng đặt câu hỏi giang minh đã chủ động cười nói cũng là nhất thời may mắn sau đó cơ hồ mỗi một chương g i a cá đều duy trì làm người vừa lòng hoàn chính tính vương manh kềm chế kinh dị trong lòng kiểm tra song x u ô i trên mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi ngươi đến t ộ n cùng là thế nào làm được giang minh hơi suy tư vẻ mặt thành thật trả lời đại khái là đốn ngộ đi. đột ố n n g đi. đ nhiên cũng cảm giác lột da trở nên đơn giản ngươi có thể minh bạch cái loại cảm giác này sao vương manh vô ý thức gật gật đầu một mặt không hiệu gì chỉ biết rất lợi hại biểu lộ nàng âm thầm may mắn trước đây lựa chọn tin tưởng giang minh những n à y cao chất lượng linh ngư ra một khi chế thành lá b ừ a là nàng tiết kiệm không ít v ẽ phủ lục chi phí hết thẻ sáu tấm linh ngư ra năm tấm nhất giai linh ngư ra một trường bán linh ngư ra tiếp nhận đối phương đưa tới năm mươi một hạt linh tinh giang minh lời nói xoay chuyển mở miệng hỏi vương tiên tử ngài có thể biết rõ phủ chỉ yếu lược quyển sách này ngươi còn muốn chế độ giáo dục làm lá b ừ a vương manh kinh ngạc hỏi lại mặc dù đây là vĩnh hằng chi chu thăng cấp cần thiết nhưng sau này đại khái xuất cũng muốn học tập giang minh thản nhiên gật đầu thừa nhận không sai ta muốn thử xem lấy ngươi tại lột ra trên như vậy thiên phú s á c thực nên nếm thử chế tác ra cá lá bừa vương manh gật đầu từ trong túi chữ vật lấy ra một bản nước ngón tay dày thư tịch đưa tới giang minh tiếp nhận lật ra trang tên i sách phía trên quả nhiên viết phụ chỉ yếu l ư ợ c g bốn chữ lớn kia quen thuộc chữ viết h i ệ n nhiên lại là vương manh khi nhàn hạ tự tay đ i chép vương tiên tử quyền bí tịch này bao nhiêu tiền không cần tiền ngươi trực tiếp cầm đi là được giang minh khẽ giật mình lập tức kiên quyết lắc đầu như vậy sao được chúng ta mặc dù rất quen thuộc nhưng vẫn là muốn minh tính sổ vương manh kỳ thật giúp hắn rất nhiều trước đó bởi vì tình hình kinh tế căng thẳng hắn đạt được đối phương không ít tân huệ nhưng bây giờ đã chẳng phải quất bách không cần thiết lại tiếp tục ghi nợ ân tình cái này không đáng mấy cái linh tinh liền thu cất đi vương manh k h o á t khoác tay tiếp lấy trịnh trọng nói kỳ thật ta có khác một chuyện muốn nhờ ngươi trước đó nghe ngươi đề cập qua ngươi có quen biết ngư đường chủ có thể hay không phiền phức ngươi giúp ta hỏi một chút bọn hắn phải c h ẳ n g có dư thừa l i ề n tâm lộ nguyện ý bán ra giá cả dễ thương lượng giang minh trước đó đúng là đã nói trên người linh ngư vật liệu đến từ hàng xóm ngư đường chỉ là hỗ trợ mua sắm liên tâm lộ hắn tự nhiên vui lòng hắn vừa muốn đáp ứng trong đầu trợt hiện lên một cái ý niệm trong đầu không khỏi kinh ngạc nhìn về phía vương anh vương tiên tử n g ư ơ i muốn tham gia không lâu sau đó thiên thủy cung thu đ ổ khảo hạch chương 23, thiên thủy cung thu đ ổ yêu cầu chương 23, thiên thủy cung thu đ ổ yêu cầu vương tiên tử n g ư ơ i đây là muốn tham gia không lâu sau đó thiên thủy cung thu đ ổ khảo hạch bị giang minh một câu nói toạc ra mục đích vương manh trên mặt lướt qua một vẻ bối rối vội vàng giải thích ta ta chính là dự định t r ư ớ c nếm thử một lần kỳ thật không có ôm hy vọng có thể thông qua khảo hạch lời nói này giang minh tự nhiên là không tin không nghĩ thông qua khảo hạch sẽ cố ý mua liên tâm lộ đến để thăng chế phủ sát xuất thành công hắn nhìn ra đối phương cực độ không tự tin là sợ bị chế rêu mới nói như thế tử cái này ngược lại khơi gợi lên hắn hiếu kỳ vương manh làm nhất giai p h ụ sư thông qua khảo hạch lại cũng gian nan như vậy vương tiên tử làm gì tự coi nhẹ mình người chế phủ kỹ nghệ như thế tinh xảo làm sao có thể không thông qua khảo hạch giang minh t r â n ă n nói vương manh than nhẹ một tiếng ngữ khí mang theo bất đắc dĩ người không minh mạch thiên thủy cung chiêu thu đệ tử ngưỡng cửa, cửa cao ự c c chỉ có thiên linh căn hoặc địa linh căn người thông qua sát xuất mới lớn giống ta dạng này chân linh căn nhất định phải ngoài định mức tinh thông một môn có thể vì tông môn mang đến í c h lợi kỹ nghệ. c hai ỉ chế phụ tới loại d phụ linh c căn thiên thủy cung đều coi là cơ bảo đáng giá dốc sức bồi dưỡng thông qua khảo hạch tự nhiên dễ dàng mà ba thuộc tính chân linh căn tốc độ tu luyện thua xa tại hai cái trước thiên thủy cung cho rằng đầu nhập tài nguyên bồi dưỡng tính so sánh giá cả không cao bởi vậy yêu cầu bọn hắn nhất định phải có một môn cầm được xuất thủ có thể vì tông môn sáng tạo giá trị kỹ nghệ mới có cơ hội nhập môn về phần giống giang minh dạng này bốn thuộc tính ngụy linh c a n cùng càng kém năm thuộc tính tạp linh c a n thiên thủy cung thì căn bản sẽ không lãng phí tài nguyên bồi dưỡng cái này linh c a n người muốn nhập môn ít nhất phải có trúc cơ tu vi trúc cơ tu sĩ đã là tu t i ê n giới lực lượng trung kiên có năng lực tự cấp tự túc gặp vương manh thần sắc bể h o i giang minh an ủi nàng vương tiên tử ngươi trí ít còn có nếm thử cơ hội cùng hy vọng giống ta dạng này ngụy linh căn thế nhưng là một điểm hy vọng đều không có lời này cũng làm cho vương manh từ xa suốt bên trong lấy lại tinh thần ngược lại an ủi lên giang minh giang đạo h ư u ngươi tại lột ra một đạo thượng thiên phú dị bẩm tương lai chưa hẳn không thể chúc cơ thành công giang minh có vĩnh hằng chi chu tự nhiên không lo lắng tương lai hắn k h o á t khoác tay yên tâm đi ta đối tương lai vẫn rất có lòng tin bằng h ư u ta nếu là có dư thừa liên t â m lộ ta nhất định giúp ngươi lưu ý nói xong hắn liền quay người tụ hợp vào dòng người h ê n náo trước khi đến tứ hải thương minh bán linh ngư vật liệu trước đó giang minh tiện đường đi thiên thủy cát đây là thiên thủy cung mở chính thức cửa hàng nhưng mà làm trưởng quỹ báo ra quý thủy thứ bí tịch giá cả cần dòng giá một trăm hạ phẩm linh t h ạ c h lúc hắn quả quyết quay người lý khai cái này giá cả đều đủ đi hai lần thiên hương lâu vẫn là mua đồ lậu tốt hắn không nhịn được nghĩ lên tại vương manh nơi đó mua bí tịch chỉ cần chỉ làm mười mấy linh tinh giang minh đương nhiên minh bạch những cái kia đại tông môn lựa chọn đem trong tông các đời thiên tài dốc hết tâm huyết nghiên cứu r a công pháp pháp thuật công khai bán giá cả cao điểm cũng là nên n h ư người người đều mua đồ lậu cứ thế mãi liền lại không tông môn nguyện ý công khai có thể đây không phải là nghèo mà nếu như hắn người mang hơn mấy ngàn vạn linh thạch tuyệt đối sẽ ủng hộ chính bản đang túi đầu đi đường bên cạnh đột nhiên truyền đến một tiếng mang theo ý cười chào hỏi nha đây không phải là tiểu giang mà giang minh theo danh vọng đi chỉ gặp hứa ba chính cười híp mắt nhìn xem hắn mặc dù nghi hoặc đối mới là gì đối với hắn không có định ý giang minh vẫn là trước tiên mỉm cười đáp lại nguyên lai、like、là hứa ca thật là khéo a hứa ba gật gật đầu không có lại nhiều nói cùng bên cạnh mấy tên nam tử xa lạ cùng nhau đã đi xa giang minh chú ý tới những người kia cũng không phải là hứa bá thủ hạ thậm chí hứa ba đối bọn hắn có chút cung kính hắn đứng tại chỗ đưa mắt nhìn hứa b á thân ảnh biến mất lông mày c a c lại như có điều suy nghĩ mới nụ cười kia ẩn ẩn cho hắn một loại có âm mưu cảm giác bất quá những ngày thời gian hắn đã đầy đủ cẩn thận đánh cá không đi vắng vẻ hải vực sau khi lên bờ tận lực tránh đi ít hai lui tới chỗ ban đêm lúc ngủ trong nội viện cũng có bảy cảnh giới cơ quan nhất thời nghĩ không ra đầu mối hắn lắc đầu tiếp tục hướng tứ hải thương minh đi đến đã không rõ ràng đối định làm gì vậy liền mau chóng tăng lên thực lực bản thân bước vào tứ hải thương minh giang minh hướng một bên thị nữ hỏi bạch đại sư ở đây sao thị nữ là phạm nhân nữ tử vội vàng cung kính hành lễ ở mời hỏi tiên sư cùng bạch đại sư nhưng có hẹn trước giang minh gật đầu đã hẹn xin mời đi theo ta thị nữ dẫn hắn trực tiếp lên tới lầu ba cuối cùng tại một gian chất đầy các loại tài liệu trong kho hàng gặp được vị kia tầng thứ hai mua sắm hắn nhất giai linh ngư tài liệu lão giả đối phương tựa hồ ngay tại thu dọn vật phẩm bạch đại sư tốt giang minh đứng tại cửa ra vào nhẹ giọng hỏi lợi nghe tiếng lão giả buông xuống tài liệu trong tay c ư ờ i đi tới nguyên lai、like、là ngươi tiểu t ử a trên tay lại có linh ngư tài liệu không sai xin ngài xem qua giang minh từ trong túi chữ vật lấy ra ba khối kiếm ảnh ngư xương sống lưng cùng hai bộ thanh giáp ngư lân t h i ế n hắn ngư đường vừa mở rộng quy mô nhất gia linh ngư sản lượng còn chưa lên đến ngày sau liền sẽ càng nhiều bạch đại sư tiếp nhận cẩn thận kiểm tra một lần gật đầu khen ngợi không tệ phẩm tướng hoàn hảo không có bất kỳ tổn thương gì hắn đem vật liệu để ở một bên thuận miệng hỏi những n à y linh ngư là n g ư ơ i đánh bắt vẫn là nuôi dưỡng là bằng h ư u ngư đường nuôi ta chỉ là hỗ trợ xử lý g i a minh thuần thục đem bạch nguyện coi như tấm mục bạch đại sư cũng không truy đến cùng từ trong túi chữ vật lấy ra linh thạch chuẩn bị giao ph giang minh chặn lại nói bạch đại sư ta còn có chút đồ vật nghĩ tại quý điếm mua sắm bạch đại sư vớt dâu cười nói chúng ta tứ hải thương minh hàng hóa đầy đủ hàng đẹp giá rẻ cần cái gì cứ việc nói vàng hữu ngư đường nghĩ trồng trọt tỉnh thủy liên một k h ắ c đồng hồ về sau giang minh đi ra tứ hải thương minh hắn trong túi linh tinh lần nữa còn thừa không có mấy lần này hắn ngoại trừ mua sắm một trăm h ạ t tịnh thủy liên hạt giống bên ngoài còn mua hai bình sắt t r ù n g dược tề hết thể tốn hao hai viên linh h ạ c h mặc dù trước mắt tịnh thủy liên còn vô bệnh hại nhưng dược tề nhất định phải sớm chuẩn bị tốt nếu không một khi phát bệnh liền đến đã không k lúc này sắc trời còn sớm hắn bước nhanh hướng thành cửa ra vào đi đến động tác mau mau hôm nay là có thể đem cái này một trăm hạt hạt giống toàn bộ r i e o xuống thiết xa đảo gần biển vạn rằm không mây trời trong bên trong đột ngột tụ lên một đoàn nhỏ mây đen một lát sau trong mây đen lại rơi xuống tí tách tí tách mưa nhỏ mưa phạm vi rất nhỏ công bằng vừa vặn rơi vào phía dưới một chiếc lẻ loi c h ơ i trọi thuyền đánh cá bên trên giang minh đứng ở đầu thuyền mặc cho nước mưa ư ớ t nhẹp quần áo một tay bấm n i ệ m pháp quyết kiệt lực duy trì lấy linh vũ quyết vận chuyển sắc mặt hắn tái nhận cái chán chảy ra mù hơi mịt cái này pháp luật vẹn vẹn mấy chục giây về sau hắn vốn nhờ pháp lực triệt để khô kiệt mà bị ép gián đoạn thi pháp nguyên bản còn tính toán lần sau thăng cấp tiếp tục mở rộng không gian độc lập diện tích lớn trồng trọt tỉnh thủy liên hiện tại xem ra lấy trước mắt tu vi chỉ là chăm sóc tốt cái này một trăm gốc đều đã là giật gấu va vai không dám trì hoãn hắn lập tức đem thuyền đánh cá trên góc nhặt nước mưa đều dẫn vào không gian độc lập cái này nước mưa bên trong ẩ n chứa linh khí không được bao lâu liền sẽ tiêu tán hầu như không còn không gian độc lập một góc mở ra một khối ước bốn m hai linh điền dẫn vào nước mưa công bằng toàn bộ đổ vào trên đó bờ ruộn bên trong đã trôn xuống kia một trăm khoả tịnh thủy liên hạt giống chỉ đ ợ i chui từ dưới đất lên nảy mầm liền có thể t ấ y ghép đến ngư đường bên trong chương hai mươi b ố linh điền lờ và một chương hai mươi b ố linh điền lờ và một kiểm tra đến thổ địa đã thỏa mãn làm linh điền điều kiện phải chăng đem nó thiết chí là linh điền vừa đem nước mưa đổ vào đến trong ruộng gia minh trước mắt liền xuất hiện cái này nhấc lên bày ra kết quả này hắn sớm có o á n trước bởi vậy, vậy cũng không cảm thấy bao nhiêu kinh hỉ tuy nói ngư đường cũng có thể trồng trọt linh thực nhưng cuối cùng thay thế không được linh điền dù sao tuyệt đại đa số linh thực cũng không phải là sống dưới nước thu hoạch thế là hắn lập tức lựa chọn phải linh điện l ờ và một hiệu quả linh thực sinh trưởng tốc độ tăng lên gấp m ộ ư ơ i gấp m ộ ư ơ i nguyên bản bình tĩnh giang minh lộ ra biểu tình k i ế p sợ cái này tăng lên biên độ cũng quá kinh người hắn cảm giác tựa hồ liền ngư đường cũng sẽ không tiếp tục tất yếu về sau chuyên tâm trồng trọt là đủ rồi ý nghĩ này cùng một chỗ hắn lập tức liền có triệt tiêu ngư đường đem toàn bộ không gian độc lập đều bố trí thành linh điện ý nghĩ nhưng vào lúc này một đoạn tin tức tràn vào trong đầu linh điện diện tích lớn nhỏ sẽ ảnh hưởng thăng cấp điều kiện một khi xác định sau này không thể sửa đổi không thể thay đổi rồi Nhìn trước một ắ t chỉ có m khối nhỏ diện tích diện lát i điển, Giang Minh lập tức hối biết n hận phần. Nếu h sớm lập là tức vặt c rõ i i n sau hãn đột ố i tại trước tiên liền sẽ trước toàn đem h t là nhiên ý thức được mấu chốt vội vàng mở ra vĩnh hằng chi chú bảng xem xét thăng cấp điều kiện Giang Minh cái tin nhiên vội lần nữa nghĩ này. hắn mỉ Một mấu mở thức chốt, lát suy tỉ tức đột được huyền thiết một trăm n h ấ t giai nghe thường thảo ba mươi phụ chỉ yếu l ư ợ c một tuốt g i a hỏa h á n thầm than một tiếng điều kiện bên trong yêu cầu linh thạch số lượng từ năm mươi biến thành một trăm n ó i cách khác thăng cấp khối này nho nhỏ linh điển vậy mà ngoài định mức cần năm mươi quả linh thạch đã diện tích lớn nhỏ sẽ ảnh hưởng thăng cấp điều kiện tiên nếu đem toàn bộ không gian độc lập đều thiết trí thành linh điển cần thiết linh thạch chẳng phải là muốn năm ngàn quả thật làm như vậy chỉ sợ đời này cũng đừng nghĩ lại tăng cấp để một cái luyện khí tu sĩ tích lũy năm ngàn linh thạch coi như thật tích lũy đến chỉ sợ cũng vài phút sẽ bị cấp tu để mắt tới như thế tính toán trước mắt cái này một khối nhỏ linh điền tựa hồ cũng không tệ diện tích lại lớn liền sẽ nghiêm trọng kéo trầm lĩnh hàng chi chu tốc độ lên cấp đó mới là bởi vì nhỏ mất lớn tỉnh táo lại về sau giang minh lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía linh điền hiệu quả nói rõ hiệu quả linh thực sinh trưởng tốc độ tăng lên gấp m ộ ư ơ i lại là linh thực mà không phải nhất giai linh thực lần này hắn phát hiện trước đó sơ sót một cái mấu chốt tin tức lập tức mừng rỡ như l i ê n phải biết nhất giai linh thực giá trị cơ h ộ i là cố định lấy định thùy liên làm thí dụ tính mạng của nó chu kỳ chỉ có một năm này mầm dài lá nở hoa kết quả khô héo lưu lại hạt giống lần nữa nảy m ầ m dài lá dạng này tiếp tục luân hồi vòng đi vòng lại nhưng tu tiên giới còn có một loại thực vật tuổi thọ của bọn nó gần như vô hạn t ỷ như thiết m ụ c chỉ cần hoàn cảnh thích hợp liền có thể vô hạn sinh t r ư ở n g xuống dưới giá trị của nó hoàn toàn quyết định bởi tại năm m ư ờ i năm thiết m ụ c cùng trăm năm thiết m ụ c giá trị trên lệch đâu chỉ gấp m ư ờ i mà mấy ngàn năm thiết m ụ c càng là liền nguyên anh kỳ đại năng đều sẽ đỏ mắt bảo vật giờ phút này giang minh rốt c u c ý thức được khối này linh điển chân chính quý giá chỗ hắn lập tức bắt đầu tính toán nên trồng chọn thứ gì đầu tiên bài trừ thiết mộc cái này đồ vật quá chiếm địa phương tốt nhất là trồng trọt linh thảo loại mà lại nhất định phải là trên thị trường thường gặp chủng loại dạng này bán lúc mới sẽ không làm người khác chú ý nghĩ nghĩ hắn quyết định lần sau đi thiết xa thành hảo hảo tìm kiếm một phen tranh thủ tìm tới thích hợp nhất linh thực sau đó thời gian gió em sóng nặng giang minh mỗi ngày nhiệm vụ chính là bắt cá kinh doanh ngư đường xử lý s ắ c cá khi nhàn hạ liền tu luyện cựu luyện kim cương quyết cùng mấy môn pháp thuật theo thiên thủy cung thu đồ thời gian ngày càng tới gần toàn bộ thiết xa đảo đều trở nên dị thường náo nhiệt mỗi ngày đều có rất nhiều tu sĩ ngự không phi hành từ đỉnh đầu hắn lướt qua ngày nay giang minh thật vất vả nhìn chuẩn phụ cận hải vực cùng bầu trời đều không người đ ứ n g không cấp tốc tiến vào không gian độc lập lúc này không gian đã bị d ầ m d ạ p t ị n h thủy liên hoàn toàn chiếm cứ bày biện ra một phái tiếp thiên liên diệp vô cùng bích cảnh tượng hắn nhanh chóng liếc nhìn tất cả liên diệp rất nhanh phát hiện năm mảnh lá cây ngưng tụ ra liên t â m lộ thế là hắn một tay bấm niệm pháp quyết phát động khu vật thuật một c ỗ lực lượng vô hình dẫn dắt năm giọt phóng ánh d ọ ọ xương theo thứ tự bay lên tinh chuẩn mà rơi vào hắn bình xứ trong tay bên trong đến lúc cuối cùng một g ọ t rơi xuống vừa vặn đậy một cái bình nhỏ đây là hắn đổ đậy thứ tay phải hắn một chiêu nơi h ẻ o lánh bên trong túi chữ vật lên tiếng bay tới đem bình xứ để vào về sau hắn thuận tiện kiểm lại trong khoảng thời gian này thu hoạch nhất giai linh ngư ra năm mươi tấm kiếm ảnh ngư lưng bốn mươi khối thanh giáp ngư lân phiến hai mươi phó lại thêm m ộ ư ơ i một bình liên t â m lộ giang minh thô sơ giản lược tính toán đi một lần thiên hương l â u tiêu sài có lúc này cự ly thu đầu ngày còn lại nửa tháng hắn quyết định ngày mai liền đi một chuyến thiết xa thành một phương diện bán ra linh ngư vật liệu một phương diện khác hướng những cái kia chuẩn bị tham gia thiên thụy cung khảo hạch tán tu trào hàng liên tấm lộ chạm vào tối đường về nhà trên đường trải qua bạch nguyện giang minh đột nhiên phát hiện nơi đó tụ tập hơn m ư ờ i người hắn lập tức có loại linh cảm không lành vội vàng tăng tốc bước chân chạy tới tới gần về sau hắn nhận ra trong đám người đại bộ phận là quen biết ngư dân hứa ba cùng hắn một giúp đỡ dưới thậm chí còn có mấy tên thiết x a đảo người chấp pháp tiểu tiện hóa người biết sai không biết một cái lạ lẫm nữ nhân lạnh lẽo thanh âm từ trong đám người truyền đến giang minh gạt mở mấy người đi cả nhắc nhìn lại trong lòng lập tức siết chặt chỉ gặp bạch nguyện nguyện nằm trên mặt đất không n ú c đích bộ dáng chật vật không chịu nổi quần áo lộn xộn tóc thai rối bở góc miệm còn chạy xuống tiên、huyết. một cái thân mặc áo tím cô gái xa lạ đang dùng một chân hung hăng dẫm tại nàng l ự c bên cạnh còn có ba tên nữ tử thỉnh thoảng liền đá nàng hai c ư ớ c giang minh trong nháy mắt nắm chặt n ắ m đấm một cỗ sát ý lạnh như băng từ đáy lòng dâng lên nhưng hắn cố nén không có hành động thiếu suy nghĩ dự định chức làm rõ ràng tình huống cái này mấy tên nữ tử từng cái khí tức cường đại rõ ràng đều là luyện khí hậu kỳ tu vi tùy tiện tiến lên không chỉ có cứu không được bạch mượn nguyện, nguyện mình cũng phải góp đi vào tiểu tiện hóa giả chết đúng không ban đầu ở thiên thủy cung tia cỗ phách lối sức lực đâu coi là trốn đến cái này phá địa phương chúng ta liền không tìm được Vừa vừa nguyệt nguyệt ơ một một nguyệt nguyệt đây không phải là tiểu giang mà lại tìm đến bạch nguyệt nguyệt rồi gặp kia mấy tên cô gái xa lạ theo danh vọng đến hứa ba vội vàng góp tiến lên hai bước một mặt nịnh hót đối kia nữ tử gáo tím nói triệu tiên tử vị này chính là bạch nguyệt nguyệt tiểu tình nhân trước đây bạch n g u y ệ t nguyệt kinh doanh ngư đường hắn nhưng làm ỗ i ngày đến giúp đỡ làm việc lời vừa nói ra tiêu mấy tên nữ t ử ánh mắt đồng loạt rơi vào giang minh trên thân mang theo xem ký cùng l ã n h ý chương hai mươi lăm trung phẩm linh thạch dụ hoặc chương hai mươi lăm trung phẩm linh thạch dụ hoặc gặp tất cả mọi người nhìn lấy mình giang minh trong lòng biết không tránh khỏi dứt khoát tiến lên hai bước trong đám người đi ra dù sao nơi này có nhiều như vậy ngư dân còn có thiết xa đảo người chấp pháp ở đây đối phương tổng không về phần tại chỗ giết mình hắn lấy lại bình tĩnh hướng nữ từ áo tím chắp tay nói vị này thiên tử bạch nguyện nguyệt là bằng hữ ta không biết nàng vì sao sự tỉnh chọc dẫn tới chư vị đang nằm trên mặt đất bạch nguyệt nguyệt nghe vậy lập tức lo lắng hô t h i ế u minh đừng q u c n ta tranh thủ thời gian rời đi nơi này hiện tại lại ly khai đã mất ý nghĩa thống chi trong khoảng thời gian này bạch nguyệt nguyệt không chỉ có truyền thụ cho hắn kinh doanh ngư đường kinh nghiệm còn tự tay chỉ đạo hắn pháp thuật như như vậy đi thẳng một mạch không khỏi quá mức vòng ân phụ nghĩa bởi vậy giang minh k h ẽ lắc đầu cự tuyệt hảo ý của nàng nữ tử hao tím gặp bạch nguyện nguyệt đối giang minh có chút quan tâm góp miệm đột nhiên nhất câu nghĩ đến một cái tuyệt diệu ý kiến hay trước đó nàng đối bạch nguyện nguyện nh đối với cuối cùng một bộ hờ hững chỗ chi bộ dáng căn bản không đem nàng để vào mắt hiện tại ngược lại là có thể từ cái này nhân thân nhúng tay vào chỉ gặp nàng có chút hăng hái hỏi giang minh ngươi là tiểu tình nhân của nàng giang minh lắc đầu phủ nhận ngươi hiểu lầm chúng ta là hàng xóm cũng là bằng hữu a nguyên lai、like、ngươi cũng biết rõ muốn phủi sạch quan hệ nữ tử áo tím khét cười một tiếng c h ợ tâm thanh lạnh lùng nói ngươi bây giờ đi qua đem nàng quần áo lộ t sạch ta liền t i n ngươi nàng muốn để mạnh nguyện miệng thử bị ưa thích người phản bội tự tay tổn thương tư vị nhìn nàng có hay không còn có thể như vậy t ờ lời vừa nói ra đám người chung quanh lập tức vang lên một mảnh nghị luận hứa ba mấy tên thủ hạ càng là ồn ào t r e o t r ọ c nhanh đi đảo nha bạch n g u y ệ t nguyệt vô ý thức hai tay che ngực c u ộ n thành một đoàn lộ ra vô cùng bất lực cứ việc biết rõ sẽ chọc cho buồn bực nữ tử á o tím nhưng hắn vẫn là quả quyết cự tuyệt thật có l ỗ i bạch tỷ là bằng hữu ta ta sẽ không làm tổn thương chuyện của nàng lập tức hắn lời nói xoay chuyện lần nữa hướng đối phương ô quyền ta mặc dù không biết bạch tỷ cùng chư vị có gì ân oán nhưng nàng đã bị trục xuất sư môn ân oán lẽ ra thành toàn xong còn xin mấy vị tiên tử tìm chỗ khoan dung mà độ lượng nữ tử áo tím cười lạnh. t i đúng là trong truyền thuyết trung phẩm linh thạch linh thạch vừa hiện đám người kinh hô nổi lên một phía vô số tham lam ánh mắt gắt gao tiếp cận trên mặt đất kia xoá h u a n h quang một viên trung phẩm linh thạch tương đương một trăm linh hạ phẩm linh thạch một viên hạ phẩm linh thạch lại giá trị một trăm l n h linh tinh đối với vất vả một ngày cũng chưa chắc có thể kiếm đến mấy hạt linh tinh ngư dân mà nói viên này linh thạch là bọn hắn suốt đời khó đạt đến tài phú nữ tử á o tím đắc ý nhìn xem giang minh không tin hắn lần này còn có thể c ự tuyệt trước khi đến nàng đã nghe hứa bá bọn người nói qua người này bất quá là cái tầng dưới chót ngư dân ngày ngày là những cái kia nàng chẳng thèm ngó tới linh tinh l i ề u mạng bạch n g u y ệ t nguyệt thì kinh ngạc nhìn nhìn qua phía trước ánh mắt vô hồn không biết đang nhìn cái gì lại hoặc cái gì đều không thấy đi vào giang minh cúi đầu nhìn xem bên chân trung phẩm linh thạch đây là hắn lần thứ nhất gặp nó lớn nhỏ cùng hạ phẩm linh thạch tương tự màu sắc lại càng thêm á n h nhuận trong suốt hắn có thể rõ ràng cảm giác được gần chứa trong đó rồi rào linh khí linh thạch là cái tốt đồ v nếu như đối phương điều kiện là để hắn c ở i sạch vây quanh ngư đường chạy một vòng hắn phạm là do dự một cái c h ư ớ c mắt đều là đối viên này linh thạch vũ nhục nhưng bây giờ điều kiện lại là tổn thương bạch nguyệt nguyệt tại trước mắt bao người giang minh do dự một chút về sau xoay người nhặt lên viên kia trung phẩm linh thạch giờ khắc này bạch nguyệt nguyệt trong mắt lóe lên tuyệt vọng nhưng nàng cũng không trách cứ giang minh bực này dụ hoặc vốn là không người có thể cự tuyệt nữ tử á o tím nết miệng lên hài lòng đổ cong không kịp chờ đợi muốn nhìn đến tiếp xuống tràng cảnh vây xem đám người ánh mắt đồng loạt tập trung trên người bạch nguyệt, nguyệt. hứa ba bọn người càng là dâm tà ở trên người nàng bộ vị mấu chốt vừa đi vừa về liếc nhìn cũng có bộ phận ngư dân không đành lòng lại nhìn thất vọng l ư ờ m g i a n g minh một chút t i ê n lặng lui ra phía sau dự định l y khai giang minh cũng không lập tức hành động chỉ là vớt vớt trong tay linh thạch giống như đang trầm tư một lát sau hắn ngẩng đầu nhìn về phía nữ tử áo tím tiên tử ngài nói cái này linh thạch có phải hay không văn năng nữ tử áo tím chính không kiên nhận hắn kéo dài nghe vậy thúc giục nói tự nhiên là văn năng ít nói lời vô ích còn không mau đi đảo muốn đảo sạch sẽ một chút một kiện không lưu nàng lần này cần triệt để phá hủy bạch n g u y ệ t n g u y ệ t đạo tâm để hắn tu vi từ đây không được tiến thêm đúng thoát sạch sẽ một chút hứa ba cùng thủ hạ hèn bọn phụ họa giang minh mắt điếc thai ngơ lần nữa hỏi nếu là văn năng không biết tiên tử cùng bạch tỷ ân đoán cần bao nhiêu linh thạch mới có thể hóa giải ta tin tưởng bạch tỷ nguyện ý ra khoản này linh thạch hắn thấy trước mắt tương đối cách làm chính xác chỉ có hai loại hoặc là tiếp nhận linh thạch đem bạch nguyện quần áo l u t sạch hoặc là không tiếp thụ linh thạch lựa chọn trợ giút bạch nguyện thắng được bạch nguyện nguyện cùng vây xem đám người hảo cảm nếu như chỉ muốn không đếm xỉ đến không chỉ có sẽ đắc tội nữ t ử háo tím cũng sẽ bị tất cả mọi người xem thường mà lại hứa bá ở chỗ này để hắn cảm thấy một tia âm mưu chỉ sợ bo bo giữ mình con đường này đi không thông nữ tử háo tím đầu tiên là s ư ơ n g sở chật ha ha cười ha hạ phảng phất nghe được chuyện cười lớn bạch n g u y ệ t n g u y ệ t trong mắt bỗng nhiên có hào quang nàng kinh ngạc nhìn qua gia n g minh phảng phất lần thứ nhất biết hắn chỉ bằng nàng một cái phế vật xuất r a n ổ i sao ngưng cười nữ tử háo tím tràn đầy mỉa mai nhìn về phía bạch nguyện gia minh ánh mắt bình tĩnh tiên tử một mực ra giá dưới mắt mặc dù chả không nổi nhưng chỉ cần chậm g ã i h o ạ lại cuối cùng sẽ có một ngày có thể trả t h à n h tiên tử như không tin được ta cũng có thể là trắng tỷ gánh chịu một bộ phận dù sao người khác lại không biết do hắn có vĩnh hằng chi chu cái này khỏa cây dụng tiền lấy hắn ngư dân thân phận hàng năm giúp đỡ còn mười mấy hạt linh tinh không ai sẽ nói cái gì cũng sẽ không đối với hắn tạo thành ngoài định mức gánh vác nữ tử áo tím hiển nhiên nhìn không lên bọn hắn cái này ba dưa hai táo lúc này gặp giang minh không chịu phối hợp cũng sẽ không có tiếp tục lục nhã tâm tư nàng quay người nhìn về phía hứa bá nghiêm nghị ra lệnh hứa bá đem bọn hắn trái với thiết xa đảo lệ cấm tự mình bán bán linh ngư chứng cứ lấy ra tự mình bán b giang minh trong lòng r u lên hắn căn bản không có bán qua hứa bá nhanh nhẹn tiến lên cung kính nói triệu tiên tử chứng cứ ngay tại cái này ngư đường bên trong bạch nguyệt nguyệt nuôi bán linh ngư chưa trưởng thành đường bên trong lại có vài chục đầu hoàn toàn thành niên mà lại từ bạch nguyệt nguyệt tới đây nhận t h ấ u ngư đường giang minh liền cơ hồ không còn đi chợ cá b ằ n cá đường bên trong những n à y trưởng thành bán linh ngư hẳn là hắn bắt được không thể nghi ngờ nữ tử á o tím n g h e xong vung tay lên đầu ngón tay bắn ra vô số tinh mịn mất nước, nước đem che chắn tầm mắt tịnh thủy liên đều đánh rơi tương đối thanh tịnh đường đ y quả nhiên có thể thấy được mấy chục đầu hình thể viễn siêu cái k h á c loài cá t r ư ở n g thành bán linh ngư giang minh nhìn về phía hứa bá trong mắt sát ý nghiêm nghị không hề nghi ngờ đây là hứa b á tại vu hoan hãm hại a tốt một đôi cậu nam nữ nữ tử háo tím cười lạnh một tiếng chuyển hướng một bên từ đầu đến cuối xem trò vui mấy vị người chấp pháp kim linh bây giờ chứng cứ vô cùng xác thực các ngươi nhìn nên xử trí như thế nào tên là kim linh người chấp pháp ánh mắt đảo qua trên đất b ạ c h nguyện nguyện cùng giang minh m ặ t không chút thay đổi nói theo đảo chủ đại nhân lập quy củ hai người tài sản đều xung công lập tức khu trục gia thiết xa đảo giang minh không ngờ tới người chấp pháp phán quyết qua loa như vậy vội vàng giải thích đại nhân những này bán linh ngư tuyệt không phải tại hạ còn xin thường tra kim linh lạnh lùng nói nói mà không có bằng chứng nhưng có chứng cứ hoặc nhân chứng vậy xem ngư dân bên trong có mấy người gặp giang minh như thế không sợ cường quyền không khỏi trong lòng sinh ra một cỗ hào khí đang muốn lối ra hỗ trợ làm chứng một cái xa lạ nữ t ử thanh em rõ ràng chuyển vào trong thai mọi người ta đến làm chứng thanh em này phản phất gần trong g ă n t ứ c nhưng tại trận lại không một người phát hiện người nói chuyện chương hai mươi sáu hứa ba cái chết chương hai mươi sáu hứa cái chết ta đến làm chứng đang lúc đám người ngắm nhìn chung quanh ý đồ tìm ra người nói chuyện lúc vài trăm mét bên ngoài mấy cái bóng người chính chậm rãi đi tới đợi thấy rõ người tới thân phận mọi người tại đây đồng đều lên tiếng kinh hô sư phụ kim quản sự tôn sư thúc sư phụ là giang minh tê hắn tuyệt đối không nghĩ tới lao tôn đầu lại sẽ ở trong nhóm người này xưng hô kim quản sự cũng xoay người hành lễ chính là kim linh các loại mấy tên người chấp pháp mà kinh hô tôn sư thúc thì là nữ tử á o tím cùng hắn đồng bạn tôn sư thúc lần này dẫn đội đến thiết xa đảo trong danh sách tựa hồ không có người đi nữ tử á o tím có chút trộn ra hỏi người tới bên trong một tên tuổi chừng đôi tám khuôn mặt uy nghiêm nữ tử lạnh lùng chừng nữ tử áo tím một chút triệu mất quân hành tung của ta còn chưa tới phiên ngươi hỏi đến còn không mau đem bạch sư điệt nâng đỡ nàng sớm bị trục xuất sư môn nữ tử áo tím triệu mẫn quân thấp giọng lầm bầm một câu nhưng vẫn là gia hiệu đồng bạn đem bạch nguyệt nguyệt dịu dắt đứng lên nàng rõ ràng lấy giao tình của hai người hôm nay cũng không còn có thể động bạch nguyệt nguyệt giang minh giờ phút này không để ý tới bạch nguyệt, nguyệt. hắn con mắt chăm chú khóa tại lao tôn đầu cùng vị kia được xưng là tôn sư thuốc uy nghiêm trên người nữ tử vừa rồi nhưng mà càng làm hắn hơn kinh nghi chính là lao tôn đầu đang bị nữ tử này xem chừng đỡ lấy thiếu minh tới phát giác được giang minh ánh mắt lao tôn đầu m ỉ m cứng mắc giang minh hơi chần chờ vẫn là theo lời đi tới lao tôn đầu chỉ chỉ nâng chính mình nữ tử đây là ngươi tôn sư tỷ còn không mau c h à o ngài ngài còn thu có khác đệ tử giang minh một mặt t r ấ n kinh việc này hắn chưa từng nghe sư phụ n h ắ c lên lao tôn đầu dương nộ nói cái gì đệ tử đây là ta con gái ruột giang minh nghe vậy lần nữa quan sát tỉ mỉ hai người quả nhiên phát hiện giữa lông mày giống nhau đến mấy phần hắn không g i m thất lễ vội vàng cung kính hành lễ tôn sư thì tốt trước mắt vị này chính là t r ú c cơ tu sĩ tôn thanh tuyết xét lại giang minh một chút khẽ vượt cảm ngự khí mang theo khen ngợi n g ư ờ i rất không tệ đón lấy nàng chuyển hướng đồng hành một vị áo đen l ã o đạo giải thích nói kim đạo h ư u vị này tiểu sư đệ giang minh hắn là người trí hiếu biết được gia phụ bởi vì cao tuổi cảnh giới rơi xuống liền thường xuyên đem bắt được bán linh ngư mang về nhà bên trong là gia phụ bổ dưỡng thân thể cái này áo đen l ã o đạo là thiết xa thành quản sự kim linh đám người người lãnh đạo trực tiếp lao tôn đầu biết rõ đồ đệ có thể hay không tẩy thoát oan khuất tất cả kim quản sự một câu hợp thời phụ hòa nói không sai tiểu minh đứa nhỏ này hiếu thuận làm bán linh ngư càng là nhất t u y ệ t d i ấ m đường cá chăm lớn d ư a mối hầm đại hắc ngư các loại đều m ư ờ i phần mỹ vị kim quản sự sau đó nhất định phải lưu lại nếm thử tay nghề của hắn tôn thanh tuyết gia nhập thiên thủy cung vẹn vẹn m ộ ư ơ i năm liền trúc cơ thành công tương lai tiền đồ vô lượng kim quản sự đương nhiên sẽ không bởi vì bực này việc nhỏ cùng đối phương trở mặt hắn lúc này cười ha ha một tiếng tôn lão thịnh tỉnh, kim m nếu từ chối thì bất kính nhất định phải quáy dày một phen lập tức hắn sắc mặt đông nhiên chuyển sang lạnh l é o kim linh chuyện hôm nay ngươi đoạn đến sao mà qua loa nể tình ngươi vi phạm lần đầu cho ngươi cái lập công chuộc tội cơ hội lập tức đem án này điều tra rõ thẩm minh kim linh minh bạch đây là thuốc phụ tại bảo đảm nàng không dám chần chờ lập tức quay người hỏi bạch n g u y ệ t n g u y ệ t bạch đạo h i ế u ngươi ngư đường bên trong những ngày thành niên bán linh ngư đến t ộ t cùng là người phương nào để vào lúc này giang minh chính vị bạch n g u y ệ t n g u y ệ t đi hướng lao tôn đầu nghe vậy dừng lại bước chân hắn cũng muốn biết do đà án ta tận mắt nhìn thấy là hứa ba cùng thủ hạ của hắn dẫn theo sọt cá bỏ vào bạch nguyệt nguyệt mới gặp kim linh thiên vị triệu mất quân mới chưa nhiều lời giờ phút này tự nhiên thật lòng bờm báo từ tôn thanh tuyết một đoàn người hiện thân hứa bá liền biết đại sự không ổn một mực tại khổ tư đối sách bạch nguyệt nguyệt lời còn chưa dứt, hắn liền lập tức nhảy ra phản bác ngươi ngập máu p h u n g người rõ ràng là ngươi tự mình hướng cái khác ngư dân thu mua còn cố ý lừa dối ta đi hoài nghi tiểu giang thật sự là dụng ý khó g i hắn thấy chỉ cần đem đầu mâu tiếp tục chỉ hướng bạch nguyệt, nguyệt triệu tiên tử tất nhiên sẽ hỗ trợ nói chuyện song lần này triệu mẫn quân còn chưa lên tiếng vây xem ngư dân bên trong có người hô to hứa bá vừa rồi tại chợ cá bên ngoài, cầm ta vừa bắt bán linh ngư một hạt linh tinh đều không cho liền sọt cá cũng còn không trả ta không sai cá của ta cũng bị hăng cầm lập tức lại có ngư dân lên tiếng phụ h o ạ đến tận đây chân tướng rõ ràng đám người trong nháy mắt minh bạch hứa bá là lâm thời từ cái khác ngư dân chỗ trắng trợn cướp đoạt bán linh ngư đầu nhập bạch nguyệt, nguyệt nguyệt ngư đường vũ an hứa bá lập tức hoảng hồn ngoài mạnh trong yếu trách cứ ngư dân các ngươi bọn này đeo dân dám nói xấu ta cự kình bang đơn giản nói bậy nói bạn lời này xác thực trấn nhiếp rồi ngư dân lại không người dám nói chuyện bọn hắn bị cự kình bang ức hiếp hơn m ư ơ i năm sợ hai sớm đã khắc vào c ố t thủy nhưng ngư dân sợ cự k i n h bang người chấp pháp lại không sợ kim linh vung tay lên mấy tên người chấp pháp như lang như h ổ nhỏ tới thuần thục liền đem hứa ba chế phục hứa ba thủy hạ sớm đã sợ mất mật ngây người tại chỗ không biết làm sao lúc này kim quản sự lên tiếng kim linh đem hứa ba cùng với thủy hạ giải vào l i ê n n g ụ c nhất định phải nghiêm trị không tha l i ê n n g ụ c không danh hứa ba sớm có nghe thấy mắt thấy là phải bị kéo đi hắn triệt để sụp đổ quân quyết hướng triệu mẫn quân cầu cứu triệu tiên tử cậu ngài mau cứu ta tiểu nhân đều theo phân phó của ngài làm việc t r i ệ u m ẫ n quảng â n b bởi vì c sự tôn sư tỷ hai vị này chúc cơ tu sĩ lại đối triệu mẫn quân trước mặt mọi người giết người không chút nào can thiệp nàng đến tột cùng là bực nào địa vị triệu mẫn quân giết người xong tự giác lại lưu vô ích đang định ly khai lại bị tôn thanh tuyết gọi lại triệu mẫn quân hôm nay ngươi đã khi nhục bạch sư đ i ệ t vậy các ngươi ân o á n liền xóa bỏ như ngày khác lại để cho ta biết được ngươi tìm nàng p h i ế n phước ta tất nhiên sẽ không tha cho ngươi biết rõ triệu mẫn quân cực không tình nguyện lên tiếng mang theo đồng bạn hậm hực rời đi tôn thanh tuyết chuyển hướng kim quản sự ấ y náy cười một tiếng để kim đạo hữu chế cười còn xin rời bước hàn sáng ồ i tạm đâu có đâu có tiểu hai từ không hiểu chuyện thường cũng có sự tỉnh thường cũng có sự tỉnh kim quản sự nào dám đánh giá thiên thủy cung nội bộ sự vụ húng chi triệu mẫn quân tổ mẫu thế nhưng là liền đ ả o chủ đều mười phần k i ê n kỵ gặp tôn thanh tuyết đỡ lấy sư phụ quay người về nhà giang minh cũng bị bạch nguyện nguyện chuẩn bị đuổi theo chậm nhớ tới viên kia trung phẩm linh thạch còn tại chính mình trong tay họ triệu rõ ràng địa vị cực lớn hắn cũng không dám chiếm làm của riêng vội vàng gọi lại tôn thanh tuyết sư tỷ triệu mẫn quân linh thạch còn tại ta chỗ này tôn thanh tuyết mặc dù ngay từ đầu không ở tại chỗ nhưng sớm đã thông qua thần thức đem chuyện xảy ra lúc đó nhìn rõ rõ ràng, ràng. nàng không để ý khoát k h o t a y đã nàng cho ngươi nhận lấy là được thế nhưng là giang minh vẫn như cũ thất sợ n g à y sau vị kia tìm tới cửa gặp hắn còn không yên tâm thôn thanh tuyết kiên nhẫn giải thích nói yên tâm nàng sẽ không tìm n g ư ơ i m u ố n n g ư ơ i quyền đương đây là nàng cho ngươi cùng bạch sư điệt n h ậ n lôi chương 27, lời nói trong đêm chương 27, lời nói trong đêm đêm giải canh hai giang minh cùng lao tôn đầu hai người một mình đợi tại phòng ngủ trong phòng trước đây giang minh tự mình xuống bếp vì mọi người xào nấu mấy đạo sở trường tốt cá ă n đến kim quản sự khen không dứt miệng đây cũng là xác nhận hắn lúc trước bắt được bán linh ngư dùng ăn sự thật bây giờ hiến hội đã tán tôn thanh tuyết đi chăm sóc bạch n g u y ệ t n g u y ệ t tương thế giang minh rốt cuộc có thể hỏi ra nghi vấn trong lòng sư phụ ngài có nữ nhi chuyện này làm sao chưa từng nghe ngài nhắc qua lao tôn đầu y nguyên nằm tại tấm kia cũ trên ghế nằm nghe vậy thở dài tuyết nhi từ khi đi thiên thủy cung một mực bặt vô ẩm tín ai biết rõ nàng đến tột u cùng thế nào nói với ngươi chuyện này để làm gì giang minh bừng tỉnh lập tức truy vấn cho nên ngài là lo lắng đợi không được sư t h trở về mới phủ dưỡng ta cũng không riêng gì cái này nguyên nhân lao tôn đầu lắc lắc đầu chủ yếu vẫn là cảm thấy một người rất cô đơn giang minh trầm mặc không có tiếp tục truy vấn sư tỷ vì sao nhiều năm chưa về đáp án rất rõ ràng đối vừa mới tâm tu luyện có lẽ sớm đã xem nhẹ trong nhà còn có vị chờ đợi thân nhân của nàng chúc cơ về sau tu sĩ liền có thể ngoại p h ó n g thần thức dò xét quanh mình nói không chừng sư tỷ giờ phút này chính chú ý bên này đối thoại h ắ n tự nhiên không tiện nói chút khả năng đắc tội với người một lát sau hắn đổi đề tài sư tỷ cùng bạch tỷ nhìn qua rất quen thuộc các nàng rất sớm đã nhận biết đó là đương nhiên lao tôn diện mạo trên tràn lên hòa ai ý cười phản phất nghĩ đến lúc trước các nàng từ nhỏ cùng một chỗ lớn lên hình như tỉ muội khi đó n g u y ệ t n g u y ệ t phụ mẫu vẫn còn ở đó về sau hai người cùng nhau bị thiên thủy cung thu làm đệ tử ai n g u y ệ t n g u y ệ t đứa nhỏ này số khổ a hình như tìm vội giang minh nhưng trong lòng xem thưởng vị sư tỷ này rõ ràng toàn bộ hành trình dùng thần thức mắt thấy bạch n g u y ệ t n g u y ệ t chịu đ ủ lại chưa kịp lúc xuất thủ t ư ơ n g trợ không biết là kiềm kỵ triệu mẫn quân thế lực sau lưng vẫn là có ẩn tính khác bất quá hắn cũng minh bạch một chuyện khác trước đây bạch nguyện Nguyệt chuyển tới về sau lão tôn đầu liền giống biến thành người khác cả ngày vui vẻ xem ra là mang đến cho hắn con gái ruột tình hình gần đây lúc này lão tôn đầu dặn dò tiều minh à ngày mai ngươi dọn dẹp một chút đem thuyền đánh cá bán về sau theo ta cùng nhau đi thiết s a thành ở tôn thanh tuyết mời kim quản sự đến chính là vì tại thiết s a thành tìm kiếm thích hợp độc p h ụ bởi vậy đối với lao tôn đầu muốn dọn đi giang minh cũng chẳng suy nghĩ gì nữa chỉ là không ngờ tới sẽ mang chính trên có thể kia thuyền đánh cá là hắn mệnh cá tử hắn khẳng định không thể bán thế là từ chối nói sư phụ ta ở chỗ này ở đã quen liền không đi quay dày ngài cùng sư tỷ ngươi không đi lao tôn đầu một mặt thất vọng không ngờ tới đồ đệ sẽ tự tuyển nhưng hắn lập tức nghĩ đến cái gì ha, ha cười nói ngươi là không nỡ nguyện người ta cũng tốt bất quá các ngươi có thể được nắm chặt điểm để cho ta cái này lao đầu t ự trước khi chết uống chén rượu mừng cái này lao đầu nhi làm sao như thế bác k h á i giang minh có chút im lặng hai câu nói lại kéo đến uống rượu mừng bên trên hết lần này tới lần khác hắn còn không tốt giải thích nếu không sư phụ nhất định phải truy vấn vì sao không đi trong thành đang nói chuyện cửa ra vào chuyển đến mở cửa âm thanh gặp tôn thanh tuyết đi tới giang minh vội vàng đứng dậy hành lễ sư tỷ tốt không biết bạch tỷ thương thế như thế nào tôn thanh tuyết sắc mặt không tốt đều là chút bị thương ngoài ra cũng không lo ngại chỉ là nàng kinh mạch bị hao tổn nghiêm trọng sợ khó khỏi hẳn đời này chỉ sợ chúc cơ vô vọng nghe vậy giang minh c ă n mày hắn sớm biết mạch n g u y ệ t nguyệt mạch kinh mạch có tổn thương nhưng vẫn cho là có thể tự hành khôi phục không ngờ đến lại sẽ như thế khó giải quyết linh căn yêu khuyết sẽ ảnh hưởng thân thể từ ngoại giới hấp thu linh khí mà kinh mạch thì là linh khí tại thể nội vận chuyển thông đạo một khi bị hao tổn dù cho là thiên linh căn sau này tu hành tốc độ cũng sẽ lớn t h ụ ảnh hưởng chẳng lẽ liền không cách nào trị tốt rồi hắn vẫn ôm một tia hy vọng đương nhiên là có biện pháp không ít linh đan rượu rực đều có thể chữa trị chỉ là những thuốc tia chân quý dị thường Không chuyện hôm nay hắn về sau nghĩ lại tựa hồ là hắn liên lụy đối phương hắn vốn cho là bạch nguyện nguyện thân là luyện khí hậu kỳ tu sĩ là cái không tệ chỗ dựa thế là rất nhiều chuyện đều cầm đối chính đang tấm mộc lúc này mới đưa đến hứa bá cùng triệu mẫn quân liên hợp cùng một chỗ vì đó mang đến lớn như thế mầm thai vạn t a thu đồ đệ này không t h ể a nhìn qua giang minh bóng l ư n g rời đi lão tôn đầu có chút tự ác tôn thanh tuyết nhớ tới giang minh động thân giữ gìn bạch nguyện nguyện tình hình không khỏi gật đầu khen ngợi ừm xác thực khó được nếu có duyên nàng ngày sau cũng muốn tìm một vị như vậy có đảm đương đạo lữ về phần giang minh bản thân nàng chưa hề cân nhắc chưa đến trúc cơ thọ nguyên không hơn trăm dư năm mà nàng bây giờ ít nhất cũng có ba trăm năm thời gian hai người cuối cùng không phải người một đường nhớ tới tu vi nàng đột nhiên nghĩ tới một chuyện góp miệm nổi lên một tia n h i n ngẫm phụ thân ngài vị này đồ đệ cũng không có ngài nghĩ thành thật như vậy ngài có biết hắn sớm đã tiến vào luyện khí trung kỳ luyện khí trung kỳ lao tôn đầu lấy làm kinh hãi cẩn thận hồi tưởng hắn lần trước đột phá mới nửa năm trước ca tôn thanh tuyết gật đầu hắn khí tức trầm ồn chỉ ít đã tân cấp hơn tháng chỉ là dùng liễm khí quyết t ậ n lực che đậy chắc là được cái gì cơ duyên không muốn để cho người ta biết được lao tôn đầu xấu hổ cười một tiếng đồ đệ lớn có bí mật của mình cũng bình thường tôn thanh tuyết biểu thị đồng ý không tệ có chút bí mật vẫn là tự mình một người biết rõ tương đối tốt nàng cũng không quá để ý vị này tiểu sư đệ cơ duyên có thể để cho luyện khí kỳ tăng lên một tầng k i ngộ h nàng mà nói không quá mức lực hấp dẫn huống hồ có thể đạp vào cao giai tu sĩ ai còn không có điểm gặp gỡ cái này không có gì thật là kỳ quái một bên khác bạch nguyệt nguyệt trong phòng bạch tỷ viên này trung phẩm linh thạch vẫn là cho ngươi đi xem như triệu mẫn quân nhận lỗi việc này trên ta không có lên cái tác dụng gì liền không phân giang minh nói đem trong tay linh thạch đưa cho bạch nguyệt, nguyệt. hắn mặc dù yêu thích linh thạch nhưng viên này linh thạch cầm ở trong tay luôn cảm thấy không nỡ bạch nguyệt nguyệt chính ngồi dựa vào đầu giường nghe vậy trực tiếp lắc đầu ngươi lên tác dụng rất lớn nếu không phải có ngươi ta chỉ sợ sớm đã mất đi sống tiếp dũng khí nào có nghiêm trọng như vậy sư tỷ sẽ kịp thời xuất thủ giang minh cũng không cảm thấy chính mình lên mấu chốt tác dụng ngược lại cảm thấy nguyên nhân gây ra là chính mình đưa đến bạch nguyệt nguyệt ánh mắt sáng rực nhìn chăm chú hắn có thể ngươi để cho ta thấy được trên đời này vẫn có đáng tin cậy người giang minh bị nàng thấy có chút không được tự nhiên đành phải cười cười vậy được rồi ta trước thu ngày sau ngươi như thiếu linh thạch nhất định phải cùng ta giảng hắn dưới mắt s á t thực cần linh thạch nhanh chóng thăng cấp vĩnh hằng chi chu để kiếm lấy càng nhiều linh thạch về phần đối phương trong ánh mắt có hay không hàm nghĩa khác hắn không có đi suy nghĩ nhiều lúc này hắn chỉ muốn thăng cấp vĩnh hằng chi chu để hắn trở thành bảo mệnh lợi khí lúc này vệ trắng chấp lên mười cái bình xứ xuất hiện tại bạch n g u y ệ t n g u y ệ t trong tay làm phiền ngươi thay ta đi thiết xa thành bán liên tâm lộ mấy ngày nay ta không tiện đi ra ngoài giang minh s ứ n g sở không nghĩ tới đối phương đưa ra cái này một yêu cầu bây giờ liên tâm lộ giá cả đ ắ đỏ bán ra lúc phong hiểm cũng không nhỏ nhưng bạch nguyện có thương tích trong người còn đem trung phẩm linh thạch để cùng mình hắn lại thế nào có ý tốt c ự tuyển chương hai mươi tám tương lai kiến trúc lựa chọn chương hai mươi tám tương lai kiến trúc lựa chọn sáng sớm hôm sau gió bỗng nhiên thay đổi hương vị không còn là trộn lẫn lấy c ỏ cây mùi thơm át mà làm á t lạnh như tôi hàn băng xa xa biển mây cũng không còn là chân trời một vòng n h ạ trắng t mà lại như sóng lớn cuồn cuộn lao nhanh giang minh đứng tại một chiếc chiều cao gần sáu mét phi thuyền trên đón gió nhẹ quan sát đại điệm đây là tôn thanh tuyết phi hành pháp khí nghe nói giá trị hai trăm hạ phẩm linh thạch tuy không bất luận cái gì năng lực phòng ngự tốc độ kê lại mau đến kinh người theo í a d ư thiên thủy cung thu đồ kỳ hạn tới gần rất nhiều lâu dài bên ngoài biển tán tu nhau nhau chạy về bất quá tuyệt đại đa số cũng không phải là, là tham gia thu đồ khảo hạch mà là vì tùy theo mà đến các loại giao dịch hội cùng đấu giáo hội giờ phút này ngoài cửa thành đã xếp thành hàng giải nhìn trận thế kia không có một khắc đồng hồ mơ tưởng vào thành cũng may tôn thanh tuyết thân là trúc cơ tu sĩ được hưởng đặc quyền nàng mang theo giang minh cùng lao tôn đầu trực tiếp đi hướng một bên một tòa quy mô khá nhỏ cửa thành nơi này quặn cụ vẽ rất nhiều ngẫu nhiên mới có một hai người vào thành thủ vệ phát giác được tôn thanh tuyết tu vi vội vàng tiến lên cùng kính hành lễ tiền bối hoan nên đến thiết xa thành ừng tôn thanh tuyết khẽ vớt cắm đ ắ p lại mang theo hai người trực tiếp đi vào lại không cần giao nạp lệ phí vào thành giang minh có chút n g i ý mới không nghĩ tới dễ dàng như thế liền tiến đến nhớ tới chính mình mỗi lần vào thành đều muốn giao nạp hai mươi hạt linh tinh không khỏi thầm than chúc cơ tu sĩ chính là tốt thiếu minh có muốn cùng đi hay không nhìn xem mớn động phủ lao tôn đầu cười ha h à hỏi tốt ta đang muốn kiến thức một phen chân chính động phủ ra sao bộ dáng giang minh vui vẻ đáp ứng hắn cũng muốn mở mang tầm mắt vì tương lai tại không gian độc lập kiến tạo các loại kiến trúc tích lũy chút kinh nghiệm ba người xuyên đường phố qua ngõ hẻm đi một khắp đồng hồ rốt cục tại thành đông một chỗ trạch viện trước cửa dừng lại giang minh vốn cho là tu sĩ động phủ đều là dựa vào núi mở hàng đá bên trong bố trí thành căn phòng nhưng mà chân chính đứng ở trước mặt hắn mới phát hiện cùng phạm nhân trạch viện cũng không quá khác biệt lớn duy nhất khác biệt chính là trạch viện bên ngoài tràn ngập một tầng nồng v ụ đem nội bộ kiến trúc c h e lấp đến lờ mờ tôn thanh tuyết lấy ra một khối lệnh bài ở trước cửa vung lên một đạo vệ trắng từ lệnh bài bắn ra không có vào trong xương ngủ trắng ngay sau đó sương ngủ hướng hai bên chậm rãi tàn ra lộ ra chân chính cổng vá sân nàng dẫn đầu đẩy cửa vào giang minh vị lao tôn đầu vừa bước vào cửa sân một cỗ xa so với lần trước thuê lại phòng chữ nhân gian phòng nồng đậm mấy lần rồi rào linh khí liền đập vào mặt hắn không kịp kinh ngạc một tên thân mặc siêu mỹ màu xanh nữ tu dẫn bảy tám tên phạm nhân nô b ộ c bước nhanh tiến lên đón tham kiến chủ nhân nô tỷ tên là tiểu thanh ngày thường phụ trách quản lý tòa này động phủ nữ tu cũng kính hành lễ nói thôn thanh tuyết gật đầu phân phó mang chúng ta tham quan một lần toàn bộ động phủ đi nàng mặc dù đã là trúc cơ tu sĩ nhưng trước đây tại thiên thủy cùng một lòng tu luyện đ ố i cái này động phủ đồng dạng lạ l ắ m dự định toàn bộ tham quan một lần được rồi xin mời đi theo ta quản sự tiểu thanh nhu thuận đáp vừa dẫn đường bên cạnh giới thiệu đây là một tòa nhị tiến biệt lạc sắp đặt phòng tu luyện luyện đ ă n thất phủ lục thất phòng luyện công m ấ y người đầu tiên đi vào một gian diện tích không lớn gian phòng trong phòng bày biện cực giản ngay chính giữa là một tòa lục mang tính p h á p trận chung quanh đặt vào mấy cái b ộ đoàn t h i ể u thanh giải thích nói nơi đây là phòng tu luyện chính là ngày thường ngồi xuống vận công chỗ ở giữa đây là tụ linh trận mở ra lúc trong phòng nồng độ linh khí còn có thể lại để thăng mấy lần giang minh nhãn tình sáng lên cái này phòng tu luyện không tệ như vĩnh hằng chi chu lại giao phó chút hiệu quả đặc biệt nói không chừng ta tốc độ tu luyện có thể so sánh thiên linh căn địa linh căn tiêu chuẩn hắn lúc này quyết định đem phòng tu luyện làm lần sau kiến tạo hàng đầu m ụ tiêu sau đó tham quan cái thứ hai gian phòng diện tích khá lớn có thể để giang minh kinh ngạc chính là bên trong không có vật gì thậm chí liền cửa sổ đều không có càng kỳ lạ chính là mặt đất vách tường thậm chí nóc nhà đều hiện lên màu xanh biếc phản g phất từ cùng một loại vật liệu cấu thành gặp ba người mặt lộ vẻ n g h i hoặc thiểu thanh mỉm cười giải thích nói nơi đây là buồng luyện công cả phòng từ thanh đồng thạch một thể kiến tạo nhưng tại nhiệm vụ này ý thi triển luyện tập trung cấp pháp thuật thôn thanh tuyết hơi kinh ngạc thanh đồng thạch vật này có thể ngăn cản tùy ý trung cấp pháp thuật hồi chủ nhân thanh đồng thạch lại xưng trung phẩm hấp linh thạch có thể hoàn toàn miễn dịch tất cả sơ trung cấp pháp thuật bất quá bản thân nó tính chất so sánh giòn tao nộ g cự lực dễ bị phá hư tiểu thanh vừa giải thích xong giang minh lập tức truy vấn như thế nói đến còn có hạ phẩm hấp linh thạch giang minh mặc dù là luyện khí tu vi nhưng tiểu thanh cũng không dám lãnh đạo khẳng định nói đúng vậy hấp linh thạch chia làm hạ phẩm trung phẩm thượng phẩm cùng c ự c phẩm phân biệt đối ứng xanh sắt đá thanh đồng thạch xanh ngân thạch cùng thanh kim thạch xanh sắt đá có thể miễn dịch tất cả sơ cấp pháp thuật phù hợp chúng ta những ngày luyện khí kỷ tu sĩ luyện tập pháp thu n g h e xong giang minh lại đem v u ồ n g luyện công liệt vào ưu tiên kiến tạo mục tiêu v u ồ n g luyện công làm pháp thuật luyện tập c h i địa vĩnh hằng chi chu rất có thể giao phó gia tăng pháp thuật độ thuần thục loại hình hiệu quả đến lúc đó hắn liền có thể càng nhanh nắm giữ nhiều loại pháp thuật đây không thể nghi ngờ là đối thực lực to lớn tăng lên sau đó t h i ể u thanh lại dẫn ba người đi thăm hơn m ộ ư ơ i gian phòng có thể nói mỗi một chỗ đều để giang minh tâm động không thôi h ắ n không thể lập tức trên vĩnh hằng chi chu kiến tạo ra được bước ra động p h ủ lúc giang minh trong lòng tràn đầy nhiệt tình thầm hạ quyết tâm muốn càng thêm cố gắng kiếm lấy linh thạch ly khai động phụ về sau hắn một bên hướng tứ hải thương một bên ven đường hướng cửa hàng hỏi thăm liên tâm lộ giá cả kết quả để hắn giật mình là tuyệt đại đa số cửa hàng đã bán sạch còn sót lại mấy nhà thì mở ra hai mươi k h o a hạ phẩm linh thạch giá trên trời hắn lập tức hiểu được vì sao vương manh nắm hắn mua sắm liên tâm lộ nguyên lai là bên ngoài đã mua không được bình thường giá cả liên tâm lộ đi vào tứ hải thương minh giang minh theo thường lệ tìm tới bạch đại sư tiến hành giao dịch bốn mươi khối kiếm ảnh ngư lưng cùng hai mươi phó thanh giáp ngư lân p i ế n bạch đại sư sảng khoái thanh toán xong ba mươi khoả hạ phẩm linh thạch tiểu giang a tháng sau ta chuẩn bị theo đội tàu đi một chuyến hải mượ gặp giang minh mang tới vật liệu càng lúc càng nhiều bạch đại sư cố ý dặn dò một tiếng đội tàu theo tu vi tăng lên cùng vĩnh hằng chi chu thăng cấp thực lực dần dần tăng cường giang minh cảm thấy làm ngư dân ích lợi có chút thấp đang lo lắng tương lai thay cái nghề nếu có thể đi theo thương đội làm vận chuyển hàng hóa thuyền trưởng ngược lại là cái lựa chọn tốt một trong mặc dù ra biển nguy hiểm nhưng giống tứ hải thương minh dạng này đại thế lực khẳng định có cao giai tu sĩ theo đội bảo hộ thế là hắn dự định thừa cơ nghe ngóng hạ tình huống bạch đại sư không biết quý thương minh đội tàu phải chăng còn chi âm mộ thuyền trưởng tự chuẩn bị thuyền cái chủ gặp bạch đại sư nhiệt tình như vậy giang minh vội vàng giải thích rõ ràng để tránh sinh ra hiểu lầm cụ thể muốn hay không gia nhập đội tàu hạn tính toán đợi vĩnh hằng chi chu lên tới cấp năm sau lại làm quyết định ngay vậy bạch đại sư ngược lại là không có thất vọng ngược lại càng thêm n h i ệ tình t giới thiệu bắt đầu chúng ta tứ h ả i thương minh đội tàu đãi ngộ tại vô tận hải thế nhưng là xếp tại hàng đầu mà lại mỗi lần theo đội tu sĩ bên trong chỉ ít có một vị trúc cơ tu vi toa c h ấ n phương diện an toàn hoàn toàn không cần phải lo lắng thông qua bạch đại sư giới thiệu giang minh đối vận thua đội tàu có đại khái hiểu rõ tổng thể mà nói ích lợi xa so với làm ngư dân cao hơn gấp trăm lần tính nguy hiểm cũng không thể so với ngư dân cao hơn quá nhiều đồng thời tại vận chuyển trên đường hán ngư đường linh điền cùng phụ lục công xưởng còn có thể tiếp tục mang đến ích lợi mặc dù trong lịch sử Có r ấ từ nhiều đội tàu gặp nạn ghi chép, nhưng cùng đội tàu cất cánh tổng số lần、so、sánh, sát xuất vẫn là rất hấp. Lại nói, đi gần biển đánh cá sẽ ra chuyện ngư dân, hàng năm cũng sẽ có, hắn còn không phải không ghi chép, hấp. phải đội đội Lại đi việc tàu tàu xuất cất sát rất t là gặp gì. cá có, có số so sẽ sẽ ra biệt bạch đại sư về sau giang minh đi tới nam thành bảy quẩy bán hàng khu vực làm hắn xuất hiện tại vương manh trước m ặ t lúc trong mắt đối phương hiện lên vẻ vui mừng giang minh tự nhiên biết rõ nàng đang chờ mong cái gì liền cũng không bán cái nút ta giúp ngươi hỏi có bao nhiêu bất quá ngươi cũng biết rõ hiện tại liền tâm lộ hút hàng giá cả có thể muốn so bình thường đắt một chút không có vấn đề chỉ cần đường hướng bên ngoài cửa hàng như vậy không hợp thói thường là được vương manh không do dự một lời đáp ứng trong khoảng thời gian này nàng cũng thường đi các nhà cửa hàng t ầ n giá đáng tiếc biết được thiên thủy cung thu đồ tin tức quá muộn ổn định giá sớm bị người cướp sạch nếu là giang minh lại không đến nàng đều dự định đi làm đoan đại đầu mua những cái giá trên trời này liên t â m lộ giang minh gật gật đầu năm viên hạ phẩm linh thạch một bình ngươi cảm thấy thế nào một bình liên t â m lộ bình thường giá cả tại ba đến bốn k h o ả linh thạch ở giữa vương manh trong khoảng thời gian này giúp hắn không ít liền chỉ tăng thêm một viên linh thạch vậy nhưng quá tốt rồi vương manh một mặt kinh hỉ hoàn toàn không có ngày thường thanh lãnh bộ g á n g giang minh còn là lần đầu tiên gặp nàng dạng này không khỏi hiếu kỳ nói ngươi bình thường kiếm được cũng không y ta liền xem như hai mươi k h ỏ a linh thạch một bình cũng không phải mua không nổi vương manh nói mua là mua được có thể rõ ràng mua bán lô vốn ai nguyện ý làm ta cũng không phải có mấy trăm hơn ngàn k h ỏ a linh thạch mà lại cái này liên tâm lộ tác dụng cũng không phải rất lớn đem linh thạch toàn n g ệ n ở phía trên vạn nhất không có bị thiên thủy cung tuyển chọn về sau thời gian còn qua bất quá đạo lý này giang minh cũng minh bạch chỉ là không nghĩ tới đối phương sẽ như thế kích động không khỏi âm thầm một người xem ra cũng là tiểu tài mê a đón lấy hắn đem năm mươi tấm linh ngư ra cùng một bình liên tâm lộ đưa tới vương manh đầu tiên là cẩn thận nghiêm túc mở ra nắp bình ngửi ngửi xác nhận là liên tâm lộ về sau vội vàng thu nhập túi chữ vật giống như là sợ bị người phát hiện tiếp lấy nàng bắt đầu kiểm tra kia chồng linh ngư ra rất nhanh phát hiện vậy mà tất cả đều là nhất giai linh ngư ra không khỏi kinh ngạc nói giang đạo hữu làm sao đều là nhất giai ngươi gần nhất không có lột bán linh ngư rồi giang minh gần nhất bắt được bán linh ngư đều nuôi dưỡng ở ngư đường chờ lấy tiến hóa tự nhiên không có l ư t qua hắng c i nhạt một tiếng、ừ. gần nhất hàng xóm ngư đường nhất gia i linh ngư thành t h ụ ta chủ yếu đều tại lột cái này có vấn đề gì không vương manh bị môi thế nhưng là ngươi cái này nhiều lắm ta trong thời gian ngắn dùng không hết nàng không nghĩ tới giang minh bắc b ì thủ nghệ tiến bộ nhanh như vậy ngắn ngủi mấy tháng liền có thể đại lượng sản xuất nhất gia i linh ngư ra cái này khiến nàng có chút đáng buồn b ự c dù sao nàng hiện tại vẽ bửa sử dụng lá bửa đại bộ phận vẫn là bán linh ngư ra làm ngay vậy giang minh khẽ giật mình chặn lại nói thế nào ngươi không thu trước đây không phải nói vô luận bao nhiêu đều thu sao ai vương manh thở dài lời này đúng là nàng nói do dự một chút nàng không thể làm gì khác hơn nói vậy bọn ta sẽ thu quán đi hỏi một chút khác phụ sư muốn hay không đi nói nàng lưu luyến không rời đem mười k h ỏ a hạ phẩm linh thạch giao cho giang minh trong tay giang đạo h i ế u ngươi cái này tốc độ kiếm tiền là càng lúc càng nhanh trước đó cũng đều là lấy linh tinh làm đơn vị đây giang minh tiếp nhận linh thạch khiêm tốn nói bất quá năm viên linh thạch thôi đây chính là ta bận rộn ba tháng mới kiếm được cái nào so đến thượng tiên tử ngắn ngủi một ngày kiếm cũng không chỉ số này gặp vương manh đối kia mười k h o ả linh thạch còn có chút không bỏ hắn đẻ thấp thanh n m nói vương tiên tử ta chỗ này có cái kiếm tiền cơ hội ngươi có muốn hay không cùng một chỗ cái gì cơ hội vương manh con mắt lập tức sáng lên giang minh trong lòng cười thầm trước kia làm sao không có phát hiện nàng như thế ái tải mặt ngoài tiếp tục thấp giọng nói bằng hưu ta nắm ta bán liên tâm lộ không chỉ một bình ngươi có đường hay không tử giúp ta nhanh chóng đem bọn nó giá cao bán đi ngươi lại còn có vương manh không tự giác mà kinh ngạc thốt lên lên tiếng ý thức được thanh â m lớn vội vàng đệ thấp uống họng nói ta xác thực nhận biết chút năm nay cũng muốn tham gia thiên thủy cung khảo hạch đạo hưu có bộ phận cũng xác thực nhu cầu cấp bách liên tâm lộ chỉ là ngươi mới vừa nói cùng một chỗ kiếm tiền là có ý gì giang minh biết rõ nàng đang hỏi thù lao b nghĩ nghĩ. như vậy đi người giúp ta đi bán mỗi bình ta chỉ cần tám quả linh thạch nếu như ngươi có thể bán đến cao hơn thêm ra tới linh thạch đều thuộc về ngươi bán liên tâm lộ việc này hắn không muốn tự mình ra mặt vạn nhất bị không có hảo ý người để mắt tới theo đôi ra khỏi thành liền thiện thoại mà vương manh đánh qua mấy lần quan hệ hắn tương đối yên tâm tin tưởng nàng sẽ không vì mấy chục linh thạch lên lòng xấu xa vương manh ngưng thần suy tư một lát tựa hồ cảm thấy có thể có lợi liền hỏi người còn có bao nhiêu mười bình nhiều như vậy vương manh hơi kinh ngạc cái này nếu là toàn bán thế nhưng là tám mươi linh thạch bù đắp được nàng một tháng thu sẽ thích ừ m bằng h ư u ta loại tỉnh thủy liên có chút nhiều giang minh gật gật đầu kỳ thật tăng thêm b ạ c h nguyện nguyện tiêu phần trên người hắn có hai mươi bình nhưng hắn không dám lấy ra hết một trăm linh thạch trong vòng hắn nguyện ý tin tưởng vương a n h sẽ không lên lòng xấu xa lại nhiều liền không có năm chắc nói xong h ắ n tử túi chữ vật xuất ra m ộ ư ơ i bình liên t â m lộ nghiêm mặt nói vương tiên tử liên quan đến nhiều như vậy linh thạch chúng ta vẫn là minh tính sổ sách tương đối tốt ta đem m ộ ư ơ i bình giao cho ngươi ngươi cũng đem tám mươi linh thạch cho ta về sau dù là ngươi bán hai mươi k h ỏ a linh thạch một bình ta cũng mặc kệ vương manh xứng sở không nghĩ tới lập tức muốn ứng ra nhiều như vậy linh thạch trước đó nói cùng một chỗ kiếm tiền nàng còn tưởng rằng lập tức có thể phân đến tiền hiện tại ngược lại tốt không chỉ có muốn đem trên người linh thạch toàn d á lên còn phải ngược lại thiếu g i a minh bất quá khi nàng trông thấy trong khoảng thời gian này mọi người phong thưởng liên tâm lộ lúc vẫn là hung ác quyết tâm đem chỉ có linh thạch đều mắc ra cái kia giang đạo hữu trên người của ta cũng chỉ thừa năm mươi k h o a linh thạch còn lại ba mươi k h o a các loại bán xong cho ngươi thêm được không thấy đối phương không giống giả mạo giang minh cũng chỉ đánh đáp ứng giao dịch hoàn thành vương manh cũng không bày sạp tố thủ vung lên thu hồi bày ra tất cả phụ lục vội vàng cùng giang minh lên tiếng c h à o liền biến mất ở trong đám người hiển nhiên là tìm người c h à o hàng liên tâm lộ đi giang minh cũng không ở thêm bắt đầu trắng trợn mua sắm bây giờ trong tay đã có một trăm chín mươi k h o a linh thạch đầy đủ mua sắm vĩnh h ẳ n g chi chu thăng cấp cần thiết những tài liệu kia chương ba mươi thiên phong chương ba mươi thiên phong đang lúc hoàng hôn giang minh ngồi lên về nhà xích lân mã xe hôm nay mua sắm có chút thuận lợi năm mươi năm thiết mục phong linh thạch huyền thiết cùng mười năm nghe thường thảo đều đã đều tới tay trên thực tế tiêu tiền luôn luôn rất dễ dàng khó khăn là kiếm tiền bây giờ trên người hắn chỉ còn bảy mươi k h o a hạ phẩm nguyện bán liên tâm lộ tiền khoản tại mua sắm trên đường hắn thuận đường hỏi thăm các nhà cửa hàng liên tâm lộ giá thu mua cuối cùng tiền ra giá cao nhất một nhà lấy bảy viên linh thạch một bình giá cả toàn bộ xuất thủ mặc dù so giao cho vương manh bán kiếm ít mười k h o a linh thạch nhưng thắng ở an toàn ổn tỏa h vương manh là cái không tệ sinh ý đồng bạn hắn còn muốn hợp tác lâu dài không muốn vì cái này mời k h o a linh thạch đi khảo nghiệm đối phương nhân phẩm ngoại trừ thăng cấp vĩnh hằng chi chu bốn loại chủ tài hắn còn mua hai mươi k h o a huyết s â m hạt giống dự định loại trong linh đ i ể n đây là hắn tại hỏi thăm nhiều nhà t r ư ở n g quỹ cân nhắc lợi hại sau làm ra lựa chọn huyết xâm là có thể vô hạn sinh trường linh thực sinh mệnh lực cực kỳ ước ngạnh không cần nhân công tỷ mỹ chăm sóc tại giã ngoại liền có thể dáng dấp rất tốt tăng thêm nó trôn sâu dưới mặt đất đặc tính rất khó bị người phát hiện rất nhiều huyết sâm đều có thể sinh trưởng hàng trăm hàng ngàn năm cách mỗi mấy năm chắc chắn sẽ có may mắn đào được loại này nằm kinh người huyết sâm tại phòng đầu g i á bán đi giá trên trời một đêm trận dầu giang minh tổng hợp so sánh về sau cho rằng huyết sâm là nhất không dễ dàng khiến người hoài nghi cao năm linh thực nếu là bán cao năm ngọc linh chi nghe thường thảo loại hình người khác phản ứng đầu tiên hơn phân nửa là cái này tiểu tử có phải hay không phát hiện một tòa không biết hòn đảo hoặc bí cảnh nếu không làm sao có thể lớn nhiều năm như vậy mới bị tìm tới ngoài ra trồng trọt huyết sâm còn có một cái khác chỗ tốt cho dù không tiện bán ra cũng có thể lưu làm dùng riêng cao năm huyết xâm ẩn chứa cường đại huyết khí là tuyệt hảo luyện thể linh dược đồng thời nó còn có thể trị liệu thân thể thương thế bao quát kinh mạch tổn thương nói không chừng đến thời điểm còn có thể giúp bạch nguyệt nguyệt chữa khỏi vết thương cũ về đến nhà giang minh trước tiên vẫn an bạch nguyệt nguyệt c khỏi vết thương cũ về đến nhà giang minh trước tiên vẫn an bạch nguyệt nguyệt cũng đem bán liên tâm lộ đoạt được bảy mươi k h ỏ a linh thạch giao cho nàng không nghĩ tới bạch nguyệt n g u y ệ thái t độ kiên quyết chỉ chịu nhận lấy năm mươi k h o ả linh thạch quả thực là đem còn lại hai mươi k h o ả kín đáo đưa cho hắn làm chân chạy phí gặp nàng kiên tr v ĩ n hắn hẳng chi chu thăng cấp vật liệu mặc dù đã đủ, nhưng khỏa hạ phẩm linh thạch mới có thể thỏa mãn thăng h còn mãn kiện, gồm cấp mặc có cấp liệu mới điều vật kém dù đã đủ, xác t hôm ự c cầu cấp bách linh thạch. đu Sáng linh h sớm s a u g i a n Minh ra biện song ngày g ra xử lý xong sự vụ t h ư ờ n n g g ồ i ở mối thiết u đầu suy sau y ề n nghĩ lần sau vĩnh hẳng bắt h c chu thăng cấp nên lựa chọn loại năng lực thăng Hắn bản ý là muốn t năng nên nào. bản lựa loại là i ý p ụ c chọn lực, lựa gian không năng sa u đó kiến thành ạ o p ò n luyện, vùng luyện công n g tu cái y k i ế trúc. n ư ngay những kiến n trúc qua vô luận là kiến tạo phòng tu luyện cần thiết tụ linh trận vẫn là buồng luyện công cần xanh s á t đá đều phải tốn hao mấy trăm linh thạch mới có thể mua hàng trừ cái đó ra công kích phòng ngự di tốc cái này ba cái năng lực hắn cũng rất muốn lựa chọn ở trên biển t a o nổ nguy hiểm lúc ba đều có ưu thế trong lúc nhất thời hắn cũng khó có thể lựa chọn cái nào mới là tối ưu tuyển bảy ngày sau một tin tức phá vỡ sự do dự của hắn ngày này hắn lần nữa đi vào thiết xa thành đầu tiên là đem mấy ngày nay tân thu tập đến một bình liên tâm lộ giá cao bán cho cửa hàng tiếp lấy tiện đường đi tứ hải thương minh bán góp nhặt linh ngư vật liệu chưa từng nghĩ bạch đại, gấp bội. Gấp bội. đại sư thần nữa n sắc ngưng i chọn gật gật đầu không sai trước mấy ngày thương minh tổng bộ phát tới phi kiếm chuyển thư năm nay thiên phong tổng cộng đến cấp ba chúng ta đội tàu rất nhiều phàm khí cấp thuyền hàng đều không thể tham dự lần này vận chuyển nhu cầu cấp bách chiêu mộ một nhóm pháp khí cấp bậc thuyền hàng cấp ba thiên phong giang minh khẽ giật mình chỉ sợ có hơn m ộ ư ơ i năm không có xuất hiện qua cấp ba thiên phong đi cái gọi là thiên phong lại tên thiên ngoại chi phong làm ỗ i năm mùa đông từ vô tận hải một mặt thổi hướng một chỗ khác lạnh thấu xương gió lạnh bởi vì đầu nguồn đến nay không người phát hiện thêm nữa hắn kỳ dị đặc tính rất nhiều người cho rằng nó đến từ thiên ngoại cấp ba cũng không phải là chỉ phong lực lớn nhỏ mà là chỉ hắn rét lạnh trình độ một cấp thiên phong có thể làm vô tận hải nhiệt độ trợt hạ đến âm mười độ cấp hai thì là âm hai mươi độ cứ thế mà suy ra Cố ngư à hàn y h n ý k ô cách nào sử dụng pháp thuật ngăn cách, chỉ có thể dựa vào vật lý thủ đoạn làm sơ chống cự, pháp thuật thể thủ thiên phong hại sinh linh đều Nghe nào dụng ngăn đoạn tận toàn ngại tồn vào làm là sử sơ dựa vật tại. đều vậy vô lý đ bởi bộ e ợ c cấp tức, chính phong thiên tin tiên Minh Giang niệm Ngư ý đầu là dân tạm thời làm không thành bởi vì tất cả loài cá đều sẽ chui vào biển sâu tránh rét lưới đánh cá tạm thời không vớt được bán linh ngư thiên phong bình thường từ tháng m ộ ư ơ i lên năm sau tháng hai mới dừng ý vị này dòm giã bốn tháng đều không thể bắt cá xem ra thực sự thay cái nghề giang minh trong lòng thầm n không gian độc lập bên trong n ư đường linh điện lúc cần phải thường quản lý cái này bốn tháng khác ngư dân đều ngoan ngoãn đợi ở trong nhà chỉ có hắn mỗi ngày hướng tự mình thuyền đánh cá chạy người đoán sẽ có hay không có người hoài nghi tu tiên giới trúc cơ trở lên tu sĩ người người đều tương đương với cái di động giả đ ạ hắn muốn cam đoan vĩnh hằng chi chu bí mật không bị người phát hiện chỉ có thể tận lực để cho mình mọi cử động hợp tình lý Thiểu Giang, thế nào? Muốn hay không gia nhập chúng ta thương đội? Bạch đại sư lần nữa phát tư, tâm hay không nhập chúng Bạch Minh hơi suy tư, hỏi Giang, gia đội? Đại mời. Giang Muốn suy quan nữa ra nào? lần vấn Sư đề ha ha vấn đề an toàn ngươi đều có thể yên tâm bạch đại sư cười nói lần này ta cùng mấy vị chấp sự đều muốn đi hải nguyệt đảo duy trì đấu giá hội trật tự lại thêm nguyên bản bảo hộ người viên tùy hành trúc cơ tu sĩ c h í ít có mười vị bạch đại sư việc này cho ta cùng người trong nhà thương lượng một hai pháp khí cấp thuyền hàng ta cũng không mua nổi cần bọn hắn giúp đỡ mặc dù trong lòng đã có chút ý động giang minh vẫn là không có lập tức đáp ứng tính toán đợi vĩnh h ẳ n g chi chu thăng cấp sau lại làm cuối cùng quyết định bạch đại sư gật gật đầu đây quả thật là không phải việc nhỏ là nên cùng người nhà hào hào thương lượng bất quá ngươi được nhanh chút quyết định tháng sau vô luận có thể hay không chiêu mộ đến đầy đủ thuyền hàng chúng ta đều muốn xuất phát ly khai tứ h ả i thương minh giang minh bắt đầu tính toán bao lâu mới có thể góp đủ kia một trăm k h ỏ a linh thạch vừa rồi bán vật liệu lại phải m ộ ư ơ i hai k h ỏ a tăng thêm bạch nguyệt nguyệt cho hai mươi k h ỏ a vương manh còn thiếu ba mươi k h ỏ a dạng n à y tính đến còn kém ba mươi tám k h ỏ a n h ấ t thời nghĩ không ra nhanh chóng kiếm lấy thiếu hụt linh thạch biện pháp giang minh quyết định đi trước đem vương manh thiếu ba mươi k h ỏ a muốn trở về đi vào thành nam bảy q u ầ y bán hàng chỗ để hắn ngoại ý muốn chính là vương a n h lại ngay tại thu quán vương tiên tử hôm nay làm sao thu quán sớm như vậy vương manh đối giang minh xuất hiện cũng chẳng suy nghĩ gì nữa cười nhạt một tiếng ta dự định cùng mấy vị đạo h ư u đi tham gia một cái tán tu giao dịch hội nghe nói tham dự nhân số đông đảo rất có thể trao đổi đến tiện nghi pháp khí đan dược các loại vật phẩm ngươi có muốn hay không cùng đi nói nàng bất động thanh sắc đem một cái cái ví nhỏ đưa tới giang minh trong tay sợ bị người khác phát hiện thuận nàng ánh mắt giang minh lúc này mới chú ý tới bên cạnh mấy vị dung mạo đẹp đẽ nữ tu đang chờ nàng gặp có người ngoài chờ giang minh không tiện nói chuyện nhiều chỉ là khách khi nói các ngươi đi thôi ta hôm nay còn có việc giao dịch hội hắn đương nhiên muốn đi bây giờ trên tay hắn liền kiện ra dáng công kích hoặc phòng ngự pháp khí đều không có dựa vào mấy chương giá rẻ p h ụ lục giữ trước c á c chủ bài có thể hắn không có tiền a đưa mắt nhìn vương manh cùng đồng bạn tụ hợp vào dòng người giang minh thầm hạ quyết tâm các loại lần này vĩnh hằng chi chu thăng cấp xong xuôi nhất định phải tích lũy tiền cho mình mua thêm mấy món cường lực pháp khí Trường 31, LV5, trường từ thiết thành vĩnh hẳng vĩnh hẳng Bên ngoài sân nhỏ, Giang Minh 31, 31, vợ vợ chi chu chi chu mới lờ lờ xa ừ bên kia hiện tại náo nhiệt cực kỳ đi mở rộng tầm mắt giang minh thuận miệng ứ n g v ớ i gặp nàng tựa hồ muốn đi quản lý ngư đường đột nhiên nhớ tới cấp ba thiên phong đối ngư đường ảnh hưởng cũng phi thường lớn liên tục ba mươi độ rét cam cam đủ để đem toàn bộ ngư đường triệt để đông kết đến lúc đó bên trong linh ngư tỉnh thủy liên các loại đều đem không một may mắn thoát khỏi bạch tỷ có chuyện muốn cùng ngươi nói đến trong viện ngồi một hồi đi từ lúc giang minh không sợ t r i ệ u mẫn quân đứng ra bạch nguyệt nguyệt đối với hắn liền tràn đầy tín nhiệm bởi vậy cũng không nghĩ nhiều đi theo hắn tiến vào tiểu viện giang minh không nói nhảm vẻ mặt nghiêm tốt nói Ta hôm nay tại Thiết、Sa、Thành đạt được một tin tức, năm nay thiên nay Sa nay hôm phong năm là được cơ bạch à Người đến mau chóng làm tốt phòng bị, nếu không ngư đường sẽ tổn thất nặng nghề. mau làm thất tốt Thật. bị, b sẽ nguyệt nguyệt mặt mũi tràn đầy kinh ngạc thiên chân vạn s á c giang minh trịnh trọng gật gật đầu bạch nguyệt nguyệt lông mày lập tức hóa chặt bắt đầu hiển nhiên biết rõ tình thế tính nghiêm trọng lúc này nàng chú ý tới giang minh tựa hồ cũng không quá sầu lo không khỏi hiếu kỳ hỏi thiếu minh đến thời điểm ngươi sợ là cũng không thể bắt cá đi ngươi có tính t o gì đối bạch nguyệt, nguyệt giang minh cảm thấy không có gì tốt dầu d i m liền nói rõ sự thật ta gần nhất đang lo lắng thay c á nghề đang nghĩ con tên hay không gia nhập tứ hải thương minh đội t h u y ề n chuyên trở làm thuyền viên cái này chỉ sợ kiếm không được mấy đồng tiền hơn nữa còn không có ngư dân tự tại bạch n g u y ệ t n g u y ệ t tự nhiên không có hướng giang minh làm thuyền trưởng phương diện k i ê m mớn chỉ là mua đầu thuyền hàng liền phải đầu nhập mấy trăm linh thạch nàng không tin giang minh có cái này tài lực giang minh lắc đầu không phải ta dự định mua chiếc thuyền lấy thuyền trưởng thân phận gia nhập vĩnh hằng chi chu chân thực lớn nhỏ hoàn toàn có thể giữ chức một con thuyền chở hàng chỉ là đột nhiên để nó biến hồi nguyên dạng khẳng định sẽ khiến người hoài nghi chỉ có thể lấy cớ nói là vừa mua người có nhiều như vậy linh thạch b ạ c h nguyệt nguyệt một mặt kinh ngạc hẳn là không kém bao nhiêu đâu giang minh gãi đầu một cái nói ra sớm đã chuẩn bị xong lý do lần trước nắm ngươi cho tị thủy châu ta tại đáy biển phát bút tiểu tài tăng thêm trước đó tích xúc cùng triệu mẫn quân khối kia trúng phẩm linh thạch cảm giác mua đầu tiện nghi một chút thuyền hẳn là đủ ngươi thật đúng là gặp may mắn lần thứ nhất xuống biển liền đụng vào kỳ ngộ b ạ c h nguyệt nguyệt không có g h e n ghét ngược lại từ đáy lòng mừng thay cho hắn hh hắc hắc. giang minh cười cười ta lúc ấy chính là hiếu kỳ đáy biện cái giặc gì không nghĩ tới lần đầu xuống dưới liền đụng phải về sau ta lại chuyên môn lặn xuống dưới thật nhiều lần kết quả cái gì cũng không có m ỏ lấy lời này nửa thật nửa giả kỳ ngộ sắc t h ự có c nhưng thu hoạch chỉ có năm hạt linh tinh n g h e xong tính toán của hắn bạch nguyệt nguyệt bỗng nhiên đề nghị thiều minh nếu không ta cho ngươi mượn chút linh thạch đi mua thuyền đến thời điểm chúng ta cùng nhau gia nhập đội tàu lẫn nhau cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau cùng một chỗ bạch nguyệt nguyệt lời này để giang minh xưng sở vĩnh hằng chi chu là hắn bí mật lớn nhất bởi vậy hắn phản ứng đầu tiên chính là cự tuyệt nhưng nghĩ lại để nàng lên thuyền tựa hồ cũng không sao các loại thuyền đánh cá biến thành thuyền hàng bộ dáng hắn khẳng định sẽ có chính mình độc lập hoang đem không gian độc lập lối vào an trí ở bên trong ngoại nhân rất khó phát giác mà lại to như vậy một đầu thuyền cũng không thể chỉ một mình hắn quản lý chuyện gì đều tự thân đi làm à như thế ngược lại càng làm cho người ta hoài nghi ngươi không nguyện ý sao bạch n g u y ệ t n g u y ệ t ngữ khí mang theo một tia thất lạc không có không có ta chỉ là không nghĩ tới bạch tỷ ngươi cũng có thừa nhập đội tàu dự định ta đương nhiên hoan nghênh dạng này chiếu ứng lẫn nhau không thể tốt hơn giang minh lấy lại tinh thần vội vàng đáp ứng đi thuyền trên đường là rất nhàm chán nếu có bạch nguyện cái này mỹ nữ làm bạn coi như không đụng tới cũng là có chút đẹp mắt huống hồ nàng cũng không phải bình hoa nàng đã từng là thiên thủy cung ngoại môn đệ tử lại la luyện khí hậu kỳ tu vi chỉ sợ mười cái chính mình liên thủ đều đánh không lại bạch nguyệt nguyệt nghe vậy vui mừng lập tức từ trong túi chữ vật lấy ra một trăm k h ỏ a linh thạch trên người của ta liền thừa những thứ này ngươi cũng cầm đi dùng đi cái này rất đa tạ bạch tỷ giang minh ngữ khí tràn ngập cảm kích số tiền kia đối với hắn sắc thực cực kỳ trọng yếu nếu không cuối tháng trước hắn tám chín phần mười thu thập không đủ một trăm linh thạch cất kỹ linh thạch hắn ngược lại hỏi kia bạch tỷ ngươi ngư đường xử lý như thế nào bạch nguyệt, nguyệt cười nhạt một tiếng t r ự cấp t i chuyển nhượng ba ngoài liền thiên vài trước ngóng, h phong lôi cuốn cực hàn đối thuyền tổn thương cực lớn t r ư ờ n g kỳ ở trên biển đỉnh lấy thiên phong đi thuyền cho dù là pháp khí cấp bậc thuyền sử dụng tuổi thọ cũng sẽ trên diện rộng rút ngắn tứ hải thương minh nguyện ý ra gấp đôi giá tiền mua kỳ thật chính là thuyền tuổi thọ đã dự định đón thiên phong vận chuyển hàng hóa tự nhiên muốn lựa chọn phòng ngự năng lực vĩnh hằng chi chu ở vào ngụy trang trạng thái thăng cấp sau b ề ngoài cũng không biến hóa giang minh lần nữa nhìn về phía giao diện thuộc tính vĩnh hằng chi chu l vào năm chưa đầy đủ thăng cấp điều kiện phẩm giai pháp khí hạ phẩm chủ yếu khu động linh lực phụ trợ khu động song cột buồn buồn vải năng lực một tự do cải biến hình dạng lớn nhỏ nhận được vết thương trí mạng lúc khôi phục nguyên dạng nguy trang năng lực hai thu lưới lúc cá lấy được sản lượng một trăm linh đánh bắt năng lực ba có được hai mươi hai mươi tám mét khối không gian độc lập không gian năng lực bốn phòng ngự một trăm linh bị hao tổn có thể tự hành phục hồi từ từ đối c u n g phong rét lạnh nóng bức các loại cực đoan thời tiết có hơi ngăn cản năng lực thăng cấp điều kiện hạ phẩm linh thạch năm trăm một trăm năm thiết mộc năm mươi tử tinh thiết một trăm vận linh tinh ba mươi p h ù đạo sơ giải một nhìn thấy vĩnh hằng chi chu phẩm giai cuối cùng vu dược thăng đến pháp khí trình độ giang minh lộ g a tiêu dung ý vị này nó rốt cục có nhất định năng lực chiến đấu không về phần tùy tiện bị tu sĩ công kích phá hủy năng lực phòng ngự gấp b ộ i hắn xem chừng hẳn là có thể so sánh trung phẩm phòng ngự pháp khí mấu chốt nhất là có được tự lành năng lực không còn e ngại tổn thương k i a đối cực đoan thời tiết một chút ngăn cản năng lực cũng để cho hắn rất là mừng rỡ bên ngoài đi thuyền nguy hiểm đơn giản đến từ ba phương diện cất tu yêu thú cùng khí t r ờ i ác liệt vận chuyển hàng hóa đường thuyền sớm đã mở sử dụng nhiều năm cất tu cùng yêu thú uy hiếp tương đối lợi í c sợ nhất chính là đội phát khí chơi ác liệt bây giờ có năng lực này trong lòng của hắn an tâm không ít mà lại vĩnh hằng chi chu chủ yếu khu động cũng từ cánh buồn biến thành linh lực ý vị này tao nộ g nguy hiểm lúc có thể dùng linh thạch hoặc tự thân linh lực khu động thuyền nhanh chóng thoát đi không còn giống như kiểu trước đây chỉ có thể ỉ lại sức gió chỉ là lần này một lần thăng cấp điều kiện để hắn có chút đau đầu chỉ là kia năm trăm h ạ phẩm linh thạch cũng đủ để mua xuống hai kiện không tệ pháp khí tốt nhất còn lại mấy cái bên kia vật liệu cũng là một cái so một cái quý giá hắn thô sơ giản lược tính ra gộp đủ bọn chúng chí ít cũng phải tốn năm trăm h ạ phẩm linh thạch tin tức tốt duy nhất là p h ù đạo sơ giải nhu cầu cái này rất có thể mang ý nghĩa lần sau thăng cấp về sau phù lục công xưởng sẽ xuất hiện cùng vẽ phù lục tương quan hiệu quả dị thường ngư đường chương 32, dị thường ngư đường gia n g minh xem hết vĩnh hằng chi chủ tấm lập tức lách mình tiến vào không gian độc lập thăng cấp điều kiện cao như thế h i ệ n nhiên đều là không gian bên trong kiến trúc tạo thành hắn muốn nhìn một chút những kiến trúc này thăng cấp hiệu quả về sau quả đến tột cùng tăng lên bao nhiêu ai ngờ mới vừa vào đến bên hai liền truyền đến ngư đường phương hướng bọn nước văng khắp nơi động tĩnh to lớn phản phất đường bên trong tất cả cá đều đang làm ẩ m ý tạo phản chuyện gì xảy ra trong lòng hắn x i ế t chặt vội vàng gọn tới ngư đường một bên đồng thời toàn thân đề phòng sợ lọt vào những n g y bán linh ngư tập kích chỉ gặp ngư đường bên trong cơ hồ tất cả bán linh ngư đều đang nhanh chóng du t h o á n một bộ phận đang lẩn trốn một bộ phận khác đang đuổi tựa hồ tại lẫn nhau săn mồi giang minh thấy rất là giật mình cái này đều là hắn vất vả t ừ n g đầu đánh bắt đi lên cũng không thể để bọn chúng tàn sát lẫn nhau hắn vội vàng điều ra ngư đường bảng cái này dị thường hiện tượng đại khái xuất cùng mới xuất hiện hiệu quả có quan hệ ngư đường l v ba hiệu quả một bán linh ngư tấn cấp làm nhất gia linh ngư sát xuất tăng lên hai mươi hiệu quả hai nhất giai sống dưới nước thực vật sinh trưởng tốc độ tăng lên một trăm linh tỉnh thủy liên ngưng tụ liên tâm lộ sát xuất tăng lên một trăm linh hiệu quả ba Bán lần i dai Linh, ngư, nhất giai linh ngư sinh sôi triển đời n Ngư, nhất Ngư tăng lên h phát tăng Ngư xuất sát sau hơn Minh mặt này a phía nhìn nhìn chăm chú nhìn về phía ngư đường bên trong Linh、ngư. Lần này hắn mới nhìn rõ ràng bọn chúng cũng không phải là tại công kích lẫn nhau vẹn vẹn đang đổi trục mà lại phần lớn là một đối mộ truy t đuổi chỉ có số ít mấy đầu đẹp đặc biệt mới bị mấy cái bán linh ngư đồng thời truy đuổi đây là tại tìm phối ngộ a hắn đột nhiên nhớ lại dù yêu thảo xác thực có xúc tiến yêu thu sinh sôi tiến hóa công hiệu giang minh trên mặt tràn ra nụ cười vui mừng quá tốt rồi đang lo về sau gia nhập đội tàu không có thời gian đánh bắt bán linh ngư hiện tại sinh sôi cùng trưởng thành tốc độ đều tăng lên về sau chỉ cần quan tâm cho ăn là được về phần đời sau tiến hóa thành cao cấp hơn linh ngư hắn ngược lại không quá lo lắng coi như tiến hóa thành cấp hai linh ngư lại như thế nào bất quá là cá con thôi không có thực lực gì như thật lo lắng nuôi h ổ gây họa tương lai trực tiếp bán đi là được xem hết ngư đường giang minh lại đi đến linh điền bên cạnh huyết xâm trôn sâu trong đất từ mặt ngoài nhìn trong ruộn trống chân như vậy phảng phất cái gì đều không có loại l i n hiệu đ quả l i một bóc ra bán linh ngư gia độ khó giảm xuống năm mươi bóc ra gia nhất gia linh ngư gia độ khó giảm xuống ba mươi hiệu quả hai thông qua bán linh ngư gia cùng linh ngư gia chế tác lá bửa hiệu suất tăng lên một trăm linh độ khó giảm xuống năm mươi không tệ hắn khẽ vất cảm phù lục công xưởng thăng cấp sau xuất hiện chế tác lá bửa tương quan hiệu quả cũng là tại hắn trong dự liệu cũng không tính quá ngoài ý m u ố n lập tức liền muốn theo đội tàu ra biển vương manh cũng rất có thể bị thiên thủy cung thu làm đệ tử về sau bóc ra linh ngư ra không thể lại bán cho nàng có cái hiệu quả này sau này liền có thể tự hành chế tác lá bửa thành phẩm lá bửa vô luận là tích lũy lấy tương lai mình vẽ bửa dùng vẫn là bán cho cái khác phụ sư đều thuận tiện xử lý được nhiều b ạ c h n g u y ệ t n g u y ệ t cho một trăm k h ỏ a linh thạch còn lại hơn sáu mươi k h ỏ a vừa vặn có thể dùng đến mua một bộ chế tác lá bùa công cụ sau đó giang minh cũng không lập tức để thuyền đánh cá trở về địa điểm xuất phát hắn trước khi triển linh vũ quyết tới tiêu linh điền lại tung lưới đánh bắt không ít phản ngư làm bán linh ngư khẩu phần lương thực thằng đến trời chiều sắp chìm vào mặt biển hắn mới vội vàng lái thuyền trở về bây giờ hứa bá đã chết tiểu đệ của hắn cũng bị bắt đi đường ban đêm rốt cuộc không cần lo lắng bị người mai phục dù sao nơi này chỉ là một cái nghèo khó làng trải nhỏ các tu bình thường đều tại thiết xa thành phụ cận hoạt động nhìn không lên nơi này về phần tiếp nhận hứa bá người khi biết sau lưng của hắn có vị thiên thủy c u n g trúc cơ kỳ sư tỷ về sau chắc hẳn cũng không dám tùy tiện trêu chọc huống hồ thứa b á là triệu mẫn con giết thành viên khác là thiết xa đảo người chấp pháp bắt cùng hắn giang minh cũng không có gì quan hệ sáng sớm hôm sau giang minh ngồi sớm nhất ban một tiếng về thiết xa thành xích lân mã xe hắn hôm nay mục tiêu là đi bán pháp khí cửa hàng chọn lựa một cái phù hợp làm thuyền hàng linh chu dĩ nhiên không phải vì mua sắm mà là chuẩn bị đem vĩnh h à n g chi chu các loại so n g ụ trang thành t i ê khoản linh chu bộ dáng dạng này hắn liền có thể đối ngoại tuyên bố là từ nhà này cửa hàng mua đến thiết xa thành lúc sắc trời mặc dù sớm, thành cửa ra vào cũng đã xếp thành hàng giải lần này không có tôn thanh tuyết dẫn hắn đi chuyên môn thông đạo đành phải thành thành thật thật xếp hàng xếp hàng khoảng cách ngược lại là nghe người chúng quanh nghị luận không ít tin tức nghe nói hôm nay tứ đại thương minh đều muốn khai mạc buổi đấu giá tứ hải thương minh áp chụp vật đấu giá lại là trúc cơ đan kia cùng chúng ta có quan hệ gì lại tham gia không dạy nổi ta ngược lại thật ra nghe nói phủ vân tán nhân hôm nay tại thành nam tính h nguyệt lâu chủ trì giao dịch hội ra trận phí chỉ cần năm mươi linh tinh cái này cũng có thể đi đến một chút náo nhiệt g i a minh nghe đ ư ờ n này không gây một người đề cập có quan hệ cấp ba thiên phong sự tình hắn không khỏi âm thầm cảm、thán. tứ hải thương minh không hổ là thế lực trải rộng vô tận hải quái vật khổng lồ tin tức xa so với phổ thông tu sĩ linh thông được nhiều trận này sắp đến tiên phong chắc chắn cho rất nhiều người mang đến tổn thất to lớn đáng tiếc bọn hắn chỉ có thể ở tới gần một hai ngày mới có thể thu được biết tin tức một k h ắ c đồng hồ về sau giang minh rốt c ụ c tiến vào thành bởi vì vĩnh hằng chi chu phòng ngự gấp b ộ i bởi vậy hắn dự định ngụy trang một cái chất lượng tốt linh chu để tránh đến thời điểm bởi vì xuất sắc năng lực phòng ngự bị người hoài nghi đi dạo một phen về sau hắn lựa chọn một nhà tên là hãn hải thuyền phường cửa hàng đây là từ một nhà tên là hãn hải môn cỡ trung tâm môn khai、Thiết. hãn hải môn tuy chỉ có một vị nguyên anh tu sĩ toa c h ấ n nhưng hắn cửa hàng lại như tứ đại thương minh đồng dạng trải rộng vô tận hải chỉ vì hắn tại luyện khí một đạo nhất là linh chu luyện chế trên tạo nghệ c ự cao c nghe đồn ba đại đ ỉ n h cấp thế lực một trong hợp hoa tông hắn p h á p bảo sử dụng cấp cỡ lớn phi chu thiên n g u y ệ t thần châu chính là hao phí số tiền lớn bị thác bọn hắn định chế một bước vào cửa hàng một chiếc to lớn màu đen nhánh linh chu liền đập vào mi mắt thình lình chiếm cứ lấy trong đại sành vị trí nay thuyên g i ước chừng mấy chút mét tản ra làm người sợ hai nguy hiểm khi t ứ c không thể nghi ngờ là một kiện phát bảo trong tiệm cùng phác bất quá giang minh biết rõ nay chủ yếu bởi vì hãn hải thuyền phường chú trọng phẩm chất giá cả phổ biến cao chỉ có những cái kia không thiếu tiền tu sĩ mới có thể lựa chọn vào xem vị này đạo hữu không biết muốn nhìn một chút trọng điểm phương diện kia công dụng linh chu một vị phúc hậu trung niên nam tử mỉm cười đón lấy giang minh giang minh đi thẳng vào vấn đề t r ư ờ n g quỹ ta muốn thấy cái nhìn khí cấp thuyền hàng mời tới bên này trung niên nam tử đem giang minh dẫn đến bên trái một cái ao nước to lớn bên cạnh chỉ gặp ao nước phía trên lảng lạng nổi lơ lửng mấy chục chiếc chỉ có bàn tay lớn nhỏ linh chu đây cũng không phải là mô hình mà là chân chính linh chu p cá cá cái c này g h chính là trăm năm nước mắt trúc hoa luyện chế mã thành nhẹ như hương ngũ tốc độ cực nhanh đôi thuyền có khảm tránh sóng thạch dưới mười cấp sóng gió khó xâm tứ lại thương minh một trong thuận gió thương minh đội tàu phần lớn sử dụng chiếc này thuyền hàng cái này là năm mươi năm thiết mộc luyện chế mã thành có thể ngăn cản luyện khí hậu kỳ tu sĩ một cách mặc dù tốc độ không có rõ ràng ưu thế lại vững như núi cao thích hợp nhất vận chuyển chân quý hàng hóa cái này chính là trưởng quỹ không cần giới thiệu để cho ta nhìn xem cái này thiết m ộ t luyện chế đi giang minh vội vàng đánh gãy trưởng quỹ đẩy nhiệt tình trào hàng đối phương đã liên tục giới thiệu gần mười khoản linh chu hắn thực sự có chút chống đỡ không được lo lắng hơn nợ i chút nữa mà cái gì đều không mua sẽ bị đối phương vụng trộm chửi mắng trưởng quỹ nghe vậy lập tức đem trong ao kia c h i ế c toàn thân đen màu xám linh chu lấy ra đưa về phía giang minh đạo hữu hảo nhắc lực cái này núi cao thuyền thế nhưng là chúng ta hãn hải môn lượng tiêu thụ tốt nhất thuyền hàng một trong thân dài bốn triệu rộng một triệu nửa đủ vận tải hàng hóa hơn ngàn thạch giang minh tiếp tại trong tay quan sát tỉ mỉ. Cảm trưởng h chút phù hợp yêu cầu. hỏi.、Có、thể phóng cho Không thuyền chưa bị luyện hóa, chỉ cần phương pháp nhập lực liền có thể biến hóa lớn nhỏ. ấ vấn y yêu Nay luyện có cầu, Có có cần lực có ta t liền liền lớn đại nội biến đề. để vào xem bộ. bị quỹ tiếp nhận linh chu nhẹ nhàng hướng vào phía trong quan chú pháp lực kia linh chu liền cấp tốc dối dài bị lớn một lát sau hoàn chỉnh núi cao thuyền liền xuất hiện ở trước mắt may mắn hãn hải thuyền phường nội bộ không gian đầy đủ rộng rãi nếu không thật đúng là không chứa được cái này đại gia hỏa núi cao thuyền phân hai tầng tầng trên diện tích không lớn vẹn vẹn xếp đặt bốn gian phương trượng lớn nhỏ nhà gỗ tầng dưới tính cả đáy cabin thì không gian to lớn hiện nhiên đều là vì cất giữ hàng hóa sở thiết giang minh nhẹ nhàng nhảy lên nhảy lên bong tàu bắt đầu lần lượt gian phòng cẩn thận tham quan bắt đầu bên cạnh trưởng quỹ gặp hắn quan sát đến như thế cẩn thận rõ ràng là tâm động trong lòng không khỏi vui mừng cảm giác cuộc làm ăn này mười phần chắc chín gian sắc khi còn nóng trưởng quỹ tiếp tục chào h à n nói bây giờ chúng ta hãn hải thuyền phường chính làm công việc động chỉ cần mua sắm liền đưa tặng ba tấm tỷ lôi phủ cùng hai ngọn dom n ó n đèn giang minh tinh tế quan sát gần một chén trà thời gian đem mỗi một chỗ chi tiết đều một mực ghi tạc trong đầu hắn đã quyết định liền để vĩnh hàng chi ch chỉ là nhìn xem trưởng quỹ kia tràn ngập ánh mắt mong đợi hắn nhất thời không biết nên như thế nào mở miệng nói không mua chiếc này linh chu bán thế nào giang minh quyết định hỏi trước một chút giá cả trưởng quỹ nghe xong biết do đến thời khắc mấu chốt vẻ mặt tươi cười nói chúng ta hãn hải thuyền phường linh chu mặc dù giá cả không tính thấp nhất nhưng phẩm chất có bảo hộ tuyệt đối vật siêu chô giá trị chiếc này núi cao thuyền chỉ cần bốn trăm h hạ phẩm linh thạch đắt như thế giang minh một mặt kinh ngạc hắn thật bị kinh đến phải biết tôn thanh tuyết kia chiếc phi chu mới hai trăm linh thạch mặc dù kia chiếc linh chu thể tích nhỏ bé cũng không có bao nhiêu năng lực phòng ngự nhưng giá cả không về phần gấp bội a trưởng quỹ trong lòng căng thẳng vội vàng giải thích đạo hữu đây chính là thuyền hàng thể tích so mang người linh chu lớn năng lực phòng ngự càng là xuất chúng giá cả tự nhiên muốn cao chút bất quá như đạo hữu thành tâm muốn mua ta nguyện ý giao ngươi cái này bằng hữu cho ngươi giá thấp nhất ba trăm tám mươi k h ỏ a linh thạch cộng thêm đưa tặng ba tấm tị lôi phủ cùng hai ngọn đ o m đóng đèn bình tĩnh mà xem xét trưởng quỹ trào hàng tương đương chuyên nghiệp như giang minh thật có nhiều như vậy linh thạch nói không chừng liền động tâm đáng tiếc hắn không có thế là hắn chỉ có thể lắc đầu vẫn là quá mắc ta còn là đi nhà khác xem một chút đi nói xong không đợi trưởng quỹ lại mở miệng hắn liền bước nhanh đi ra ngoài cửa đạo hiếu đạo hiếu giá cả dễ thương lượng a trưởng quỹ đuổi theo ý đồ giữ lại đáng tiếc giang minh lại không nghĩ lại thương lượng cũng không quay đầu lại biến mất ở ngoài cửa trong dòng người cái này tiểu tử sẽ không phải là không có tiền mua a trưởng quỹ kịp phản ứng lập tức tức g i ậ n đến hùng hùng hồ hồ thối tiểu tử đừng để ta gặp lại ngươi đáng tiếc giang minh sớm đã không thấy tăm hơi sau đó giang minh bỏ ra mấy viên hạ phẩm linh thạch mua xuống một bộ chế tác lá bửa công cụ liền hội vàng chạy về bến tàu nghĩ tại nhiều người phức tạp thiết xa đảo phụ cận đem thuyền đánh cá biến hình là núi cao thuyền phong hiểm cực lớn mặc dù hắn đã có kế hoạch y nguyên cảm thấy chưa đủ cẩn thận tiếp xuống mỗi một bước hắn đều phải vạn phần xem chừng một canh giờ sau giang minh thao túng thuyền đánh cá lái rời bến tàu thẳng đến viễn hải mà đi gần biển nhiều người phức tạp tăng thêm thiên thủy cung thu đồ sắp đến tuân hướng thiết xa đảo dòng người tăng vọt bởi vậy hắn kế hoạch bước đầu tiên chính là rời xa điều khiển đơn sơ thuyền đánh cá xâm nhập viễn hải sát thực cực kỳ nguy hiểm nhưng giang minh sớm đã xưa đ â u bằng n à y không chỉ có tu vi tiến vào luyện khí trung kỳ thủy tiễn thuật cùng thủy lao thuật cũng bởi vì thường xuyên bắt giết nhất giai linh ngư mà vận dụng đến lô hỏa thuần thanh lại thêm bây giờ đã là pháp khí cấp bậc vĩnh hằng chi chu viễn hải đối với hắn mà nói không còn là cấm địa trên đường đi hắn tận lực hướng phía thuyền thưa tất h phương hướng đi thuyền một canh giờ sau chung quanh hơn mười dặm bên trong rốt cục không thấy bóng người chỗ xa hơn trận có thuyền cũng chỉ là đường chân trời trên một cái điểm nhỏ không đáng để lo sau đó hắn ngước đầu nhìn lên bầu trời xác định k h ô n g chúng cũng chưa từng có hướng người đi đường lúc này mới dừng lại đi thuyền sau đó giang minh từ trong túi chữ vật tay lấy ra ẩn vật phù đập vào thuyền đánh cá bên trên nay phù có thể đem chỉ định vật phẩm tạm thời biến mất thân hình hay là hắn tại độc lòng bang trung niên đại hán trên thân tịch thu được mặc dù hiệu quả không thể gạt được thần thức do xét nhưng thần thức phạm vi bao trùm dù sao cũng có hạn hắn tìm đọc qua tu tiên thường thức loại thư tịch chúc cơ tu sĩ、si、thần thức phạm vi bất quá một dặm kim đan chân nhân cũng mới hơn mười dặm về phấn nguyên anh hóa thần loại kia đại năng thần thức có thể bao trùm trăm l i n m tự nhiên có thể phát hiện thuy nhưng thiết xa đảo bên ngoài tối cao tu vi chỉ là kim đan chân nhân hắn không cần lo lắng quá nhiều như thật là xui xẻo đụng tới che giấu tung tích lao quái vật vậy cũng chỉ có thể nhận vua thu ở bực này lao âm bị trong tay không a n đợi ẩn vật phù có hiệu lực giang minh không do dự nữa lập tức phát động lĩnh hằng chi chu ngụy trang năng lực y theo trong đầu núi cao thuyền hình thái bắt đầu biến hình chỉ gặp thuyền đánh cá bắt đầu chậm rãi bành trướng tiếp theo ngoại hình hình dáng cấp tốc cải biến không có một, một lát một chiếc cùng hãn hải thuyền phường bên trong như lúc đồng dạng núi cao thuyền liền xuất hiện trên mặt biển mà cái tia dung nạp không gian độc lập hộ giang minh cảnh giác nhìn quanh chu vi xác nhận không có bất cứ động tĩnh gì thường nào lúc này mới triệt để yên lòng vừa rồi biến hình lúc mặc dù quá quyết nhưng trong lòng vẫn có chút thấp t h ỏ g chỉ kém một bước cuối cùng hắn lần nữa vận dụng ngụy trang năng lực đem hộp gỗ nhỏ di động đến tầng trên gian đầu tiên trong nhà gỗ sau này gian phòng này chính là hắn phòng thuyền trưởng làm xong đây hết thạy hắn hủy bỏ ẩn vật phù hiệu quả thao túng mới tinh núi cao thuyền hướng phía thiết xa đảo bến tàu mà là vãng lai khách thường đô bến tàu lúc này núi cao thuyền y nguyên dựa vào cánh bồn khu đ ộ n giang minh có chút tốt kỳ linh lực khu động tốc độ liền đem tay phải ấn tại thân thuyền chậm dại hướng vào phía trong rót vào linh lực trong chốc lát núi cao thuyền đ ỗ n g nhiên hướng về phía trước sông lên tốc độ trong nháy mắt tăng lên mấy lần hắn cảm thụ được thể nội pháp lực trôi qua tốc độ xem chừng chính mình toàn lực duy trì nửa canh giờ cũng không thành vấn đề không tệ cái này tính cơ động coi như mạnh hơn nhiều lắm giang minh trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ đối sắp đến gia h ạ i v ậ thua trong lòng lại thêm mấy phần lực lượng hắn không có đếm thử để linh chu treo trên bầu trời phi hành như thế tiêu hao linh lực quá to lớn nói chung chỉ có cỡ nhỏ phi hành pháp khí hoặc là không thiếu tiền người mới có thể trên mặt biển treo trên bầu trời mà bay tại linh lực khu đọc dưới núi cao thuyền nhanh chóng đi thuyền không lâu liền tới đến người đi đường dày đặc hải vực ngay tại cùng một chi tương đối mà đi đội tàu gặp thoáng qua lúc giang minh ánh mắt đảo qua đối phương b o n g tàu lại thoáng nhìn một cái thân ảnh quen thuộc người kia đúng là đã lâu không gặp trương hổ chương ba mươi b ố thiên linh căn chương ba mươi b ố thiên linh căn cùng trương hổ nhìn liếc qua một chút về sau giang minh liền rơi vào trầm tư hắn vốn cho rằng đối phương sớm đã bỏ mình hoặc là thành độc long bang đám kia hải tặc tù binh vạn không lờ tới đối phương lại lắc mình biến hóa thành cái nào đó không biết tên đội tà càng làm cho giang minh n g o ạ i ý muốn chính là lúc ấy trương hổ đang ngồi ở b ò n g tàu bên trên cùng mấy người chuyện trò vui vẻ nhìn trôi qua có chút tự tại đúng lúc này phía trước truyền đến một mảnh tiếng huyên áo giang minh ngẩng đầu nhìn lại nguyên lai、like、là thiết xa đ ả o đến thời khắc này bến tàu rộn rộn ràng ràng, vừa xuống thuyền người đi đường vội vàng dỡ hàng người trèo thuyền t i ế n biệt thân hữu tu sĩ cao giọng giao hàng người bán hàng rong quả nhiên so làng trai nhỏ phụ cận cái kia bến tàu náo nhiệt được nhiều giang minh cảm thán một tiếng nhẹ nhàng nhảy lên bến tàu tay phải hắn một chiêu tia núi cao thuyền liền cấp tốc thu nhỏ cuối cùng hóa thành bàn tay lớn nhỏ. bị hắn vững vàng giữ tại trong bàn tay bây giờ hắn rốt c ụ c có thể cùng hắn kim thủ chỉ như hình với bóng trước đây vĩnh hằng chi chu còn chỉ là phàm khí trình độ ban đêm chỉ có thể dừng sát ở bên tàu mặc dù hắn biết rõ người c h ấ p pháp phái chuyên gia trong giữ trong lòng luôn có chút không nỡ bây giờ có thể thời khắc mang theo trên người quả nhiên an tâm nhiều bất quá vẫn có một cái chỗ thiếu sót núi cao thuyền chỉ có thể thu nhỏ đến bàn tay lớn nhỏ lại không cách nào thu nhập túi chữ vật không gian độc lập cùng túi chữ vật đều liên quan đến không gian pháp tắc vật dụng nhưng không gian độc lập chỗ liên quan pháp tắc cao thâm hơn huyền n o nếu đem hắn để vào túi chữ vật sẽ dẫn đến bên trong túi chữ vật không gian trực tiếp sụp đổ trái lại đem túi chữ vật để vào không gian độc lập thì không ngại những tin tức này đều do vĩnh hằng chi chu truyền lại cho giang minh về phần nguyên lý bên trong hắn liền không quá rõ ràng đại khái là không gian pháp tắc cũng có chia cao thấp cao đẳng không gian pháp tắc có thể chứa đựng cấp thấp cấp thấp không gian pháp tắc thì không cách nào gánh chịu cao đẳng rơi vào đường cùng hắn đành phải dùng một tấm vải đem núi cao thuyền bao vây lại vắt tại trên bay đối với cái này hắn chỉ hy vọng chờ vĩnh hằng chi chu đẳng cấp cao hơn về sau có thể tiếp tục thu nhỏ tốt nhất có thể giống kim cô đ ồ n g như thế để vào trong lỗ thai đi ra b ê n tàu liền gặp rất nhiều mang người xích lân mã xe giang minh tuyển một cỗ thông hướng làng trài nhỏ phương hướng ngồi lên đến tận đây hắn thay đổi thuyền kế hoạch liền coi như viên mãn hoàn thành người bên ngoài sẽ chỉ cho là hắn bán mất thuyền đánh cá ngược lại tại thiết sa thành mua sắm một chiếc núi cao thuyền bốn ngày sau giang minh cùng bạch n g u y ệ t n g u y ệ t cùng nhau ly khai làng trài nhỏ tiến về thiết sa thành hôm nay là bọn hắn gia nhập tứ hải thương minh đội tàu thời gian đồng thời cũng là thiên thủy cung chiêu thu đệ tử thời gian hai người đã xem làng trài nhỏ hết thệ sự vụ xử lý thích đáng xong xuôi sau này có lẽ sẽ không còn trở lại nơi đây a thành cửa ra vào vậy mà không ai xếp hàng giang minh có chút kỳ quái ân nói nay tiên ứng là thiết xa thành náo nhiệt nhất thời điểm một bên bạch nguyệt nguyệt cười cười chắc là hôm nay vào thành miễn thu phí dùng thông hành hiệu suất cao cho nên không cần xếp hàng giang minh vừa định hỏi ngươi làm sao biết rõ đột nhiên nhớ tới đối phương từng tham gia qua thu đồ đại điện đồng thời thành công trúng tuyển hai người vào thành về sau quả nhiên phát hiện bên trong thành đã là người đông nghìn cửa thành bên cạnh tòa kia to lớn võ đài đầy áp người Càng ngạc chính làm là, Giang Minh kinh thần r o n g đó lại có lại k g phàm nguyên h n Thiên thủy c t h đ g y địa linh căn lời còn chưa dứt trong đám người liền buộc phát ra trận trận kinh hô người người ném đi hâm mộ ánh mắt địa linh căn nếu không có chuyện ngoài ý m u ố n cơ bản đều sẽ bị thiên thủy cung trọng chúng mang ý nghĩa người này tiền đồ vô lượng giang minh cũng dừng lại bước chân dự định lại nhìn một một lát náo nhiệt hôm nay kiểm trắc người nhiều như thế nói không chừng sẽ xuất hiện lợi hại hơn dị linh căn hoặc thiên linh căn b ạ c h n g u y ệ t n g u y ệ t tự a hồ nhìn thấu tâm tư của hắn thấp giọng nhắc nhở sẽ không kiểm trắc ra dị linh căn hoặc thiên linh căn địa linh căn chính là hôm nay tuyên bố tốt nhất linh căn vì sao giang minh một mặt kinh ngạc khó đạo tu tiên giới đã đến mặt pháp thời đại liền tu hành thiên tài đều không ra sao bởi vì mặc dù có phụ trách kiểm tra nhân viên cũng chỉ sẽ theo địa linh căn tuyên bố chân chính kết quả muốn chờ đến thiên thủy cung sau mới có thể công bố bạch n g u y ệ t n g u y ệ t thấp giọng giải thích đồng thời nhớ lại mười lăm năm trước cái kia tướng mạo thường t h ư ờ n g tiểu cô đương lúc ấy hai người cùng ở một cái buồng nhỏ trên tàu nàng nguyên lai tưởng rằng đối phương cùng mình giống nhau là địa linh căn thằng đến đến thiên thủy cung cô bé kia bị một vị kim đan tu sĩ trực tiếp tiếp đi thu làm thân truyền đệ tử nàng mới biết được đối phương đúng là kim thủy song thuộc tính biến dị mà thành băng linh căn giang minh như có điều suy nghĩ rất nhanh đoán được thiên thủy cung dũng ý cái này chỉ sợ là vì phòng bị mặt khác hai nhà đình cấp thế lực từ đó cản trở tại trở về tông môn trên đường cấp đoạn hoặc ám sát thiên linh căn dĩ linh căn thiên tài tu sĩ dù sao nhân tài bậc này tương lai thành tựu thấp nhất cũng là kim đan thậm chí không nhỏ hy vọng sùng kích nguyên anh thiên thủy cung tiền bối mau cứu tiểu thư nhà ta nàng là thiên linh căn thiên linh căn một tiếng thê lương hô to từ thành cửa ra vào chuyền đến đánh gây giang minh suy nghĩ chỉ gặp một tên toàn thân đẫm máu trung niên đại hán ôm một cái đồng dạng máu nhuộn quần áo tiểu nữ hải chính lão đảo hướng võ đài chạy tới hắn vừa chạy vừa khản dọng kêu gọi thần xác hoàng hốt phạm p h t sau lưng có truy binh làm đại hán trải qua giang minh bên người、lúc. giang minh thấy do hắn mình đầy thương tích sắc mặt đen nhánh bước chân phủ phiếm hiện nhiên đã là n ỏ mạnh hết đà đúng lúc này một cố cường đại uy áp t ừ trên trời giang xuống giang minh đ ô n g cảm giác như phụ thiên quân ngay sau đó một vị thân mang áo bào xanh không giận tự uy tuổi trẻ nam tử phiêu nhiên rơi xuống đất vừa lúc ngăn tại đại hán trước mặt bản tọa thanh hòa chân nhân đem đứa nhỏ này giao cho ta đi đại hán hiển nhiên nhận ra thân phận đối phương trong mắt lóe lên vui mừng liền tranh thủ tiểu nữ hải hai tay d â n lên thanh hòa chân nhân tiếp nhận hải tử cũng chỉ khoác lên hắn luyện mạch trên một chút g i xét lạnh ng đây là nhà n g ư ơ i tiểu thư n g ư ơ i là mang nàng đến nhập môn đại hán nghe vậy căng cứng tiếng lòng đúng như lòng lẩm bẩm lẩm bẩm nói vết thương nhẹ liền tốt liền tốt huynh đệ của ta sáu người cuối cùng đem tiểu thư bình an đưa đến lời còn chưa dứt hắn khí tức cấp tốc suy yếu x u ố n g d ư ớ i đông nhiên phun ra một miệng lớn đen n h á n h của máu tựa hồ ý thức được chính mình không còn sống lâu nữa hắn dùng hết cuối cùng lực khí ngựa mặt lên trời gào thét t h i ê n ra các ngươi chờ lấy không ra trăm năm tiểu thư tất để các ngươi nợ máu trả bằng máu tiếng giống chưa tuyệt người đã khí tuyệt ngã xuống đất thanh hòa chân nhân cũng không cứu được đại hán ý tứ hắn ôm tiểu nữ hải mũi chân điểm nhẹ liền bay lên giữa không trùng rất nhanh biến mất tại mọi người trong tầm mắt trong n g ự c hắn tiểu nữ hải từ đầu đến cuối đều gắt gao nhìn chằm chằm đại h ắ n thi thể không khóc không n á o giang minh thấy cảnh này trong nháy mắt não bổ ra hai đại có thủ c h u y ể n k i ế p gia tộc bởi vì một phương xuất hiện thiên linh căn tu sĩ một phương khác biết được tin tức toàn lực phái người chặn giết chẳng cảnh. Lúc này, tràng cảnh chỉ sợ vị k i a thanh hòa chân nhân tại tiếp nhận trước tiên liền kiểm tra tiểu nữ hải linh căn chương ba mươi lăm kết đ a n đấu pháp chương ba mươi lăm kết đ a n đấu pháp nhạc đệm qua đi võ đài linh căn kiểm tra lần nữa khôi phục ngay ngắn trật tự đã biết rõ thiên thủy cung sẽ không công bố gì linh căn cùng tiên h linh căn tin tức giang minh liền mất hào hứng không có q u a n khán hắn cùng bạch nguyện nguyện sóng vai mà đi hướng bên trong thành đi đến ly khai võ đài không lâu dọc đường một chỗ quảng trường lúc lại gặp được có đám người tụ tập không giống với võ đài huyên áo nơi này lặng ngắt như tờ đám người chỉ là lẳng nhìn chăm chú lên trong sân rộng giang minh phóng tầm mắt nhìn tới nguyên lai trên quảng trường đang tiến hành khảo hạch sân bãi bị chia làm nhiều cái khu vực bên cạnh một bài phân biệt ghi chú luyện đan ngự tú h linh thực linh chủ luyện k h í trận pháp khối lỗi chế hương phủ lục ánh mắt đảo qua phủ lục khu vực lúc hắn tận lực nhìn nhiều một chút quả nhiên phát hiện vương manh thân ảnh nàng thân mang một bộ màu trắng cung trang dáng người thẳng đang túi đầu chuyên chú vẽ phủ lục kêu hoàn mỹ thân hình trong đám người cực kỳ dễ thấy căn bản không cần tận lực tìm kiếm hy vọng ngươi có thể thuận lợi thông qua khảo hạch giang minh hiểu ý cười một tiếng ở trong lòng yên lặng chúc phúc mờ câu cũng không ngừng chân dừ bạch đại sư gặp giang minh lần nữa đến nhà liền đoán được hắn dự định gia nhập đội tàu thế là không nói hai lời trực tiếp đem hai người dẫn đến hậu đường tiểu giang có thể hay không trước hết để cho ta nhìn người thuyền hàng mặc dù bạch đại sư lúc trước thịnh tình m ờ i phản phất gật đầu liền có thể gia nhập kỳ thực tứ hải thương minh đối thuyền hàng yêu cầu rất cao nếu không đạt tiêu chuẩn tuyền sẽ không đồng ý gia nhập giang minh cũng rõ ràng điều ấy liền không nói nhiều trực tiếp từ trên vai gỡ xuống gói đổ lấy ra núi cao thuyền bạch đại sư nao nao không ngờ tới giang minh sẽ đem linh trù đặt trong bao nhưng mà hắn chưa mở miệng ánh mắt liền bị linh chu ngoại hình hấp dẫn l lại là hãn hải thuyền phường núi cao thuyền hắn kinh ngạc lên tiếng hiển nhiên nhận ra này thuyền giang minh gật đầu không sai không biết phải chăng là thỏa mãn yêu cầu ha ha đương nhiên thỏa mãn nay thuyền phòng ngự chất tuyệt kháng phong sóng năng lực cực mạnh là thích hợp nhất vận chuyển chân quý dễ tổn hại hàng hóa bạch đại sư cười văn nói tán dương một phen về sau lập tức nghiêm mặt nói lần này tiến về hải nguyện đ ả o ước cần thời gian nửa năm hàng bình thường thuyền thù lao là một trăm h ạ phẩm linh thạch ngươi trước này đã là núi cao thuyền thù lao có thể cao chút là một trăm năm mươi hạ phẩm linh thạch gấp đội sau chính là ba trăm hạ phẩm linh thạch ngươi nhìn cái này giá cả có thể thực hiện giang minh tự nhiên cảm thấy hài lòng cái này nhưng so sánh làm ngư dân mạnh hơn nhiều lắm một đầu bán linh ngư mới giá trị mười lăm linh tinh nửa năm trôi qua h ắ nước lượng có thể bắt được hai trăm đầu quy ra bất quá ba mươi hạ phẩm linh thạch bây giờ h ít lợi thế nhưng là tăng gấp mười lần cho dù cái này ba trăm linh thạch cần cùng bạch n g u y ệ t n g u y ệ t chia đều cũng tương đương có thể nhìn húng chi hắn không gian độc lập bên trong kiến trúc còn có ngoài định mức sản xuất cộng lại nửa năm kiếm lấy hơn ngàn linh thạch tuyệt không phải vì khó sau đó hai người liền ra nhập đội tàu chi tiết triển khai thương thảo bạch nguyện nguyện bổ sung mấy đầu ý kiến về sau song phương ký kết một phần trong vòng năm năm khế ước bạch đại sư thu hồi khế ước từ trong túi chữ vật lấy ra một c h ồ n g phụ lục cùng hai ngọn đèn lồng c h ạ m pháp khí tiểu giang cái này mười cái tị lôi p h ụ cùng hai ngọn đ o m đ ó n g đèn là thương minh miễn phí đưa tặng ngươi lại cất kỹ giang minh trợt nhớ tới lần trước tại hãn hải thuyền phường trưởng quỹ đã từng đề cập muốn đưa tặng hai thứ này vật phẩm không khỏi hiếu kỳ hỏi bạch đại sư không biết hai thứ này vật phẩm làm có ích lợi gì đồ、like、ngươi còn không biết được vậy ta liền nói rõ chi tiết nói bạch đại sư vớt vớt trong dâu chậm rãi giải, giải thích nói biển thượng tiên khí biến ả tao nộ sấm c h ấ c mưa bão là chuyển thường đem t ị lôi phủ rán ở thuyền hàng phía trên liền có thể ngăn cản một lần xét đánh về phần cái này đ o m đóng đèn thì là dùng cho ban đêm hoặc là sương ngủ tràn ngập thời điểm vì ngăn ngừa đội tàu thất lạc mỗi chiếc thuyền hàng đều cần ở đầu thuyền đuôi thuyền cắt treo một chiếc giang minh cùng bạch nguyệt nguyệt nghe được m ộ ư ơ i phần nghiêm túc hai người đều khuyết t h i ế u điều khiển thuyền đi xa kinh nghiệm nói xong lời cuối cùng bạch đại sư lại nhắc nhở các ngươi không chỉ có muốn chuẩn bị đủ đồ ăn còn cần nhiều chuẩn bị chút chống lạnh quần áo cùng hòa thuộc tính linh tựu các loại vật phẩm lần này tao giang minh cùng bạch n g u y ệ t nguyệt đồng thời đứng dậy b á i t ạ đa tạ bạch đại sư chỉ điểm cự ly cất cánh còn sót lại ba ngày thời gian cấp bách ly khai tứ hải thương minh về sau hai người tiện tay chuẩn bị chuyện thứ nhất chính là tiến về tôn thanh tuyết đ ộ n g phủ cùng lao tôn đầu cùng tôn thanh tuyết chào từ biệt hai người mặc dù đối bọn hắn bất thình lình quyết định cảm thấy kinh ngạc nhưng cũng không nhiều lời cái gì sinh tại vô tận hải đi xa kiến thức b i ể n lớn là chuyện sớm hay m u ộ n như là sinh tại lục địa người cuối cùng rồi sẽ đi xa lấy quan sơn xuyên dòng sông ly khai động phủ về sau hai người liền chia ra hành động bạch nguyệt nguyệt phụ trách chọn mua chống lạnh quần áo cùng sinh hoạt thiết yếu vật dụng giang minh thì phụ trách mua hỏa thuộc tính linh cửu các loại đồ ăn cùng cá ăn ăn có tính linh ngư có thể ăn ngư đường bên trong sóng b ư ớ c cỏ nhưng ăn thịt linh ngư thì cần ngoài định mức đầu hủy cá ăn đi thuyền trên đường hắn không có cơ hội thả l ư ớ i bắt cá chỉ có thể trước đó mua x o n g có thể dài lâu cất giữ cá ăn may mải những vật phẩm này giá cả không cao bạch nguyệt nguyệt kia sáu mươi quả linh thạch sức mua có chút mạnh mẽ hai ngày sau đem tất cả vật phẩm mua đầy đủ còn lại hơn m ư ơ i quả linh thạch bất quá những n à y linh thạch không thể vận dụng nữa giang minh dự định đem nó lư đi thuyền trên đường một khi gặp nạn liền cần dựa vào chúng nó khu động núi cao thuyền đầm bệnh ngày thứ ba buổi chiều hai người đang muốn trở về khách phòng nghỉ ngơi nghỉ ngơi dưỡng sức chuẩn bị từ mai hàng trong lúc đó giữa không trung t r u y ề n đến một tiếng đinh thai nhức góc tiếng vang cái gì tình huống giang minh bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn trời chỉ gặp đầy trời mưa lửa chút xuống phản phất ngày tận thế tới bên cạnh bạch n g u y ệ t n g u y ệ t ngơ ngác nhìn xem mưa lửa lẩm bẩm lẩm bẩm nói cái này thiên hỏa thuật uy lực như thế nào như thế dọa người thiên hỏa thuật giang minh một mặt mầm mịt chưa từng nghe nghe cái này pháp thuật đây là trung giai cao cấp hỏ thuật tính pháp thuật, rất khó tu thành. nghe nói chí ít cần t r ú c cơ viên mãn tu vi mới có khả năng nắm giữ bất quá nhìn uy thế này t r ú c cơ tu sĩ tuyệt đối không thi triển ra được bạch nguyệt nguyệt giải thích ở giữa mưa lửa đã tới gần giang minh cái này mới nhìn rõ k i a đúng là từng k h ỏ a nắm đấm lớn nhỏ dung nham h ỏ a cầu mắt thấy h ỏ a cầu sắp rơi xuống hắn gắt gao nhìn chằm chằm đỉnh đầu phương hướng tuy nói là mưa lửa nhưng c ự ly rút ngắn về sau khoảng cách kỳ thật khá lớn chỉ cần kịp thời phản ứng hắn có hoàn toàn chắc chắn né tránh chỉ là quanh mình dạy đặc kiến trúc chỉ sợ khó thoát một tiếp vào thời khắc này một đạo to lớn màn ánh sáng màu xanh bỗng nhiên hiện hiện đem t r ọ n tòa thiết xa thành trên không hoàn toàn bao phủ ẩm ẩm ẩm cùng lúc đó dung nham hỏa cầu hung hăng rơi đập tại lồng ánh sáng phía trên b ộ c phát ra liên tục tiếng vang mỗi một tiếng nổ màn sáng liền kịch liệt rung động ánh sáng cũng theo đó ảm đạm một phần đến lúc cuối cùng một viên hỏa cầu rơi xuống màn sáng đã gần đến hồ trong suốt nhưng văn hạnh c h u n g pi là chặn tất cả công kích bao quát giang minh ở bên trong tất cả mọi người thợ phào mùa hơi đợi không trung dung nham đều rơi xuống đám người lúc này mới phát hiện trên không trung vẫn có ánh lửa lấp lóe lời còn chưa h dứt hai người thân phía sau hướng bỗng nhiên vang lên một trận đâm rách mảng nhị sắc bén oanh minh giang minh vội vã trở về chỉ gặp cách đó không xa một đạo kim quang lấy thế lôi đình vạn quân phóng lên tận trời bán thẳng đến kia không trung chiến đón chỗ mau nhìn l à đạo chủ tử dương chân nhân xuất thủ một vị vây xem người qua đường l à thất thanh chương ba mươi sáu đêm khuya tới chơi chương ba mươi sáu đêm khuya tới chơi đêm khuya giang minh nằm ở trên giường ánh mắt kinh ngạc nhìn nhìn qua nóc nhà vào ban ngày kia kinh thiên động địa một màn mang cho hắn rung động thật lâu chưa tán hắn chưa hề nghĩ tới kết đan tu sĩ đấu pháp dư uy lại suýt nữa cho cả tòa thành chỉ mang đến thai họa ngập đầu phổ thông tu sĩ tại trước mặt bọn hắn nhỏ bé đến nỗi ngay cả hoàn thủ tư cách đều không có Về phần trận kia không chung trận kia đúng ấ u quả cuối cùng, bởi vì ly thực sự quá pháp thực hắn đến nay chưa thể đến thắng、được. Thậm chí, kết đến biết đến tột cùng, cự mức được cùng được. bởi xôi, ai liền nay vì sự ly là l xa c b a đầu i hai người kia a o thủ lúc à nào ai, biết hắn đều không thể đều được. đ n g l ú này p h o n g phương hướng truyền đến một tiếng rất nhỏ mở cửa vận động t h a n h âm tuy nhỏ tại cái này liên l ặ n g như tờ trong đêm khuya lại có vẻ phá lệ rõ ràng giang minh trong nháy mắt lông tóc dựng đứng đây là khách sạn khách phòng ngoại trừ chính hắn không ai có chìa khóa lại càng không nên có người có thể dạng này l ạ nhiên không một tiếng động xâm nhập hắn bỗng nhiên từ trên giường nhảy lên một cái ánh mắt gắt gao khóa chặt phòng phương hướng đồng thời thể nội pháp lực cấp tốc vận chuyển chỉ cần địch nhân thân ả n h xuất hiện thủy tiên thuật liền sẽ trước tiên bắn ra đừng động thủ là ta thanh âm của một nữ tử kịp thời vang lên giang minh nghe vậy xứng sở thế nào lại là nàng sư tỷ ngày s a o lại tới đây hắn kinh ngạc lên tiếng vô ý thức liền muốn cất bước l ê n ra người trước tiên đem y phục mặc tốt tôn h thanh tuyết lên tiếng ngăn cản giang minh lúc này mới ý thức được trên người mình chỉ mặc một đầu q u n đùi hắn vội vàng bắt rời giường bên cạnh quần áo mặc trình tề cảm thấy không khỏi thầm than có thần thức chính là thuận tiện hắn còn không có trông thấy tôn thanh tuyết bóng người đối phương thần n i ệ m đã sớm đem hắn nhìn cái rõ rõ ràng ràng vừa chỉnh lý tốt áo bảo tôn thanh tuyết thân ảnh liền xuất hiện tại phòng ngủ cửa ra vào hỏi t i ể u minh người sáng mai liền muốn lên đường đi giang minh trong lòng lướt qua một tiêm n g h i hoặc lần trước đến nhà lúc không phải đã nói qua sao nhưng hắn trên mặt vẫn như cũ cung kính trả lời vâng sáng mai trời vừa sáng liền xuất phát chuyến đi này nói ít cũng phải một năm mới có thể trở về tôn thanh tuyết khẽ vất cảm ta lâm thời có chút việc gấp cần ra biển một chuyến không biết có thể hay không dựng thuyền của ngươi đồng hành a giang minh vô cùng ngạc nhiên hắn nhớ kỹ tôn thanh tuyết tương lai một đoạn thời gian rất dài cũng sẽ ở thiết xa thành làm bạn lao tôn đầu nếu không cũng sẽ không số tiền lớn mấn chỗ kia đậu vụ. thấy đối phương vô ý giải thích nguyên do hắn cũng không tốt truy vấn đành phải đáp ứng đương nhiên có thể chỉ là không biết phải chăng là t i ệ n đường ta muốn đi chính là hải ngược đảo không sao t i ệ n đường tôn thanh tuyết khẳng định gật gật đầu lập tức nghiêng người hướng sau lưng k á i gọi đến đây đi còn có người giang minh trong lòng giật mình ánh mắt nhìn về phía tôn thanh tuyết sau lưng sau một khắc một cái ước t r ư n g b à y tám tuổi tiểu nữ h à i nút nhát ánh vào tầm mắt của hắn nữ h à i mặc một thân so với nàng bản thân hơn hào nữ trang rõ ràng chỉ là áo nàng lại xuyên ra váy cảm giác không đúng cái này mặt mày sao như thế nhìn vẫn mắt giang minh ngưng thần nhìn kỹ trong đầu đột nhiên hiện lên một t r ư ơ n g nhiễm vết máu khuôn mặt nhỏ sắc mặt hắn biến đổi thức ra n g ư ơ i n g ư ơ i là cái kia thiên linh căn tiểu nữ h à i tiểu nữ h à i bị hắn giọng chất vấn khí dọa đến khẽ run dậy cũng ít r ố n đến tôn thanh tuyết sau lưng người nhận ra nàng tôn thanh tuyết cũng rất là kinh ngạc tôn còn muốn thanh g n tuy là thiên thủy cung ngờ vừa mới đệ i m tử nhưng này lội về thiết xa đảo chỉ để lại lao tôn đầu dưỡng lao về già cũng không phụ trách lần này thu đồ bây giờ lại muốn tự mình hộ tống cô bé này còn như thế bí ẩn lựa chọn ngồi hàng của hắn tuyển ý vị này vị tiêu thanh hòa chân nhân cùng tùy hành đệ tử khác chỉ sợ đã vô lực đem tiểu nữ hải bình yên mang về thiên thủy cung trong chốc lát giang minh liên tưởng đến vào ban ngày trận kia kinh thiên động địa không trung đấu pháp chẳng lẽ nguyên nhân gây ra chính là cái này tiểu nữ hải hắn nhịn không được lần nữa liếc nhìn cô bé kia nữ hải cũng đúng lúc nhô đầu ra nhìn lén hai người ánh mắt vừa mới tiếp xúc nữ hải lập tức lại khiếp đảm dục trở về giang minh một lần nữa nhìn về phía tôn thanh tuyết n ữ khí ngưng trọng sư tỷ ban ngày không trung trận kia đại chiến nguyên nhân gây ra chỉ sợ sẽ là nàng a c h ú sở dĩ để ta tới hộ tống chính là bởi vì ta không ở chỗ này lần thu đồ danh sách liệt kê địch nhân nhất thời khó mà hoài nghi đến trên đầu ta lại thêm có tứ hải thương minh đội tàu làm nhiệm vụ thực tế phong hiểm cũng không tính cao giang minh trầm mặc hắn cảm giác tôn thanh tuyết đối nguy hiểm nhận biết cùng hắn không quá đồng dạng cùng một vị kết đan tu sĩ chơi trốn tìm trong mắt hắn làm sao đều gọi không lên phong hiểm nhỏ hắn thấy chỉ có làm kết quả xấu nhất còn tại tự thân trong giới hạn chịu được lúc mới miễn cưỡng được cho phong hiểm khả khống gặp giang minh không nói một lời tôn thanh tuyết lần nữa thuyết phục như coi là thật bất hạnh bị địch nhân nhìn t ấ u ta sẽ dẫn lấy diệp linh chủ động h i ệ n thân tuyệt không liên lụy ngươi ngoài ra chỉ cần ngươi chịu giúp chuyện này ta sẽ hướng tông môn trở lệnh đặc biệt thu ngươi làm ngoại môn đệ tử giang minh y nguyên trầm mặc sơ bộ đến xem tôn thanh tuyết kế hoạch tựa hồ cũng không sợ một vạn chỉ sợ v ắ n nhất cái này dù sao dính đến kim đan chân nhân ai gặp đây tôn thanh tuyết bất đắc dĩ thở dài tiểu minh nếu là ta xảy ra ngoài ý m u ố n làm phiền ngươi chiếu cố ra cha diệp linh chúng ta đi thôi nói xong nàng lôi kéo tiểu nữ hai tay liền đi ra phía ngoài giang minh gặp tôn thanh tuyết tựa hồ vẫn là phải mạo hiểm hộ tống nhịn không được đề nghị ngươi vì cái gì không đợi tại thiết xa thành chờ đợi việt quân dạng này càng an toàn một chút tôn thanh tuyết lắc đầu đợi trong thành địch nhân một khi đậu thủ sợ rằng sẽ tạo thành đại lượng vô tội thương vong giang minh nhớ tới bạch thiên chiến đấu nghĩ thầm s á c thực như thế có thể hắn có chút hiếu kỳ địch nhân đến cùng là ai thậm chí ngay cả thiên thủy cung đều ứng đối không được sư tỷ có thể nói cho ta địch nhân đến tột cùng là ai chăng vì sao liền liền các người thiên thủy cung đều như thế kiêm kỵ húng chi đây không phải là thiên thủy cung phạm vi thế l ự c nha địch nhân đến từ lãng tinh đạo người mang hỏa linh chi thể một tay hỏa hệ thần thông x u ấ t thần n h ậ a hóa cho dù thanh h ỏ a chân nhân cùng tử dương chân nhân liên thủ cũng không làm gì được hắn thiết xa đạo mặc dù về thiên thủy cung còn hạn nhưng vị trí thiên viễn lại thêm lần này chuyện đột nhiên xảy ra chúng ta trở tay không kịp tôi thân tuyết y mắng thở dài nàng xem như triệt để nhìn lầm giang minh trước đây nàng gặp giang minh vì bạch nguyện nguyện đứng ra bất chấp nguy hiểm đối kháng triệu mất vân còn tưởng rằng hắn là hiên ngang lẫm liệt hàng người bây giờ xem ra cũng bất quá như thế tôn thanh tuyết không có lại nói tiếp lôi kéo tiểu nữ hải trực tiếp đi ra cửa ngược lại là cô bé kia quay đầu miệng k h ẽ động im ắng nói ba chữ nhìn cầu hình tựa hồ là đồ h è n nhát giang minh yên lặng nhìn xem hai người ly khai vì tránh hiểm nghi hắn không hỏi sư tỷ đến tiếp sau dự định chương ba mươi bảy dương bưởng lên đường chương ba mươi bảy dương bưởng lên đường hôm sau d ạ n g sáng trời còn chưa sáng giang minh cùng bạch n g u y ệ t nguyệt ly khai khách sạn hướng phía bến tàu đi đến giang minh vừa đi vừa ngáp một cái cái này một đêm hắn cơ bản không chút chấm mắt sư phụ coi như chỉ có sư tỷ cái này một cái thân sinh nữ nhi một khi nàng xảy ra bất chắc kia đả kích chi đều có thể nghĩ mà biết h ô n qua m u ộ n hắn mặc dù cự tuyệt đến dứt khoát có thể cuối cùng làm không được việc không liên quan đến mình n g ã đầu liền ngủ t h i ế u minh ban đêm ngủ không ngon bạch n g u y ệ t n g u y ệ t quan tâm nói giang minh gật đầu ừng đây là lần thứ nhất đi xa nhà có chút khẩn trương đến bên tàu lúc nơi này đã là đèn đuốc sáng tỏ mỗi trên chiếc thuyền đều đã phủ lên đom đóm đèn tại ánh sáng nông lung thế giới vô số người chèo thuyền đang bệ bội lục hướng trên thuyền vận chuyển hàng hóa giang minh vừa dò xét vài lần một vị nhìn qua cực kỳ già dặn mỹ phụ liền tiến lên đón giang đạo hữu bạch đạo hữu thiếp thân dương tam lương là lần này đội tàu người phụ trách. ngay cần chuyển vận hàng hóa đều đã chuẩn bị thỏa xin mời đi theo ta làm phiền dương đạo hữu giang minh mỉm cười đáp lại đi theo đối phương đi vào bến tàu ngoài cùng bên trái nhất nơi đó chính chất đ ố n g một tòa núi nhỏ giống như h ầ n gỗ dương tam n ư ơ n g đem một chương hóa đơn đưa cho giang minh trịnh trọng căn dặn giang đạo hữu đây là hóa đơn phiền phức thẩm tra đối chiếu rõ ràng các loại đến hải nguyệt đảo nếu có hàng hóa thổ thất coi như từ đạo hữu toàn quyền phụ trách giang minh gật đầu dương đạo hữu yên tâm giang m ẫ biết rõ nặng nhẹ hắn lập tức đem hóa đơn giao cho bạch nguyệt, nguyệt. bạch tỷ làm phiền n g u y ê đến thẩm tra đối chiếu, ta phụ trách vận chuyển. hắn một đại nam nhân tự nhiên không thể để cho bạch nguyệt nguyệt làm sống lại huống hồ hắn cựu luyện kim cương quyết đã nhập môn lực khí tăng trưởng không ít bạch nguyệt nguyệt lại có chút không yên tâm một mình ngươi được không nếu không chúng ta cũng mời mấy vị người c h è o thuyền không có việc gì điểm ấy hàng mệt mỏi không đến ta chiêu mộ người trèo thuyền sự t ì n h về sau chậm rãi cân nhắc đi ta không muốn trên thuyền có không biết ngọn ngày người giang minh từ chối nhã n h ậ n đề nghị hắn đem núi cao thuyền thả vào trong nước lại cho mình thực hiện một cái cự lượt h u ậ t liền bắt đầu vận chuyển vì sau này để linh chu không làm người khác chú ý trên thuyền xác thực cần mời một ít đảm nhiệm người trèo thuyền nhưng hắn hy vọng có thể tìm tới hiểu rõ đáng tin nhân tuyển chuyện này chỉ có thể chậm rãi tìm kiếm gấp không được hai người phối hợp đến hết sức ăn ý bạch nguyện nguyện so sánh hóa đơn xác nhận bên trong d ư ơ n g gỗ hàng hóa không sai sau liền đánh cái câu giang minh lập tức tiến hành vận chuyển mặc dù chỉ có hai người tốc độ không chút nào không kém hơn những cái k i a có được mấy người chèo thuyền đội ngũ mặt trời mới mọc nhảy ra mặt biển lúc hàng hóa vừa lúc vận chuyển xong xuôi gặp còn có thuyền hàng hóa chưa chuyển xong hai người lại leo lên núi cao thuyền tầng cao nhất bắt đầu thu dọn mua sắm đồ ăn cùng dụng cụ lần này hành trình thời gian cấp bách nửa đường sẽ không đỗ cái khác hòn đảo bởi vậy chỉ là đồ ăn giang minh liền mua sắm mấy trăm cân dương mường lên đường một khắc đồng hồ về sau tại dương tam nương to rõ chỉ huy âm thanh bên trong đội tàu bắt đầu theo thứ tự lái rời b ê n tàu hai mươi con thuyền tạo thành đội ngũ bên trong giang minh núi cao thuyền xếp tại thứ m ộ ư ơ i một vị trong mắt hắn đó là cái cực giai vị trí vô luận tao nộ loại nào nguy hiểm cũng sẽ không đứng núi chịu xảo đứng tại b o n g tàu bên trên nhìn qua dần dần từng bước đi đến thiết xa đảo giang minh không khỏi nghĩ lên tôn thanh t u y ế t không biết nàng giờ phút này phải chăng đã ly khai Không không t hai i người trực luân phiên không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất giang minh gật gật đầu cũng tốt vậy liền vất vả bạch tỷ ta buổi tối tới tiếp nhận ngươi về đến phòng giang minh cũng không nghỉ ngơi hắn ăn lấy bên giường hòm gỗ tiến vào không gian độc lập gian phòng vách tường từ thiết mộc chế thành có thể ngăn cách thần thức gió xét cửa sổ đóng chặt liền không cần lo lắng bị thăm dò so với trước đó thuyền đánh cá muốn thuận tiện rất nhiều mấy ngày không thấy ngư đường bên trong tỉnh thủy liên tình hình sinh trưởng vẫn như c ũ khả quan giang minh gặp lại ngưng tụ ra vài giọt linh dịch lập tức dùng khu vật thuật đem nó thu thập tiến bình xứ tiếp lấy hắn nhìn về phía ngư đường d ư ớ i đáy mừng rỡ phát hiện lại có mấy đầu bán linh ngư tấn cấp trở thành nhất giai linh ngư bất quá lần này hắn cũng không nóng lòng săn g i ế t mà là mặc kệ tiếp tục trưởng thành ngư đường hiện tại có tăng lên một giai linh ngư sinh sôi năng lực hiệu quả nói không chừng khi nào cái này mấy đầu linh ngư liền có thể sinh hạ đời sau hắn vừa cẩn thận đánh giá đến những cái kia bán linh ngư trước đó bọn chúng từng kịch liệt tìm phối ng cũng không biết kết quả như thế nào trải qua một phen quan sát bán linh ngư bản thân tựa hồ cũng không dị dạng nhưng sóng biết trên cỏ lại bám vào rất nhiều hình tròn hạt tròn tựa như từng khỏa nhỏ bé chân trâu không tệ giang minh lộ ra nụ cười mừng rỡ đoán chừng không được bao lâu những n à y tiểu chân trâu liền có thể gấp ra từng đầu cá con mà lại ngư đường đối bán linh ngư cùng nhất giai linh ngư có trưởng thành gia tốc hiệu quả các o n lớn lên cũng không hao phí quá nhiều thời gian linh điền vẫn như cũ tính mịch trong đất huyết sâm yên lặng sinh trường không cần hắn ngoài định mức quan tâm tuần sát không gian độc lập một vòng về sau hắn liền về đến phòng bắt đầu ngồi xuống tu luyện Lấy linh ngụy truy căn chi tư truy cầu trúc cơ, tư、so、đom đom đom đom t đem đom đóm đèn vững vàng cố định tại đôi thuyền giang minh trong lúc vô tình liếc qua phía sau thuyền không khỏi ngây ngẩn cả người giờ phút này trời chiều đã hoàn toàn chìm vào đường chân trời quanh mình tối xuống Hơn t r ă một m thường thường lần chỉ i cần t h u y hàng một nàng Hai m ư ờ i linh tinh giang minh theo danh vọng đi chỉ gặp bong tàu trên nữ từ kia chính phí sức hướng hắn đến gắt thốt ra hỏa cái này thời điểm lại còn kiếm khách cũng quá không tôn trọng sau lương vị kia đi giang minh không có như vậy bụng đói ăn quảng cho dù thật có nhu cầu mục tiêu của hắn cũng là hợp hoàn tông mở thiên hương lâu nơi đó tương đối chính quy từng cái đều hiểu thuật song tu không chỉ có sẽ không thải bầu ngươi còn sẽ có t r ợ với tu hành hắn đang muốn mở miệng cự tuyệt chợt thấy phía sau khác t h ư ờ n g vội vàng trở về chỉ gặp bạch nguyệt nguyệt không biết khi nào đã đứng tại cách đó không xa giang minh xấu hổ cười một tiếng bạch tỷ tại sao còn chưa ngủ bạch nguyệt nguyệt sắc mặt bình tĩnh phản phất cũng không phát giác đối diện trên thuyền động tĩnh chỉ là thản nhiên nói ngủ không được ra hóng hóng gió giang minh gật gật đầu n h ư không có việc gì chuẩn bị ly khai đôi thuyền nhưng vào lúc này bạch n g u y ệ t nguyện thanh em vang lên lần nữa nếu không thông h i ể u song tu bí thuật trước chúc cơ tốt nhất chớ có tùy tiện tiết nguyên lên g ư ơ n g để tránh ảnh hưởng t ụ khí mà lại nàng dừng một chút nữ khí vẫn như cũ bình thản đối diện nữ tử kia thân thể không sạch sẽ ngươi tốt nhất đừng t r ư ơ n g ba mươi tám thiên phong đột kích đường thuyền cải biến t r ư ơ n g ba mươi tám thiên phong đột kích đường thuyền cải biến tiểu minh xem chiêu một tiếng thanh thúy hoạt bát kêu gọi từ giang minh bên cạnh thân vang lên hắn quay đầu nhìn lại chỉ gặp cao chúng lúc nữ ngồi cùng bàn chính mặt mũi tràn đầy vui cười trong tay nắm chặt một cái cầu tuyết giang minh nao nao nhìn quanh chu vi lúc này mới phát hiện chính mình đang ngồi ở phòng dạy học bên trong chính phía trước trên bảng đen lit nha lit nít h viết đầy toán học lao sư lưu lại phương trình ngoài cùng bên phải nhất thì là cùng ngày thời khóa biểu từ trên xuống dưới theo thứ tự liệt lấy ngữ văn toán học tiếng anh xem chừng cầu tuyết đến rồi nữ ngồi cùng bàn thanh em vang lên lần nữa giang minh vô ý thức túi đầu m u ố n tránh có thể dư quan g thoáng nhìn kia cầu tuyết lại dị thường to lớn đường k í n h chừng dài hơn hai mét và n h cầu tuyết trong nháy mắt đem hắn đập ngã trên mặt đất cả người đều bị nện đi vào hắn chỉ cảm thấy lạnh cả người thấu xương phản phất tại băng thiên tuyết điệu bên trong một đầu đâm vào hàn đầm làm sao như thế lạnh một cỗ mạnh liệt không thích hợp cảm giác đánh tới giang minh đ ỗ n g nhiên mở hai mắt ra trước mắt là một cái phương trượng lớn nhỏ n h à gỗ hắn chính có q u ắ p tại trên giường nguyên lai là giấc m ộ n g giang minh nhẹ nhàng thở ra nhưng lập tức phát giác thân thể s á t thực cống đến lợi hại thiên phong tới ý nghĩ này chợt lóe lên hắn cấp tốc đứng dậy tướng môn kéo ra một cái khe hô một cố băng lạnh do rét thấu xương bỗng nhiên rước vào hắn ý phản phất muốn đem linh hồn đều đống kết v ảnh hắn cúng quý tướng môn chăm chú đóng lại. không cần đoán nhất định là thiên phong không thể nghi ngờ may mà chống lạnh quần áo sớm có chuẩn bị hắn lập tức từ trong túi chữ vật lấy ra hai kiện áo đ ô n g mặc vào lại t r ù m lên một kiện nặng nghề lông trồn áo khoác trên người lanh ý rốt cục có chỗ làm dịu lần nữa đẩy cửa đi vào bên ngoài mặc dù lạnh thấu xương thiên phong vẫn như cũ thổi đến hắn toàn thân phát r u n nhưng so với vừa rồi đã tốt rất nhiều giờ phút này bầu trời mây đen dày đặc không thấy ánh nắng chu vi không thấy bất luận cái gì phi điệu bóng dáng một mảnh khắc nhiệt phản phát sinh cơ mất hết đi vào đạ thất giang minh kinh ngạc phát hiện một cái cầu đang t r i nơi hẻo lánh bên trong hắn một người đây là bọc bao nhiêu tầng của não a bạch tỷ đến miệng xích diêm ngưỡng ủ ấm thân thể hắn vội vàng từ trong túi chữ vật lấy ra một v ò hỏa thuộc tính linh tựu i đưa cho bạch nguyệt nguyệt rượu này uống sau có thể để cho toàn thân phát nhiệt là cực dai chống lạnh c h i vật bạch nguyệt nguyệt cũng không chối tử tiếp nhận v ò rượu liền ngửa đầu rót một miệng lớn vừa nuốt xuống nàng kia nguyên bản trắng bệnh khuôn mặt nhỏ liền mắt trần có thể thấy hưng luận rượu này thật không tệ trong lòng giống thăm dò đoàn t ự như lửa nàng từ đáy lòng tán thưởng lau lau miệng đem vỏ rượu đưa về phía giang minh người cũng tới một ngụng i a n g min ta còn có thể chống đỡ người giữ lại uống đi ta mua hai mươi đàn đầy đủ chúng ta hát mới đầu mặc áo mỏng ngủ say lúc hắn quả thật bị còn g đến không nhẹ về sau chùm lên d à y đặt quần áo mùa đông liền dần dần cảm giác không có lạnh như vậy hắn suy đoán đây có lẽ là cựu luyện kim cương quyết công hiệu luyện bị giai đoạn điểm ra c h â u ra đá thiết bị ba tầng hắn bây giờ đã đ ạ t ra c h â u cấp độ không chỉ có thể phòng ngự công kích đối hàn khí cũng có nhất định chống cự trí năng vậy tỷ hiện tại giờ gì bầu trời một mảnh mông mông bụi bụi không gặp được mặt trời bóng dáng g i a minh hoàn toàn không cách nào phán đoán thời gian ước chừng giờ thân đi ngươi còn có thể lại trở về phòng nghỉ ngơi không được giang minh tràn đầy phấn khởi chúng ta tới ăn n ồ i lầu đi ngày hôm trước mua sắm vật tư lúc hắn trong lúc vô tình phát hiện thiết xa thành lại có cùng loại n ồ i lầu khí cụ bán ra kia là một cái bảo tháp t r ạ n g n ồ i đồng điểm trên dưới hai tầng tầng dưới đưa lửa than tầng trên thịnh đồ ăn tiếp trước thân là xuyên du người hắn sớm thành thói quen tại hàn đông ăn n ồ i lầu nghĩ đến tiên phong r é t c a m c a m hắn không chút do dự liền ra mua bạch nguyện xuất thân ngư dân gia đình tự nhiên chưa thấy qua nổi lầu phương pháp ăn nàng nhìn không chuyển mắt tò mò nhìn xem giang minh bận、rộn. được chứng kiến giang minh chủ nghệ nàng núi sắp ra lò mỹ vị tràn ngập chờ mong xuyên du nổi lẩu linh hồn ở chỗ tế tay may mắn là giới này cũng có cùng loại quả ớt hoa tiêu tân hương c h i vật không bao lâu một nồi lăn lộn đỏ canh liền chuẩn bị sẵn sàng túi chữ vật có giữ tươi hiệu quả hắn chữ hàng không ít loại thịt cùng rau xanh vì thế hắn còn cố ý tốn hao tám quả linh thạch mua sắm một cái một mét khối túi chữ vật đợi đỏ canh sôi trào giang minh đem chuẩn bị tốt nguyên liệu nấu ăn từng cái đầu nhập trong nồi tốt, đợi thêm một lát liền có thể ăn đắp lên nắp nổi hắp chậm đợi nước canh l bạch nguyệt nguyệt kinh ngạc nói nhìn giang minh chuẩn bị nhiều như vậy nguyên liệu nấu ăn nàng nguyên lai tưởng rằng còn bận việc hơn hồi lâu chỉ đơn giản như vậy giang minh gật đầu gặp nàng không có lại uống xích diêm ngưỡng hỏi làm sao không uống không lạnh bạch nguyệt nguyệt gật đầu vừa lên tiên h phong lúc xác thực không quen hiện tại ngược lại không có lạnh như vậy cảm giác cái này cấp ba tiên phong cũng không có trong truyền thuyết như vậy khiến người cảm thấy lạnh leo có tủy lời nói này để giang minh như có điều suy nghĩ chính mình cảm giác không quá lạnh còn có thể cho là do gia châu cảnh giới nhưng bạch nguyệt, nguyệt cũng thấy hản ý không có trong truyền thuyết kinh、khủng. lúc này hắn đột nhiên nhớ lại vĩnh hằng chi chu thứ tư hạng năng lực p h o n g ngự một trăm linh bị hao tổn có thể chậm chạp tự lành đ ố i c ù n g phong rét c a m c a m nóng bức các loại cực đoan thời tiết có rất nhỏ chống cự hiệu quả xem ra là vĩnh hằng chi chu đang có tác dụng đúng vào lúc này trong nổi vang lên lừng ngực ngừng ự c sôi trào âm thanh giang minh không nghĩ nhiều nữa trực tiếp tuyên bố bắt đầu ăn mùi thơm mê người sớm đã để bạch nguyện t g u y ệ thèm t chảy nước miếng nàng lập tức kẹp lên một đũa thịt đưa vào trong miệng vừa nhai hai lần hai mắt trong nháy mắt trợn giang minh nhìn thấy nàng trắng non cái cổ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được p h í m h ồ n g cấp tốc lan tràn đến cả khuôn mặt sao làm sao cay như vậy nàng h à m hồ nói giang minh cũng kẹp lên một khối nhỏ nếm nếm đầu lưỡi lập tức như lửa cháy lại sợi đay lại đau nguy rồi giống như xác thực làm được q u á c a y l i ê n hắn cái này ăn quen xuyên du nổi lẩu người đều cảm thấy cay hắn trình độ có thể nghĩ giờ phút này tự nhiên không thể thừa nhận là tay nghề vấn đề hắn m ặ t không đổi sắp nói chính là muốn loại trình độ này mới có thể đổ mồ hôi khu hàn bạch nguyệt, nguyệt đối với hắn tin tưởng không nghi ngờ vì khu hàn đành phải cố nén tay ý miệng nhỏ ăn không đồng nhất một lát hai người lại ăn đến đầu đ ầ y mồ hôi bành bành bành ngoài cửa bỗng nhiên chuyển đến tiếng góc ử a giang minh liền giật mình bông u xuống đua tiến đến xem xét hẳn là sẽ không là đ ị c h nhân tuy hành cao cấp tu sĩ thần thức không ngừng quét mắt chung quanh không có khả năng để cho địch nhân vô thành vô tức tới gần hắn xem chừng đem môn kéo ra một đường nhỏ thấu xương gió lạnh lập tức chằn vào xuyên t h ấ u qua khe cửa có thể trông thấy là một người mặc áo c h o n bóng người chỉ là trên mặt hiện đầy băng xương thân phận khó mà phân biệt giang đạo hữu tà là dương tăng ư ơ n g một cái mang theo thanh em run dậy v giang minh lúc này mới buông xuống cảnh giác nghiêng người tránh ra nguyên lai là dương đạo hữu mò mời tiến dương tam lương chính cóng đến răng d u lên được cho phép không chút do dự chen vào trong cửa trong nháy mắt ấm áp đưa nàng b a o khỏa như là đặt mình vào hòa lô càng làm cho nàng kinh n g ạ c là trong phòng hai người lại đầy mặt bỏ bừng mồ hôi đầm đ ị a nàng nhất thời hoảng hốt đây là tại vô tận hải trong phòng này ngoài phòng quả thực là hai thế giới dương đạo hữu không biết có chuyện gì giang minh tra hỏi đánh gây nàng xuất thần dương tam lương lấy lại tinh thần nhớ tới chính sự quan trọng nghiêm mặt nói giang đạo hữu bạch đạo hữu Cấp thương minh c h n mấy vị quản sự lập tức triệu tập hội nghị nhất trí quyết định sửa đổi đường thuyền đi trước khôi tinh đạo tiếp tế một phen dương tam n ư ơ n g một bên hướng hai người giải thích ánh mắt một bên không tự chủ được trôi hướng kia nóng hôi hổi n ồ i l ẩ u giang minh cho là nàng m u ố n ăn c ư ờ i m ờ i nói dương đạo hữu chúng ta đang lúc ăn n ồ i l ẩ u nếu không cùng một chỗ chúng ta vừa ăn vừa nói dương tam n ư ơ n g lại lắc đầu từ chối nhã nhặn giang đạo hữu ăn đồ vật thì không cần thiếp thân chỉ là hiếu kỳ n g ư ờ i dùng chính là cái gì l ử a than có thể để trong phòng như thế ấm áp ta tại trong phòng mình cũng sinh than có thể nhiệt độ kia căn bản để lên không nổi giang minh nghe vậy khẽ giật mình vấn đề này ngược lại thật sự là đem hắn đang hỏi hắn dùng bất quá là mua nổi lầu lúc phụ t ạ g phổ thông than căn bản không có gì đặc thù địa phương nhiệt độ dậy không nổi không phải là gian phòng hàn khí xâm lấn quá nhanh l ử a than nhiệt lượng hạt cắt trong sa mạc nghĩ được như vậy hắn nửa thật nửa g i ả đáp ta đây cũng chính là bình thường l ử a than có lẽ là cái này khoan g cách nhiệt rất nhiều nhớ ký ban đầu ở h ã n hải thuyền phường mua thuyền lúc trưởng quỹ còn cố ý giới thiệu qua nói cái này linh chu phòng ngự xuất sắc mua tuyệt đối vật siêu chô giá trị dương tam nương nghe hâm mộ nhìn quanh một cái b ồ n nhỏ trên tàu nguyên lai、like、là h ã n hải môn tạo thuyền t r á c không được như thế ấm áp không biết cái này linh chu kêu cái gì danh h tương h lai ta cũng đặt mua một chiếc giang minh nghe đối phương cũng cố ý mua sắm lập tức có chút khó khăn chân chính sơn nhạc thuyền cũng không có mạnh như vậy giữ ấm hiệu quả bất quá hắn nghĩ lại coi như đối phương mua phát hiện hiệu quả không tốt đó cũng là đi tìm hãn hải môn phiền phức cùng mình có liên c ă n gì g thế là liền nói rõ sự thật sơn nhạc thuyền dương tam lương gật gật đầu lần nữa dặn dò giang đạo hữu bạch đạo hữu nhớ kỹ tiết kiệm một chút uống hỏa thuộc tính linh i ự u chúng ta còn phải một tháng mới có thể đến khôi tính nào ta còn phải đi thông chi cái khắc thuyền hàng liền không nhiều làm phiền nói xong nàng từ trong túi chữ vật móc ra một cái túi rượu tự mạnh một miệng lớn lập tức kéo cửa ra một đầu đâm vào lạnh thấu xương trong gió lạnh đợi cửa khoang đóng lại chỉ còn lại hai người lúc bạch nguyệt nguyệt cũng không khỏi tán thưởng tiểu minh còn tốt ngươi có dự kiến trước chuyên môn chọn lấy chiếc có thể chống lạnh linh chu không phải chúng ta coi như nguy hiểm giang minh cười cười không nói thêm gì hắn sao có thể ngờ tới cái này cấp ba thiên phong sẽ như thế rét cam cam chỉ có thể nói cái này vĩnh hằng chi chu quả thực r a châu cái này thiên phong la liền không có ngừng từ ngày thứ hai lên đầy trời tuyết lớn liền che đậy bầu trời cả con thuyền cũng bị thật dày băng tinh bá khỏa thấu xương hàn ý không giờ khắc nào không tại ăn mòn thân tàu đội tàu trên dưới người người mang bộ mặt sầu thảm không ít người cũng bắt đầu hối hận lần này cất cánh đôi này lần thù lao thực sự không dễ kiếm bất quá cũng có một người là ngoại lệ một hai ba một trăm hai trăm ba trăm giang minh ghé vào hồ cá một bên làm không biết mệnh đếm lấy t r o ngao tân sinh cá con k h ắ p khuôn mặt là ý cười ngoại dối giá lạnh ảnh hưởng chút nào không đến cái này không gian độc lập lúc trước bám vào tại sóng biết trên cỏ trứng cá giờ phút này đã toàn bộ hấp thành cá con hắn đếm nửa ngày cũng không thể đếm rõ cụ thể số lượng xem trường ước chừng năm trăm đầu nhiều nhiều như vậy bán linh ngư đợi chúng nó lớn lên còn có cơ hội tấn thăng làm linh ngư đây chính là một bút không nhỏ t à i phú càng làm hắn hơn mừng rỡ là trước kia kia mấy đầu một cấp linh ngư cũng đã thành công v h ố i đôi sinh hạ đại lượng trứng cá không cần mấy ngày hắn lại có thể thu hoạch một đám một cấp tiểu linh, tỷ lệ tiến hóa làm cấp 2 linh ngư nếu thật có thể xuất hiện mấy đầu cấp hai cá con kia thu nhập thì càng thêm khả quan đón lấy hắn ánh mắt chuyển hướng kia mấy đầu tại trong ao khoan thai tới lui trưởng thành nhất gia linh ngư Đã sinh sôi đời sau nhiệm vụ đã hoàn thành cũng là thời điểm xử lý b ọ n chúng hiện tại không ăn chờ ngày sau cái khác cá đều đã lớn rồi sợ là muốn ăn cũng ăn không đến không do dự hắn lúc này bấm nghiệm pháp quyết thi pháp một cái vòng xoáy lạng yên ở trong nước hình thành trong nháy mắt đem bên trong một đầu linh ngư một mực giam cầm tại nguyên chỗ linh ngư phát giác được nguy hiểm ra sức vung vậy cái đôi ý đồ tránh thoát vùng vẫy hai hơi mắt thấy là phải thoát khốn một chi sắc bén thủy tiễn lại vạch nước mà tới tinh chuẩn đâm thủng nó mắt cá linh ngư dãy dội lực đạo lập tức yếu bớt rất nhanh liền không có khí t ứ c giang minh tay khẽ vây kia linh ngư liền bị lực lượng vô hình dẫn dắt trực tiếp bay đến hắn trong tay thủy lao thuật thủy t i ế n thuật khu vật thuật ba môn pháp thuật phối hợp đến nước chảy mây trôi bắt giết quá trình một mạch m à thành sau đó hắn mang theo linh ngư tiến vào p h ụ lục công xưởng bắt đầu lột ra xử lý bây giờ công xưởng thắp xuống chế tác lá bùa độ khó hắn rốt cục có thể nếm thử dùng linh ngư ra đến làm ra bất quá trước đó trước tiên cần phải đem thịt cá ăn hết miễn cho linh lực xói mòn những ngày thời gian bởi vì không có dùng ăn linh ngư thịt hắn luyện thể tiến độ một mực trì trệ không tiến bích thủy quyết ngược lại là kiên trì đang luyện có thể bị giới hạn tư chất, tục thể tư tiến độ đơn giản như là bò. Hắn tính toán qua, liên tục khổ tu hạn như Hắn khổ bị bỏ. giới giản kia liên đơn rùa qua, độ là một tháng thành quả, đại khái là tương đương với hấp thu một đầu nhất giai linh ngư thu khái hấp Linh đương Ngư là quả, đầu đại đ với dai ư ợ canh linh lực.、Nghị、linh căn tu hành chi i Nguy căn hành g tu nan, bởi vậy có t ể thấy được Một canh được lồn đốm. giờ sau giang minh lần nữa trở lại không gian độc lập giờ phút này hắn đã vận chuyển cựu luyện kim cương quyết đem ăn linh ngư tiêu hóa hấp thu bảy tám phần có thể tiếp tục chế tác lá b ừ a lá b ừ a chế tác điểm ba bước thuộc gia chế p ơ chế định hình phơi u c chế thì là theo cần thiết kích thước cắt mạnh ra cá biên giới dùng pháp khí tỏa linh đến thiêu đốt gia cố phòng ngừa linh khí tiêu tán cuối cùng được đến mỏng như cánh ve lá bửa toàn bộ quá trình mặc dù không bằng lột ra như vậy khảo nghiệm kỹ xảo nhưng cũng cực kỳ dườm giả tốn thời gian cũng may phù lục công xưởng cái thứ hai hiệu quả không chỉ có thể giảm xuống chế tác độ khó còn có thể tăng lên hiệu suất cần thiết công cụ giang minh sớm đã chuẩn bị đầy đủ giờ phút này chỉ cần nghiêm ngặt dựa theo trình tự thao tác là đủ bỏ ra một khắc đồng hồ hắn rốt cuộc hoàn thành bước đầu tiên thuộc gia chế đón lấy hắn đem thuộc gia chế xong linh ngư ra cẩn thận trải ra tại gương mặt kia b u ồ n lớn nhỏ tụ linh xa bên trên chậm đợi linh văn tự nhiên hình thành một bước này tốn thời gian dài nhất thời gian quyết định bởi khắp chung quanh nồng độ linh khí cùng tụ linh xa phẩm chất hắn mua là rẻ nhất tụ linh xa mà không gian độc lập bên trong linh khí toàn bộ may m à phù lục công s ư ở n g có thể để cho linh văn hình thành tốc độ tăng tốc gấp đôi ngược lại không v h phần chờ đến quá lâu làm xong những n à y giang minh ly khai không gian độc lập tính toán thời gian nên đi đá thất luân phiên đá thất cửa ra vào bạch n g u y ệ t n g u y ệ t không để ý giá lạnh chính ra sức huy động một thanh tiểu kiếm thanh trừ sơn nhạc thuyền mặt ngoài ngưng kết thật dày tầm băng giang minh gặp nàng tay nhỏ khuôn mặt nhỏ đều cong đến đỏ bừng liền tranh thủ nàng kéo vào đá thất người tại làm gì không chê lạnh bạch nguyện một mặt thân sắc lo lắng mới dương tam lương đến thông chi nói những n à y tầm băng lại không ngừng ăn mòn linh trù mặt ngoài nếu không kịp thời thanh trừ Sẽ chương ự c kỳ bốn mươi đội tàu khấu cảnh chương bốn mươi đội tàu khấu cảnh trước mắt trạng thái thu hàn băng chi lực xâm nhập vĩnh hằng chi chu bị hao tồn không hai phần trăm ngay tại tự hành chữa trị bên trong trước mắt trạng thái thu hàn băng chi lực xâm nhập vĩnh hằng chi chu bị hao tổn 0.1% n g a y tại tự hành chữa trị bên trong trước mắt trạng thái thu hàn băng chi lực xâm nhập vĩnh hằng chi chu bị hao tổn 0.2% n g a y tại tự hành chữa trị bên trong giang minh nhìn chằm chằm bảng nhìn tốt một, một lát phát hiện bị hao tổn trình độ một mực tại 0.1% cùng 0.2% ở giữa vừa đi vừa về nhảy lên h i ệ n nhiên thiên phong mặc dù đang không ngừng ăn mòn vĩnh hằng chi chu nhưng vĩnh hằng chi chu cũng tại đồng bộ tự hành chữa trị cả hai tạm thời duy trì lấy một loại vi rượu cân bằng thiếu minh giang minh chỉ là đối phía trước suy nghĩ xuất thần giang minh lấy lại tinh thần giải thích nói không có việc gì ta chỉ là nhớ tới trước đây bán sơn nhạc thuyền trưởng quỹ nói qua cái này linh chu phòng ngự tốt nghĩ đến không về phần nhanh như vậy liền bị thiên phong hủy đi chúng ta không cần bước lên giá lệnh đi dọn dẹp t ầ n g băng một khi ly khai buồng nhỏ trên tàu gian phòng bạch nguyệt nguyệt liền sẽ trực diện tiên h phong lấy dưới mắt bực này rét lạnh nhiệt độ không khí cho dù nàng là luyện khí hậu kỳ cũng khó có thể thời gian dài kiên trì bạch nguyệt nguyệt y nguyên lo lắng nhưng mới rồi dương tam lương nói lần này thiên phong không tầm thường nếu không kịp thời xử lý t ầ n g băng chỉ sợ rất nhiều thuyền chống đỡ không đến hải nguyệt đảo liền phải triệt để báo hỏng lời nói này cũng cho giang minh một lời nhắc nhở đã đông đảo thuyền đều đem đứng trước trí mạng tổn thương vậy hắn cũng phải cấp vĩnh hằng chi chu làm chút ngụy trang mới lạ nếu không như bị người phát hiện thuyền của hắn tại như thế lâu dài thiên phong xâm nhập hạ vẫn như cũ mới tinh như lúc ban đầu coi như không tốt giải thích mặt ngoài hắn vẫn là tự tin cam đoan nói yên tâm đi trưởng quy nói sơn nhạc thuyền có nhất định chống cự rét lạnh ăn mòn năng lực đang nói dương tam lương thân ảnh xuất hiện lần nữa trên bông thuyền mạnh nguyện nguyệt thấy thế nghi hoặc h vừa rồi thông chi còn có bỏ s ó t sao dương tam lương đưa tay xóa đi đôi lông mạnh ngưng kết băng xương nói ra không phải thương minh sự t ỉ n h thiếp thân là muốn hỏi một chút hai vị trong tay nhưng có dư thừa xích d i ễ m ngưỡng đội tàu bên trong có người nguyện tràn giá thu mua nàng nhớ kỹ sơn nhạc thuyền phòng lạnh năng lực không tồi chắc hẳn người trên thuyền đối xích d i ễ m ngưỡng nhu cầu không lớn cố gắng có thể san ra chút tới vừa dứt lời giang minh liền vượt lên trước một ngụm từ chối chúng ta cũng không có dư thừa mặc dù còn lại chút xích diễn ngưỡng nhưng đó là ra ngoài dọn dẹp tầng băng lúc dùng mạnh nguyện kinh ngạc lường i a n g minh một chút thầ làm sao lại không có nhiều hai mươi đàn hiện tại liền một v ò đều không u ố n g xong mà lại không phải nói phía ngoài tầng bằng không cần thanh sao bất quá nàng cũng không nhiều lời chỉ yên lặng nhìn xem dương tam n ư ơ n g thất vọng rời đi mới mở miệng hỏi thăm giang minh mỉm cười tự nhiên là đ ộ t lấy đến tương lai bán giá cao hiện tại bán cũng không bán được mấy đồng tiền những người kia tuy nói tràn giá thu mua đoán chừng cũng liền thêm ra mười mấy hạt linh tinh thôi xích diễm n h ư ơ n g hắn trước đây mua vào lúc bất quá một linh thạch một vỏ cũng không cảm thấy dưới mắt có thể tràn giá bao nhiêu bạch nguyệt, nguyệt nghe hé miệu cười một tiếng nhìn không ra tiểu minh ngươi vẫn rất có đầu ó c buổi bán không ngờ giang minh lại lắc đầu kỳ thật không chỉ là vì tiền cũng là không muốn không duyên cớ nhận người bán hận hiện tại bán cho bọn hắn vô luận cố tình nâng giá bao nhiêu chắc chắn sẽ có lòng người sinh bất mãn cảm thấy chúng ta thừa dịp thiên thai ngay tại chỗ lên, lên giá hướng hồ cho dù những ngày linh t i ự u cuối cùng cứu được bọn hắn bọn hắn cũng sẽ không cảm kích sẽ chỉ cho rằng là chính mình nhìn xa trong rộng sớm liền tốn giá cao dự bị linh t i ự u b ạ c h n g u y ệ t nguyệt, nguyệt gật, gật đầu cảm thấy hắn phân tích đến có lý bất quá nàng rất nhanh lại nghĩ tới một điểm vậy ngươi về sau lại bán cho bọn hắn liền không sợ bị mắng không không giang minh lập tức phủ định nàng thuyết pháp khi đó cũng không phải là bán mà là cứu mạng là ta không đành lòng gặp đồng hành đạo hữu thân h a m t u y ệ t cảnh mới đưa chính mình bảo mệnh linh tự lấy ra cứu người về phần linh thạch bất quá là đối mới là báo đáp dân cứu mạng ta thịnh tình không thể chối từ mới miễn cưỡng nhận lấy bạch nguyệt n g u y ệ t nghe được trận mắt hốc mồm không nghĩ tới còn có thể như thế thao tác đơn giản chấn kinh nàng nhận biết nghĩ lại phía dưới nàng lại cảm thấy có lỗ thủng vậy nếu là đối phương không chịu dùng linh thạch báo đáp dân cứu mạng của ngươi đâu giang minh đáp đến dứt khoát vậy liên không cứu ai nguyện ý dùng linh thạch báo đáp dân cứu mạng ta liền cứu a y chúng ta chỉ có mười chín đàn linh cựu k h ô n g có k h ả n ă n g c ứ u tất cảnh mọi giới bên trên cự h t ly ra đá cấp độ còn sớm nhưng tu vi cảnh giới bên trên cự ly luyện khí tầng năm đã không xa hắn thô sơ giản lựa tính ra ước chừng tại đến khôi tinh đảo trước sau liền có thể đột phá lần trước từ luyện khí sơ kỳ đột phá tới trung kỳ cần sông phá một tầng cách ngăn cho nên chuyên môn thuê linh khí dư thừa tính thất dùng cho đột phá lần này liền không cần như vậy phiền thoái chỉ cần đan đ i ể n khí hải chứa đầy linh lực tùy thời đều có thể nếm thử đột phá ngày n à y chính b ả o giang minh trực luân t h i ê n dương tam lương lần nữa tới chơi cùng lần đầu gặp mặt lúc tinh thần phân c h ấ n so sánh thời khắc này nàng tiểu tụy rất nhiều bởi môi lộ ra ô thành cho dù đôi lên son môi cũng không che giấu được dương đạo hữu ngươi đây là giang minh lo lắng hỏi dương tam lương cười khổ một tiếng ta hỏa thuộc tính linh cự còn thừa không có mấy bây giờ mỗi canh giờ chỉ có thể uống trên một n g ũ nhỏ thời gian còn lại chỉ có thể t r ọ i cứng lấy hạt khí giang minh trong lòng thầm kêu không ổn nếu nàng ngã xuống xích diễm ngưỡng liền không tốt bán đi rồi ánh mắt đảo qua vừa lúc trông thấy trên bàn bạch n g u y ệ t n g u y ệ t không uống xong hũ kia xích diễm ngưỡng hắn lập tức cầm lên rót một chén đưa về phía đối phương dương đạo hữu uống trước một ngụ ngủ đóng thân thể đa đa tạ giang đạo hữu đa tạ bình thường là lời khách sáo dương tam lương câu này lại là phát ra từ phế phủ nàng tại cái khác trên thuyền truyền lại tin tức lúc những cái tia thuyền trưởng đều vô ý thức đem linh tự giấu đây là lần đầu có nhân chủ động mời nàng uống dương đạo h ư u khách khí người b ư ớ c lên giá l ệ n h thay mọi người buôn tàu truyền lại tin tức chỉ là một ngụm rượu tính được cái gì giang minh khiêm tốn một câu lập tức hỏi không biết lần này đến đây nhưng có cái gì tin tức mới một b á t xích diễm ngưỡng xuống bụng dương tam nương sắc mặt rõ ràng chuyển tốt chút nàng thở dài vẫn là vấn đề cũ thiếu hỏa thuộc tính linh i ự u bây giờ cách khôi tinh đạo còn có nửa tháng hành trình vừa v ẫ n rất tốt mấy đầu người trên thuyền linh cựu liền ba ngày đều chưa hẳn có thể chịu được thương minh để cho ta nghĩ biện pháp nhìn có thể hay không từ cái khác trên thuyền mua sắm một chút hoặc là mượt d có thể loại này thời điểm lại có ai sẽ nguyện ý đâu giang minh gật đầu phụ h o a xác thực không người sẽ nguyện ý dù sao các nhà linh t i ự u đều giật gấu va vai cho dù thực sự có người còn có thể san ra một chút cũng chỉ sẽ lưu cho quen biết người hoặc là có thể cho chính mình mang đến chỗ tốt người t ỷ như dương đạo hữu ngươi mọi người còn trông cậy vào ngươi điều hành đội tàu đây như cái nào ngày ngươi linh t i ự u hao hết cứ tới ta chỗ này chỉ cần ta trong chén còn có một ngụm nhất định vân ngươi nửa ngụm dương tam lương nghe vậy lại là một trận cảm động đứng dậy trịnh trọng hành lễ đà tạ giang đạo hữu cảm động sau khi nàng đ ỗ n g nhiên phẩm ra trong lời nói của đối phương hình như có ý ở ngoài lời liệu cho quen biết người hoặc là có thể cho chính mình mang đến chỗ tốt người nàng cúi đầu chầm tư một lát đ ỗ n g nhiên bừng tỉnh đại ngộ liền vội vàng đứng lên cáo tử vội vàng rời đi giang minh nhìn qua bóng lưng của nàng biến mất tại trong gió tuyết trong lòng thầm nghĩ chỉ mong dương tam lương có thể thay ta kéo tới mấy cái khách hàng lớn chương bốn mươi một luyện khí tầng năm chương bốn mươi một luyện khí tầng năm giang minh bây giờ rất là phiền não người khác nuôi cá thường là cá số lượng không đủ nhiều dáng dấp không đủ nhanh mà phát sầu hắn lại vừa vặn t ư phản ngư đường bên trong nguyên bản liền có vài chục đầu đánh bắt tới trưởng thành bán linh ngư lại thêm bọn này mỗi ngày đều tại sinh t r ư ở n g tốt cá con hắn cá ăn triệt để b á o n g uy loại ăn thịt linh ngư còn tốt mặc dù tiêu hao cũng lớn nhưng hắn cân nhắc đến lần này đi thuyền dài đến nửa năm vốn là chữ hàng đại lượng cá ăn trèo c h ố n g đến khôi tinh đạo không thành vấn đề chân chính t h i ề n phức chính là ăn cỏ tính linh ngư bọn chúng lấy sóng biết cỏ làm thức ăn loại này linh thảo nguyên bản như là cỏ dại sinh mệnh lực ưng ngạnh lan tràn cấp tốc giang minh chưa hề lo lắng quá ngăn thiếu nhưng hôm nay ngư đường bên trong sóng biết cỏ đều sắp bị gầm trọc trải qua một ph giang minh rốt cục phát hiện một cái bị hắn sơ sót vấn đề mấu chốt sóng biết cỏ sinh t r ư ở n g ỵ lại linh khí mà không gian độc lập bên trong linh khí toàn do tỉnh thủy liên phong thích tổng lượng là cố định theo an thảo ngư số lượng tăng vọt sóng biết cỏ đối linh khí nhu cầu cũng nước lên thì thuyền lên dẫn đến linh khí căn bản không đủ dùng nếu là tại ngày xưa đánh cá lúc chung quanh hải vực chống c h ạ y không người hắn còn có thể thi triển linh vũ quyết đổ vào sóng biết cỏ nhưng bây giờ bốn phía đều là người huống hồ nhiệt độ không khí như thế rét căm căm chỉ sợ linh vũ quyết vừa mới thi triển nước mưa chưa rơi xuống đất liền đã ngưng tụ thành mưa đán đ n xuống rơi vào đường cùng hắn đành phải bắt đầu bắt giết những cái tia thành niên bán linh ngư bọn chúng sức ăn lớn nhất lại đến nay chưa thể tấn thăng làm nhất giai linh ngư nói rõ tư chất bình thường không bằng sớm đi xử lý cũng tốt tiết kiệm điểm sóng b i ế t cỏ có thể cứ như vậy hắn cần trong khoảng thời gian ngắn nuốt vào đại lượng bán linh ngư thịt chuyện này với hắn b ụ n g không thể nghi ngờ là một trận nghiêm trọng khảo nghiệm vì ra tốc tiêu hóa hấp thu linh ngư thịt hắn bắt đầu một khắc càng không ngừng vận chuyển cựu luyện kim cương quyết cho dù là trực luân phiên cầm lái lúc cũng chưa từng ngừng kiên trị như vậy hai ngày dương tam lương lần nữa đến nhà gặp nàng giữa lông mảy mang theo vui m số bốn thuyền tiền đạo hữu hỏa thuộc tính linh cựu đã hao hết hắn nguyện ra gấp năm lần giá cả hướng ngươi cầu mua một vỏ xích d i ễ m n ư ỡ n g gấp năm lần chính là năm viên linh thạch nếu đem một mươi chín đàn toàn bộ bán ra chính là gần trăm linh thạch doanh thu không thể nghi ngờ là một phen phát tải về phần cao hơn giá cả có lẽ chờ đối phương mạng sống như treo trên sợi tóc lúc còn có thể lại thêm mã nhưng này dạng làm đoạt được lợi ích dễ dàng bị người đỏ mắt như lợi ích lớn đến để tứ hải thương minh cắt chấp sự đều tâm động vậy hắn chỉ sợ liền một cái hạt bụi đều vất không đến bởi vậy giang minh quyết định liền lấy gấp năm lần giá cả bán ra chỉ gặp hắn lập tức thay đổi một bộ lo lắng bộ dáng vội vàng hỏi vậy mà toàn bộ tiêu hao lấy hết t i ê u tiền đạo hưu dưới mắt còn mạnh khỏe dương tam nương gặp hắn hành động như vậy cảm thấy cảm thấy im lặng nơi đ â y lại không có người bên ngoài không cần thiết ở trước mắt nàng diễn trò nhưng trên mặt vẫn là gật đầu đáp xác thực tiêu hao lấy hết tiền đạo hữu mặc dù tạm thời không lại nhưng chỉ sợ không chống được quá lâu. lần h này cứu giao n trọng. dịch n nhờ i u có tiếp t dương tam lương ta uống, uống rượu thời khắc hãn thành cần nói lần này giao dịch nhờ có dương đạo hưu ở giữa liên lạc truyền lại tin tức giang ngộ vô cùng cảm kích giang đạo hưu nói quá lời Cân đối đội tàu vốn là t h i ế p thân thuộc bổn phận sự t ì n h nói đến ngược lại là ta nên cảm ơn ngươi nếu không phải có ngươi cái này hòa thuộc tính linh i ự u ta cũng không biết nên đi nơi nào đi tìm dương tam nương uống cạn trong chén rượu chưa lại dừng lại vội vàng rời đi giang minh nhìn xem trên bàn kia năm viên nóng ánh linh thạch tính toán lên số tiền kia nên dùng tại nơi nào thiếu bạch n g u y ệ t n g u y ệ t kia một trăm linh thạch cũng không cần thiết vội vã trả huống hồ đem tất cả linh t i ự u bán kim lạch cũng không đủ về phần là vĩnh hằng chi chu thăng cấp dự trữ vật liệu cũng còn vì lúc còn sớm suy nghĩ một lát hắn quyết định đến k ô i tinh đạo liền vì chính mình mua một kiện tiện tay cường lực nghe nói khôi tinh đảo thừa thai vũ khí đồ phòng ngự ở trên đảo cửa hàng tám chín phần m ộ ư ơ i đều là luyện khí phường vừa vặn đi mở rộng tầm mắt sau đó dương tam lương cơ hồ mỗi ngày đều sẽ mang đến một hai vị khách hàng lớn mỗi vị khách nhân đều lấy gấp năm lần giá cả cầu cái xích diễm l ư ỡ n g cuối cùng làm còn sót lại cuối cùng ba hũ xích diễm l ư ỡ n g lúc giang minh đình chỉ bán mặc dù dưới mắt hắn cùng bạch nguyệt y ệ n không cần uống s ử i ấm nhưng tổng cần lưu c h ú t chuẩn bị bất cứ tình huống nào những ngày qua bên trong hắn chế tắc lá bửa tiến triển có chút thuận lợi đã thành công chế được hơn hai trăm hai trăm chương sơ cấp cao d đê d à i lá bùa từ bán linh ngư ra chế thành chỉ có thể vẽ sơ cấp đê d à i phủ lục cao d à i lá bùa thì là từ nhất d à i linh ngư ra chế thành sơ cấp phủ lục đều có thể vẽ trên đó những lá bùa này hắn cũng không tính bán ra chuẩn bị chữ hàng bắt đầu đợi tương lai phủ lục công xưởng thăng cấp về sau lưu làm chính mình luyện tập vẽ phủ lục chi dụng sáng sớm ngày hôm đó giang minh từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại c h ậ t thấy quanh thân linh lực tràn đầy thực lực tựa hồ mạnh mẽ hơn không ít nội thị đang i ể n tra xét rõ ràng đúng là bất chi bất giác ở giữa đã đột phá đến luyện khí tầng năm lúc đầu hắn có chút kinh dị nhưng nghĩ lại nhưng lại cảm giác hợp tình hợp lý trước khi ngủ hắn vừa ăn một đầu nhất giai linh ngư chắc là trong giấc m ộ n g thân thể còn tại tiếp tục hấp thu thịt cá bên trong linh lực đợi đan điền khí hải tràn đầy nước chảy thành sông liền tấn cấp bây giờ bên ngoài biết được hắn nền tảng người l ắ c đắc không có mấy không người biết được hắn là bốn thuộc tính ngụy linh căn tự nhiên cũng sẽ không đối với hắn tấn thăng một cấp sinh ra cái gì hoài nghi về phần bạch nguyện nguyện nàng tu vi còn nhìn xuống không phá liễm khí q u y ế t ngụy trang cho dù tương lai biết được theo quan hệ của hai người đại khái cũng sẽ không bởi vì chính mình thăng cấp nhanh chóng lên cái gì ý đồ xấu đến lúc đó thuận cớ liền có thể ứng phó đẩy cửa phòng ra giang minh đang muốn tiến về đá thất thay ca ánh mắt đột nhiên thoáng nhìn cách đó không xa trên mặt biển chính nổi lơ lửng một chiếc cỡ nhỏ linh chu trên thuyền có mấy người đi tới đi lui giống như đang tìm kiếm lấy cái gì trong đó một người rõ ràng là dương tam lương chuyện gì xảy ra mang theo nghi vấn hắn đi hướng đá thất đa trong phòng bạch nguyệt nguyệt cũng tại ngắm nhìn kia chiếc linh chu giang minh thuận thế hỏi bạch tỷ kia chiếc linh chu cái gì lai lịch bạch nguyệt nguyệt lại than nhẹ một tiếng giải thích nói là một vị không biết tên tàn tu hắn đại khái là nghĩ tiến đến khôi tinh đạo tị nạn đáng tiếc chỉ kém một ngày hành trình cuối cùng không thể chống đỡ chúng ta phát hiện lúc người đã đông cứng chỉ còn cái này linh chu còn tại trên mặt biển phiêu đãng thì ra là thế giang minh rơi vào trầm tư ngược lại không phải vì tán tu k i a cái chết tiếp l ậ n trận này cấp ba thiên p h ò n g dưới hắn đã mắt thấy quá nhiều người mất cái khác thuyền hàng bên trên bao nhiêu đều có chút phạm nhân người chèo thuyền làm tu sĩ hỏa thuộc tính linh t i ệ u đều giật gấu vá vai lúc bọn hắn tự nhiên vô phúc h sử dụng kết cục có thể nghĩ trước mấy thời gian hắn liền thỉnh thoảng, thoảng nhìn có người hướng băng lanh trong nước biển bỏ xuống người chèo thuyền thi thể hắn â m chiêu lo lắng nhưng thật ra là vị kia tán tu tăng ộ người này hơn phân nửa là ở trên biển trì hoãn quá lâu k lãng tinh lúc được biết h p o n cảnh, g đảo. Đảo. đảo là vô tận hải lớn nhất đảo lớn hán rộng lớn diện tích đủ để dung nạp mấy chục cái thiết xa đảo ở trên đảo nhân khẩu chiếm vô tận hải tổng số người một phần sáu thế lực săn sát trong đó lấy bảy đại tông môn cùng tam đại gia tộc cường thị nhất n h những thế lực này ở giữa mặc dù đều có ân đoán phân tranh không ngừng nhưng ở đối mặt ngoại lai uy h i ế p lúc lại luôn có thể một cách lạ kỳ đoàn kết nhất trí nguyên nhân chính là như thế đám người đem toàn bộ hòn đảo coi là một phương đỉnh cấp thế lực cùng thiên thủy cung hợp hoàn tông đ ặ t song song luận thực lực tổng hợp lãng tinh đ ả o thậm chí đứng hàng cái này ba đại thế lực đứng đầu chỉ là bởi vì nội bộ cũng không phải là bền chắc như thép tự vệ dĩ nhiên có thửa hướng ra phía ngoài k u y ế t trương lại lực có chứa đến lãng tinh đạo chung q u n có m ư ơ i hai tòa hòn đảo cỡ trung bảo vệ Đó. c đón à lấy mấy vị quản sự riêng phần mình thi triển thần thông ngay tại chỗ đảo lỗ lớn chờ đám người đem trong khoang thuyền hàng hóa toàn bộ chuyển rời đến trong huy động lại dùng trận pháp đem lối vào phong bế dương tam lương đứng ở bên bờ cao dọng hướng tất cả mọi người tuyên bố đội tàu ở đây chỉnh đốn ba ngày ba ngày sau giờ phút này tại chỗ tập hợp gió lạnh gào thét lạnh thấu xương thấu xương không người muốn nhiều lời một câu đám người nhao nhao che kín áo choàng hướng về hòn đảo trung ương gian nàn tiến lên mặc dù mọi người linh chu đều có thể ngự không phi hành lại không một người động này suy nghĩ lúc này đỉnh lấy băng l ạ n h thấu xương tiên phong phi hành trên k h ô n g chúng không khác nào tự tìm đ ư ờ n g chết thuyền hàng bên trong hàng hóa chống rồng sau liền có thể thu nhỏ giang minh đem sơn nhạc thuyền cất vào trong ngực cùng bạch nguyệt nguyệt cùng nhau theo sát đám người nguyên điệu trích lưu lại một tên quản sự trông coi những hàng hóa này giá lạnh đã sớm đem mặt đất thật dày tuyết động cóng đến cứng rắn vô cùng đập lên chỉ phát ra ngắn ng kêu khóc gió lạnh cấp tốc bắt đi bên ngoài thân nhiệt lượng đám người đành phải cách một một lát liền rót một n g ụ m hỏa thuộc tính linh tựu i khu hàn một đoàn người đi hồi lâu chưa từng gặp phải nửa cái bóng người bất quá không người cảm thấy kỳ quái bực này thời tiết người bình thường tự nhiên đóng cửa không ra như thật trên đường gặp được người đi đường k i a mới làm cho người kinh ngạc một canh giờ sau đám người rốt cục đến khôi tinh thành lúc này cửa thành mở rộng cũng không thủ vệ chấn giữ bọn hắn trực tiếp đi vào bên trong thành có tường thành cùng phong ố c che chắn tứ ngược thiên phong uy lực lập tức nhỏ rất nhiều cho tới giờ khác này mọi người mới rốt cục nhìn thấy khôi tinh đạo cư dân trên đường phố thỉnh thoảng sẽ có một hai người trải qua lại từng cái thần thái trước khi xuất phát vội vàng hai bên cửa hàng phần lớn đóng chặt cửa ra vào số ít mở cũng tại cửa ra vào treo thật dày chăn bông rèm phòng nửa thiên phong trực tiếp rớt vào cái này khiến giang minh muốn kiến thức các thức luyện khí cửa hàng nguyện vọng rơi vào khoảng không một đoàn người chưa làm dừng lại đang quản sự tình bạch đại sư dẫn đầu dưới rẽ trái lượt phải đi tới một nhà quy mô khá lớn khách sạn giang minh chấn động rất xuống áo choàng trên tuyết động ngẩng đầu nhìn lại biển cửa trên thỉnh linh viết tứ hải khách sạn không phải là tứ hải thương minh tự mình mở trong lòng của hắn nghĩ hoặc vừa bước một b một vị bụng vệ trung niên trưởng quỹ nhìn thấy đám người mặt lộ vẻ kinh ngạc lập tức bước nhanh l ê n tiếp chắn g quản sự ngọn gió nào đem n g à i thổi tới bạch đại sư cười ha ha một tiếng còn có thể là ngọn gió nào cái này tiên h phong thôi mặt trời mới mọc vẫn còn phòng chống sao cho mỗi người an bài một gian không có yêu cầu khác ấm áp là được chắn g quản sự yên tâm người của chúng ta tới gian phòng sao có thể không có ta cái này để tiểu nhị đem giường đều thiêu đến nóng một chút bảo đảm ấm áp bụng lớn trưởng quỹ ứng thửa chạy chậm đến đi an bài đợi trưởng quỹ ly khai bạch đại sư quay người đối sau l ư n g đám thuyền trưởng bọn họ ra lệnh tất cả đi theo ta đem trên thuyền tầng băng thanh lý mất miễn cho tiếp tục ăn mòn thân tàu dứt lời hắn quen cửa quen n ẻ o dẫn mọi người đi tới khách sạn hậu viện nơi này chuyên cung cấp quá khứ thương đội đặt vật tư không gian rộng rãi đủ để dung nạp mấy chiếc thuyền lớn đám thuyền trưởng bọn họ vốn là lo lắng thuyền hàng bị tầng băng tiếp tục tổn hại nghe vậy lập tức đem thu nhỏ thuyền hàng trở về hình dáng ban đầu động t h ủ dọn dẹp băng cứng giang minh sơn nhạc thuyền mặc dù không sợ băng thực nhưng giờ phút này cũng không thể lộ ra không giống bình thường hắng hắn cơ lấy sẻn sắt ra sức dọn dẹp bắt đầu thi lần này là thương minh tình báo có sai đánh giá thấp thiên phong rét cam cam để các ngươi chịu khổ giang minh nghe tiếng n g ầ n đầu thấy là bạch đại sư đi tới vội vàng hành lễ đáp lại ngoại trừ có chút buồn h ẻ cái khác ngược lại không có gì đại sư không cần tự trách như thế thiên hai vốn là khó mà tinh chuẩn dự đoán hắn nói ngược lại là lời nói thật lần này thiên phong đối với hắn ảnh hưởng quá mức bé nhỏ chỉ là đoạn đường này có thể nói chuyện chỉ có bạch n g u y ệ t n g u y ệ t cùng dương tam nương cảm thấy có chút nhàm chán nhưng mà lời nói này nghe vào bạch đại sư trong hai lại phá lệ hưởng thụ mấy ngày liên tiếp cơ hồ mỗi trên chiếc thuyền người đều tại ôm đoán thiên hàn địa đông lạnh chỉ có giang minh như thế hiểu chuyện bạch đại sư vui mừng vỗ vỗ giang minh b ả vai tiểu giang ngươi yên tâm lần này thù lao chắc chắn cho các ngươi nhiều hơn chút cụ thể mức đợi đến hải n g u y ệ t đảo sau đã định giang minh s ữ n g sở không ngờ tới còn có chuyện tốt bực này nghĩ lại đối cái khác thuyền mà nói chỉ là ngoài định mức tiêu hao hỏa thuộc tính linh t i u chính là một bút không nhỏ chi tiêu thương minh gánh chịu bộ phận cũng hợp tình hợp lý hắn vội vàng nói tạng đ tạ đại sư ta liền biết rõ thương minh sẽ không bạc đái chúng ta bạch đại sư gật gật đầu đang muốn ly khai ánh mắt đảo qua giang minh dọn dẹp s o n g x u ô i sơn nhà thuyền chỉ gặp thân thuyền c h e kín lít nha lít nhít vết dạng không khỏi thở dài ai xem ra liền hãn hải môn linh chu cũng gánh không được lần này thiên phong a những n à y vết dạng chính là giang minh cẩn thận quan sát cái khác thuyền về sau tỉ mỉ bắt chước làm ngụy trang gặp liên bạch đại sư bực này luyện khí người trong nghề cũng không khám phá giang minh trong lòng thầm khen vĩnh hằng chi chu ngụy trang năng lực quả nhiên vê bớm đợi dọn dẹp sông tân băng khách sạn đã chuẩn bị tốt g i a phòng càng có nóng hổi món canh cùng tắm nước nóng. đám người đã sớm bị thiên phong dậy v ò đến sức cùng lực kiệt nhao nhao trở về phòng nghỉ ngơi một đêm không có chuyện gì xảy ra giang minh ngủ đến tự nhiên t ỉ n h đứng dậy phát hiện trước cửa rơi một tờ giấy thiếu minh ta cùng dương tam n ư ơ n g ra cửa đây là bạch n g u y ệ t n g u y ệ t chưa biết gặp nàng đã đi đầu ra ngoài giang minh cũng không chỉ hoãn đơn giản thu thập sau liền đi ra khách sạn hắn dự định đem đầu tay liên tâm lộ cùng linh ngư vật liệu xử lý lại mua chút cá ăn những sự tình này không tiện để bạch nguyện biết được nàng không tại vừa vận hành động bên trong thành mở cửa, cửa hàng lác đắc không có mấy giang minh cũng không chuẩn bị bắt bẻ chỉ cần là nhìn xem thích hợp cửa hàng liền chuẩn bị vào xem đi không bao xa hắn liền nhìn chúng một nhà tên là tôn gia luyện khí các cửa hàng xốc lên cửa ra vào nặng nghề chăn đông màn chỉ gặp một vị phong vận vẫn còn trung niên phụ nhân ngồi tại trên ghế bên cạnh đặt vào một cái đang cháy mạnh trậu than cửa hàng ngoài ra cũng không người khác mỹ phụ nhìn thấy giang minh lộ ra ôn hòa tiêu d u n g đạo hữu là chọn mua có sẵn pháp khí vẫn là định chế có sẵn giang minh đáp trời hàn địa đông lạnh khó được có khách đến cửa mỹ phụ cực kỳ nhiệt tình một mạch xuất ra mấy c h ụ kiện pháp khí dần dần kỹ c giang minh nghe đường này lại chưa chọn chúng một kiện hợp ý không khác thiện nghi hắn nhìn không lên để ý giá cả đều muốn một trăm k h ỏ a linh thạch có hơn căn bản mua không nổi hắn đang muốn ly khai mỹ phụ trợt mở miệng đạo hữu là tứ hải thương minh đội tàu người a không biết các ngươi mục đích chuyến đi này địa thế nhưng là hải ngược đảo chương bốn mươi ba cương vực chi chiến c h i chương bốn mươi ba cương vực chi chiến bị người một ngụ m gọi ra thân phận giang minh trong lòng có chút kinh ngạc hắn quan sát tỉ mỉ trung niên mỹ phụ hai mắt cảnh g i á hỏi không biết trưởng quỹ như thế nào biết được ta là tứ hải thương minh đội tàu người. nhìn ra hắn đề phòng mỹ phụ ôn hòa cười một tiếng đạo hưu không cần như thế cảnh giác thiếp thân cũng không ác ý về phần như thế nào biết được thân phận của ngươi kỳ thật rất đơn giản bây giờ biển lên sớm đã đoạn tuyệt vết c h â n hôm qua chỉ có tứ hải thương minh đội tàu cập bờ mà đạo hưu tướng mạo cùng khẩu âm đều hiện lạ l ắ m đoán ra được cũng không phải là việc khó thì ra là thế dưới mắt khôi tinh đạo cơ bản không có kẻ n g o ạ i lai bọn hắn đoàn người này xác thực có chút trói mắt nghĩ đến đây hắn lúc này quyết định tạm thời không bán linh ngư vật liệu cùng tỉnh thủy liên vạn nhất bị người hữu tâm để mắt tới những vật phẩm này nơi phát ra hắn giải thích không r gặp giang minh không có phủ nhận mỹ phụ từ trong túi chữ vật lấy ra một cái vòng tay lớn nhỏ vòng tròn giới thiệu nói như đạo hữu nguyện thay thiếp thân mang cái bao khỏa đi h ả i mượt đạo thiếp thân nguyện đem cái này cực phẩm pháp khí nửa giá bán của ngươi a giang minh không ngờ tới mỹ phụ sẽ đưa ra điều kiện như vậy tạm dừng không nói trong bao cho cùng thu kiện người là ai hắn ánh mắt rơi vào mỹ phụ trong tay trên vòng tròn hiếu kỳ nói còn xin trưởng quỹ giới thiệu này vòng đây là âm dương linh tây hoàn chia làm âm hoàn cùng dương hoàn một đôi dương hoàn chủ công âm hoàn chủ phòng cả hai phối hợp sử dụng có thể nói cả công lẫn thủ vô luận công kích vẫn là phong ngự đều thuộc c ự c phẩm pháp khí liệt kê mỹ phụ giới thiệu xong chủ động đem vòng tròn đưa cho hắn giang minh tiếp nhận vòng tròn vào tay hơi cảm thấy ấm áp không biết là mỹ phụ còn x u ấ t lại nhiệt độ cơ thể vẫn là chất liệu bản thân đ ặ c tính mỹ phụ tiếp tục giới thiệu nay vòng từ c ự c phẩm hỏa thuộc tính vật liệu lửa tan tinh luyện chế mà thành có thể phóng thích hỏa d i ễ m công kích trong đó càng sen lẫn một chút từ tinh t đồng khiến cho cứng rắn vô cùng cũng có thể trực tiếp ném ra kích địch ngay xong giới thiệu giang minh trong lòng hơi kinh lúc trước trưởng quỹ chỉ nói công thủ đều đạt t ự c phẩm pháp khí trình độ hắn còn không có cụ thể khá nhưng l ử a tan tinh cùng tử tinh đồng đại danh hắn lại là như sấm bên h a i l ử a tan tinh là luyện chế c ự c phẩm hỏa thuộc tính pháp khí tuyệt hảo vật liệu tử tinh đồng càng là luyện chế c ự c phẩm phòng ngự pháp khí thậm chí bảo khí thượng thừa chi tuyển có này hai vật luyện chế m à thành khó trách có thể được xưng tụng cả công lẫn thủ chỉ là hắn vẫn có một cái nghi vấn trưởng q u ý ngài không phải nói đây là một đôi vòng t r ò n sao trung nhiên mỹ phụ cười nhạt một tiếng không sai trên tay ngươi chính là dương hoàn về phần âm hoàn giờ phút này ngay tại hải nguyện đảo ta nữ nhi trong tay ngươi chỉ cần đem bao khỏa g a o cho nàng nàng tự sẽ đem âm hoàn làm thủ lao dâ thì ra là thế giang minh lập tức bừng tỉnh dùng phương pháp này khí làm hạn chế liền không sợ hắn thất tín không đưa đạt bao k h ỏ a đối với hắn mà nói chuyện này bất quá là tiện tay mà thôi chỉ cần làm được liền có thể nửa giá mua hàng một kiện c ự c phẩm pháp khí không thể nghi ngờ m ư ờ i phần có lời nhưng giang minh làm việc từ trước đến nay quen thuộc chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất thí dụ như bao k h ỏ a tiếp thu người là cái cùng hung cực gác chi đổ tiến đến chẳng phải là dê vào miệng cọc thí dụ như bao khoả bản thân dấu dếm ầ m hai vạn đặt ở trên thuyền sợ thu nhận p i ề n p h i lớn thí dụ như trong chốc lát Giang Minh thứ r o n g đầu đã i loại lợi rãi ệ n lên gần 10 loại bất lợi tình hình. Chân bất trước một nhất, tuyển ta thế sao chuyển, còn cho ra như thế phong phú thù lao, ta cần phải ba i ta nhất đem ị n trong h phải Thứ biết bao ba, vật được đ gì. là bao khỏa giao cho lệnh ái địa điểm đều do ta đến định nghe nói điều kiện của hắn mỹ phụ không những không buồn ngược lại mặt lộ vẻ vui mừng đạo h ư u suy nghĩ chu toàn thiếp thân bội phục vậy ta liền từ điều yêu cầu thứ nhất nói tới đạo hữu có biết cương vực chi chiến cương vực chi chiến giang minh không hiểu ra sao hắn chưa từng nghe, nghe. Nguyên chủ trong trí nhớ cũng không chút giấu vết nào.、Chưa、từng giấu chủ chút Chưa trí vết biết đạo ư trưởng ợ c còn xin trưởng giải quỹ hoặc. hữu có, có biết tại trăm vạn năm trước toàn bộ vô tận hải đều là yêu thú l ã n h đ ị a chúng ta dưới chân vùng biển này chính là vô số tiền bối từng tức từng tức từ yêu thú nanh vớt hạ đ o ạ tới t điểm ấy giang minh biết được thế nhân thường nói vô tận hải thực chỉ vô tận nội hải là nhân loại chủ yếu khu quân cư nội hải bên trong mặc dù cũng có yêu thú nhưng đa số cấp năm trở xuống nhưng mà nội hải so với toàn bộ vô tận hải vất quá giọt nước trong biển cả càng rộng lớn hơn hải vực vẫn bị cường đại yêu thú c h i ế m cứ hung hiểm dị thường bình thường mà nói chỉ có kim đan tu sĩ mới có thực lực tham gia gặp giang minh gật đầu mỹ phụ tiếp tục giải thích kỳ thật cho đến hôm nay chúng ta nhân tộc tu sĩ còn tại tiếp tục không ngừng mà cùng yêu thú tác chiến theo bọn nó trong tay tranh đoạt cương vực như thế chiến tranh được xưng cương vực chi chiến chính là vô tận hải mỗi vị tu sĩ ứng tận nghĩa vụ một khi tu vi đạt tới c h ú c cơ kỳ liền sẽ bị c ư ơ n g chế chiêu mộ tham chiến giang minh nghe vậy kinh hãi không ngờ lại có bực này quy định chẳng lẽ không phải mang ý nghĩa hắn tương lai cũng cần tham chiến nhưng hắn rất nhanh lấy lại tinh、thần. dưới mắt cân nhắc việc này gắn liền với thời gian còn sớm chúc cơ đối với hắn mà nói quá mức xa xôi thế là hắn ngưng thần tiếp tục nghe trưởng quỹ g i ả n thuật thiên phong giáng lâm trước t h i ế p thân nhận được tin tức sang năm hạ quý đem đối ngoại hạ yêu thú khởi s ư ớ n g một trận đại quy mô chiến tranh t h i ế p thân cần ngươi tại chiến tranh b ộ phát trước đem này bao khỏa giao cho ta nữ nhi bên trong có đ a n dược phụ lục những vật này là nàng ở đây chiến bên trong an toàn c a m đoan nguyên lai、like、là nữ nhi sắp lao tới tiền tuyến chiến trường mẫu thân tại phía sau biết được tin tức trong lòng nóng như lửa đốt đặc biệt vì nàng chuẩy nhóm vật tư này nhìn nàng bình an vượt qua kiếp nạn này. Chỉ vì thiên phong Không người dám vào lần ú chúng c mực chưa còn tục cho chọn này biển, nhóm này Thiên Phong còn đem tiếp tục 3 tháng lâu, như lợi hắn ngừng lại gửi, hiển nhiên thì đã trễ, cho nên mới chọn chúng hắn. ra ra. trễ, gửi tiếp lợi lại gửi, mới thể thì một đem vật tư đã lâu, l này g i ả n thuật cơ hồ giải đáp giang minh trước hai vấn đề thế là hắn mở miệng hỏi thăm cái cuối cùng ta đến hải nguyệt đảo về sau nên như thế nào liên hệ lệ ái mà lại ta cần tự làm quyết định giao dịch địa điểm không biết có thể hay không làm được trung niên mỹ phụ chỉ chỉ hắn trong tay dương hoàn cái này âm dương linh tây hoàn còn có một hạng công năng đương dương vòng cùng âm hoàn cách xa nhau khá gần lúc lẫn nhau có thể cảm ứng p h ư n g vị người đến hải nguyệt đảo Có t hắn ể c h một chờ t ngâm h chỗ chờ n an toàn i ta n một lát đem trong tay dương hoàn đưa trả lại cho trường quỹ trường quỹ đội tàu sẽ tại khôi tinh đảo đô ba ngày xin cho ta một ngày thời gian cân nhắc vô luận đáp ứng hay không ngày mai lúc này ta tất đến đây cho ngài trả lời chắc chắn liên quan tới cương vực chi chiến tin tức hắn cần trở về tìm người xác minh chỉ có xác nhận không sai mới có thể cân nhắc có đáp ứng hay không việc này trung nhiên mỹ phụ gặp giang minh đưa hoàn dương vòng lúc đầu lòng tràn đầy thất vọng đợi nghe xong phía sau hắn nhưng lại chuyển buồn làm vui nói thật ủy thác một người xa lạ đưa giá trị hơn ngàn linh thạch bao k h ỏ a trong nội tâm nàng cũng không hoàn toàn chắc chắn lo lắng biết người không rõ bao k h ỏ a đánh rơi việc nhỏ chỉ sợ nữ nhi bởi vậy mệnh tăng chiến trường nhưng giờ phút này thấy đối phương cẩn thận như vậy các mặt suy nghĩ chu toàn ngược lại làm cho nàng cảm thấy người này hơn phân nửa là cái đáng tin chương bốn mạnh nguyễn văn tự bắn mình chương bốn mạnh nguyễn nguyễn văn tự bắn mình giang đạo h ư u tại hạ tiền tiến có việc muốn cùng đạo h ư u thương lượng không biết phải chăng là có rảnh giang minh từ tôn gia luyện khí các gia lại đi mua chút cá ăn vừa trở về tứ hải khách sạn liền bị người gọi lại hắn quay đầu nhìn lại là một vị có chút thu kệch hào phóng hãn tử nồng đậm râu ria cơ hồ b ò đầy gương mặt thậm chí cùng tóc mai liên thành một mảnh người này nhìn xem có chút quen mắt tựa hồ cũng là tứ hải thương minh đội tàu thuyền trưởng một trong mà lại tiền tiến cái tên này để hắn lập tức liên tưởng đến vị thứ nhất lấy gấp năm lần giá cao mua xăm xích diễm n g ư n g vị kia tiền đạo hữu lúc ấy hắn cố ý d không muốn hướng người mua lộ ra thân phận của mình theo lý thuyết đối phương cũng không biết hắn mới đúng những ý niệm này trong khoảng điện quan g hỏa thạch lóe qua bộ não hắn lập tức chắp tay đáp lại nguyên lai、like、là tiền đạo hữu không biết có chuyện gì thương nghị ngồi ngồi xuống nói thuận tiên tiến thủ thế giang minh lúc này mới chú ý tới đối phương cương mới hiển nhiên đang dùng bữa ăn là trông thấy hắn sau mới đứng dậy và lấy bốn phương bên cạnh b à n đã ngồi hai người trên bàn thức ăn có chút phong phú giang minh một chút do dự vẫn là quyết định tọa hạ nghe một chút đối phương muốn nói cái gì dù sao cùng ở tại một cái đội tàu không tốt trực tiếp từ chối giang đạo hữu tại hạ quỹ an giang đạo hữu tại hạ dương thần gặp giang minh tới bên cạnh bàn hai người nhao nhao đứng dậy chào hỏi nhìn về phía hắn trong ánh mắt lại mang theo vài phần hâm mộ hạnh ngộ hạnh ngộ giang minh đơn giản đáp lại một câu lập tức nhìn về phía tiền tiến không biết tiền đạo hữu có chuyện gì muốn cùng tại hạ thương lượng là như vậy tiền tiến đi thẳng vào vấn đề ta muốn lấy năm trăm k h ỏ a hạ phẩm linh thạch mua xuống bạch tiên tử cùng người ký kết kia phần văn tự bán mình không biết có thể giang minh nghe vậy khẽ g i ậ mình đối phương chỉ tám thành là bạch nguyện nhưng hắn khi nào cùng bạch nguyện ký qua cái gì văn tự bán mình rồi không biết tiền đạo hưu từ chỗ nào biết được việc này hắn hỏi được mập m ở dự định làm cho đối phương lộ ra càng nhiều tin tức tự nhiên là bạch tiên tử chính miệng lời nói tiên tiến mặt mũi tràn đầy hâm mộ nói ra nói đến tại hạ là thật b ộ i phục đạo hưu vận khí của ngươi có thể tại bạch tiên tử gặp rủi ro lúc cùng nàng ký khế ước ta nếu là có tốt như vậy vận liền tốt hai người khác cũng liền âm thanh phụ h o ạ đúng vậy à nếu là ta trên thuyền có thể có dạng này một vị thuyền viên liền rốt cuộc không chê trên thuyền thời gian một hệ g i a minh quan sát ba người thân sắc không giống giả mạo xem ra việc này tám thành thật sự là chính bạch nguyện mới nói mặc dù không rõ ràng nàng vì sao như thế tuyên dương nhưng giang minh tự nhiên không có khả năng đáp ứng huống hồ trên tay hắn căn bản liền không có cái gọi là văn tự bắn mình để tránh đắc tội vị này tựa hồ tài đại khí thô tiền đạo hưu hắn luyện chuyển c ử tuyển xem ra mấy vị cùng tại hạ ánh mắt nhất trí bạch tiên tử thế nhưng là giang ngỗ phí hết một phen chắc t r ở mới mời lên t u y ể n vô luận bao nhiêu linh thạch giang ngỗ cũng sẽ không tung tay tiền tiến n g h e xong mặt mũi tràn đầy thất vọng nhưng còn chưa từ bỏ ý định mở miệng lần nữa như đạo hưu cảm thấy năm trăm linh thít giá tiền còn có thể thương lượng lại còn có thể lại thêm giang minh trong lòng cảm thấy ngoài ý muốn. b ạ c h n g u y ệ t n g u y ệ t bất quá là làn da trắng nó chút khí chất xuất chúng chút dung mạo đẹp đẽ chút thật có như vậy lực hấp dẫn nếu không phải thật không có văn tự b á n mình hắn nói không chừng liền tâm động vậy mà lúc này hắn chỉ có thể lắc đầu tiền đạo hưu cũng đừng đoạt người chỗ yêu chân trời xa xăm nơi nào không có thơm có cái này nằm t r ă m linh thạch dạng gì thuyền viên mời không đến tiền tiến nghe thật sâu thở dài lập tức bưng chén rượu lên manh rót một ngụt một bên dương thần thấy thế đề nghị giang đạo hưu nói có lý chân trời xa xăm nơi nào không có thơm không bằng chúng ta đêm nay đi tiên hương lâu lời vừa nói ra t i ề n tiến con mắt lập tức sáng lên vô án đồng ý có đạo lý lao tử gần một tháng không có ăn mặn là nên hảo hảo đi giải thẻ một chút bụng no thì nghĩ đến hai mươi bây giờ tại khôi tinh thành nhưng so sánh trên biển thời gian thoải mái hơn quý an gặp giang minh muốn đứng lên cáo tử vội vàng giữ lại giang đạo hưu không cùng lúc sau giang minh lắc đầu từ chối nhã nhặn hôm nay thì không đi được sau đó cùng bạch tiên tử còn có việc giang minh mặc dù đối thiên hương lâu hướng tới đã lâu nhưng hắn không có tiền a kia âm dương linh tê hoàn thế nhưng là cực phẩm pháp khí giá cả tất nhiên không ít cho dù nửa giá chỉ sợ cũng đến gần trăm linh thạch hắn b á n xích diễm n h u n g đ ạ t được cũng bất quá khó khăn lắm số này nào có tiền dư đi thiên hương lầu tiêu khiển từ biệt ba người về sau hắn cũng không trực tiếp trở về phòng mà là chuyển đi gõ bạch đại sư cửa phòng đối phương thân là trúc cơ tu sĩ chắc hẳn tự mình trải qua cương vực chi chiến nguyên lai là tiểu giang a trực tiếp tiến đến chính là cửa không có khóa môn c h ư a mở bạch đại sư thanh nhâm liền đã t r u y ề n r a hiển nhiên là thần thức dò xét đến hắn giang minh đẩy cửa vào gặp bạch đại sư chính k h a n h chân ngồi tại trên giường đối với hắn mỉm cười nói nếu là người bên ngoài tìm đến lao phu còn tưởng là đối mới kết quả xử lý bất mắn đây đại sư mới phát sinh chuyện gì rồi giang minh một mặt mê hoặc vậy đại sư thở dài nguyên lai、like、ngươi còn chưa biết mới bọn hắn đi khôi tinh thành chọn mua hỏa thuộc tính linh i ử u phát hiện giá cả lại tăng vọt mấy lần thế là n h á o muốn thương minh tại sau này hành trình bên trong miễn phí cung cấp rượu chúng ta mấy cái quản sự không cách nào đ à n h phải nhượng bộ quyết định cho mỗi chiếc thuyền cấp cho ba hũ linh i ử u được không ba hũ linh i ử u giang minh tự nhiên mừng rỡ liền nói ngay tạ đa tạ đại sư cùng chư vị quản sự thương cảm ngày này hàn đ i ệ đông lạnh nhiều cái này và hũ linh cửu tiếp xuống hành trình xác thực sẽ tốt hơn rất nhiều nói xong hắn nói do ý đồ đến bất quá tại hạ lần này đến đây là muốn hướng đại sư nghe ngóng cương vực chi chiến sự tỉnh cương vực chi chiến b ạ c h đại sư nghe vậy cảm thấy ngoài ý m u ố n lập tức cười ha ha một tiếng thiểu giang đối t ự thân trúc cơ như vậy có lòng tin a không nờ g bắt đầu quan tâm tới cái này rồi đối trúc cơ có lòng tin người hoặc là thiên tư xuất chúng hoặc là người mang dị b ả o giang minh đương nhiên sẽ không thừa nhận vội vàng giải thích đại sư hiểu lầm chỉ là từ b ằ n g hữu nơi đó đ ố n g nhiên nghe nói việc này sinh lòng hiếu kỳ lại nghe nói do năm muốn phát động cương vực chi chiến cho nên chuyên tới để hướng đại sư chứng thực mạnh đại sư gật đầu không tệ sang năm hạ quý s á t thực muốn lần nữa đối yêu thú khai chiến chúng ta chuyến này vội vàng như thế chính là vì đổi tại trước khi chiến đấu đem vật tư vận chống đỡ bán cái giá tốt nguyên lai là phát chiến tranh tài a c h ắ c không được tình nguyện ra gấp đôi tiền thuê cũng muốn đón thiên phong xuất phát giang minh suy nghĩ một lát tiếp lấy hỏi đại sư nghe nói tu sĩ trúc cơ về sau đều cần tham gia một lần cương vực chi chiến cũng không phải là chỉ tham gia một lần trúc cơ trở lên tu sĩ mỗi cách một đoạn thời gian đều cần tham chiến lao phu đã tham gia qua hai lần bạch đại sư đối giang minh ấn tượng không tội liền nói thêm vài câu mỗi lần tham chiến hắn lần nữa hỏi đại sư tham dự cương vực tri chi chiến chẳng lẽ chỉ có nhiệm vụ tác chiến nhưng có tương đối an toàn chút việc phải làm vậy đại sư gật đầu tự nhiên là có thu tiên bách nghệ trên chiến trường đều có đất dụng võ bất quá nơi đó yêu thú vây quanh vô luận chấp hành loại nhiệm vụ nào cũng không dám nói tuyệt đối an toàn nghe vậy giang minh cảm thấy an tâm một chút như thật có hướng một ngày cần đi tới chiến trường hắn đều có thể chọn lựa chút vĩnh hằng chi chu có thể rút một tay nhiệm vụ chương bốn mươi lăm phu nhân ta không muốn cố gắng chương bốn mươi lăm phu nhân ta không muốn cố gắng bạch tỷ v ă n tự bán mình là chuyện gì xảy ra trở về phòng trên đường giang minh vừa lúc gặp phải bạch nguyệt nguyệt liền thuận thế hỏi ra trong lòng nghi hoặc bạch nguyệt nguyệt nghe vậy hé miệng cười một tiếng bọn hắn thật đi tìm ngơi rồi buổi sáng đám người kêu biết rõ ta là thuyền viên của ngươi về sau liền một mực cùng sau lưng ta thuyết phục ta đi thuyền của bọn hắn ta bị phiền đến thực sự không có cách liền nói thắc cùng ngươi ký văn tự bắn mình thì ra là thế giang minh gật gật đầu trong lòng kỳ thật đã đoán cái đại khái bởi vậy cũng không quá kinh ngạc giải thích xong bạch n g u y ệ t n g u y ệ t ngược lại hỏi đúng rồi ta vừa mua chút băng phách mai hạt giống có thể trên thuyền loại a trên thuyền loại ngươi dự định làm sao loại giang minh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hắn biết do bạch nguyện tam hiểu trầm trọn có thể trên thuyền không có cái gì nàng cũng không thể mở một khối thổ địa a người đi theo ta b ạ c h nguyệt nguyệt cười thần bí quay người hướng gian phòng của mình đi đến giang minh đi theo vào xem xét chỉ gặp nàng trong phòng c h ỉ n h tề trưng bày m ộ ư ơ i cái đồng dạng lớn nhỏ bùn hoa bên cạnh còn đặt vào một túi linh thổ linh thực cũng có thể loại trong bùn hoa giang minh kinh ngạc nói b ạ c h nguyệt nguyệt gật đầu hoa loại linh thực bộ dễ bình thường không lớn loại trong bùn hoa phù hợp nàng vừa nói vừa bắt đầu hướng bùn hoa bên trong nghiêng đổ linh thổ gặp nàng tự hồ phải lập tức động thủ trồng trọn giang minh nhịn không được hỏi bên ngoài nhiệt độ không khí thấp như vậy hiện tại chồng xuống có thể sống băng phách mai không sợ lạnh lạnh ngược lại càng lạnh dáng dấp càng tốt gặp hắn tự a hồ không hiểu rõ cái này trồng linh thực bạch nguyệt nguyệt chủ động giới thiệu nói nó là nhị giai linh thực đối linh khí yêu cầu không cao duy trì có cần nhiệt độ thấp hoàn cảnh mới có thể sinh trưởng n ở hoa băng phách mai có thể phi thường đáng tiền là chế tác an thần hương chủ yếu vật liệu mà lại nó tại sinh trưởng quá trình bên trong tán phát hương khí bản thân tự có an thần hiệu quả an thần hương giang minh nhãn tình sáng lên nhấc lên kiếm tiền hắn coi như không buồn ngủ an thần hương tác dụng hắn tự nhiên rõ ràng có thể khiến người ta nhanh chóng tiến vào bình thản chuyên trú trạng thái công dụng cực lớn là rất nhiều tu sĩ tu hành thiết yếu phẩm Tỷ như nhưng l i ê t ở làm cân h độ cao chuyên chú sự tính lúc an thần hương liền đắt không thể thiếu thì như vẽ phụ lục luyện ăn luyện ký tham ngộ công pháp các loại lập tức hắn cũng cầm lấy một cái bùn hoa hỗ trợ lớp đất nếu có thể học được bạch n g u y ệ t n g u y ệ t trồng hoa kỹ thuật có lẽ có thể tại không gian độc lập bên trong mở một hoa viên nói không chừng còn có thể bởi vậy thu hoạch được vĩnh hằng chi chu tán thành giao phó hiệu quả đặc biệt lớp đất khoảng cách giang minh đem mua sắm âm dương linh tê hoàn cùng đáp ứng hỗ trợ đưa bao khỏa sự t ì n h nói cho bạch n g u y ệ t n g u y ệ t cũng không phải trưng cầu nàng đồng ý mà là cảm thấy nàng hẳn là có cảm kích quyền dù sao tại trên cùng một con thuyền vạn nhất bao khỏa gây ra phiền phái gì nàng cũng không về phần trở tay không kịp Trung ta vui niên nghe mừng, vội nói. Này vòng chúng ta giá vội Mỹ Phụ vậy bất á giá giá n linh này ân, vốn ngươi, nửa chính linh linh Giang Minh hắn ban nhượng cũng này. hạ phẩm linh thạch. hưu ân, theo cho người, 80 hạ phẩm thạch. khỏa hạ phẩm linh thạch. Giang âm thầm môi, hắn bán xích đạo đại giúp âm môi, diễm mới là lít lợi biểu ta Đã đủ vừa số này. Bất quá hắn cũng rõ ràng trưởng q u y nói không giả mới hắn đã hỏi qua cái khác cửa hàng cực phẩm pháp khí giá cả một trăm sáu mươi xác thực tính công đạo hắn không có trả lại giá từ trong túi chữ vật lấy ra tám mươi k h o ả linh thạch đặt ở trên q u y trung nhiên mỹ phụ không xem thêm linh thạch trực tiếp từ dưới quậy lấy ra một cái ư ớ c năm tấc lớn nhỏ tinh xảo hở gỗ đạo hưu cần phải kiểm tra một cái bên trong đồ vật tự nhiên muốn t r a giang minh gật đầu nếu không thể tận mắt xác nhận vật phẩm phong hiểm cũng quá lớn mỹ phụ mở ra hở gỗ bên trong đặt vào một trồng phụ lục năm cái bình xứ nhỏ cùng hai cái đen xì nho lớn nhỏ viên cầu giang minh ánh mắt lập tức bị viên kia cầu hấp dẫn lấy bọn chúng tản ra một loại làm người sợ hãi nguy hiểm khi tức trưởng quỹ đây là vật gì hán cảnh rất hỏi vật này tên là thiên lôi tử là một loại duy nhất một lần pháp khí lấy thiên lôi chi lực ngưng luyện m à thành uy lực cực lớn nghe nói t r ú c cơ tu sĩ như chính diện đ ố i cứng cũng khó thoát khỏi cái chết giang minh giật mình ta mang theo quá trình bên trong nó sẽ không bạo tả ca mỹ phụ mỉm cười giải thích đạo hưu yên tâm cần trước hướng trong đó quán chú nhất định pháp lực về sau lại nhận m á n h liệt sung kích mới có thể rất bạo hai người thiếu một thứ cũng không được giang minh lúc này mới an tâm một chút ánh mắt chuyển hướng kia chồng phụ lục trưởng quỹ có thể hay không đem những bụa chú này từng cái biểu hiện ra mỹ phụ theo lời đem phụ lục tại trên quầy mở ra những bụa chú này ẩn chứa linh lực ba động hơn xa vương manh chỗ bán chi phẩm giang minh suy đoán hơn phân nửa là trung cấp p h ụ lục hắn ánh mắt đ b o qua cuối cùng dừng lại tại cuối cùng một chương tản r a nhàn nhạt kim quang trên b ủ a chú tơ p h ụ lục này sử dụng lá bửa cùng cái khác hoàn toàn khác biệt đồng dạng lộ ra một tia nguy hiểm k h í t ứ c đây là giang minh chỉ vào kim p h ụ hỏi mỹ phụ giải thích nói đây là phù bảo từ kết đan kỳ trở lên tu sĩ rút ra từ thân pháp bảo bộ phận uy năng phong ấn tại p h ụ lục bên trong chế thành cho nên lại xưng ngụy pháp bảo là một loại có thể nhiều lần sử dụng tiêu hào phẩm ngụy pháp bảo giang minh lần nữa chấn động trong lòng pháp bảo đối với hắn mà nói vẫn là xa không thể chạm tồn tại pháp khí phía trên còn có bảo khí về sau mới là pháp bảo vĩnh hằng chi chu muốn thăng cấp đến pháp bảo cấp độ không biết là ngày tháng năm nào chuyện không chờ hắn hỏi lại mỹ phụ chủ động mở ra mấy cái bình xứ nắp bình đây đều là chữa thương cùng khôi phục nhanh trong pháp lực đan dược một cỗ đan dược mùi thơm ngát lập tức tràn ngập ra làm cho người mừng rỡ không cần hỏi cái này tất nhiên là cực kỳ chân quý đan dược giang minh nhìn lướt qua liền rời ánh mắt sợ mình nhịn không được đem những bảo vật này chiếm làm của riêng mặc dù không biết cụ thể giá trị nhưng chắc hẳn c ộ n lại chí ít cũng đáng mấy ngàn thậm chí trên vạn linh thạch làm vị này mỹ phụ hải tử thật sự là quá hạnh、phúc. giờ phút này hắn cơ h ầ nghĩ đối trước mắt mỹ phụ nói phu nhân ta không muốn cố gắng lấy lại bình tĩnh hắn hướng đối mới gật đầu nói ta không thành vấn đề ngay vậy mỹ phụ ở ngay trước mặt hắn đem vật phẩm từng cái quý vị bịt kín tốt hộp gỗ đón lấy nàng đem ngón t r ỏ để vào bên môi nhẹ nhàng k h é cắn c h ả y ra huyết trâu về sau lập tức n h ỏ tại bịt kín chỗ hộp gỗ hấp thu hết u y dịch đ ố n g nhiên nổi lên trói mắt và trắng quan g mang tiêu tán về sau hộp không ngờ liền thành một khối biến thành một cái kín kẽ khối gỗ mỹ phụ đem h ộ gỗ đưa cho giang minh trình trọng bàn g a o n à y hộp tên là vô tướng linh lung hộp n ó chân quý trình độ không thua gì vật phẩm bên trong một khi b ị kín chỉ có cùng bịt kín người có quan hệ máu mủ người mới có thể mở ra như cưỡng ép phá vỡ h ộ p gỗ đem lập tức tự hủy mong rằng đạo hữu chớ bởi vì hiếu kỳ mà nếm thử giang minh lập tức bừng tỉnh khó trách đối phương không sợ hắn lên tham nghiệm nhìn trước mắt mỹ phụ trong lòng của hắn càng phát ra bội phục tâm tư của đối phương kín đáo cái này vô tướng linh lung hộp cùng âm dương linh tê hoàn song trọng bảo hộ cơ hồ đoạn tuyệt hắn bất luận cái gì ý niệm không chính đáng cho dù hắn hại người không lợi mình hủy đi hậu gỗ đối phương cũng có thể bằng âm dương linh tê trừ khi hắn n g u y ệ n ý tổn thất tám mươi k h ỏ a hạ phẩm linh thạch đem dương hoàn vức